Chương 223, Hạt Tử Vương. Chương 223, Hạt Tử Vương. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ chiến trường, súng trường, súng máy, súng máy hạng nặng bắn một lượt, hỏa diễm đạn, hàn băng đạn không ngừng bay ra. Những cái kia nhanh chân như là giã thú chạy nhanh sắc gớp đối diện đụng vào bay tới mưa đạn, đại lượng đạn bắn ra, mang uy lực cực lớn đạn đánh vào những sắc gớp này trên thân, sắc bén đầu đạn bay qua, chính là một cái vết đạn. Mặc dù những viên đạn này bắn tại những sắc gớp này trên thân đối với sắc gớp để nói, không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nhận một cú sốc kích. Nhưng tại đạn đông đảo dưới tình huống Sát cướp bị bắn thủng tay chân, tự thân cũng vô pháp hành động, trực tiếp vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Có tử vong chi mây tăng phúc, những sát gớp này mặc dù thực lực tăng lên, nhưng còn không có đạn tới có thể đối phó được đạn sát kích, chỉ là những viên đạn này uy lực đánh vào người bình thường trên thân có lẽ là một cái động lớn, nhưng tại sát gớp trên thân chỉ là một cái vết đạn. Bất quá biết sát gớp tình báo, tất cả xạ thủ đều đem miệng súng nhắm ngay những sát gớp này đầu, cứ như vậy, một viên đạn xuyên qua đầu, những sát gớp này liền trực tiếp chết đi năm không không không sát cướp tại tử thần tế tự dưới sự chỉ huy, chỉ có thể làm được đại khái hành động. Kể từ đó, một cái dưới mệnh lệnh. Những xác cướp này sẽ chỉ là toàn lực chấp hành. Những xác cướp này căn bản sẽ không lựa chọn tránh né đối diện mà đến mưa đạn. Tại mưa đạn xuống, xông lên phía trước nhất xác ướp liền như là gặt lúa mạch đồng loạt đổ xuống. Nhưng ở hậu phương, càng nhiều xác cướp dấm lên đồng bạn là thi thể xông về trước, như cũng gầm thét hướng địch phong bên này đánh tới. Phổ thông chiến sĩ, sạ kích trình độ tính không được tốt bao nhiêu, tay súng máy cũng là như thế. Nhưng bọn hắn đối thủ lại là thằng tắp xông về trước, mà lại số lượng đông đảo, cho dù là nhắm chuẩn, một cái điểm xạ cũng có thể đánh bại một cái xác Mà tại xác ướp trong quân đoàn, một phát hỏa diễm đạn bắn ra. Ngay tại sát ướp bên trong dâng lên một đám lửa, kích liệt nổ tung xung kích nhóm lửa bốn phía mấy chục cái sát ướp. Những sát ướp này quyết điểm thứ hai chính là hỏa diễm, bản thân liền là hơi khô, lại thêm trên thân quấn quanh vải liền thì chỉ cần một cái hỏa tinh liền có thể dâng đốt, mà lại hỏa diễm đạn hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là từ linh lực kích phát phủ văn chi hỏa, cái này uy lực muốn so hỏa diễm còn mạnh hơn một chút, tối thiểu nhất sát ướp trên thân năng lượng tử vong cần tiêu hao càng đa tải hơn, có thể dập tắt hỏa diễm. Một viên đạn liền có thể tiêu diệt mấy chục con sát ướp, hiệu quả ngoài ý muốn tốt, nhưng một loại khác hàn băng đạn liền không có tác dụng lớn như vậy. Một phát hàn băng đạn có thể đóng băng phụ cận mấy mét bên trong xác cướp, nhưng ở trong đó xác cướp cũng chưa chết đi, hầu phương xác cướp đụng nát khối băng, những xác cướp này như cũ có thể tác chiến. Theo chiến đấu tiếp tục, trừ bỏ hỏa diễm đạn, hàn băng đạn, xuyên giáp đạn, phong nguyên tố gia tốc đạn các cái khác đặc thù đạn đều bị ngừng sử dụng. Bất quá, này một đám xác cướp dù sao cũng là hội tụ vào một chỗ đại quân đoàn, không chỉ là không sợ sinh tử, giữa bầu trời kia tử vong chi mây cũng đưa đến tác dụng. Tại tử vong chi mây tăng phúc xuống, những cái kia không có chết đi xác cướp tại một chút xíu khôi phục, mà càng nhiều xác cướp tăng cường thân thể năng lực phòng ngự, đỉnh lấy đạn xạ kích sông về trước trực tiếp dựa vào đại lượng bộ đội xông lên, cái này thật là xa xỉ chiến thuật biển người a. Nhìn xem xác cướp quân đoàn cách mình bộ đội càng ngày càng gần, cho dù là bắn giết đông đảo xác cướp, nhưng xác cướp số lượng còn có mấy và nhiều, tại xác cướp xông lên lúc, căn bản là giết không hết. Nhưng lúc này, ở hậu phương, theo xác cướp quân đoàn di chuyển về phía trước, Địch Phong cũng nhìn thấy tại xác cướp quân đoàn hậu phương địch quân tướng quân. Kia là cả người cao ba thực trở lên nhân loại, nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy cái này thân hình cao lớn nhân loại nửa người dưới chính là một cái màu đen bỏ cả bộ dáng. Như là đúc bằng sắt cái càng Dơ lên cao cao lóe hàn mang đôi bọ cạp độc trầm, lại thêm trên thân cái kia một thân rõ ràng mang một tia huyền ảo hòa văn khôi giáp, xem ra chính là một viên cường hãn chiến sĩ. Hạt Tử Vương, lực lượng 45, thể chất 40, tinh thần 40. Huyết mạch, Hạt Tử Vương huyết mạch, nguyên bản vì nhân loại, nhưng tiếp nhận tử thần chúc phúc, tự thân hóa thành người bọ cạp hình thái, thực lực tăng nhiều, nhưng ở sau khi chết linh hồn sẽ bị tử thần cấp đi. Nghệ nghiệp, tử thần thống soái, thống lĩnh cùng tử vong có quan hệ quân đội lúc, có thể hội tụ tử vong chi mê, tăng phúc toàn quân kỹ năng, đại sư cấp cận chiến, cao cấp thông soái, cao cấp phủ pháp, người bọ cảm hình thái, bị động, toàn thuộc tính 50, tử thần chúc phúc, bị động, có thể sử dụng năng lượng tử vong, toàn thuộc tính 50, trang bị, tử vong chiến khải, bạch nâng cấp, tử vong chiến phủ, bạch nâng cấp, kỳ vật, tử thần vòng tay, bạch nâng cấp, hiệu quả một, người bọ cảm hóa thân, kỳ vật sứ bản thân hóa thành người bọ cảm hình thái, nửa người dưới vì bọ cạp sa mạc, nửa người trên vì nhân loại. hiệu quả 2 tử thần chúc phúc, tự thân thu hoạch được tử thần chúc phúc, thực lực mức độ lớn tăng lên. Hiệu quả 3, Tử thần quân đoàn, có thể đem chết đi người chuyển hóa thành chỉ biết giết chóc tử thần chiến sĩ. Tử thần chiến sĩ, vì đứng thẳng hồ lang bộ dáng, thân cao 3 mét, tay cầm cán dài vũ khí. Thực lực mà sống trước thực lực, không cần ăn uống, chỉ cần hấp thu trong không khí linh khí liền có thể khôi phục. Thu hoạch được kỹ năng, tử thần chúc phúc, bị động, lực lượng 10, thể chất 5. Sa mạc chiến sĩ, bị động, trong sa mạc hành quân tốc độ 50. Linh mẫn cứu giác, tự thân năng lực phản ứng tăng lên. Trung cấp cán dài vũ khí nắm giữ, trung cấp cận chiến. Tử thần chiến sĩ, thăng cấp. Thực lực khủng bố, khủng bố quân đoàn. Lần này Nhìn thấy cái kia Hạt Tử Vương về sau, Địch Phong ngay lập tức thông qua vô tự chi thư xem xét cái này Hạt Tử Vương thực lực. Nhưng làm kết quả này bày ở trước mặt của Địch Phong lúc, đối với Địch Phong đến nói, là một cái cự đại uy hiếp. Hạt Tử Vương thực lực đã là muốn so chính mình cùng Trần đáo thực lực còn mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là cái kia hai cái kỹ năng bị động, để thực lực tổng hợp tăng lên 100% nếu như đơn đã đấu, Địch Phong hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng chính là Địch Phong vừa mới khế ước Đông Đảo Kỳ vật, cho Địch Phong mang đến rất nhiều điểm đột tính, bằng không, Địch Phong sẽ bị trực tiếp nghiền ép, nếu như không tại trong quân đoàn đánh cũng không thể đánh đối với hạt tử vương tự lực, Địch Phong trong lòng suy tư làm ra quyết đoán, nhất định phải đem hạt tử vương cùng hắn quân đoàn tách ra, cầm một chi thiên phú quân đoàn tài năng ngăn chặn cái này hạt tử vương. Mà lại, còn không tính là hạt tử vương bên người tử thần chiến sĩ. Những này thân cao 3 mét, đầu chó thân người, tay cầm cán dài vũ khí, người khoác khôi giáp tử thần chiến sĩ cũng có thể so sánh Địch Phong song thiên phú tinh nhuệ quân đoàn chiến sĩ. Mà lại, đi theo ở bên người hạt tử vương tử thần chiến sĩ số lượng có chừng không nhiều, phải biết đi theo ở bên người Địch Phong song thiên phú quân đoàn cũng chỉ có trắng nhị quân một cái. Nương tử quân bây giờ cách phi thường xa, không cách nào điều động tới. Đây chính là đại lãnh địa phát triển nhiều năm như vậy ưu thế, xem ra ta vẫn là có chút khinh thượng." Địch Phong cảm thán nói. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được, địch Phong chỉ có thể nâng lên 12 phần dụng khí chiến đấu. Chương 224: Chiến tranh. Chương 224: Chiến tranh. Tại ngay phía trước xác cướp trả giá không trở lên xác gớp đại giới về sau, xác cướp quân đoàn dẫm lên đồng loại thi thể vọt tới địch Phong quân trận trước mặt, giờ khắc này, Thanh Hà lĩnh bộ đội cùng địch nhân là muốn triệt để đánh giáp lá cả. Những cái kia cầm súng chiến sĩ bắt đầu triệt thoái phía sau, những binh lính này sẽ rút lui đến bờ sông phòng tuyến, bố trí trận địa, cam đoan nếu như chiến tranh thật bất lợi dưới tình huống, có thể cấp tốc rút lui đồng thời, ngay phía trước các chiến sĩ nắm chặt trong tay phụ văn vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Giết. Giờ khắc này, phía trước xác cướp cái kia khô héo mặt mũi dữ tợn đều có thể nhìn thấy, địch phong hét lớn một tiếng, người thứ nhất giết vào địch nhân trong chiến trận. Trong tay phong kiếm huy động, lưỡi kiếm phía trên, màu xanh trắng kiếm khí kéo dài một mét nhiều, một kiếm đảo qua, hai cái xác cướp còn đang gầm thét, liền bị cắt xuống đầu. Tiếng lấy Địch Phong một bước hướng về phía trước, trong tay phong kiếm huy động như là tàn ảnh, những nơi đi qua, trên mặt đất đều là một mảnh thi thể, nháy mắt, mấy chục con xác cướp liền chết ở trong tay của Địch Phong, Địch Phong mở một cái tốt đầu, đi theo Địch Phong, từng cái lang đồ đảng quân chiến sĩ nhanh chân hướng về phía trước, đem từng cái xác cướp chém giết, chiến tuyến không ngừng đẩy tới đồng thời, hô tam nương hét lớn. Lang đồ đảng mở ra, kỵ binh bộ đội, theo ta giết. Lang đồ đảng quân, làm một cái bộ kỵ pha trộn quân đoàn, thuộc hạ có một chi phổ thông kỵ binh, một chi lục hành điểu kỵ binh hạng nặng, cùng tinh nhuệ nhất lấy ma thú sói làm tọa kỵ lang kỵ binh. Hô tam nương làm quân đoàn chỉ huy, Bộ binh phương diện tạm thời giao cho địch phong không là vấn đề, lấy địch phong cầm đầu, bộ binh đã đẩy về phía trước tiến vào hơn 10 mét khoảng cách, phía trước sắc cướp quân đoàn đều bị đỡ được. Từ trên bầu trời nhìn lại, liền như là một dòng lũ lớn bị đe đập ngăn lại, không thể tiếp tục tiến lên một bước. Mà theo sắc cướp quân đoàn bị ngăn lại, hộ Tam Nương kỵ binh bộ đội cũng làm tốt công kích chuẩn bị. Các tướng sĩ, hiện tại chúng ta gặp được chúng ta xây quân đến nay mạnh nhất địch nhân. Lúc này, tại quân trận phía trước, hộ Tam Nương giống to. Lần này địch nhân của chúng ta là vong linh sinh vật, nếu để cho bọn hắn vọt tới gia viên của chúng ta, như vậy người nhà của chúng ta, gia viên của chúng ta đều sẽ bị phá hư. Nhưng này một đám vong linh lại chiếm cứ tốt nhất thổ địa, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống cái này một mảnh thổ địa, như vậy người nhà của chúng ta nhóm sẽ trôi quá tốt hơn. Cho nên, hiện tại, theo ta công kích, nghiền nát bọn hắn. Nghiền nát bọn hắn. hộ Tam Nương sau lưng, ba chi kỵ binh đồng thời lớn tiếng nói, lấy lục hành điều kỵ binh hạng nặng cầm đầu, ba chi kỵ binh bộ đội đồng thời công kích, đại địa chấn động, cho người ta một loại rời núi lấp biển chi thế. Cầm đầu kỵ binh tăng tốc đi tới, tại kỵ binh hai bên, là quản hợi giá chiến ba đoàn, cùng lang đồ đàn quân. Hai chi bộ đội ở giữa có khe hở lúc này đã bị sát cướp chiếm cứ nhưng bởi vì bản thân khe hở không phải rất lớn chính thích hợp kỵ binh công kích sẽ không là loại kia bay thẳng trong địch nhân quân sẽ bị địch nhân vây quanh tình huống giống giống sát cướp gào thét như là ra thu giết gào nương theo lấy đỉnh đầu tử vong chi mây cho người ta một loại thê lệnh khủng bố chi ý nhưng lúc này phía trước nhất lục hành điệu bọn kỵ binh mỗi một cái kỵ binh trên thân đều là phù văn trọng giáp lục hành điệu trên thân đồng dạng là bị bao khỏa một tầng phù văn cối giáp một đôi cường tráng hai chân mở ra cho dù là chở mấy trăm cân kỵ binh lục hành điệu tốc độ như cũ so chiến mã nho hơn rất nhiều trong nay mắt, mấy chục mét công kích khoảng cách liền bị lục hành điểu bước qua. chính đối sát cướp bộ đội, lục hành điểu một cước bước ra, một cái sát cướp tại chỗ bị dẫm tại mặt đất. giang giặc, giang giặc. sau một khắc, lực lượng khổng lồ rơi xuống, cái này một cái sát cướp ngực bị tại chỗ đạn nát, toàn bộ thân thể liền thành một tấm bánh thịt. lục hành điểu phía sau, kỵ binh hạng nặng nhóm tay cầm phù văn chiến thương, biết sát cướp đầu là nhược điểm, kỵ binh các chiến sĩ một đường công kích, chiến thương nâng lên, chính đối sát cướp nhóm đầu, một cái tiếp một cái sát cướp bị tại chỗ xuyên qua đầu xung lên phía trước nhất lục hành điệu kỵ binh trong tay chiến thương bên trên sát ướp liền như là thịt xiên trong chớp mắt liền phụ lên mấy cái sát ướp phanh sau đó trong tay chiến thương hất lên đem phía trước nhào lên sát ướp bay đồng thời chiến thương bên trên treo sát ướp thi thể cũng bị hất ra tiếp lấy chiến thương tiếp tục giữ thăng bằng theo lục hành điệu hướng về phía trước xung phong lực lượng lần nữa giết ra ngoài mà tại lục hành điệu kỵ binh tiến lên tại từng cái quân trận ở giữa chỉ còn lại chút ít sát ướp còn có thể đứng nhưng lúc này đến tiếp sau kỵ binh đã xung lên đem những xác ướp này dọn dẹp sạch sẽ trên toàn bộ chiến trường Ngay từ đầu ba chi bộ đội là tạo thành nghiêm mật chiến trận, ngăn lại địch nhân mạnh nhất công kích tại chính diện tiếp xúc về sau, nguyên bản lấy đoàn làm đơn vị quân trận phát sinh biến hóa. Nguyên bản chặt chẽ tiếp xúc một cái đoàn bắt đầu chia 4 cái khối nhỏ, lấy 3 cái doanh cùng trực thuộc bộ đội làm cơ sở, chia 4 khối. Dạng này từng cái cỡ nhỏ trong quân trận liền có khe hở, những cái kia bị ngăn cản sát góc dọc theo những này khe hở cấp tốc thâm nhập vào trong quân trận. Cứ như vậy, chính diện chiến sĩ áp lực giảm nhiều, đồng thời xông vào trong quân trận sát góc nhóm nhận bốn phía công kích, đồng thời không có biển người ưu thế, bị cấp tốc tiêu diệt phía trước từng cái người khoác phủ văn khôi giáp chiến sĩ nâng thuận liên địch hậu phương xuống trường binh chuyên môn nhắm ngay những cái kia xác gớp đầu xạ kích khoảng cách gần xạ kích xuống lại thêm xác gớp căn bản sẽ không tránh né cơ hội là một viên đạn liền có thể bắn giết một cái xác ướp lần này ba cái đoàn tạo thành chiến trận liền như là một cái cối xoay thịt không ngừng thôn phệ những cái kia sông lên xác ướp đáng tiếc ổn định trận hình không ngừng chém giết sông lên xác ướp địch phong trong mắt dư quang nhìn một phía có chút tiếc hận nghi đến nơi này có thể cùng những xác ướp này chiến đấu bộ đội còn là có ít nếu như lại nhiều phẩy không không nhiều như vậy xác ướp cũng không phải nguy cơ mà lại chỉ huy của ta bản sự hiện tại cũng liền trình độ này nếu như tú ninh tỷ đến mấy cái như vậy toàn bộ đội có thể chỉ huy càng thêm tiện lợi dựa theo địch phong ý nghĩ các bộ đội có thể lấy đại đội thậm chí là trung đội tạo thành tiểu hình chiến trận tiến hành chiến đấu mới là biện pháp tốt nhưng địch phong chỉ huy kỹ thuật không đạt được cái kia trình độ mà lại địch phong bản thân cũng làm một cái trọng yếu sức chiến đấu cũng không thể ở hậu phương chỉ huy tỷ như hiện tại chiến đấu mới bắt đầu không đến bao lâu địch phong đã chém giết vượt qua 300 đầu xác ướp nếu như cái này khiến binh lính bình thường đến giết chỉ sợ cần trả giá trị ít hai tiểu đội tính mệnh đại giới Hiện tại để bộ đội lấy doanh làm đơn vị tạo thành quân trận giáo sát địch nhân đã là địch phong hiện tại toàn bộ năng lực cầm ẩm, ẩm ẩm. Lúc này, tại quân trận một bên khác, nhìn xem xác rướp quân đoàn đã cùng bộ đội xen lẫn trong cùng một chỗ, công kích tình thế bị ngừng lại, quân trận trở nên hỗn loạn. Trần Đáo trắng Nhi quân cũng có thể xuất động ánh mắt ở trên toàn bộ chiến trường đã qua, Trần Đáo nhìn thấy xác gước quân đoàn một cái chỗ bạc lực, tay cầm chiến thương, lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ, vì gia viên của chúng ta, theo ta giết! Toàn quân công kích!" Giờ khắc này, chiến mã lao nhanh, thanh hà lĩnh mạnh nhất một chi kỵ binh, trắng Nhi quân xuất động. Chương 225: Chiến tranh 2 Chương 225: Chiến tranh 2. Công kích trắng nhị quân hóa thành gió táp, khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền mất, trải qua vài trăm mét gia tốc, trắng nhị quân tốc độ đã đạt tới một cái cực hạn. Cả chi bộ đội liền như là như một trận gió, trong chớp mắt vọt tới sát góc quân đoàn một bên, sau một khắc, tại sát góc cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trắng nhị quân từ một bên xông qua, theo sát góc quân đoàn bên cạnh xuyên qua. Về sau cùng sát góc quân đoàn tiếp xúc về sau cấp tốc rời xa, cả chi bộ đội cho người ta nhìn sang liền như là một trận bạch sắc qua mang, làm trắng nhị quân đã qua, liền như là tại một cái cự đại bánh gạ tổ bên trên cắn một cái đối với toàn bộ xác ướp quân đoàn không tính là cái gì nhưng cũng là có tổn thất. Chẳng nhĩ quân những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện một mảnh bị chém xuống đầu xác gớp thân thể, số lượng có một ngàn nhiều. Một ngàn xác gớp bị chém giết, đối với toàn bộ xác ướp quân đoàn để nói, không tính là cái gì nhưng dạng này nhiều đến mấy lần, tổn thất liền phi thường lớn. Phía trước chiến trường tình hình chiến đấu bị hậu phương hạt tử vương để ở trong mắt, lúc này hạt tử vương trên mặt chỉ là đối với lần này địch nhân kinh ngạc, kinh ngạc tại địch nhân thực lực không phải phi thường nhỏ yếu mà là có thể cùng chính mình tử thần chiến sĩ quân đoàn một trận chiến đấu trình độ đặc biệt là cái kia trắng nhị quân xuất hiện, như thế cực tốc kỵ binh bộ đội, để Hạt Tử Vương xem ra chính là có một cỗ kinh diễm. Làm một vị tướng lĩnh, Hạt Tử Vương bản thân cũng có được một cỗ chiến ý, nhìn thấy như thế bộ đội, Hạt Tử Vương cũng hy vọng có thể cùng địch nhân như vậy một trận chiến. Rất lâu không có như thế chém giết qua, lần này ta muốn giết thông khoái, mà lại bộ đội như vậy, chế tạo thành tử thần chiến sĩ tuyệt đối là một cái cường đại quân đoàn, ta đánh bại bọn hắn, tại đem bọn hắn chế tạo thành tử thần chiến sĩ, vì ta chinh chiến. Không chỉ là Hạt Tử Vương nhìn thấy trắng nhị quân động tác, Ở hậu Phương làm xác cướp quân đoàn người không chế một đôi tử thần tế tự cũng nhìn thấy cái kia như là một trận ánh sáng trắng nhị quân. Trắng nhị quân xuất hiện, những này tử thần tế tự mặc dù không rõ nhìn không ra trắng nhị quân là như thế nào cường đại, nhưng cũng có thể thông qua trắng nhị quân một lần công kích tình huống bên trong nhìn thấy trắng nhị quân đối với xác cướp quân đoàn có to lớn uy hiếp. Hạt Tử Vương đại nhân, cái này một chi kỵ binh đối với quân ta nguy hại phi thường lớn, mời ngài xuất thủ tiêu diệt cái này một chi kỵ binh. Được. Hạt Tử Vương thân hình cao lớn hành động, đi về phía trước mấy bước, đi tới hậu quân phía trước nhất, nhìn về phía bên người tử thần tế tự đạo: ta chính là muốn gặp một lần cái này một chi kỵ binh, bọn hắn liền giao cho ta. Lúc này, Trắng nhi quân thoát ly chiến đấu, ở trên chiến trường rẽ qua một cái đường vòng cung, thay đổi đầu ngựa, tốc độ không giảm lần nữa phóng tới cái kia sát cướp quân đoàn. Làm Trắng nhi quân từ một bên xuyên qua, cầm đầu Trần Đáo trong tay chiến thương không ngừng đâm ra, lấy Trần Đáo hiện tại bạch ngân cấp thực lực, lại thêm quân đoàn văn khí đối với tự thân gia trì, cùng một thân phủ văn trang bị, một thương xuống dưới, có thể chính xác xuyên qua một cái sát cướp đầu. Một đường công kích, nhất là kỵ binh phía trước nhất, đại lượng sát cướp đổ xuống, hậu phương kỵ binh bảo qua, lấy không thương vong lần nữa chém giết hơn ngàn sát cướp cả chi trắng nhĩ quân hóa thành một trận phong, cấp tốc cùng xác ướp quân đoàn kéo dài khoảng cách, ở trên đất chống buôn tập vạch ra một cái hình cung, chuẩn bị tại sông xác ướp quân đoàn. Nhưng lúc này, ở hậu phương tử thần các tế tự cũng không thể không phân ra một chi bộ đội chuyên môn vây quét trắng nhĩ quân. Chiến tranh đến bây giờ, trên mặt đất đã đổ xuống đông đảo xác ướp thi thể, thô sơ giản lược tính đi, xác ướp quân đoàn đã giảm quân số vượt qua 10000. Nhưng vì thế chính diện ngăn cản xác ướp quân đoàn thanh hà lĩnh bộ đội cũng tổn thất nặng nề, một bộ phận chiến sĩ thi thể cùng xác thi thể hỗn hợp lại cùng nhau, càng nhiều thương binh bị kéo đến chiến trận Hải tâm, bị y hộ binh cứu chữa xuống tới. Bốn phía là không ngừng chiến đấu bộ binh chiến sĩ, ngăn lại muốn xông vào đến sát góc. Mặc dù giảm quân số 1 phần 5, nhưng toàn bộ sát góc quân đoàn còn có không tải hữu sát ước. đối với toàn bộ tình hình chiến đấu đến nói, bất luận là trả giá bao lớn đại giới, chỉ cần có thể tiêu diệt Thanh Hà Lĩnh cái này một chi bộ đội, như vậy chết thần quốc độ liền kiếm bụn ở trong này bộ đội thế, nhưng là Thanh Hà Lĩnh tinh nhuệ quân đoàn, nếu như toàn bộ hao tổn ở trong này, như vậy Thanh Hà Lĩnh cho dù là có thể lần nữa tổ chức một chi bộ đội tiến hành phản kích, cũng không có khả. Năng có hiện tại trình độ Tại tử thần các tế tự trong mắt, Trần Đáo Trắng nhị quân uy hiếp thậm chí là muốn so chính diện mấy cái bộ đội uy hiếp còn một lớn, trừ bỏ 20,000 xác gấp chủ công. Tử thần tế tự trong tiểu đội phân ra 2 người khống chế 20,000 xác gấp theo trong đại quân đi ra ngoài, tạo thành từng nhánh ngàn người tiểu bộ đội, tản ra đến, chuẩn bị vây quét Trần Đáo Trắng nhị quân. Tại tử thần các tế tự xem ra, hiện tại Trắng nhị quân mặc dù mạnh, nhưng chỉ bất quá là tốc độ thật nhanh, nhưng nếu như lâm vào xác gấp trong vòng đây, như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại đem không xác gấp bộ đội phân tán, chính là muốn đem Trắng Nhị quân nuốt vào chỉ cần trắng nhị quân sông đi vào, như vậy bốn phía xác cướp bộ đội sẽ nhanh chóng vây quanh đi lên, nhất cử tiêu diệt trắng nhị quân. Mà lại, chớ đừng nói chi là hậu phương hạt tử vương chính mang chính mình từ thần chiến sĩ bộ đội xuất động, chuẩn bị cùng trắng nhị quân một trận chiến. Ừm, đây là Lần nữa quay đầu ngựa lại, nhìn xem xác cướp quân đoàn chia hai chi bộ đội, mà lại một bộ phận còn là phân tán hướng về bộ đội của mình vây quanh đến, xem ra liền như là một cái túi. Nhìn xem trên chiến trường tình huống, trần đáo cấp tốc rõ ràng địch nhân ý tứ, nhưng bây giờ xác cướp vừa mới phân tán, còn không có hoàn chỉnh bố trí trận hình, trần đáo tử trong đó cũng nhìn thấy mới cơ hội Nhắm ngay một bên ba cái vừa mới đổ xuất đến sát cướp ngàn nhân phương trận, một đường gia tốc, lớn tiếng nói, tập kích. cả chi trắng nhĩ quân dưới sự dẫn dắt của trần đáo liền như là một chi lưới dao, chính xông vào cái kia một bên một cái sát cướp trong phương trận. cái này một chi phương trận ở vào quân đoàn một góc cũng không phải là trung tâm, lúc này sát cướp quân đoàn hành động tốc độ căn bản so ra kém hết tốc độ tiến về phía trước trắng nhĩ quân. chiến mã lao vụt, mặt đất rung động, bụi đất tung bay, nhảy lên hơn trăm mét khoảng cách nháy mắt xuyên qua, trần đáo trắng nhĩ quân nháy mắt đột nhập một cái xác cướp trong phương trận. Trước đó xác cướp quân đoàn tập kết tiến lên, Trần Đáo mang trắng nhị quân không dám xâm nhập xác cướp trong quân đoàn, sợ lâm vào quân địch chỗ sâu, bị bao vây. Nếu như mất đi tốc độ ưu thế, như vậy trắng nhị quân thực lực chí ít là sẽ hạ xuống một nửa. Nhưng là hiện tại, từng cái ngàn người xác cướp phương trận, Trần Đáo liền không cần lo lắng. Chính mình trắng nhị quân đục xuyên dạng này, một cái phương trận là dễ như trở bàn tay, mà lại chính mình hơn 2000 kỵ binh song qua, toàn bộ phương trận cũng sẽ không còn lại quá nhiều xác cướp. Hiện tại chiến trường tình huống là địch nhiều ta ít, chính mình thế nhưng là duy nhất một chi cơ động binh lực, hơn nữa còn là lãnh địa mạnh nhất bộ đội. Trần đáo rõ ràng chính mình bộ đội ý nghĩa đó chính là tại biên giới chiến trường tận khả năng nhiều giáo sát địch quân, không ngừng sát thương địch nhân, để chiến trường ưu thế có thể lợi cho mình bên này. Mà bây giờ, chỉ cần có thể đục xuyên cái sừng này bên trên ba cái xác gớp phương trận, như vậy chí ít có thể chém giết 2.000 trở lên xác cướp, đối với toàn bộ xác cướp quân đoàn đến nói khả năng không tính là cái gì, nhưng nếu như chính diện bộ đội chém giết nhiều như vậy xác gớp liền cần trả giá mấy trăm người thương vong. Và anh, cả chi trắng nhĩ quân hóa thành một chi lưỡi dao, tại cái này từ quân đoàn bên trong phân tán đi ra xác cướp phương trận vào, trong mấy mắt, phía trước nhất xác cướp thành hàng đổ xuống. Mỗi một cái xác cướp trên đầu đều có một cái lỗ thương. Đã các ngươi phân tán, như vậy ta liền có thể tốt hơn tiêu diệt các ngươi. Một đường đục xuyên cái thứ nhất xác cướp phương trận, Trần Đáo thẩm nghĩ trong lòng. Chương 226: Chi viện. Chương 226: Chi viện. Trần Đáo mang binh thẳng tiến không lùi, cái thứ nhất xác cướp ngản nhân phương trận liền như là đầu hũ đụng tảng đá, bị nháy mắt phá tan. Kỵ binh cho qua, trên mặt đất chỉ là bị sọ xuyên đầu xác cướp. Theo sát lấy, Tráng Nghị quân không có dừng lại, kỵ binh tiếp tục hướng phía trước, cái thứ hai xác phương trận chỉ khoảng cách hơn 10m. giết. Gầm nhẹ một tiếng. Trần Đáo trong tay chiến thương không ngừng hướng về phía trước đâm ra, lấy bạch ngân cấp thực lực, lại thêm nhanh nhẹn phù văn. Còn có quân đoàn thiên phú, Trần Đáo tay chỉ nhìn được đến một đoàn tàn ảnh. Mỗi một lần huy động, chính là một cái xác cướp bị phù văn chiến thương đâm xuyên đầu. Bởi vì Trần Đáo tốc độ quá nhanh, một trận những xác cướp này cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh xuyên đại não, ý thức bị đánh xuyên tiêu tán, nhưng thân thể còn duy trì nguyên bản nhào lên tư thái, bị lao vụt chiến mã đụng bay ra ngoài. Ngàn nhân phương trận trên thực tế cũng không tính lớn, cái thứ hai xác cướp ngàn nhân phương trận ở trong trước mắt bị xỏ xuyên, theo sát lấy, cái thứ ba xác cướp phương trận cũng đến trước mặt. Lúc này, ở hậu phương tử thần các tế tự đối với dạng này, phương trận có thể ngăn lại Trần đáo trắng nhị quân đã là không ôm ấp kỳ vọng. Mắt thấy cái này, phương trận chỉ ngăn lại trắng nhị quân hơn 10 giây, bốn phía từng cái khuyết tán sát gấp phương trận chỉ làm mở miệng ra tử, căn bản không kịp vây quanh liền bị Trần đáo mang trắng nhị quân đào thoát. Tử thần các tế tự chỉ có thể tiếp tục chỉ huy sát gấp quân đoàn tiến hành truy kích. Các ngươi chú ý ngăn chặn cái này, một chi kỵ binh bốn phía, chiến đấu phương diện giao cho ta tới. Lúc này, Hắc Tử Vương đã đi lên phía trước, một tay cầm chính phủ, cái kia nửa người dưới cạp đen thân thể đi lại, một đôi to lớn kìm bỏ cạp huy động có thể sẽ nát hết thảy ở sau lưng Hạt Tử Vương, là hắn thống soái tử thần chiến sĩ quân đoàn, cả chi bộ đội đều là thần cao 3 mét đầu chó thân người tử thần chiến sĩ. Những này tử thần chiến sĩ toàn bộ là Hạt Tử Vương theo lãnh địa mỗi một tháng nộp lên thi thể bên trong tuyển ra cường tráng thanh niên, cùng qua đời chiến sĩ thi thể, về sau thông qua tế tự đem những thi thể này chuyển hóa thành chung với chính mình tử thần chiến sĩ. Trừ cái đó ra, lần lượt gặp được mê vụ sự kiện, hoặc là chiếm đoạt cái khác nhỏ yếu mê vụ lãnh địa, vô số lần trong chiến chiến, Hạt Tử Vương đem chính mình gặp được cường đại đối thủ tiêu diệt về sau, những địch nhân này thi thể cũng đều bị chế tạo thành tử thần chiến sĩ những này từ chiến sĩ tinh nhuệ, cường tráng thanh niên thi thể tạo thành quân đoàn bản thân liền có không sai cơ sở, tại lại thêm chuyển hóa thành tử thần chiến sĩ về sau tam phúc cùng tử vong chi mây tăng cường, có thể nói cái này một chi tử thần chiến sĩ bộ đội chính là tử vong quốc gia tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. nhìn xem trần đáo trắng nhi quân tại xác gớp trong quân đoàn không ngừng va chạm, lần lượt đục xuyên vây quanh đi lên xác ướp bộ đội, những nơi đi qua, đầy đất thi thể, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút, liền ngã xuống bốn năm ngàn xác mà trắng nhị quân bất quá là trả giá hơn trăm người đại giới. dạng này tình hình chiến đấu còn cao đến đâu? nếu như chiếu vào như thế dứt tiếp. Cái này 50,000 sát cướp quân đoàn nếu như không thêm hạn chế, cũng sẽ bị Trần Đáo Trắng Nhị quân đánh xuyên toàn bộ chém giết. Hạt Tử Vương mang chính mình quân đoàn tới gần, bốn phía sát cướp bộ đội hướng về hai bên tản ra, cho Tử Thần Chiến Sĩ quân đoàn nhường ra một con đường. Bởi vì để chống chính diện bộ đội, sát cướp quân đoàn tại Tử Thần tế tự dưới sự chỉ huy, tăng cường hai bên chiến trận, ngăn chặn Trắng Nhị quân đường lui. Địch nhân bộ đội tinh luyện, thân cao 3 mét, đầu chó thân người Tử Thần Chiến Sĩ, lại thêm tay cầm hạng nặng cán dài vũ khí, người khoác khôi giáp, dạng này chiến sĩ hoàn toàn chính là khắc chế Trắng Nhị quân tồn tại. Nếu quả thật đánh lên, Trắng nhị quân tiến lên liền sẽ bị ngăn chặn, về sau mất đi ưu thế tốc độ trắng nhị quân sẽ bị toàn diện cũng có khả năng. Rõ ràng nhược điểm của mình Trần Đáo ánh mắt ngay từ đầu liền không có đang nghĩ nên như thế nào tiến công, nhưng theo hai bên rút lui, hơn 10 sắp xếp sát cướp chiến sĩ ngăn chặn trắng nhị quân theo hai bên rút lui con đường, trong lúc nhất thời, trắng nhị quân vậy mà là xa vào đến nguy hiểm nhất cảnh giới, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Trong ngay mắt, Trần Đáo trong lòng làm ra quyết định, bản thân gia tốc trắng nhị quân không đình chỉ, trong tay chiến thương phía trên, quân đoàn Vân khí hội tụ, dưới sự dẫn dắt của Trần Đáo hướng về một bên công kích, vậy mà lựa chọn xung kích xác cướp quân trận. Trần Đáo động tác bị Hạt Tử Vương cùng Tử Thần cấp tế tự để ở trong mắt, giờ khắc này, quan sát đến chiến trường hai cái tử thần tế tự bắt lấy đại cục, bốn phía xác cướp không ngừng hướng về Trần Đáo phía trước hội tụ. Tại Trần Đáo công kích một lát, tại Trần Đáo phía trước xác cướp quân đoàn liền lại ra tăng năm sắp xếp xác cướp bộ đội, Lít Nha Lít Nhĩ xác cướp chiến sĩ ngăn chặn trắng nhị quân con đường, nếu như trắng nhị quân chính mặt công kích, xác cướp quân đoàn cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ là chém giết nhân. Giờ khắc này, xác cướp quân đoàn cái kia không sợ sinh tự ưu thế bị thể hiện vô cùng rõ Nhưng giờ phút này, Trần Đáo trong tay phủ văn chiến thương bên trên cũng hội tụ ra đầy đủ quân đoàn văn khí sau một khắc, nương theo lấy Trần Đáo công kích, Trần Đáo chiến thương hướng về phía trước vung ra. võ tướng kỹ, trường thương gai nhọn. ầm ầm, giờ khắc này, ở phía trên chiến trường này một cái chiến thương hư ảnh xuất hiện, một thanh tử quân đoàn vân khí hình thành chiến thương hư ảnh theo Trần Đáo gai nhọn xông về phía trước. trong nay mắt, trên mặt đất cát bụi bay lên, nương theo lấy như sấm sét mênh minh, to lớn sung kích bay thẳng phía trước sát cướp trong quân trận. võ tướng kỹ, loại này dùng võ đem tự thân kỹ năng điều động quân đoàn vân khí kỹ năng ở phía trên chiến trường này xuất hiện cùng quân đoàn thiên phú khác biệt võ tướng kỹ bản thân là nhìn xem võ tướng lực lượng bản thân đồng thời một chiêu võ tướng kỹ tiêu hao là phi thường to lớn cho dù là trắng nhị quân dạng này song thiên phú quân đoàn cũng sử dụng không được mấy lần võ tướng kỹ đương nhiên to lớn tiêu hao tự nhiên đương theo lấy uy lực to lớn một chiêu đâm xuyên lấy trần đáo bạch ngân cấp thực lực lại thêm toàn bộ quân đoàn song thiên phú chiến sĩ thực lực hội tụ phía trước sát cướp dưới một cái này trong khoảnh khắc bị cuồng bạo năng lượng cắt thành khối vụn một kích đục xuyên hơn mười tầng sát cướp phòng tuyến ven đường mấy ngàn sát cướp bị một chiêu này xé nát đã toàn bộ biến thành thi thể có lỗ hổng một bên có chút thở Trần Đáo ánh mắt nhìn về phía trước, phía trước xác ướp lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, một con đường lùi bị mở ra. Sau một khắc, tại hai bên càng xa xôi xác ướp đều bị dậy sóng thổi bay thời điểm. Trần Đáo trắng nhị quân cấp tốc xuyên qua lỗ hổng, cùng xác ướp quân đoàn cùng hạt tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn kéo dài khoảng cách. Tử thần chiến sĩ quân đoàn, xem xét chính là trọng trang bộ đội, hơn nữa còn là đại thể hình. Trắng nhị quân chủ e ngại chính là loại này bộ đội, bởi vậy đối mặt địch nhân như vậy, bảo tồn chính mình thực lực là đệ nhất việc quan trọng. Lấy tử thân tốc độ cấp tốc cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, Trần Đáo trắng nhị quân quanh biên giới chiến trường tiến lên, lần nữa tìm kiếm lấy cơ hội lúc này nhìn xem trắng nhị quân như là rời tay thò xa xa đội đi bộ đội của mình căn bản đội không kịp cái kia nguyên bản khuyết tán sát ướp quân đoàn lần nữa tụ lại từ một bên hướng về đã lâm vào trong vòng vây thanh hà lĩnh bộ đội đánh tới mà hạt tử vương nhìn xem bắt không được trắng nhị quân tâm trung khí phẫn nhìn xem một bên thanh hà lĩnh bộ đội không cách nào đào thoát nhanh chân hướng về phía trước bỏ cạp đủ ở trên mặt đất cày ra một con đường hướng về thanh hà lĩnh bộ đội đánh tới đã bắt không được ngươi cái kia một chi kỵ binh như vậy ta bắt ngươi bộ binh khai đao tiêu diệt các ngươi bộ binh dựa vào hôn cũng liền không có tác dụng lớn như vậy cho ta giết trong tay chiến phủ hướng về phía trước huy động hạt tử vương gào thét lớn bên người đi theo tử thần chiến sĩ một trận giết đảo tay cầm vũ khí nhanh chân tại sát gớp trong quân đoàn công kích một kiếm quét ngang phía trước ba cái nào lên sát lướt địch phong có chút thở liên tục giết gần ngắn sát lướp cho dù là địch phong trình độ này cũng có to lớn tiêu hao bốn phía một khắc không ngừng lít nha lít nhít sát cướp nào lên khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế mỗi một khắc đều đang không ngừng giết chóc cho dù là tại tinh nhuệ chiến sĩ cũng sẽ cảm giác được rã rời lúc này ánh mắt hướng về phía trước đảo qua đi nhìn thấy nơi xa nào lên tử thần chiến sĩ cái kia thân hình cao lớn tại sát cướp trong quân đoàn vô cùng dễ thấy mà lại mục tiêu của địch nhân chính là bên trái chính mình chỉ huy trung quân. giờ khắc này địch phong hét lớn, địch nhân bộ đội tinh nhuệ một tới, tất cả mọi người chú ý phòng bị. tử thần chiến sĩ cái kia thân hình cao lớn ở trên chiến trường vô cùng dễ thấy, khi tới gần mấy mắt, địch phong một kiếm mang màu xanh trắng kiếm mang quét ngang ra ngoài. chạm. lần này địch phong cũng không có khách khí, trong tay phong kiếm huy động, hai cái tử thần chiến sĩ bị chặn ngang chặt đứt, tại chết đi nháy mắt, toàn bộ tử thần chiến sĩ trên thân một đoàn xương mù màu đen tiêu tán, nguyên bản thân hình cao lớn cấp tốc rút lại, biến thành nhân loại thân thể. đây là chém giết tử thần chiến sĩ. Bản thân là muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng tình huống lúc này, để Địch Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Những này tử thần chiến sĩ xem ra cường đại, nhưng sau khi chết liền khôi phục nguyên bản thi thể bộ dáng. Kỳ vật lực lượng quả nhiên là thần kỳ, bất quá những này tử thần chiến sĩ cùng nhân loại, không cùng xác gớp như thế chỉ có đầu mới là nhược điểm, tốt như vậy đánh rất nhiều. Địch Phong bên này ngăn lại xung kích tử thần chiến sĩ, nhưng chiến sĩ khác cũng không có thực lực này, thanh đồng cấp tử thần chiến sĩ xung kích quân trận, vừa đối mặt, phía trước nhất trên trăm chiến sĩ bị tử thần chiến sĩ trong tay vũ khí hạng nặng lớn bay ra ngoài. Điên tiếp sau tử thần chiến sĩ xuống lên, liên tiếp phá tan mấy tầng phòng ngự, mới dừng lại công kích tình thế. Nhưng vừa đối mặt, Lang Đồ đảng quân giảm quân số mấy trăm người, đây đối với vốn là tại nhân số ở thế yếu bộ đội đến nói, càng thêm trở nên gian nan. Cùng lúc đó, nhìn xem Lang Đồ đảng quân bên này bị đè lên đánh, không nhiều tử thần chiến sĩ quân đoàn phân ra ngàn người hướng về hai bên phải trái, hai bên ra chiến hai đám cùng ra chiến ba đoàn đánh tới. Tương đối Lang Đồ đảng quân, hai cái đoàn thực lực rõ ràng yếu hơn một chút. Theo hạ tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn gia nhập chiến đấu, lại thêm đại lượng xác cướp chiến sĩ theo bốn phương tám hướng vào tới. Hiện tại Thanh Hà lĩnh bộ đội đánh cho càng thêm gian nan. Nếu như không phải nội bộ phù Văn Súng Ống khoảng cách gần không ngừng bắn giết sát gớp cùng tử thần chiến sĩ, như vậy Ba Chi bộ đội sớm đã bị phá tan. Lúc này phù Văn Súng Ống ưu thế liền xuất hiện, xạ tốc nhanh, uy lực so với bình thường cung nỏ cường đại, đồng thời còn có đặc trùng đạn, tại thân thể tố chất so với người bình thường cường đại chiến sĩ không chế xuống, phát huy ra uy lực to lớn đạn xuyên giáp, hàn băng đạn, hỏa diễm đạn, gia tốc đạn chờ đặc thù đạn cũng bắt đầu sử dụng. Đối với xác gớp chiến sĩ có chút lãng phí, nhưng đối với đơn binh lực lượng đều tại thanh đồng cấp tử thần chiến sĩ, không coi là là lãng phí một viên đạn có thể đưa tiễn một cái tử thần chiến sĩ, liền có thể cứu một cái thanh hà lĩnh chiến sĩ tính mệnh. nhìn xem hàng phía trước chiến sĩ bị không ngừng đánh bay, đánh giết, đến tiếp sau không ngừng có binh sĩ bổ sung tiến lên, nhặt lên đồng bạn tấm thuẫn cản ở tiền tuyến, mà cái này cũng liền tạo thành xạ thủ khuyết yếu, khiến cho đến tiếp sau trị liệu các thương binh cũng đều cầm lấy súng giới, không ngừng đem đạn bắn đi ra. Lúc này, theo chiến sĩ giảm bớt, các bộ đội trên đỉnh đầu quân đoàn vân khí cũng bắt đầu hạ xuống, mà bởi vì cùng địch nhân khoảng cách gần giao chiến, tự vong vân khí bắt đầu áp chế quân đoàn vân khí, dần dần muốn chiếm cứ lấy thượng phòng trên mặt đất cái kia đến chết trận thanh hà lĩnh các chiến sĩ trên thi thể một tia sương mù màu đen không ngừng rót vào trong đó những thi thể này cũng biến thành trắng bệnh cứng ngắc mà lại tử vong chi mây áp chế cũng làm cho các bộ đội quân đoàn thiên phú cũng đang không ngừng hạ xuống thanh hà lĩnh các bộ đội quân đoàn thiên phú đều là khắc vào quân đoàn vân khí cố hữu kỹ năng tại mất đi quân đoàn vân khí suy yếu những quân đoàn này thiên phú cũng đang không ngừng suy yếu cái này liền tiến một bước dẫn đến các bộ đội thực lực mức độ lớn hạ xuống mà lại trừ bỏ những này thế yếu vốn là bởi vì nhân số khuyết thiếu nhược điểm trở nên càng thêm rõ ràng Nhìn qua bốn phía, nhìn xem không ngừng có chiến sĩ chết đi, đối diện áp chế càng ngày càng mạnh, địch phong ở trong lòng thầm nghĩ. Không được, nhất định phải làm ra phản kích, bằng không tại dạng này mang xuống, toàn bộ bộ đội liền toàn song, muốn lựa chọn rút lui sao. Đến tiếp sau địch phong tại bờ sông bố trí một đạo phòng tuyến, các bộ đội rút lui đến sau phòng tuyến, cũng có thể tiếp tục ninh địch, nhưng lúc này, trả giá giá cả to lớn, địch phong không cam tâm cứ như vậy rút lui địch nhân đối diện khoa bốn nam hiểu lợi dụng thi thể vong linh bộ đội vừa rút lui lui, chết đi nhiều như vậy chiến sĩ liền sẽ bị địch nhân lợi dụng, lấy thanh hà lĩnh chiến sĩ đơn binh tố chất cùng vũ khí trang bị, địch nhân có thể thuận thế tổ chức một chi bộ đội tinh nhuệ. Đến lúc đó thanh hà lĩnh liền sẽ trở nên càng thêm thế yếu. Lúc này, một bên giết chóc tử thần chiến sĩ, địch phong ánh mắt nhìn về phía hậu phương hạt tử vương. Hiện tại, nếu như có thể đánh bại hoặc là đánh giết hạt tử vương lời nói, như vậy địch nhân có lẽ có thể rút lui. Địch phong trước đó dùng một lần khế ước đông đảo kỳ vật, tự thân điểm thuộc tính cũng có biên độ lớn tăng lên, tối thiểu nhất cùng hạt tử vương đánh một trận không là vấn đề, đến lúc đó Trần Đáo trắng nhị quân hiệp trợ tiến công, cũng có thể có chút thắng được hy vọng. Lúc này, hậu phương địch phong hy vọng bờ sông trên phòng tuyến cũng bắt đầu chiến đấu. Theo chiến tranh tiếp tục, sát lướp quân đoàn dựa vào nhân số ưu thế bao vây phía trước cản đường ba cái bộ đội. Về sau một nhóm bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, muốn chặt đứt thanh hà lĩnh bộ đội đường lui, nhưng cái này một chi bộ đội gặp được bố trí tốt phòng tuyến biên phòng ba đoàn. Biên phòng ba đoàn lấy chiến hào, công sự, cạm lưới sắt chờ thiết kế phòng ngự lại thêm các loại súng ống ngăn lại bộ đội tiến công, nhưng bởi vì sát bộ đội số lượng đông đảo. Cũng tương đối khó đối phó ở thời điểm này, biên phòng 3 đoàn hậu phương, một chi bộ đội khiêng các loại súng ống cùng đại lượng vũ khí đạn dược đến nơi này. Tìm tới biên phòng 3 đoàn đoàn trưởng, cái này một chi viện binh tướng lính mở miệng nói. Ngươi tốt, ta là biên phòng từng đoàn từng đoàn giải tô cường, ta bộ mang vũ khí đến đây chi viện, các ngươi tình huống thế nào? Tô cường đoàn trưởng, hiện tại chúng ta gặp ngay phải ước chừng không tả hưu sát gớp tiến công. Biên phòng 3 đoàn đoàn trưởng mở miệng nói hiện tại chúng ta bên này còn có thể chống đỡ được nhưng cần vũ khí trang bị cùng một chút viện binh nhưng tiền tuyến lãnh chúa đại nhân bọn hắn ngay tại đối mặt địch nhân đại của bộ đội tiến công lãnh chúa đại nhân bên kia so với chúng ta càng cần hơn chi viện tốt ta rõ ràng nâng cao biên phòng 3 đoàn đoàn trưởng giới thiệu cùng đối với xác ướp thực lực miêu tả tô cường trên mặt nhíu mày sắc mặt tâm trầm tô cường biên phòng một đoàn tại thu được lãnh chúa mệnh lệnh ngay lập tức liền mang theo bộ đội theo hà thành xuất phát áp vận một nhóm vũ khí trang bị đi tới phương bắc huyện ở nơi đó tô cường nghe tới tiền tuyến địch phong chính mang đại bộ đội chiến đấu tin tức lưu lại áp vận vật tư Mang vũ khí trang bị chạy đến chi viện đồng thời theo biên phòng một đoàn đến còn có lâm thời chiêu mộ 5.000 tân binh, bởi vì chiến sự khẩn cấp, Trướng tú trừ bỏ để dân binh mang một bộ phận tân. Binh đóng giữ các huyện bên ngoài, tuyển chọn đưa ra bên trong tinh nhuệ 5.000 người để Tô Cường dẫn đội đến đây chi viện chiến trường. Tại Thanh Hà Lĩnh tại chiếm cư phương Bắc huyện, đã sáng huyện bắt đầu trưng binh lúc, bởi vì chiêu binh phát lương thực, phân tổ địa, đại lượng thanh niên trai tráng báo danh, mà lại biết Thanh Hà Lĩnh là đánh bại áp bách chính mình tử vong quốc gia, như vậy những người này liền càng thêm tích cực báo danh. Vẹn vẹn là phương Bắc huyện ngay tại ngắn ngủi trong hai ngày chiêu mộ đến hơn hai vạn tân binh. Vì thế đại lượng tân binh không thể không bắt đầu đổi ngũ rèn luyện, nhưng bởi vì tiền tuyến khẩn cấp, những tân binh này không kịp rèn luyện, liền được đưa đến trên chiến trường, đương nhiên những tân binh này không có khả năng chính diện tác chiến, có thể cầm phụ văn súng trường giết địch liền đã rất không tệ. Một bên đi đường, Tô Cường biên phòng một đoàn đã lấy lao mang mới, nuốt vào 500 tân binh, làm tốt trực tiếp ra chiến trường chuẩn bị. Ba đoàn trưởng, trước tú chính vụ quan để ta mang đến 5.000 tân binh, ở trên đường, ta đã hấp thu 500 tân binh, hiện tại còn thừa lại 4.000 500 tân binh, cùng ước chừng 3.000 đem phủ văn súng trường cùng đại lượng đạn. Tô Cường hướng biên phòng ba đoàn đoàn trưởng nói: Hiện tại những tân binh này người mang bắt đầu huấn luyện, đồng thời ra cố phòng tuyến của ngươi, ta mang bộ đội của ta đẩy về phía trước tiến vào, nhìn xem có thể hay không cùng tiền tuyến bộ đội liên hệ với. Bởi vì biên phòng đoàn bất quá là phòng giữ đoàn, mặc dù thực lực không kém, am hiểu sạc kích, nhưng bản thân bởi vì không có quân đoàn tiên phú, quân đoàn vân khí cũng là vô cùng mỏng manh. Bởi vậy đơn binh tố chất nhỏ yếu, tương đối đỉnh đầu tử vong chi mây sát cướp quân đoàn, nếu như bị cận thân về sau, cần trả một cái giá thật lớn tài năng đánh bại địch nhân. Mà lại lúc này trên tiền tuyến có không sát gấp chiến sĩ ngay tại xung kích phòng tuyến, Tô Cường quyết định này, nếu quả thật chấp hành Như vậy có thể nói chính là hưu tử vô sinh một trận chiến lớn dịch. Cái này chỉ sợ không tốt ta. Nâng cao có tân binh cùng vũ khí mới đưa đến, biên phòng 3 đoàn đoàn trưởng cũng trên mặt mang vui mừng. Nhưng ngay lúc đó liền bị tô cường quyết định trận kinh. Chúng ta biên phòng đoàn không có quân đoàn thiên phú, tạm thời cùng đối diện sát cướp lớn không được cận chiến. Các người biên phòng một đoàn lao ra, đó chính là có đi không về a. Nhưng là chiến tranh trọng yếu. Tô cường thần sắc nghiêm túc hồi đáp. Chúng ta biên phòng đoàn mặc dù yếu, nhân số cũng ít, nhưng đối với chiến trường, nhiều một chút người liền nhiều một chút ưu thế. Cho dù là chúng ta biên phòng một đoàn bán hết, cũng phải lên đi. Không cần các ngươi xuất thủ chúng ta giã chiến một đoàn đến. Lúc này, tại Tô Cường tiếng nói rơi xuống, ở một bên một thanh âm truyền đến, Tô Cường cùng ba đoàn trưởng nhìn lại, chỉ thấy địch quân mang giã chiến một đoàn đổ tới. Tô Cường đoàn trưởng, ngươi cùng biên phòng ba đoàn liền cùng một chỗ ra cô phòng tuyến, đồng thời chỉnh huấn tân binh. Địch quân nói, chúng ta biên phòng một đoàn rết ra ngoài, đi chi viện tiền tuyến. Được. Lần này, Tô Cường cùng biên phòng ba đoàn nhìn xem địch quân đến, cũng âm thầm thở dài một hơi. Tấu chương 5.000 chữ, liền không phân chương. Câu đề cử, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Chương 227, chi viện tiền tuyến. Chương 227 Chi viện tiền tuyến địch quân dã chiến một đoàn, nguyên bản đóng giữ tại Thông Đạo huyện khu vực phòng thủ, làm địch phong mệnh lệnh đưa đến ngay lập tức, địch quân đem chính mình nơi đóng quân giao cho biên phòng 6 doanh phụ trách, về sau từ biên phòng 6 doanh hướng nương tử quân giao tiếp. Chính mình thống xoáy dã chiến một đoàn ngay lập tức xuất phát, dọc theo bảng phản xi si mang đại đạo cấp tốc hướng về phương nam tiến đến. Bản thân dã chiến một đoàn chính là một chi có siêu phàm năng lực bộ đội đồng thời tự thân quân đoàn thiên phú còn là tăng lên sức chịu đựng, nhìn xem nhận được mệnh lệnh là phần nguy cấp, địch quân không dám có chút trì hoãn, một đường mở ra quân đoàn thiên phú hướng về mục đích chạy như điên. Rốt cục trước khi khai chiến đến Bắc Phương thành, Ở trong này, địch quân từ trong miệng trường tú được đến càng thêm kỹ càng tình báo, thế là bổ sung một nhóm vật tư, về sau nghỉ ngơi mấy canh giờ, toàn bộ dã chiến một đoàn tiếp tục đi đường, chung với tại thời gian này đến trên chiến trường. Toàn bộ dã chiến một đoàn 3,300 người đại biên, có quân đoàn thiên phú, hơn nữa còn là một chi bộ binh đoàn, phối trí có trọng tuấn, bộ binh hạng nặng am hiểu tại phòng ngự chiến, chính là trên chiến trường thiếu quyết bộ đội. Theo bờ sông trên phòng tuyến biên phòng ba đoàn đoàn trưởng trong miệng tiến một bước được đến trên chiến trường tình báo, địch quân suy tư về sau, cấp tốc vị trí ứng đối. Tô cường đoàn trưởng, căn cứ tình báo xem ra, bộ đội của ngươi không thể dừng lại tại đây. Ngươi biên phòng một đoàn cũng muốn xuất phát, cùng chúng ta cùng đi chi viện lãnh chúa đại nhân. Có thể, ta biên phòng một đoàn không có vấn đề gì. Nghe địch quân lời nói, Tô Cường không có chút nào do dự, gật đầu nói. Tô Cường cùng địch quân đều là một đường đi theo Thanh Hà lĩnh phát triển lao nhân, nhưng là bởi vì bản thân bởi vì tài nguyên khuyết thiếu thực lực không bằng về sau Hổ Tam Nương, Lý Tú Ninh, Trần Đáo bọn người. Bởi vậy tại Hổ Tam Nương, Lý Tú Ninh các nàng đều đã trở thành ra chiến bộ đội tướng lĩnh Tô Cường cùng địch quân vẫn chỉ là biên phòng bộ đội đội trưởng. Nhưng theo Thanh Hà lĩnh tại địch phong kế vị về sau, một đường phát triển có nhiều tài nguyên hơn, địch quân cùng Tô Cường cũng nắm lấy cơ hội, không ngừng học tập, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Hiện tại, địch quân cùng Tô Cường đều là bạch ngân cấp trình độ, tự thân nắm giữ phù văn lực lượng, đồng thời có chỉ huy đại bộ đội tác chiến năng lực, đặc biệt là Tô Cường, bởi vì bản thân thiên phú không tầm thường, có thể không mượn kỳ vật đột phá hắc thiết cấp, lại thêm kỳ vật đánh vỡ cực hạn, thực lực bây giờ ở trong lãnh địa cũng phải tính đến. Mà địch phong đối với những này, Thanh Hà lĩnh các lão nhân trên thực tế cũng là phi thường coi trọng. Tỷ như nói một đường phụ trách sở chính vụ trương tú đã lâu dài phụ trách thanh hà thành đóng giữ địch quân. Bất quá bởi vì thanh hà lĩnh binh là quyết thiếu, địch quân cùng tô cường cũng là gần nhất mới phát triển. Lần này tác chiến tại tô cường cùng địch quân xem ra cũng là bọn hắn hiện ra thực lực một cái cơ hội tốt, nhìn thấy dùng một lần chiêu mộ đến nhiều như vậy tân binh, ai không muốn tiến thêm một bước trở thành giã chiến đoàn trưởng hoặc là quân đoàn trưởng. Lúc đầu vừa mới đi tới, địch quân chuẩn bị là để tô cường bộ đội tăng cường phòng tuyến, nhưng bây giờ hiểu rõ đến tình huống, phát hiện số lượng của địch nhân vô cùng to lớn, chính mình một cái đoàn bổ sung đi lên chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, Tô Cường biên phòng đoàn hơn 1000 người bổ sung một chút cũng là phi thường trọng yếu đối với địch quân. Tô Cường bản thân cũng phục tùng sắp xếp của hắn, không có ý kiến. Ta giã giá chiến một đoàn am hiệu phòng ngự, cùng cận chiến, tiếp xuống ta sẽ dẫn bộ đội đẩy về phía trước tiến vào, tận khả năng nhiều sát thương địch nhân, nhưng là cận chiến sát thương khẳng định là không có súng ống sát thương nhanh. Người biên phòng đoàn ngay tại ta giá chiến một đoàn về sau, dựa vào súng ống bắn giết những xác cướp này, sau đó hai chúng ta đoàn một đường vọt tới trên chiến trường, về sau ta cho ngươi ngăn lại địch nhân tiến công, cam đoan bộ đội của ngươi có an toàn xạ kích hoàn cảnh. Không có vấn đề. Tô Cường gật đầu nói. Bộ đội của ta xạ kích trình độ không có vấn đề, mà lại các loại súng ống vũ khí mang theo dồi dào, hoàn toàn có thể bắn giết càng nhiều xác lớp. Chỉ là địch quân đoàn trưởng bộ đội của ngươi cản tại phía trước, lần này chiến dịch xuống tới, chỉ sợ tổn thất sẽ không ít. Địch quân đối với này phi thường chân thành nói, cùng chúng ta thắng lợi đến nói, cho dù là ta dã chiến một đoàn bắn hết thì đã có sao? đều là vì lãnh địa. Được. Nghe tới địch quân lời nói, Tô Cường không tại nhiều nói cái gì, nhẹ gật đầu. Ta cái này liền đi triệu tập bộ đội, phòng tuyến giao cho biên phòng ba đoàn đồng thời bổ sung đi lên 4.000.5 tân binh cũng lâm thời sắp xếp biên phòng 3 đoàn bên trong. Vì thế, một bên xạ kích, ba đoàn trưởng để lão mang mới, tại xác cướp bị áp chế, đồng thời không có viễn trình tiến công dưới tình huống, cấp tốc để các tân binh thích ứng chiến trường, cấp tốc trở thành lão binh đồng thời, địch quân tự mình dẫn đội, giã chiến một đoàn tạo thành lấy doanh làm đơn vị, tạo thành ba đạo phòng tuyến hướng về phía trước đẩy ngang. Đi qua, tại giã chiến một đoàn các doanh về sau, tô cường biên phòng 1 đoàn cầm phù văn súng trường, phối trí bên trên súng túc đạn dược đi theo phía sau, không ngừng bắn giết sông lên xác cướp. Bản thân tử thần tế tự chỉ là phát giác được địch phong bộ đội phía sau có một chút phòng giữ bộ đội, tại bao vây chính diện Thanh Hà lĩnh ba cái đoàn, đồng thời áp chế Trần Đáo Trắng nhị quân dưới tình huống, phân ra một chi bộ đội nhìn xem có thể hay không tiêu diệt cái này một chi lưu thủ bộ đội. Nhưng biên phòng ba đoàn mượn nhờ xuống ống ưu thế, cùng hoàn thiện công sự phòng ngự ngăn lại cái này, một chi sát cướp bộ đội tiến công, đồng thời ở trên phòng tuyến đã bắn giết vượt qua 2.0000 sát cướp. Mà lúc này, địch quân giá chiến một đoàn xuất hiện, mắt hấp dẫn còn lại sát cướp chú ý, lập tức một chi ngàn người cấp bậc sắc cướp bộ đội bay thẳng ra chiến ba đoàn mà đi. Nhưng lần này Những xác cướp này phía trước là tay cầm trọng tuẫn, người khoát phủ văn khôi giáp chiến sĩ, xác cướp công kích không đủ để đánh vỡ phòng ngự đang bị hàng phía trước binh sĩ ngăn lại về sau, hậu phương binh sĩ dơ thương xạ kích, từng phát đạn xuyên qua những xác cướp này đầu. Một ngàn xác cướp xông đi lên, chỉ là mấy phút thời gian liền toàn bộ bị tiêu diệt, không có nổi lên một tia bọt nước. Rất tốt. Một thương oanh bạo một cái xác cướp đầu, địch quân nhìn xem bộ đội của mình cấp tốc tiêu diệt đợt thứ nhất xông lên xác cướp, địch quân âm thầm cao hứng một chút, tiếp lấy mang bộ đội tiếp tục đi tới. Trên đường đi, nhìn xem cái này một chi viện quân tựa hồ là phi thường cường đại. Sắc gấp bộ đội đợt thứ 2 bộ đội cấp tốc tổ chức, đồng thời viện quân xuất hiện tin tức cấp tốc chuyển đến hậu phương tử thần tế tự bên hai. Ngay lập tức, nhìn xem tại tử thần chiến sĩ quân đoàn gia nhập chiến trường về sau, đại lượng quân địch bị tiêu diệt dưới tình huống, không thể để cho cái này một chi viện quân đến chiến trường, nhất định phải ngăn chặn cái này một chi viện quân. Thế là, tử thần các tế tự theo trong bộ đội phân ra một chi 5.000 xác gấp bộ đội, vòng qua trong vòng vây địch phong bộ đội sở thuộc, bay thẳng địch quân gia chiến một đoàn không xác gấp lao thẳng tới mình bộ đội, mắt thấy phía trước đều là dữ tận xác địch quân lớn tiếng nói. Chủ lực của địch nhân đến, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các bộ đội làm tốt xạ kích chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tô Cường tại trong quân đội đồng dạng là lớn tiếng nói ra lệnh. Đều nhắm chuẩn những cái kia xác gớp đầu xạ kích, địa phương khác bắn chúng cũng giết không được địch nhân. Trong ngay mắt, hàng phía trước ra chiến một đoàn binh sĩ bày trận, tầm thuận như tường, đao kiếm như rừng. Tại thuận tường về sau, là từng cái đã sớm nhắm ngay họng súng của địch nhân. Lúc này, 5.000 xác gớp buôn tập mặt tới, phía trước nhất binh sĩ cũng có thể nhìn thấy cái kia xác gớp giữ tận tướng mạo, cái kia khủng bố đã ở bên thai quần quần. "Giống, giống, giống." Tại này một đám xác gớp đến tầm bắn phạm vi, Địch Tô Cường đặc biệt thả gần một chút, cam đoan tỷ lệ chính xác về sau, mới lớn tiếng nói. Xác kích. Chương 228, binh chủng khắc chế. Chương 228, binh chủng khắc chế. Làm Tô Cường mệnh lệnh được đưa ra, các binh sĩ đã sớm không kịp chờ đợi bắt cỏ, từng phát đạn liên tục không ngừng theo họng súng bay ra. Ngay lập tức, chính diện xông lên xác gớp như là nhận trọng kích, từng cái tại buôn tập trên đường vừa ngã xuống mặt đất bên trên, một lần nữa biến thành thi thể. Trong chớp mắt, mấy trăm xác gớp cứ như vậy đổ vào công kích đến trên đường, nhưng đến tiếp sau xác gớp vượt qua thi thể, tiếp tục đi tới. Hỏa diễm đạn chuẩn bị, hàn băng đạn chuẩn bị. Theo sát lấy, Tô Cường cầm một cây súng trường nhắm ngay phía trước, tiếp tục ra lệnh đợt thứ nhất sát gấp công kích bị ngăn lại, tại dày đặc đạn bên trong, những sát gấp này chỉ có thể là biến thành thi thể, nhưng 5.000 sát gấp lấy cao tốc buôn tập phương thức bay thẳng quân trận, vẻn vẹn là dựa vào xạ kích là không thể toàn diện địch quân. Lúc này, liền cần đặc thù đạn, Tô Cường bộ đội đang đuổi đến chi viện lúc cũng nhận lấy đến một bộ phận đặc thù đạn. Bởi vì thanh hà lĩnh bản thân phù văn khắc họa sư khuyết thiếu, bởi vậy đặc chủng đạn còn là sản lượng thấp, Tô Cường bộ đội phân phối đến cũng không nhiều. Địch quân đoàn trưởng, quân ta chuẩn bị phát xạ đặc chủng đạn, ngươi bộ chuẩn bị sẵn sàng. Được. Địch Quân gật đầu nói, nhắc nhở xong Địch Quân về sau, Đỗ Cường theo chính mình đạn trong túi cầm ra một phát đầu đạn vì màu đỏ đạn để vào họng súng của mình bên trong. Thả, bóc vỏ, thân thương bên trong linh lực lưu động, kích phát khí kho bên trong phong nguyên tố phù văn, đem đạn ném bắn đi ra. Cao tốc bay vụ đạn cấp tốc xuyên qua hơn trăm mét khoảng cách, một kích đánh vào một cái xác cướp trên thân. Sau một khắc, ánh lửa vang khắp nơi, cái này xác cướp chiến sĩ trong khoảnh khắc biến thành một cái hỏa cầu, kích liệt hỏa diễm. Cho dù là những xác cướp này cũng không nhịn được muốn giật tắt, nhưng trong dừa, bốn phía mấy cái xác cướp toàn bộ bị dẫn đốt, trong lúc nhất thời ở phía trên chiến trường này xuất hiện một đống lửa. "Phain, phain, phain." Theo sát phía sau, Hàn Băng Đạn cũng đem từng cái xác cướp đóng băng, lại thêm tiếp tục không ngừng phô thông đạn, tử vong xác cướp cấp tốc đột phá trên 1000. Mà lúc này đây, địch quân ra lệnh đạo, toàn quân đẩy về phía trước tiến vào. Địch quân không có quên chính mình đến đây chi viện mục đích, chính là cam đoan lãnh chúa đại nhân an toàn, bây giờ cách chính diện chiến trường còn có cự ly một cây số, nếu như bộ đội của mình bị ngăn ở nơi này, như vậy liền không có mấy may tác dụng. Bởi vậy thừa dịp trong đội ngũ biên phòng một đoàn áp chế xác bộ đội của mình nhất định phải đẩy về phía trước tiến vào. Có vào để phòng một đoàn đặc trùng đạn đối với xác cướp đại lượng sát thương, giá chiến một đoàn tiếp tục đi tới. Hàng trước binh sĩ giờ Tâm Tuấn, hậu phương thời điểm nắm chặt đao kiếm, cả chi bộ đội như là rời núi lấp biển, hướng về phía trước một chút xíu đẩy tới. Ven đường, gặp được những cái kia thân thể bị đánh nát còn không có triệt để chết đi xác cướp, đi qua binh sĩ cũng trực tiếp bổ thêm một đao ở hậu phương xạ kích dưới sự yểm hộ, hàng phía trước binh sĩ cấp tốc đẩy tới, đã tiến lên đến trăm thước, lúc này, ngay phía trước xác cướp đã cùng giá chiến một đoàn binh sĩ đụng vào nhau. Kiên cố phù văn Tâm Tuấn, những xác cướp này căn bản đánh không thủng, nhưng thân thể chỉ cần dừng lại, liền có đao kiếm chém xuống đem những xác cướp này đầu mở ra tiến lên trăm mét dừng lại chờ lấy hậu phương súng trường binh đuổi theo bốn phía xác cướp bị thanh lý không còn mà giã chiến một đoàn bên này chỉ là trả giá không đến trăm người đại giới tại kiên cố hộ giáp cùng sắc bén vũ khí xuống cho dù là không có quân đoàn vân khí áp chế cho dù là những xác cướp này thuộc tính cơ sở cùng binh sĩ không kém nhiều nhưng vẹn vẹn là dựa vào vũ khí ưu thế là đủ nghiền ép chỉ có phổ thông bằng sắt vũ khí sắt cướp. lần nữa chém giết hơn ngàn cướp, giá chiến một đoàn dưới sự chỉ huy của địch quân tiếp tục đẩy tới toàn quân tiếp tục đẩy tới như thế lặp lại chỉ là đẩy tới 3 lần liền đã toàn diệt cái này 5.000 sát cướp, không thể không nói, gặp được binh chủng khắc chế dưới tình huống, cho dù là số lượng ưu thế, cũng phát huy không được tác dụng quá lớn. Giá chiến một đoàn toàn viên cơ hồ là hất thiết cấp trình độ, quân đoàn vân khi đối với tự thân có một chút tăng lên, lại thêm quân đoàn tiền phụ giá trị, để giá chiến một đoàn binh sĩ cùng sát cướp nhóm thuộc tính tương tự đồng thời phù văn khôi giáp phòng ngự để sát cướp không đánh tan được phòng ngự, phù văn đao kiếm còn có nội lực ổn dưỡng dưới tình huống, những xác cướp này cũng chính là bị chặt đầu hũ chặt xuống đầu mà lại hậu phương còn có phủ văn súng trường binh hỏa lực các chế cứ như vậy sát cướp quân đoàn công kích liền bị hoàn toàn cắt chế không giống như là địch phong bên kia chiến trường vùng núi chiến giả chiến hai đám cùng am hiệu tiến công chiến đấu giã chiến ba đoàn cần trả giá không ít đại giới tài năng chém giết sát cướp toàn diện 5,000 sát cướp bộ đội địch quân nhìn xem bốn phía tạm thời không có sát cướp tập kích địch quân không dám có chút do dự lớn tiếng nói tiếp tục đi tới cùng lúc đó phát hiện chính mình phái đi ra bộ đội bị toàn diện về sau ở vào chiến trường hậu phương tử thần các tế tự một trận kinh ngạc một chi cắt chế chính mình sát cướp quân đoàn bộ đội rất ra Nếu để cho cái này, một chi bộ đội cùng hiện tại vây quanh địch nhân tụ hợp, như vậy trước đó chính mình trả giá to lớn đại giới liền uổng phí, địch nhân thậm chí có thể sẽ làm ra phản kích đến. Không tốt, nhất định phải thông báo hạt tử vương đại nhân." Một cái tử thần tế tự mở miệng nói, "Ta hiện tại trong tay còn có bao nhiêu sát ước, nhất định phải toàn bộ áp chế đi lên. Hiện tại tử vong sát ước đã đạt tới 30,0000, trong tay chúng ta còn có 20,0000, nếu như không có cái này, một chi viện quân, chúng ta liền có thể phối hợp với hạt tử vương đại nhân tử thần chiến sĩ quân đoàn tiêu diệt cái này một chi bộ đội." Một bên một cái tử thần tế tự nói không chúng ta cần hướng đại tế tự đại nhân tỉnh cầu viện binh. Liền xếp như đại tế tự đại nhân tại phái gia viện binh đến, đến chúng ta nơi này cũng đã không kịp, hiện tại chỉ có thể là đem tất cả bộ đội để lên đi, ngăn lại cái kia một chi vệ quân, sau đó dựa vào tử thần chiến sĩ quân đoàn tiêu diệt cái này một chi bộ đội. Kia liền lập tức thông báo hạt tử vương đại nhân. Lập tức, tử thần tế tự thông qua pháp thuật cùng ở tiền tuyến hạt tử vương liên hệ với, đem trên chiến trường tình huống cao tốc hạt tử vương bản nhân. Nghe xong báo cáo, hạt tử vương liên tiếp khinh thường trong miệng mắng. Hừ. Một đám phế vật, mấy vạn người ngăn không được một chi bộ đội. Nhưng lúc này, nhìn xem Chính Diện Lâm vào vây quanh ba cái bộ đội đã giảm quân số hơn phân nữa, lập tức liền ngăn không được chính mình tiến công, Hạt Tử Vương một tay nhấc chiến phủ đi thẳng về phía trước. Các ngươi tại phân ra 10.000 xác cướp quân đoàn, cho ta ngăn lại cái kia một chi vệ quân, ta trước diệt cái này một chi bộ đội, Mặt khác, phát tin tức cho phụ cận thành trì, để các thành tử thần thần điện mang đóng giữ xác cướp bộ đội chạy đến chi viện. Đúng. Ra lệnh, Hạt Tử Vương lúc này cũng không ở phía sau phương quan chiến, một tay nhấc chiến phủ, bước vào chiến trường, chuẩn bị nhất cử đánh tan địch phong chính diện chiến trường đồng thời. Hậu phương tử thần tế tự được đến hạ tử vương mệnh lệnh, trong đó một cái tử thần tế tự theo mang cầm ra một cái lớn, cỡ bàn tay tử thần tự thần, trong miệng mặc niệm trung ngữ. lập tức, thông qua cái này tự thần, vị này tử thần tế tự kết nối đến các nơi tử thần thần điện. chương 229, chuyển biến mục tiêu. chương 229, chuyển biến mục tiêu. sát gấp số lượng tựa hồ là hạ xuống rất nhiều. nhìn xem tình huống chung quanh, ngay tại chiến đấu địch phong phát hiện bốn phía nhào lên sát gấp số lượng tại trên phạm vi lớn hạ xuống. lúc này tại trong vòng vây cũng không rõ ràng có viện binh chạy đến dưới tình huống. Địch Phong phát hiện đây là một cái cơ hội tốt. Hiện tại các bộ đội tại Tử Thần Chiến Sĩ Quân Đoàn Xung kích tổn thất nặng nề. Tại Địch Phong phía trước có thể nhìn thấy Hạt Tử Vương ngay tại hướng về phía bên mình đi tới. Một bộ thuốc gia nhập chiến trường bộ dáng. Lúc này Địch Phong cũng rõ ràng mình cơ hội đến nắm lấy cơ hội đem Hạt Tử Vương ngăn chặn, tại phối hợp một bên Du tàu Trắng Nhi Quân liền có thủ thắng khả năng. Các bộ đội co vào trận hình chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Một tiếng thấp a trong nháy mắt Địch Phong thân ảnh mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc tại Hạt Tử Vương bay thẳng một bên quản hợi bộ đội lúc. Địch Phong đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Hạt Tử Vương, trong tay phong kiếm huy động, một kiếm trực tiếp nhắm ngay Hạt Tử Vương cái kia một đầu mang độc câu cái đuôi. Lần này, Địch Phong chọn chuẩn cơ hội, tại Địch Phong thuần gian di động xuất hiện vị trí, khoảng cách Hạt Tử Vương cái đuôi không đủ một mét, cái kia mang không gian nguyên tố cùng gió nguyên tố kiếm mang liền có thể dàn cái kia đuôi bọ cạp xuất kích. Lần này, Địch Phong nắm lấy cơ hội tập kích gần như vậy, chứng mắt đối thủ Hạt Tử Vương căn bản là không kịp phản ứng, liền bị Địch Phong bắt lấy cơ hội, một kiếm rơi xuống, cái kia đen nhánh như là sắt thép đổ bê tông đuôi bỏ cạp bị Địch Phong chém xuống một kiếm, chỗ đức đại lượng máu đỏ tươi vẩy ra. Đáng ghét. Người một chết, Gây đuôi đau đớn, để Hạt Tử Vương nháy mắt dừng bước, sắc mặt dữ tợn, nháy mắt Hạt Tử Vương liền xoay người lại, ánh mắt xông ra lửa giận, nhìn xem Địch Phong gầm thét lên. Nhanh chân hướng về phía trước, tại Địch Phong rơi trên mặt đất về sau, Hạt Tử Vương trong tay cán dài chiến phủ huy động, trực tiếp hướng Địch Phong đập tới, đồng thời ở dưới Hạt Tử Vương nửa người một đôi tìm bỏ cạp từ hai bên trái phải hướng về Địch Phong tập kích. Lần này, tại Hạt Tử Vương trên chiến phủ, một đoàn năng lượng màu đen bám vào, khoảng cách gần Địch Phong có thể cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng tản ra khí tức tử vong, một chủng loại như âm hàn, mục nát khí tức đập vào mặt, để Địch Phong cũng không khỏi nhíu mày nhưng là hiện tại ta lại không phải đánh không lại người bị địch phong chặt đứt cái đuôi hạt tử vương thụ thương phía dưới thực lực giảm xuống mà địch phong bên này trừ bỏ trong tay kỳ vật còn có cái kia năm cái kỳ vật năng lực có thể sử dụng mặc dù năng lực này không tính là quá mạnh nhưng làm phụ trợ thủ đoạn để địch phong nhiều một chút phương thức chiến đấu trong tay phong kiếm ngăn lại hạt tử vương trong tay chiến phủ một kích trong nay mắt hạt tử vương cái kia lực lượng khổng lồ để địch phong sắc mặt biến hóa lúc này địch phong phảng phất cảm giác được một chiếc xe hơi bay thẳng chính mình đánh tới nhưng trên mặt mũi địch phong không thể lộ ra e sợ thế cắn răng chống được một kích này địch phong thầm nghĩ thật là lớn lực lượng ra một cái quả nhiên vẫn là có chút khinh thường. Ngăn lại một cái này, Địch Phong một bên nghiêng người cấp tốc cùng Hạt Tử Vương kéo dài khoảng cách, theo sát lấy một tay cầm kiếm, trong tay phong kiếm phía trên, màu xanh trắng trong tia sáng thêm ra một tia màu đỏ ở trong, kỳ vật có một cái kỳ vật có thể triệu hồi ra hỏa diễm, khống chế hỏa diễm lực lượng, đối với năng lượng tử vong có kỳ hiệu. chạm. Một kiếm rơi xuống, tam trọng nguyên tố hỗn hợp chẳng kích, để Hạt Tử Vương cũng từ đó cảm giác được một cú uy hiếp. Cau mày, Hạt Tử Vương né tránh một cái này, chẳng kích rơi xuống, cái kia tam sắc kiếm mang rơi trên mặt đất, nguyên bản mặt đất cũng lộ ra một đạo rãnh sâu hóm lúc này hạt tử vương tiếp tục hướng phía trước, trong tay chiến phủ chính đối địch phong nện xuống, đồng thời hai cái kìm bỏ cạp cũng phải đem địch phong gắt gao vây khốn. nhưng lúc này địch phong thân thể cấp tốc gia tốc, né tránh một kích này, trong tay phong kiếm phía trên, kiếm mang kéo dài, hướng về hạt tử vương tiếp tục chém xuống. rào hạt tiểu quỷ, hạt tử vương thấp giọng mắng, nhưng động tác trong tay không có dừng lại, tiếp tục hướng địch phong công kích. mà dựa vào các loại kỳ vật lực lượng, địch phong đứng vững hạt tử vương trước mấy chiêu, cùng hạt tử vương cuốn quít lấy nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. lãnh chúa đại nhân quấn lấy cái kia bỏ quái. biên giới chiến trường. Theo tử thần tế tự phân ra xác cướp đi chắn địch quân dã chiến một đoàn, không có bao nhiêu người đi xử lý trắng nhị quân, để Trần Đáo tìm tới cơ hội, săn giết một chút xác cướp. Nhưng hạt tử vương trực thuộc tử thần chiến sĩ cũng có được một chi bộ đội chuyên môn nhìn chằm chằm Trần Đáo trắng nhị quân, để trắng nhị quân không cách nào chính diện gia nhập chiến trường. Liên như là dã chiến một đoàn phối hợp biên phòng một đoàn khắc chế sát cướp quân đoàn, những này tử thần chiến sĩ cũng phi thường khắc chế trắng nhị quân, nếu như không phải tốc độ theo không kịp, như vậy trắng nhị quân hiện tại toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Trần Đáo ánh mắt ở trên chiến trường đảo qua, địch phong ngăn lại hạ tử vương. Nhưng tại trong vòng vây ba chi bộ đội mất đi địch phong cái này chủ lực về sau, để Hồ Tam Nương không thể không tự mình lĩnh quân. Cái này liền khiến cho phụ trách quấy giày lang đồ đằng quân kỵ binh bộ đội không có tác dụng quá lớn, để tử thần chiến sĩ càng thêm có thể không kiêng nghệ gì cả tiến công địch nhân. Mấy ngàn tử thần chiến sĩ sung kích, các bộ đội chiến tổn đang nhanh chóng mở rộng. Một màn này trần đáo để ở trong mắt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Những cái kia sát ướp động tác tuyệt đối không phải bắn tên không đích, đã hơn vạn sát ướp hướng phía sau tập kích, như vậy nơi đó nhất định là xảy ra chuyện gì? Ta trắng nhị quân ở trong này bị tử thần chiến sĩ nhìn chăm, chăm không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng ở nơi đó nhưng không có tử thần chiến sĩ, thật đánh lên ta trắng nhị quân còn có thể có chỗ đại dụng. Suy tư, Trần đáo cấp tốc chuyển biến mạch suy nghĩ, lớn tiếng nói: "Toàn quân chuyển hướng, là ta công kích." Lấy trắng nhị quân tốc độ, khoảng cách mấy trăm mét chỉ là một lát liền đến, ở trong này, Trần đáo nhìn thấy đỉnh lấy đại lượng xác cướp công kích, vươn bước đẩy về phía trước tiến vào giá chiến một đoạn. Nguyên lai là viện quân đến, hơn nữa còn là chiến trường phòng ngự chiến đấu giá chiến một đoàn đến, trách không được những xác cướp này đều hướng bên này chạy như điên. Đã dạng này, ta trắng nhị quân liền có cơ hội. Lúc này Trần Đáo nhạy cảm phát hiện trên cơ, ở trong này không có khắc chế chính mình trắng nhị quân tử thần chiến sĩ, đại lượng xác cướp cũng bị giá chiến một đoàn áp chế, không ngừng chết trận, mà lại trận hình cũng vô cùng hỗn loạn. Chính mình trắng nhị quân lúc này tập kích đi qua, những xác cướp này sẽ bị vọt thẳng tán, đến lúc đó, giá chiến một đoàn giải vây đi chi viện tiền tuyến, như vậy chính mình trắng nhị quân tác dụng cũng liền càng lớn. Trần Đáo có thể nhìn thấy, giá chiến một đoàn là có thể cản xuống tử thần chiến sĩ, chỉ cần tử thần chiến sĩ bị ngăn lại, không có cái này một chi hạng nặng quân đoàn ngăn cản, trắng nhị quân tướng sẽ lần nữa vô địch. Toàn quân tập kích. Trong nháy mắt, Trần Đáo bắt lấy chiến cơ, dụng ngựa công kích. Cả chi trắng nhĩ quân hóa thành một chi mũi tên, cấp tốc đột nhập bên này sát góc bộ đội cánh, Nguyên bản liền bị dã chiến một đoàn áp chế không ngừng triệt thoái phía sau sát góc bộ đội bỗng nhiên gặp được như thế một chi bộ đội bất ngờ lành tới. Nguyên bản liền hỗn loạn chiến trận bị cấp tốc xé rách, bị trắng nhĩ quân một phân thành hai. Chương 230, chi viện đến. Chương 230, chi viện đến đột nhiên một chi kỵ binh rẽ ra, đánh tan phía trước sát góc quân đoàn, đang không ngừng bắn giết địch nhân địch quân có chút ngoài ý muốn. Trắng nhĩ quân đến. Mặc dù bây giờ không biết tiền tuyến đúng đúng tình huống gì, nhưng làm thống binh tướng lĩnh Địch quân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, một thương hoành bạo một cái sát cướp đầu, địch quân lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ, viện quân của chúng ta đến, theo ta giết, giết xuyên những địch nhân này. Giết! Giết!" Đạo này giống to, để vốn là đè lên đánh dã chiến một đoàn cùng biên phòng một đoàn các chiến sĩ càng thêm hưng phấn, gào thét lớn, hàng phía trước chiến sĩ cấp tốc đẩy tới, hậu phương chiến sĩ không ngừng bóc cỏ, bắn giết những cái kia sát lướp. Một bên khác, chẳng nhĩ quân một cái tập kích đục xuyên sát cướp quân đoàn quân trận, quay đầu ngựa lại, vòng thứ hai công kích theo sát phía sau. Một đường công kích ven đường hơn ngàn xác cướp bị tại chỗ nghiền nát, càng nhiều xác cướp bởi vì hỗn loạn không cách nào tiến công giá chiến một đoàn, để giá chiến một đoàn có nhiều thời gian hơn đợi tới, chém giết địch nhân. Chỉ trong chốc lát, hai vòng công kích, hơn vạn xác cướp đã không đủ một nửa, mà lúc này đây, trắng Nhị quân tăng thêm gia chiến một đoàn cùng biên phòng một đoàn tổng số người tại 7000 nhiều. Làm trắng Nhị quân một vòng mới công kích qua đi, xác cướp quân đoàn chỉ còn lại không đủ ngàn người, đã không đủ gây sợ. Chỉ huy bộ đội của mình tiến về phía trước, càng quét cuối cùng sát cướp, địch quân mở miệng nói. Trần tướng quân, tiền tuyến tình huống thế nào? Hiện tại tiền tuyến 10 phần nguy cấp. Trần Đáo thần sắc nghiêm túc, đáp trả địch quân vấn đề. Quân địch chủ lực quân đoàn xuất động, hiện tại tiền tuyến ba chi bộ đội đều tổn thất nặng nề, mà lại địch nhân cái kia một chi bộ đội phi thường khắc chế ta trắng nhị quân, để ta không đối cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Bởi vậy ta chỉ có thể mang binh tới đây, hiện tại địch quân đoàn trưởng ngươi tới đúng lúc, ngăn lại quân địch cái kia một chi khắc chế ta trắng nhị quân bộ đội, ta trắng nhị quân liền có thể một lần nữa phát huy ra đại tác dụng đến. Ta rõ ràng. Nghe Trần Đáo đơn giản miêu tả, địch quân đại khái hiểu rõ tình huống, nhìn xem cuối cùng xác cướp đều bị dọn dẹp sạch sẽ, địch quân lớn tiếng nói: "Các bộ đội bổ sung tiêu hao, sau 5 phút, toàn quân tập kích." Kinh lịch lần lượt thời gian dài tác chiến, giã chiến một đoàn các bộ đội cũng cần nghỉ ngơi đều. Tỉ như nói súng ống nhét vào đạn dược, vũ khí thanh lý, binh sĩ ăn cơn uống nước. Tiếp xuống sẽ là tại chiến trường chính tác chiến. Thừa dịp trước lúc này một chút thời gian, địch quân để các bộ đội tiến hành ngắn ngủi trình đốn. Dù sao giã chiến một đoàn thế nhưng là một đường theo thông đạo huyện trụ sở bút tập, trên đường đi cơ hồ là không có nghỉ ngơi. Về sau lại kinh lịch như thế một trận chiến đấu, các binh sĩ cũng cơ hồ đến cực hạn. Nếu như không phải quân đoàn thiên phú bản thân già chỉ sức chịu đựng, chỉ sợ các binh sĩ đã sớm không được nhận được mệnh lệnh các bộ đội cấp tốc cầm ra tùy thân lương khô cùng uống nước miệng lớn ăn uống đồng thời một chút binh sĩ đem đánh hụt băng đạn thay mới đạn dược cùng thanh lý thương thế trên người 5 phút đồng hồ rất nhanh đi qua giã chiến một đoàn toàn quân tập hợp địch quân lớn tiếng nói quân đoàn tiên phú mở ra toàn quân công kích giết sau một khắc trước kia sắp xếp bộ binh hạng nặng cầm đầu cả chi bộ đội chỉnh tề tiến lên cấp tốc hướng về mấy trăm mét bên ngoài chiến trường tiến đến cùng lúc đó trần đáo trắng nhi quân cũng thừa cơ hội này thở dốc một hơi khôi phục một chút thể lực về sau trắng nhị quân cũng đi theo giá chiến một đoàn một bên hướng chiến trường tiến đến Mấy trăm mét khoảng cách cơ hồ là cấp tốc xuyên qua, để giã chiến một đoàn cái này, một chi bộ đội gia nhập chiến trường, lập tức hấp dẫn cuối cùng một bộ phận sát gấp chú ý đồng thời, những cái kia tử thần chiến sĩ nhóm cũng không thể không phân ra 2.000 người đi ngăn lại giã chiến một đoàn, nhưng đối mặt tam hiểu phòng ngự giã chiến một đoàn, cuộc chiến đấu này cùng trước đó chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Mà lại hậu phương còn có một cái biên phòng đoàn phụ trách tấn công từ xa, 2.000 tử thần chiến sĩ vẹn vẹn là tiếp xúc, liền tổn thất mấy trăm người. Có dã chiến một đoàn phân lưu, vốn là nhân số không nhiều tử thần chiến sĩ bắt đầu trên phạm vi lớn giảm quân số, đến lúc này Từ thần chiến sĩ nhóm cũng vô pháp tại phân ra càng nhiều người đi đối phó Trần Đáo trắng nhi Quân. Viện quân đến, đang cùng Hạt Tử Vương kéo dài địch phong nhìn thấy phía sau đột nhiên một chi bộ đội đánh tới, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hơn 5000 người viện quân, hơn nữa còn là am hiệu phòng ngự dã chiến một đoàn, cho địch phong trợ giúp là phi thường lớn. Tối thiểu nhất, địch phong bên người xác cướp đã là không nhìn thấy, theo một nhóm lại một nhóm tiêu diệt những cái kia sát cướp, hiện tại xác cướp đã chỉ còn lại và con. Mà lúc này, trắng nhi Quân dưới sự dẫn dắt của Trần Đáo một cái tập kích dàn hết một bên một chi còn không có về đơn vị trăm người quy mô tử thần chiến sĩ, lần nữa lấy tốc độ ưu thế buộc phát ra to lớn lực uy hiếp đến. Không có tử thần chiến sĩ uy hiếp, trắng nghị quân một lần nữa phát huy tác dụng, cái kia không xác gớp đã không tính là cái gì. Cái này không xác gớp bên trong, trong đó đại bộ phận đều tại cho tử thần chiến sĩ nhóm đánh phụ trợ. Có thể phân ra đến xác gớp bộ đội đã không nhiều, mà đối với những bộ đội này, Trần Đáo trắng nhị quân cũng không cần lo hô chính diện công kích xuống sông đi vào ra không được tình huống. Nói cách khác, chẳng nghĩ quân không tại cần theo mặt bên buôn tập như cùng ăn bánh gạ tổ một chút xíu cắn xuống sát cướp quân đoàn mà là có thể theo chính diện công kích trực tiếp theo chính diện đem sát cướp quân đoàn chia hai nửa đối với này trần đáo cũng không có chút nào do dự vòng thứ nhất công kích nhắm ngay một chi cánh sát cướp bộ đội một vòng công kích cao tốc buôn tập trắng nhị quân nháy mắt đánh xuyên cái này một chi sát cướp bộ đội chém giết sát cướp hơn ngàn người mà tự thân chỉ trả giá hơn 10 người lại dưới tại biên giới chiến trường quay đầu ngựa lại trần đáo ánh mắt ở trên chiến trường đảo qua lần này trần đáo nhìn thấy bởi vì hộ vệ bên người càng ngày càng ít đã hiển lộ ra tử thần các tế tự Những này tử thần tế tự nguyên bản ở vào đại quân hậu phương, 10 phần an toàn, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, đại lượng xác cướp bị tiêu diệt, tử thần các tế tự liền bị bạo lộ ra. Lúc này tử thần tế tự tiểu đội 5 người bên người chỉ còn lại 1000 xác cướp cùng 300 tử thần chiến sĩ, cái này 300 tử thần chiến sĩ còn là hạt tử vương nhìn xem người ít đặc biệt phân ra đến hộ vệ những này tử thần tế tự. Nhưng lúc này, cái này một chi tử thần tế tự tiểu đội liền bị Trần Đáo để mắt tới, trước đó mấy ngàn tử thần tế tự chính mình trắng nhị quân đánh không lại, gây hiện tại chỉ có 300 tử thần chiến sĩ, cho dù là liều mạng, chính mình trắng nhị quân có lẽ có thể ăn được mà lại chìa khóa tiêu diệt cái này, một chi xem ra chính là bảo hộ nhân vật trọng yếu tiểu đội, như vậy sẽ làm chiến trường tình huống càng thêm có lợi. Toàn quân công kích, chọn chúng mục tiêu, Trần Đáo trắng nhị quân cấp tốc thay đổi phương hướng, lần này, bay thẳng tử thần tế tự, cho dù là những này tử thần chiến sĩ nhân số thưa thớt, nhưng Trần Đáo cũng cần làm ra vạn toàn chuẩn bị. Trong tay thương nhận bên trên quân đoàn vân khí hội tụ, quân đoàn thiên phú mở ra, quân kỳ quang hoàn mở ra. Nhìn xem tay cầm vũ khí hạng nặng tử thần chiến sĩ, Trần đáo hết lớn, võ tướng ký, trường thương gai nhọn. Chương 231, tạm thời rút lui. Chương 231, tạm thời rút lui. Võ tướng Ký, trường thương gai nhọn. Trần Đáo mang trắng nhi quân hướng về phía trước xung phong, trong tay chiến thương gai nhọn, to lớn nội lực hỗn hợp linh khí hóa thành một cái cự đại trường thương đánh vào cái kia tử thần chiến sĩ trước mặt. Tại một chiêu này phía dưới, từng cái tử thần chiến sĩ căn bản không kịp phòng bị, liền bị một chiêu đánh bay, đại lượng tử thần chiến sĩ bị nội lực đánh nát, càng nhiều tử thần chiến sĩ hướng về bốn phía thổi bay đồng thời hậu phương sát rướp bộ đội cũng là như thế, một cái võ tướng ký xuống, những chiến sĩ này bị tại chỗ đánh xuyên, hướng trắng nhị quân lộ ra một đạo khe hở. Lúc này, Trần Đáo trắng nhị quân một đường hướng về phía trước, theo chỗ lô hổng giết vào lấy trắng nhị quân tốc độ đột nhiên công kích cái kia được bảo hộ bên trong tử thần các tế tự căn bản không kịp phản ứng liền bị trắng nhị quân vọt tới trước mặt những này tử thần tế tự mặc dù thực lực cũng có hắt thiết cấp nhưng bản thân chỉ là nắm giữ lấy nhất định tế tự kỹ năng căn bản không có bao nhiêu năng lực cận chiến đối mặt với trắng nhị quân tập kích không có biện pháp chiến mã vừa qua năm tên tử thần tế tự tại chỗ biến thành thi thể giờ khắc này mất đi tử thần tế tự không chế trên chiến trường còn lại sát cướp sững sờ sau một khắc những xác cướp này không tại tiến công mà là nhao nhao hướng về sau rút lui tốc độ kia cùng tập kích tốc độ đây là tình huống gì Trong lúc nhất thời, nhìn xem bốn phía xác gớp đều không tại tiến công, địch phong một trận ngây người, mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng đây chính là một cái cơ hội tốt. Mất đi xác gấp bộ đội quái rối, các bộ đội có thể toàn lực đối phó tử thần chiến sĩ, tại còn thừa lang đồ đảng quân, ra chiến một đoàn, hai đám, ba đoàn, biên phòng một đoàn dưới sự vây công, tử thần chiến sĩ số lượng cũng đang không ngừng hạ xuống. Những tế tự kia cũng chết rồi. Trên chiến trường xác gấp rút lui, ngay tại chiến đấu Hạt Tử Vương là biết tình huống. Nhìn xem trên chiến trường chỉ còn lại chính mình bộ phận tử thần chiến sĩ tại, Hạt Tử Vương nhíu mày, nhìn xem cùng chính mình chiến đấu địch phòng, thầm nói: coi như các ngươi vận may, lần tiếp theo ta muốn triệt để nghiền nát các ngươi. Tử thần tế tự chết, chỉ còn lại chính mình mấy ngàn tử thần chiến sĩ. Đối diện với mấy cái này địch nhân thật sự có khả năng thất thủ, dù sao cho rằng đứng lên cũng không nhất thời vội vã. Lần tiếp theo lại đến chính là, thế là, hạt tử vương mệnh lệnh bộ đội của mình bắt đầu thoát ly chiến trường, hạt tử vương bản nhân cũng hướng về sau rút lui, theo tử thần chiến sĩ bộ đội thoát ly chiến đấu. Tử thần quốc gia xác ướp, bản thân đều là thông qua thi thể chế tạo ra vong linh, toàn bộ khống chế tại tử thần đại tế tự trong tay. Bình thường những xác ướp này ngủ say ở các nơi thần điện đã trú lương thần điện bên trong, trong lúc chiến đấu sẽ giao cho thuộc hạ các thần điện tế tự khống chế. Nhưng nếu như những này thần điện tế tự bỏ mình, lớn như vậy tế tự cho rằng cuộc chiến đấu này đã rơi vào hạ phong, như vậy những xác cướp này cũng không có cần thiết xuất động, bởi vậy đại tế tự tại những xác cướp này trong linh hồn khắc vào mệnh lệnh. Tại tử thần tế tự tử vong về sau, còn lại xác cướp tự động thoát ly chiến trường, bằng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau, tiến vào gần nhất thần điện chỉnh đốn. Thế là, cuộc chiến tranh này cứ như vậy lấy được thắng lợi, theo địch phong cuộc chiến đấu này ngoại ý muốn gian an. Thắng. Nhìn qua triệt thoái phía sau xác cướp bộ đội, cùng cái kia chủ động thoát ly chiến đấu hạ tử vương, địch phong thầm nghĩ đến Tại địch phong ngăn chặn hạt tử vương thời điểm trên thực tế địch phong cũng đánh không lại hạt tử vương chỉ có thể cam đoan chính mình thời gian ngắn bất bại địch phong mục đích trên thực tế chính là ngăn chặn hạt tử vương nhìn xem bộ đội của mình có thể đánh bại địch nhân sau đó rút ra một chi bộ đội hiệp trợ chính mình nhưng địch phong không nghĩ tới trần đáo trắng nhị quân một đường tập kích chém giết tử thần tế tự lấy được thắng lợi hô lúc này địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn xem bốn phía đầy đất là nhân loại cùng xác cướp thi thể cảm thán nói cuối cùng kết thúc các bộ đội cấp tốc quét dọn chiến trường thống kê thương vong lần này chiến đấu có thể nói là một trận thắng thảm cũng không đủ làm chủ lực Lang Đồ Đẳng quân Kỵ binh cơ hồ là chỉ còn lại trăm kỵ, đã không cách nào ra chiến trường. Tỷ như nói Lang Kỵ binh cùng lục hành điệu kỵ binh, bởi vì tọa kỵ bản thân liền không tốt lắm bồi dưỡng, chỉ ít 2, 3 năm không cách nào đang xây quân, mà lại phổ thông bộ binh bộ đội cũng chiến tổn hơn 1000, có thể nói toàn bộ Lang Đồ Đẳng quân lúc này còn lại không đủ 1/3. Mà dã chiến hai đám cùng dã chiến ba đoàn, cũng là như thế, thậm chí ở một bên tập kích quấy rối trắng nhị quân cũng giảm quân số 1/4. Bất quá lần này chiến tổn khổng lỗ như vậy, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, trận chiến này chém giết xác góp tại không trở lên. Còn chém giết vượt qua 2.0000 tử thần chiến sĩ, có thể nói đem hạt tử vương mang đến bộ đội toàn bộ lơ tản. Bởi vì thanh hà lĩnh bộ đội sức chiến đấu, phe địch tại bổ sung đầy đủ binh lực trước đó, là sẽ không lại tiến hành tác chiến, cuộc chiến tranh này thắng, địch phong đoán chừng có thể cho bộ đội của mình tranh thủ trí ít 10 ngày tu chỉnh thời gian. Dù sao lần này một trận chiến chém giết địch nhân không xác góp cùng 2.0000 tinh nhuệ tử thần chiến sĩ bộ đội, nếu như lần tiếp theo đến, địch nhân tất nhiên sẽ cần càng nhiều bộ đội, cái này liền cần thời gian nhất định, như vậy là vong linh bộ đội cũng là như thế. Mà lại đến lúc đó chính mình biên cảnh phòng tuyến cũng bố trí tốt, còn có thể trên đỉnh một hồi, vì lãnh địa qua một đoạn thời gian. Quét dọn chiến trường, các bộ đội đem những cái kia xác rớp cùng tử thần chiến sĩ thi thể thu nạp, một mùi lửa đốt, những khôi giáp kia vũ khí thu lại, làm chiến lợi phẩm, quay đầu tiến hành nấu lại trùng tạo đồng thời các bộ đội cũng đem thương vong báo cáo đi lên, hắn tình huống cùng địch phong đoán trước không sai bị lắm, các bộ đội giảm quân số hơn phân nửa, còn có đại lượng thương binh, cơ hội là toàn bộ đánh cho tàn phế. Cho dù là đến tiếp sau dã chiến một đoàn việt quân, cũng giảm quân số tại khoảng 500 người quét dọn xong chiến trường, các bộ đội triệt thoái phía sau trở lại bờ sông phòng tuyến về sau, từ biên phòng ba đoàn đóng giữ phòng tuyến, địch phong mang các bộ đội tàn binh trở lại hậu phương một cái huyện thành. Cái này huyện thành tên là Ven Sung thành, tên như ý nghĩa, bởi vì tới gần trước đó cái kia một đầu sông mà gọi tên, cả huyện dưới thành thuộc thôn chấn mấy trăm, tổng nhân khẩu có 200,000 trở lên. Hiện tại cái này thành bị hóa thành một cái huyện, từ trương tú phái ra dân binh cùng quan viên phụ trách, đã bắt đầu lớn quân binh, đồng thời bắt đầu xây dựng địa phương bộ đội, cùng dân binh bộ đội lần này tịch thu được xác ướp vũ khí trang bị địch phong bên này bộ đội chứng mắt nhưng đối với những cái kia bị ức hiếp là dân binh để nói đều là vũ khí tốt tịch thu được mấy vạn vũ khí khôi giáp liền toàn bộ phân cho mới chiêm cứ 5 tòa huyền thành một ngày chỉnh đốn về sau trừ bỏ thương binh các bộ đội tiến hành một lần nữa chỉnh biên lần này bởi vì địch phong đoán trường đối diện sẽ không chờ quá lâu bởi vậy các bộ đội tại loại bỏ thương binh về sau sẽ lập tức bổ sung tân binh bộ đội đồng thời địch phong mệnh lệnh đã đưa đến hậu phương thanh hà lĩnh các huyện bắt đầu vì tiền tuyến cung cấp vũ khí trang bị chiến mã lương thực các loại vật tư các nhà máy cũng toàn lực khởi công tăng giờ làm việc sản xuất phù văn súng trường, phù văn khôi giáp cùng phù văn vũ khí cùng càng nhiều đạn. thừa dịp địch nhân còn không có tiến công, thanh hà lĩnh nhất định phải vũ trang càng nhiều bộ đội, mà lại thông qua lần chiến đấu này, địch phong cũng phát hiện chính mình thanh hà lĩnh yếu thế đầu tiên các bộ đội đoàn cấp biên chế đối mặt địch nhân đại quy mô lúc tác chiến 3,300 người đẩy biên đoàn thuật nhìn vẫn là có ít người số không đủ. mà lại đang tiến hành hôn chiến lúc thanh hà lĩnh bởi vì có phủ văn súng trường, công kích từ xa không thiếu, nhưng cận chiến phòng ngự yếu nhược. tại bộ đội đẩy tới lúc. Một cái đoàn nhất định phải có một chi thuẫn binh bộ đội đẻ vào phía trước mới được, trang bị phù văn thuẫn, phù văn khôi giáp, vũ khí là phù văn chiến đao mới được. Chương 232, tăng cường quân bị. Chương 232, tăng cường quân bị. Bởi vậy, Địch Phong chuẩn bị đem một cái đoàn mở rộng, nguyên bản một cái đoàn thuộc hạ 3 cái doanh, 4 cái trực thuộc đại đội, tổng binh lực tại 3,300 người. Hiện tại mỗi một cái doanh theo nguyên bản 800 người mở rộng vì 1000 người, gia tăng một cái bộ binh đại đội. Mà một cái đoàn thuộc hạ 4 cái doanh, cùng trực thuộc bộ đội, tổng binh lực tại 5000 người dạng này một chi tiêu chuẩn bộ binh đoàn thuộc hạ ba chi phủ văn súng trường binh doanh một chi thuẫn binh doanh cùng trực thuộc kỵ binh vũ khí hạng nặng ý hộ đồ quân nhu đại đội bất quá địch phong nghĩ đến hoàn thiện nhất còn là lúc nào có một chi bộ đội thiết giáp làm hàng phía trước bộ đội mới là bình thường nhưng bây giờ thanh hà lĩnh kỹ thuật không đạt được tạm thời chỉ có thể lấy đao thuẫn binh làm hàng phía trước bộ đội trước đó tập kích chiến thanh hà lĩnh lây xuống tử thần quốc gia năm cái thành tại cái này năm cái trong thành tất cả áp bách bách tính quý tộc cùng ác bá thổ phỉ đều bị công thẩm xử quyết Về sau dựa vào những quý tộc kia vật tư, Thanh Hà Lĩnh xây dựng đi ra thẳng tới thôn quản lý cơ cấu, đồng thời bắt đầu đại quy mô chiêu binh. Bởi vì địch phong cùng Trương tú đều đoán được, toàn bộ tử vong quốc gia mười lăm cái thành còn có hạch tâm địa khu, tổng nhân khẩu đông đảo, mà lại đều là thanh niên trai trắng, tiếp xuống Thanh Hà Lĩnh sẽ có từng trang ác cầm muốn đánh, thừa dịp hiện tại bách tính đông đảo, mà lại đều tương đối tin mặc cho Thanh Hà Lĩnh, mau sớm trưng binh. Mà lại chiếm cứ năm cái thành trải qua hai ngày này đại khái thống kê, tổng nhân khẩu tại trăm vạn trở lên, như thế quy mô lại thêm theo những thành chủ kia quý tộc trong tay tịch thu được lương thực cũng không thiếu, Địch Phong cùng Trương Tú tận khả năng nhiều chương binh. Thế là tại Địch Phong khai chiến trước đó, liền đã chiêu mộ 20,0000 tân binh, đến tiếp sau chiến tranh lúc lại lần lượt chiêu mộ 30,0000 tân binh, mà theo đệ nhất cầm đánh thắng tử vong quốc gia bộ đội, để trị hạ bách tính càng thêm có lòng tin. Những bách tính kia nhìn thấy lật đổ tử thần quốc gia hy vọng, thế là càng nhiều thanh niên trai tráng bắt đầu nô nước tập nhập báo danh, đến tiếp sau thanh hạ lĩnh tổng cộng chiêu mộ tân minh, có thể nói đem trị hạ trong dân chúng thanh niên trai tráng trình đi 1 phần 3. Mà lại những này thanh niên trai tráng đều là trưởng thành nam tính, có tân binh, ngay lập tức địch phong đối với thuộc hạ các bộ đội ra lệnh, các bộ đội bổ sung tân binh, đồng thời hoàn thành mở rộng. Thế là lang đồ đàn quân, giá chiến một đoàn, giá chiến hai đám, giá chiến ba đoàn, biên phòng một đoàn, tham chiến lao binh toàn bộ thằng trước, bổ sung tân binh, để các đoàn đạt tới 5000 người đẩy biên bộ đội, tổ cường xuất lĩnh biên phòng một đoàn đổi thành giá chiến bốn đoàn. Về sau từ phía sau vận chuyển tới một nhóm phụ văn vũ khí trang phục thợ săn, bắt đầu huấn luyện. Mà lại, ở tiền tuyến bố phòng biên phòng ba đoàn cũng là thông qua trước đó đưa đến tân binh, cũng hoàn thành mở rộng, mở rộng vì giá chiến năm đoàn. Nhưng vẹn vẹn là mở rộng, địch phong cũng không an tâm, thế là, hô bình tân binh chạy huấn luyện bổ sung đầy đủ tân binh, mở rộng vì giá chiến 6 đám. Dạng này 100,000 tân binh cũng chỉ là phân đi 25.000 người, còn có 70,000 70, năm tân binh, đến tiếp sau địch phong để trắng nhị quân cũng tiến hành mở rộng, theo nguyên bản ba cái 600 người kỵ binh doanh mở rộng vì năm cái ngàn người kỵ binh doanh. Trừ cái đó ra, tân binh còn biên đi ra năm cái 2.000 người biên phòng đoàn, lấy tàn tật lão binh cùng dân binh làm cốt cán, bên cạnh huấn luyện, bên cạnh tuần tra. Về sau Địch Phong nhìn trong tay mình không có lao binh xây dựng binh đoàn mới, Địch Phong suy tư về sau, từ Tân binh bên trong phân ra 3 vạn người đến đưa đến Thanh Hà Lĩnh Hậu Phương. Bởi vì lần này từ phía sau đại quy mô điều binh, dẫn đến có chút huyện không có biên phòng đoàn, đồng thời phương Bắc khu vực phòng thủ chỉ còn lại nương tử quân cùng hai cái biên phòng đoàn. Hiện tại phương Nam chiến tranh xem ra thời gian ngắn không cách nào kết thúc, nếu như lúc này phương Bắc lại phát sinh chiến tranh, như vậy chỉ có một cái nương tử quân chỉ sợ là không cách nào chống đỡ được, nhất định phải cho Lý Tú Ninh gia tăng một ít nhân thủ. Thế là, cái này không theo đội vận chuyển trở về Tân binh trong đó 10.000 phối hợp các nơi còn lại biên phòng đoàn gây dựng lại Nam Thành huyện, Thanh Hà Thành biên phòng đoàn, đồng thời đem các nơi biên phòng đoàn toàn bộ mở rộng vì 2.000 người. Đồng thời còn lại 20.000 tân binh tính vào Lý Tú Ninh nương tử quân, Lý Tú Ninh nương tử quân gây dựng lại theo nguyên bản 4.000 người mở rộng vì 4 cái 5.000 người đoàn, cùng tương ứng trực thuộc bộ đội 4 cái đoàn phiên hiệu vì giã chiến 8 đến 11 4 cái đoàn. Cứ như vậy, 24.000 người nương tử quân lại thêm 4.000 biên phòng bộ đội, đủ để ứng đối phương bắc vật đều tập kích, cuối cùng còn lại 40.000 bộ đội. Định phong phối hợp pha trộn dân binh bộ đội tạo thành 61 tân binh bộ binh đoàn, phiên hiệu chính là Tân binh 1 đoàn đến Tân binh 6 đám, tạm thời tại phương Bắc huyện huấn luyện. Như thế chương binh, tạm thời thanh hà lĩnh lương tự không thiếu, nhưng là phụ văn súng trường cùng phụ văn vũ khí khôi giáp liền trở nên khan hiếm, cho dù là hậu phương nhà máy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thỏa mãn 100.000 bộ đội trang phục thợ săn. Bởi vậy, nhóm đầu tiên vận chuyển tới phụ văn vũ khí đều phân phối cho mở rộng lão bộ đội, còn lại 6 một tân binh đoàn chỉ là cầm hợp kim vũ khí tiến hành đơn giản huấn luyện. Bất quá vì xây dựng cái này 6 một tân binh đoàn Định Phong cũng đặc biệt theo các Lao binh bộ đội rút đi một chút Lao binh bổ nhiệm làm binh đoàn mới đoàn trưởng, doanh trưởng cùng các cấp tuyên truyền giảng giải viên. Cam đoàn Tân binh cũng có thể cấp tốc nắm giữ thanh hà lĩnh chiến đấu tri chi thức. Trừ bỏ 100.000 Tân binh, Trương tú còn chiêu mộ 100.000 công nhân, cái này 100.000 công nhân nhiệm vụ, trong đó 50.000 mang nhà mang người đưa đến hậu phương các huyện an trí. Cứ như vậy, liền tương đương với hậu phương nhiều 50.000 công nhân. Những nhà máy kia cũng có thể tiếp tục mở rộng sản xuất, một chút hoang vu thổ địa cũng có thể mở mang đi ra trồng trọt. Mặt khác 50,000 người tạo thành 10 chi kiến trúc đội, thông qua theo Nam Thành huyện vận chuyển đến xi si mang các loại vật tư, bắt đầu sửa đường, liên tiếp Nam Thành huyện đạo phương Bắc huyện con đường đồng thời còn có Đông Nguyên huyện hướng Nam kéo dài đến Đá sám huyện một đầu con đường mới, bởi vì nhân số sung túc, khai sơn sửa đường, khai thác đá đào mỏ đều không phải vấn đề. Mà còn lại các thôn dân mặc dù đã bị chinh đi 200,000 thanh niên trai tráng, nhưng bởi vì tử vong quốc gia lâu dài áp chế, còn lại người cũng đều là thanh tráng niên sức lao động. Những người này tại Thanh Hà lĩnh nông nghiệp nhân viên dưới sự chỉ đạo, bắt đầu tại phân đến đồng ruộng bên trên trồng trọt, có Thanh Hà lĩnh làm bằng sắt nấm cụ còn có khoai tây trở cao sản cây trồng chỉ cần có thể đợi đến thu hoạch cái này năm cái huyện thành liền sẽ không thiếu thốn lương thực từ vong quốc gia cho dù là bị chiếm cư năm tòa thành nhưng làm lãnh chúa tử thần đại tế tự cũng không bối rối dù sao bất quá là mất đi một ít nhân loại thôi những nhân loại này tại đại tế tự trong mắt bất quá là ra súc thôi cho dù là toàn bộ mất đi qua không có bao nhiêu năm lại có thể khôi phục mà lại thỉnh thoảng lại còn có mê vụ thăm dò siêu tập đến nhân loại bởi vậy đại tế tự đối với thanh hà lĩnh chiếm cư một phần ba địa bàn hoàn toàn không thèm để ý ngược lại là thanh hà lĩnh quân đoàn thể hiện ra năng lực đặc thù gây nên đại tế tự hứng thú chính là bởi vì những này năng lực đặc thù mới là để sát cướp quân đoàn mất đi ưu thế áp đảo thậm chí hạt tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn cũng là như thế tạm thời tử thần đại tế tự cảm thấy mình cần nhắm vào địch nhân tình báo nhắm vào cải tạo một nhóm sát cướp tại đi tác chiến mà lại hạt tử vương bởi vì chiến tổn một nhóm tử thần chiến sĩ cũng hướng đại tế tự thỉnh cầu một nhóm cường tráng tươi mới thi thể bổ sung bộ đội của mình đối với này đại tế tự không có suy tư ra lệnh thuộc hạ thành chuỗi bắt một nhóm thanh trắng niên cho hạt tử vương bổ sung binh lực thế là tử thần quốc gia bên kia tại tăng cường quân bị địch phong bên này cũng đang huấn luyện Song Phương tạm thời không có giao chiến, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh rằng có giai đoạn. chương 233, vũ khí trang bị. chương 233, vũ khí trang bị. Thanh Hà Lĩnh, theo tiền tuyến truyền đến tin tức, cần đại lượng vũ khí trang bị, tại Thanh Hà thành vũ khí nhà máy bắt đầu thay phiên 3K thời gian. Bởi vì cái này một nhóm vũ khí số lượng nhiều, hơn nữa còn thúc gấp, nhà máy những người phụ trách không thể không tăng giờ làm việc đầu nhập sản xuất nếu như không phải trước đó địch phong cũng làm cho nhà máy bảo trì sản xuất ở trong nhà kho dự trữ một nhóm vũ khí trang bị như vậy chỉ sợ lần này đột nhiên tăng cường quân bị đại bộ phận người đều sẽ sử dụng phổ thông vũ khí trang bị trải qua trước sau cùng khác biệt siêu phàm bộ đội thực chiến phù văn súng trường ưu khuyết đã là phi thường rõ ràng một cái phù văn súng trường bình cơ hồ là không cần huấn luyện chỉ cần học được nhắm chuẩn nổ súng tại liên lạc một chút đấu lưới lê liền có thể ra chiến trường ở trên chiến trường nhiều đánh mấy phát đạn liền thành một cái lao binh đến nỗi tỷ lệ đội ngũ văn hóa đều có thể tại tham quân về sau chậm rãi học tập đột cứ như vậy liền có thể để thanh hà lĩnh tại thời gian ngắn mở rộng đại lượng bộ đội. mà nếu như là cận chiến, đối mặt siêu phàm lực lượng cận chiến, phù văn súng trường binh thế yếu liền hết sức rõ ràng, bởi vì phù văn súng trường binh bản thân muốn mang theo lương khô, súng ống, băng đạn, đạn chờ một chút vật tư. bởi vậy không giống như là vũ khí lạnh binh sĩ người khoác khôi giáp, cận chiến thực lực nhỏ yếu, bị siêu phàm giả tập kích, rất dễ dàng liền có thể tạo thành phạm vi lớn tử vong. về so đối với những phù văn này súng trường binh, một trận còn quyết định phải trang phải phối đưa khôi giáp, bất quá về sau còn là từ bỏ. Bởi vì phù văn súng trường binh bản thân cũng là có thể huấn luyện, lại thêm viễn chỉnh xác kích, cứ như vậy còn không bằng cho phù văn súng trường binh phối hợp một chi chuyên môn sử dụng vũ khí lạnh bộ đội tiến hành phối hợp đặc biệt là trải qua cùng tử vong quốc gia chiến tranh, hàng phía trước đao thuần binh hậu phương súng trường binh phối hợp, bắn giết rất nhiều xác cướp, chứng minh cái này phối hợp tạm thời không có vấn đề. Mà lại, phù văn súng trường binh nhỏ yếu còn có một cái phương diện, chính là phù văn súng trường bắn đi ra đạn uy lực là cố định, không cách nào hướng vũ khí lạnh tác chiến như thế dựa vào người sử dụng lực lượng bản thân mà tăng lên sức chiến đấu bởi vậy phù văn súng trường binh có thể đối phó thanh đồng cấp trở xuống địch nhân nhưng là đối phó thanh đồng cấp đối thủ liền không có hiệu quả tốt như vậy đối với phương diện này cũng là bởi vì phù văn súng trường binh bản thân chỉ có súng trường tại sau này thanh hà lĩnh nghiên cứu ra đại lượng đặc thù đạn còn có đại đường tính súng ống cùng nặng nhẹ súng máy về sau phù văn súng trường binh bộ đội lại có đại tác dụng nhưng là bởi vì hiện tại thanh hà lĩnh súng ống trên bản chất là dựa vào gia cố phù văn cường hóa kim loại vật liệu cùng phong nguyên tố phù văn tiến hành không khí áp xúc phát sa đạn cùng nguyên bản thuốc nổ vũ khí không giống vì vậy đối với hỏa pháo thiết kế bây giờ còn chưa có kết quả bởi vì không có hỏa pháo dạng này vũ khí hạng nặng, không cách nào đối với siêu phàm đơn vị tiến hành áp chế. Bởi vậy phù văn súng trường binh thực lực mới lộ ra nhỏ yếu. Vì thế, thanh hà linh tại xạ kích nghiên cứu phát minh phù văn súng ống, mô phỏng hỏa pháo đồng thời, đối với phù văn vũ khí lạnh nghiên cứu cũng không có đoạn tuyệt. gen đúc phù văn khôi giáp, có kiên cố sắc bén phù văn vũ khí, khắc vào hỏa diễm, hàn băng phù văn trở đặc thủ vũ khí cũng đều bị nghiên cứu ra đến, có thể giảm tổn thương tấm thuận đều bị nghiên cứu ra đến. Bởi vậy, đối với hiện tại dã chiến đoàn phối trí, mới có ba cái phù văn súng trường binh doanh cùng một cái thuận binh doanh phối trí. Đại phương Bắc khu vực phòng thủ, tòa chấn nơi này Lý Tú Ninh nhìn xem mới đến 20,000 tân binh, có chút ngoài ý muốn, đơn vị vui vẻ nhiều hơn duyệt. Nguyên bản chính mình khu vực phòng thủ chẳng những là có chính mình nương tự quân, còn có giá chiến một đoàn cái kia một chi một thiên phú quân đoàn tại, tiến hành phòng ngự vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ giá chiến một đoàn đột nhiên bị điều đi, để Lý Tú Ninh áp lực to lớn, trừ bỏ hai cái biên phòng đoàn, chỉ còn lại chính mình nương tự quân, cần phòng ngự hai cái huyện, mà lại mỗi một ngày đều sẽ cùng phương Bắc Sơn mạnh quái vật tiến hành ma sát, trong lúc nhất thời chính mình căn bản rút không ra nhân thủ đến. Hiện tại, nghe nói phương Nam đánh thắng trận Hơn nữa còn cho chính mình bổ sung 20,000 tân binh, không chỉ có như thế, hai cái biên phòng đoàn cũng mở rộng biên chế, cái này liền để áp lực của mình giảm bớt rất nhiều. Mặc dù đây đều là tân binh, đều không có trải qua huấn luyện, nhưng cái này đều không phải vấn đề, chính mình nương tử quân đều là lão binh, lấy lao mang mới, rất nhanh liền có thể thành hình đoạn thời gian này chiến đấu, để Lý Tú Ninh đối với nương tử quân tiến hành một lần nữa huấn luyện, lấy chiến đại luyện, nương tử quân trên dưới đều mang một cỗ huyết khí. Hiện tại tăng cường quân bị, Lý Tú Ninh dựa theo địch phong cho chính mình biên chế, thuộc hạ ba cái bộ binh doanh mở rộng vì ba cái bộ binh đoàn, đồng thời đem cấm vệ đại đội cùng phòng không đại đội phối hợp mở rộng vì cái thứ tư bộ binh đoàn. Trừ cái đó ra, kỵ binh doanh mở rộng đến không biên chế, đang gia tăng hậu cần, y hỗ trợ bộ đội quy mô, để nương tử quân thuộc hạ bốn cái bộ binh đoàn, một chi 2.0000 người kỵ binh đoàn, lại thêm bốn chi trực thuộc đại đội cùng những nhân viên khác, tổng binh lực 24.000 người. Cứ như vậy, nương tử quân cũng có tư cách xưng là quân, mà không phải giống trước đó như thế chỉ có một cái đoàn, nhân viên quyết thiếu. Nhưng nhân số gia tăng Tùy theo mà đến một vấn đề chính là vũ khí trang bị khuyết thiếu, bởi vì Thanh Hà lính hiện tại chủ yếu mục tiêu là Phương Nam chiến trường, Lý Tú Ninh lương tử quân bên này chủ yếu phụ trách phòng ngự, mà lại bởi vì mở rộng quy mô, tại Nam Thành huyện mới sưởng quân sự mới bắt đầu kiến thiết, thời gian ngắn không cách nào cung cấp đầy đủ phù văn vũ khí cùng phù văn súng trường. Trên phương diện khác, bởi vì tân binh trên phạm vi lớn gia tăng, Lý Tú Ninh dựa vào lão binh quân đoàn vũ khí miễn cưỡng cam đoan Song Thiên Phú quân đoàn không có hạ thấp, nhưng cũng bởi vì tân binh đông đảo dẫn đến các bộ đội sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống bởi vậy, đang nhanh chóng chỉnh biên về sau, Lý Tú Ninh tạm thời đình chỉ cùng Phương Bác những quái vật kia bộ lạc ma sát, chuyển biến làm phòng ngự, đồng thời tự mình lĩnh quân, bắt đầu mới chỉnh hấn. Ban ngày huấn luyện đội ngũ, chiến đấu, ban đêm học tập văn hóa tri thức, học tập linh lực tu luyện, từng ngày không ngừng bận rộn bên trong vượt qua. Như là Nương Tử quân bên này, Thanh Hà lĩnh thuộc hạ các huyện biên phòng đoàn cũng là bởi vì tân binh tăng nhiều, không thể không bắt đầu mới huấn luyện, mà lại bởi vì vũ khí thiếu thốn, tạm thời dẫn tới một nhóm không có khắc vào phù văn đao kiếm làm vũ khí đây cũng là Thanh Hà lĩnh tại phù văn súng trường cùng phù văn liệt trang bộ đội về sau các bộ đội lần thứ nhất một lần nữa cầm tới phổ thông hợp kim vũ khí mà nguyên bản tại nhà kho góp nhặt mấy vạn bộ vũ khí trang bị toàn bộ đưa đến nam bộ chiến khu cam đoan mấy cái bộ đội chủ lực võ trang đầy đủ dưới tình huống chút ít cung cấp những bộ đội khác thanh hà lính sưởng vũ khí ở trong này theo các loại phù văn súng ống ở trên chiến trường hiện lộ tài năng nghiên cứu vũ khí công sưởng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên nhiều tài nguyên hơn đầu nhập tiền đến hiện tại tại mấy vị đại tượng dưới sự dẫn đầu đối với địch phong yêu cầu hỏa pháo tiến hành quan hệ xã hội lúc này trên bàn trưng bày từng cây hỏa tháo còn có các loại đạn pháo sát ngoài cùng chồng chất như núi bản thiết kế Bởi vì Thanh Hà Lĩnh có đến từ thế giới khác hỏa pháo mô bản, đối với hỏa pháo thiết kế cũng không cần đi đường quên co, duy nhất kẹp lại đại tượng nhóm chính là như thế nào thiết kế ra lớn uy lực hỏa pháo, cùng như thế nào đem đạn pháo đánh đi ra. Mọi người chúc mừng năm mới, tác giả ở trong này trước thời hạn cho mọi người chúc Tết. Chương 234, hỏa pháo. Chương 234, hỏa pháo. Tại địch phong trước khi đến khoa học kỹ thuật trong xã hội, hỏa pháo thiết kế đơn giản là hợp cách họng pháo thép, cùng từ nội bộ nổ tung gói thuốc để đạn pháo đánh đi ra. Tại Thanh Hà Lĩnh bên này, bởi vì có cường hóa phù văn, cùng phù văn lò luyện, hợp kim dung luyện không là vấn đề. Tại hợp kim bên trên khắc vào phù văn cũng có thể làm cho họng pháo trở nên càng kiên cố hơn. Đây đối với Thanh Hà lĩnh không là vấn đề, mà đạn pháo như thế nào đánh đi ra chính là vấn đề. Thanh Hà lĩnh phù văn vũ khí đi chính là phong nguyên tố phù văn sinh ra khí áp phát sạng, có thể nói là súng hơi cũng không đủ đối với súng trường cùng súng máy, chỉ cần tăng lớn một chút nòng súng phần đuôi, gia tăng một cái khí kho liền có thể. Nhưng đối với hỏa pháo đến nói, nếu như gia tăng khí kho, liền cần càng lớn áp lực. Dạng này đạn pháo chỉ có thể từ phía trước họng pháo nhét vào, dạng này hiệu suất quá chậm mà lại không thích hợp. Chiến trưởng, mà lại thiết kế ra có thể phát sạng hỏa pháo khí kho. Thể tích cũng lớn một vòng, tạm thời không thích hợp đại quy mô trang phục thợ săn, hơn nữa còn có đạn pháo đầu đạn bản thân. Nếu như là phổ thông toàn đầu đạn kim loại có tốt, nhưng nếu như là có thể nổ tung cái kia một loại đạn thảo, liền cần tại đầu đạn bên trên khắp vào phù văn, dạng này đầu đạn kết cấu phức tạp, không chỉ là muốn tiêu hao đại lượng chân quy truyền kim loại, mà lại một phát đạn pháo xuống dưới, những này đạn pháo liền muốn lãng phí. Công xưởng bên trong, một cái cao cấp công tượng chính đối một cái lao giả nói: "Sư phụ, chúng ta vì cái gì không thiết kế thuốc nổ đạn tháo? Hiện tại chúng ta nắm giữ phù văn thư tớ, không cách nào tổ hợp ra bộ phát la đạn thảo." nhưng ta a có thể trực tiếp sử dụng thuốc nổ đi, mặc dù uy lực yếu chút, nhưng cũng có thể sử dụng. Tỷ như nói cái kia trên sách nói từng tới pháo cối, bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật là có thể chế tạo ra, đem phủ văn đạn pháo thay đổi thành thuốc nổ đạn pháo, lại thêm dưới đáy không khí áp xúc nén bắn. Tại học sinh của mình một nhắc nhở, một vị này đại tượng có chút ngoài ý muốn, đứng tại chỗ sửng sốt một chút, suy tư người học sinh này đưa ra rằng gì, phát hiện cái này đích xác là có thể. Người ý nghĩ tựa hồ là đi đến thông. Đại tượng nói, đem đạn pháo nội bộ nhét vào thuốc nổ, hiện tại lấy lãnh địa tình huống, các loại khoáng thạch không thiếu có thể chế tạo ra hắc hỏa dược, mà lại pháo cối đạn là theo họng pháo nhét vào, chúng ta chỉ cần tại dưới đáy gia tăng một cái khí kho, làm pháo cối rơi vào dưới đáy lúc vừa vận có thể kích phát phù văn, như vậy liền có thể nháy mắt đem đạn pháo ném bắn đi ra. dạng này mặc dù không phải lớn uy lực hỏa pháo, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, mà lại đây đối với chiến tranh mới còn có chỗ tốt. nghĩ tới đây, đại tượng trên mặt mang một tia vui phấn. tiểu tử ngươi không sai, đầu chính là linh hoạt, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến. hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. sư phụ, ngươi nói. người trẻ tuổi trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng nói. Pháo côi đạn pháo liền giao cho ngươi. Tốt, ta lập tức liền có thể hoàn thành. Tiếp lấy, một vị này đại tượng cũng lập tức trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu viết thỉnh cầu báo cáo. Đã cải biến hỏa pháo phương án, mà lại cái này sát xuất thành công không thấp, như vậy liền cần kiến tạo thuốc nổ nhà máy, cũng đạn tháo, pháo cối lắp ráp nhà máy, cứ như vậy, liền cần đại lượng công nhân, cũng càng nhiều nhà máy. Hiện tại vừa vận lãnh chúa đại nhân cho Thanh Hà lĩnh bổ sung một nhóm công nhân, ít nhất phải kéo một nửa tới, kiến tạo càng nhiều nhà máy làm cái này một phần thỉnh cầu báo cáo đưa đến thanh hà lĩnh tổng sở chính vụ nhìn xem là tiểu mới vũ khí chế tạo nhà máy kĩ thiết còn là lớn uy lực hỏa pháo đây đối với đang tại chiến tranh thanh hà lĩnh đến nói hết sức trọng yếu tổng sở chính vụ lưu thủ người phụ trách cũng không do dự tại chỗ trả lời cái này thỉnh cầu báo cáo tại thanh hà lĩnh ngoài thành lựa chọn một khối phù hợp thổ địa bắt đầu hãng kiến tạo tỉ như nói thuốc nổ nhà máy đạn pháo nhà máy pháo cối lắp ráp nhà máy đồng thời còn cần theo từng cái khu mỏ rút đi diêm tiêu lưu hình mỏ ngày đầu tiên bản vẽ thiết kế ngày thứ hai chế tạo hàn mẫu ngày thứ ba một môn pháo tối ngay tại công xưởng lắp ráp tốt Cái môn này pháo cối cũng không lớn, đường kính chỉ có một cái 10 cm đường kính, chỉnh thể kết cấu là một cây họng pháo cùng giá đỡ, cùng trọng yếu dưới đáy phủ văn khí ác kho. Mà đạn pháo kết cấu là phía trên một cái lớn một chút sắc không, nội bộ nhét vào thuốc nổ, đầu đạn là phát động thức ngoài nổ, chỉ cần đạn pháo đầu nhận va chạm, liền sẽ nháy mắt nổ tung. Mà tại đạn pháo phần đuôi thì là một cái hẹp dài trôi nối tiếp cùng một cái tương đối nhỏ bé hình trụ tròn phần đuôi, phần đuôi phía trên có một cái kẹp lấy họng pháo lớn nhỏ bốn cái đối xứng đuôi cánh. Làm đạn pháo để vào họng pháo bên trong, phần đuôi nguyên tắc sẽ vừa vặn tiến vào khí kho mà nguyên tắc phần đuôi một điểm đồng kim thuộc liền sẽ liên tiếp đến nội bộ trong phù văn tâm. cứ như vậy, tại phù văn dựa vào đạn pháo phần đuôi kim loại đồng liên tiếp, nháy mắt để linh lực chuyển tiến vào khí kho bốn phía phong nguyên tố phù văn, từ đó trong nháy mắt đang giận kho bên trong sinh ra to lớn khí áp. mà cái này một cố khí áp liền sẽ đem đều phát pháo đạn bắn ra đi, làm đạn pháo ở trên bầu trời sẹn qua một cái đường vòng cung đầu đạn đánh trúng mặt đất, liền sẽ nháy mắt nổ tung. loại này đạn pháo uy lực cùng liệt diễm phù văn đạn tương tự, nhưng bởi vì đạn pháo có thể dây chuyển sản xuất chế tạo, cũng không cần bất luận cái gì phù văn, bởi vậy có thể đại lượng liệt trang bộ đội không cần hướng phủ văn đạn như thế, một chi bộ đội mới cung ứng mấy trăm phát, mà lại vậy vẫn là thời gian rất lâu sản lượng. Trải qua thí nghiệm, cái môn này 10 cm đường kính pháo cối có thể bình thường sử dụng, vi lực cũng không tệ, tầm bắn có thể thông qua đường vòng cung tính toán ra đến, là một môn phi thường thích hợp bộ binh chi viện hỏa lực hỏa pháo. Mà lại, theo cái môn này pháo cối bị chế tạo ra, như vậy đến tiếp sau càng miệng lớn hơn đường pháo cối cũng không phải là vấn đề, đây đối với thanh hà lĩnh bộ đội đến nói, có lẽ là muốn một chút biến động, nhưng thực lực tổng hợp còn là biên độ lớn tăng lên. Công xưởng nghiên cứu ra đến pháo cối, hiện tại ngay tại hãng kiến tạo chuẩn bị sản xuất. Tiên Tuyến, chính mang Tân binh bộ đội huấn luyện Địch Phong nhìn thấy phía sau truyền đến tình báo, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Loại này hỏa pháo mặc dù không phải loại kia lớn uy lực hỏa pháo, nhưng bởi vì phí tổn giá thấp, hoàn toàn có thể cam đoan đại lượng cung ứng bộ đội, mặc dù thời gian ngắn còn không cách nào đại lượng sản xuất, nhưng tạm thời thông qua công xưởng lâm thời thông qua nhân công sản xuất một nhóm đi ra hoàn toàn không là vấn đề, Địch Phong đưa về 50,000 công nhân đưa đến tác dụng cực lớn, Thanh Hà thành xây dựng thêm càng nhiều nhà máy mà không cần lo lắng nhân thủ không đủ. Những này đưa về trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tự phi thường nguyện ý vì mình tự do, chính mình cuộc sống tốt đẹp mà phấn đấu có cực mạnh học tập cùng năng lực hành động. Mà đổi thành một bên những phù văn kia xuống trường nhà máy, phù văn khôi giáp nhà máy cũng chiêu mộ một nhóm công nhân, từ đó đem chính mình lao thủ lấy ra một chút đi xây dựng nhà máy mới. Có thể nói cái này một nhóm 50,000 công nhân cùng với gia thuộc hơn 10 vạn người số lượng liền như là ở bên trong Thanh Hà thành rót vào một đoàn nước chảy, để Thanh Hà thành phát triển tiến thêm một bước đúng lúc này, Địch Phong cũng nhận được đến từ tiền tuyến tình báo mới. Lãnh chúa đại nhân, căn cứ chúng ta tình báo, tử vong quốc gia ngay tại hắn thuộc hạ thôn trấn bên trong trắng trợn bắt tính, nhìn là muốn tạo ra vong linh. Chương 235, kế hoạch mới. Chương 235, Kế hoạch mới. Tại Thanh Hà, lĩnh chiếm cứ Tử Vong Quốc gia một chút địa bàn về sau, căn cứ đối với Tử Vong quốc gia thẩm đấu, trương tú chọn lựa ra một chút cơ linh tân binh làm nhân viên tình báo tiến vào những cái kia còn chưa bị chiếm cứ địa khu, bởi vì đều là nhân loại, mà lại những tin tình báo này nhân viên phần lớn sinh hoạt tại thôn trấn máy tính, tự nhiên hết sức dễ dàng liền thâm nhập vào đến Tử Vong quốc gia những địa bàn kia bên trong đang tiến hành chiến tranh đồng thời, đại lượng tình báo liền đưa đến Thanh Hà lĩnh bên này căn cứ tình báo, địch phong nắm giữ Tử Vong quốc gia chiến hậu một chút tin tức. Tí như nói, lấy cái chết thần đại tế tự ra lệnh, các thành thành chủ lập tức nộp lên một nhóm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thi thể. Nộp lên thi thể tại tử vong quốc gia là trạng thái bình thường, nhưng lần này tại chiến tranh về sau cần nộp lên một nhóm thi thể, liền có chút ngoài ý muốn. Mà lại cần còn là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thi thể, đồng thời số lượng còn muốn tại 5,000 tài hưu, khổng lộ như thế số lượng, địch phong cùng trường tú lập tức liền suy đoán ra, tử vong quốc gia là như thế nào tại chủ bị phản kích căn cứ ở trên chiến trường chiến hậu thống kê, những cái kia sát gấp cũng không cần trẻ tuổi thi thể, chỉ cần là thi thể liền có thể chế tạo thành thực lực không tệ sát gấp. nhưng cái kia đến tử thần chiến sĩ cũng không phải là dạng này. những cái kia thực lực tại thanh đồng cấp tử thần chiến sĩ nhóm, tại chết trận về sau khôi phục lại nguyên bản thi thể bộ dáng, toàn bộ là thanh trắng niên thi thể, vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể suy đoán ra tử vong quốc gia tỷ lệ lớn là tại tổ chức một chi càng thêm khổng lồ tử thần chiến sĩ quân đoàn đối với tử thần chiến sĩ quân đoàn thực lực, vừa mới kinh lịch lần trước tác chiến địch phong rất rõ ràng tình huống, một thành trì 5,0000, như vậy 10 tòa thành trì chính là 50,0000, đến lúc đó lại thêm tử vong quốc gia tuyệt đối sẽ gia tăng sát gấp số lượng, như vậy cho dù là Thanh Hà lĩnh tăng cường quân bị, cũng cần đối mặt càng nhiều địch nhân, đây là địch phong chỗ không muốn nhìn thấy. Như vậy tiếp xuống, nhằm vào tình báo này, Thanh Hà lĩnh hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là phá hư lần này tử vong quốc gia từng cái thành trì bắt đầu bắt thanh tráng niên tình huống. Tử vong quốc gia đối với những người bình thường này, trên thực tế chính là nuôi thả thức quản lý, như là chăn heo, chỉ cần những thành chủ kia cùng đám địa chủ không loạn sát người, để những cái kia tầng dưới chót người có thể sinh sôi ra đại lượng nhân khẩu liền có thể. Bởi vậy, mỗi một thành trì đều là cao áp thống trị, dân chúng đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bằng không cũng sẽ không có thanh hà lĩnh chiêm cư năm cái thành, thời gian ngắn trưng binh 100,000 không hiện tượng. Bởi vậy, lần này các thành bắt đầu bắt thanh trắng niên, trên thực tế chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là cưỡng ép bắt. Cứ như vậy, đối với tầng dưới chót bách tính không biết sẽ có bao nhiêu lớn tổ thường chỉ ít một tầng oán hận là sẽ nháy mắt hình thành chỉ có điều bởi vì những người dân này căn bản đánh không lại những thành chủ kia không chế xác ước bộ đội bị lần lượt chấn áp về sau chỉ có thể dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới nhưng bây giờ có thanh hà lĩnh bộ đội nếu như thanh hà lĩnh bộ đội tại các thành bắt đầu bắt thanh niên trai tráng chuẩn bị chế tạo thành vong linh thời điểm đột nhiên dễ ra như vậy tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn thu nạp những người dân này trái tim mà lại chỉ cần là thanh lý mất những cái kia làm tử vong quốc gia thuộc hạ chấp hành thành chủ cùng đám địa chủ tử vong quốc gia đối với tầm dưới chót lực không chế sẽ ngay mắt biến mất đến lúc đó Thanh Hà Linh có thể cấp tốc khống chế những này thành trấn, đến lúc đó chỉ còn lại trung ương thần điện tử vong quốc gia cũng liền không phải là Thanh Hà Linh đối thủ. Chúng ta tiết ngoại địa hai cái huyện trên thực tế đã cùng Tử vong quốc gia trung ương địa khu tiếp xúc, chỉ là không biết vì cái gì địch nhân cũng không có tiến công, nhưng lúc này một cái cơ hội tốt. Địch Phong Triệu Tập Trương Tú cùng các quân đoàn tướng lĩnh, nhằm vào nhận được tình báo bắt đầu nhìn một trận ngắn gọn hội nghị. Hiện tại chúng ta không rõ ràng trong địch nhân ương địa khu tình huống, nhưng cũng có thể đoán chừng ra, nơi đó tuyệt đối sẽ có đại lượng vong linh, hiện tại quân ta đại bộ phận bộ đội đều là tân binh dưới tình huống, không dễ làm ra tiến công. Nhưng là không tiến công không có nghĩa là chúng ta không có hành động. căn cứ tình báo biểu hiện, tử vong quốc gia trung ương địa khu phạm vi là dài rộng 10 cây số hạch tâm địa khu, mà lại bốn phía đều là bình nguyên địa hình, chúng ta hoàn toàn có thể dọc theo đầu này biên cảnh địa khu đào ra từng đầu chiến hào tạo thành phòng tuyến. Chúng ta có các loại phụ văn vũ khí cùng mới nhất hỏa pháo, nếu như tạo dựng ra chiến hào tiến hành phòng ngự lời nói đủ để ngăn chặn địch nhân đại quy mô công kích. Bởi vậy, ta quyết định hiện tại các bộ đội bao quát binh đoàn mới toàn bộ kéo lên đi, lấy một cái giá chiến đoàn phối hợp một, một tân binh đoàn tình huống dọc theo tử vong quốc gia hạch tâm địa khu bố trí một vòng chiến hào. Cùng lúc đó. Nhằm vào địch nhân tại bắt lính tình huống, chúng ta cũng cần chủ động xuất kích, tại bố trí vòng vây đồng thời, cầm xuống địch nhân các thành bộ đội, giải cứu những ngày thanh niên trai tráng đến lúc đó, sở chính vụ phải nhanh tiếp quản từng cái thành trì, cấp tốc vì tiền tuyến bổ sung tân binh. Không có vấn đề. Nâng cao địch phong lời nói, tất cả mọi người biết cái này sẽ là một trận đại chiến dịch, hiện tại phương Nam chiến khu 6 cái dã chiến đoàn, 61 tân binh đoàn, lại thêm lang đổ đảng quân cùng trắng nghị quân, toàn bộ để lên, mà lại là lấy chiến hào đẩy tới hình thành vòng vây, tuyệt đối là hoạch định một đại kế. Nếu như nơi đó xảy ra vấn đề, hoặc là tử vong quốc gia phát hiện tình huống nhằm vào một mặt làm ra tập kích, Cho dù là bố trí tốt chiến hào đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Căn cứ chúng ta tình báo nhân viên tình báo, chúng ta trước đó đối thủ hạt Tử Vương mang nó còn sót lại bộ đội cũng không trở về đến hắn đóng quân thành trì mà là trở lại từ vong quốc gia trung ương địa khu. Bởi vậy chúng ta chiếm cứ địch nhân thành trì hình thành vòng vây một địch nhân đã không tồn tại, nếu như kế hoạch có thể thành công, như vậy tất cả địch nhân đều sẽ bị vây quanh tại Hạch Tâm địa khu, đến lúc đó chính là chúng ta nên như thế nào giải quyết địch nhân tình huống. Mặt khác nhằm vào kế hoạch, ta bên này cũng có một chút quy hoạch. Địch Phong cầm cùng bộ tham mưu thảo luận tác chiến phương án, mở miệng nói: toàn bộ vòng vây là phối hợp với hai bên tiêu diệt địch nhân bộ đội bắt đồng thời tiến hành tiến hành bộ đội bắt tiêu diệt nhiệm vụ giao cho trắng nhị quân cùng lang đồ đẳng quân phụ trách trong đó Hô tam lương xuất lĩnh lang đồ đẳng quân tại đông bộ một đường đánh tan ven đường thành thục cùng hắn bộ đội ta tự mình đi theo đúng nghe tới địch phong điểm danh Hô tam lương lập tức đứng dậy lớn tiếng nói phía tây lấy trần đáo trắng nhị quân cầm đầu căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện địch nhân những bộ đội này sẽ không là trắng nhị quân đối thủ bởi vậy trắng nhị quân tình huống cũng là một đường cấp tốc đánh giết quân địch chú ý đem người thành chủ kia thi thể cùng vật phẩm tùy thân đều mang lên không muốn bỏ sót đúng Chẩn Đáo đứng người lên, nghiêm túc nói: "Trừ cái đó ra, toàn bộ vòng vây chia làm đông, tây, nam, bắc 4 phương 8 hướng, trong đó phương bắc, lấy Hỗ Bình dã chiến 6 đám, phối hợp 21 tân binh đoàn bố trí thả tuyến. Đúng. Phương đông là Bạch Mục dã chiến 2 đám thêm tân binh 3 đoàn, 4 đoàn, phía tây là Quản Hợi dã chiến 3 đoàn thêm tân binh 5 đoàn, 6 đám. Đúng. Vị điểm đến danh tự tất cả đoàn trưởng đứng dậy hồi đáp. Đến nỗi phương nam, cách chúng ta hạch tâm địa khu xa nhất, vậy vậy giao cho dã chiến 1 đoàn, dã chiến 4 đoàn cùng dã chiến 5 đoàn, lấy lực quân đoàn trưởng cầm đầu. Đúng. Như vậy, việc này không nên chậm trễ." Các vị tại trở lại nơi đóng quân về sau lập tức xuất phát. Đúng. Chương 236, tập kích. Chương 236, tập kích. Phi ưng thành, từ vong quốc gia thuộc hạ 15 thành một trong, bởi vì thành chủ bản thân có một cái kỳ vật phi ưng mà gọi tên. Toàn bộ phi ưng thành toàn cảnh vì bình nguyên địa hình, đồng thời có một cái hồ nước tại cảnh nội, có thể nói hoàn cảnh được trời ưu ái mười phần thích hợp phát triển nông nghiệp. Cho dù là nhận thành chủ cùng các quý tộc bốc lột, dân chúng dựa vào mỗi một năm đại lượng lương thực, cũng có thể miễn cưỡng hơn cái ấm no Lại thêm thành nội đối với phụ nữ mang thai trợ cấp khẩu phần lương thực, liền làm cho cả phi ưng thành cảnh nội mỗi một năm nhân khẩu đều là một cái độ cao mới. Nhân số nhiều, mỗi một năm phi ưng trên thành giao thi thể, bắt người sống cũng liền nhiều, cái này liền khiến cho phi ưng thành thành chủ tại 15 cái thành chủ bên trong cũng coi là phải tính đến, nhận tử thần đại tế tự khét thưởng. Lần này, phi ưng thành thành chủ được đến tử thần thân điện truyền đến mệnh lệnh, mệnh lệnh thành chủ lập tức nộp lên 5.000 thanh trắng nhiên, tốt nhất là sống. Thế là, làm ưu tú thành chủ. Phi ưng thành thành chủ không có chút nào do dự, triệu tập chính mình 1 ngàn thành vệ quân, bắt đầu xuống nông thôn bắt người đang bay ưng thành thành chủ xem ra, chính mình thuộc hạ bách tinh có nhiều như vậy, có thể nói là 15 cái thành chủ bên trong nhân khẩu nhiều nhất, bắt 5,000 thanh tráng niên hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao năm thứ 2 con mới sinh cũng có thể bổ sung đi lên, đang bay ưng thành thành chủ xem ra, lần này chính mình cũng có thể là một cái ưu tú đại biểu, bắt năm ngàn người, không, phi ưng thành thành chủ quyết định bắt 1 vạn người đưa đến Tử thần thần điện. 1 ngàn vệ đội binh sĩ cấp tốc ra khỏi thành. Cái thứ nhất đi tới Phi Ưng giới dưới thành thuộc một cái đại trấn bên trong, tìm đến quản lý thị trấn trưởng trấn, Phi Ưng Thành Thành chủ mở miệng nói: "Ngươi đi để các nhà các hộ phân một cái thanh niên trai tráng đi ra, nếu có không nguyện ý, ta để thành vệ quân phối hợp ngươi hành động." Phi Ưng Thành Thành chủ chỉ thị trưởng trấn ngứ khí, liền như là tại xúc vật trong vòng chọn lựa ra súc, thần sắc nhìn không đến một tia do dự. "Đúng." Nghe tới Phi Ưng Thành Thành chủ mệnh lệnh, trưởng trấn trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, tại trưởng trấn xem ra, đây cũng là một cái cơ hội biểu hiện, lần này bắt người biểu hiện tốt, lần tiếp theo bất lên chức có lẽ liền có thể tiến vào Phi Ưng Thành nội sinh sống lập tức, trưởng chấn chỉ huy chính mình đám tay chân bắt đầu từng nhà kéo người, cũng bất kể là ai, trong nhà tình huống thế nào, từng cái thanh tráng niên tiểu hỏa tử bị đẩy ra ngoài, bắt giữ lấy giữa chấn. Bởi vì tại tử vong quốc gia, hai tử tại trưởng thành trước không có giá trị, nữ tính cần sinh dục nhân khẩu là không thể bắt bắt đội, bởi vậy bất luận cái gì tình huống, bắt đi đều là nam tính. những này nguyên bản liền e ngại tại phi ương thành thành chủ tránh trong nhà thanh niên trai tráng nhóm bị hung thần ác sát tay chân cùng vệ binh tìm tới cửa, có chút bất mãn chính là một trận đấm đá. rất tốt, ngươi làm không tệ. Nhìn xem giữa trấn trên quảng trường rất nhanh liền hội tụ trí ít không trở lên thanh niên trai tráng, Phi Ưng Thành Thành chủ mười phần hài lòng. Lần này chính mình chẳng những có thể hoàn thành chính mình một vạn người mục tiêu, hơn nữa còn không cần bỏ ra phí quá nhiều công phu đến, nhìn tốc độ như vậy, một ngày liền có thể hoàn thành chính mình định ra một vạn người mục tiêu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tại toàn bộ thị trấn đều là bách tính kêu thảm thuốc thiết cầu khẩn lúc, mặt đất bỗng nhiên một trận chấn động. Ừm, xảy ra chuyện gì? Cảm giác được một trận chấn động, Phi Ưng Thành Thành chủ cũng có chút nghi hoặc, hướng về nhìn một phía. Không tốt, Thành chủ đại nhân, không tốt. Tại bên ngoài trấn đến một đám kỵ binh, hiện tại chính hướng chúng ta vào tới. A. Còn chưa dứt lời xuống, một trận nhi chém giết tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đang bay ương thành thành chủ trong mắt, cửa chân chỗ, một chi toàn thân bạch giáp kỵ binh xông vào trong chấn, ven đường tuy có cầm vũ khí đều binh sĩ bị kỵ binh một thương ám sát. Mà cái này một chi kỵ binh mục đích cũng rất rõ ràng, tựa hồ chính là chính mình. Trong mắt, Phi Ưng Thành Thành chủ nâng lên tinh thần nghi ngờ nói, "Đây là tình huống gì? Làm sao lãnh địa của ta bỗng nhiên xuất hiện một chi kỵ binh? Vệ binh, vệ binh cho ta ngăn lại những người này." Một bên gào thét lớn, Phi Ưng Thành Thành chủ cấp tốc khống chế chính mình kỳ vật Phi Ưng. Hướng về cái này một chi kỵ binh đánh tới. Cái này một chi kỵ binh bộ đội chính là xuất kích trắng nhị quân, tại được đến địch phong mệnh lệnh về sau, Trần Đáo ngay lập tức tập hợp kỵ binh của mình bộ đội. Mặc dù trải qua một trận chiến tranh, bộ đội của mình hao tổn không ít người, đến tiếp sau lại cho chính mình bổ sung mấy ngàn tân binh, làm cho cả bộ đội sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều. Nhưng dẫn vật trắng nhị quân quân đoàn vân khí không có tán, quân đoàn thiên phú vẫn còn, những cái kia dung nhập trắng nhị quân cấp tân binh có thể cấp tốc dung nhập trắng nhị quân, trong thời gian ngắn trở thành một tên hợp cách kỵ binh chiến sĩ mà lần này xuất kích, cần thiết đối mặt chính là những thành chủ kia nhóm không có sức chiến đấu thành vệ quân, cũng không có tử vong chi mây sát cướp bộ đội đối thủ như vậy đối với trắng nhị quân đến nói, hoàn toàn chính là một trận đổ sát, chính thích hợp trắng nhị quân làm thực chiến đến huấn luyện tân binh. Trắng nhị quân theo nơi đóng quân xuất phát, một đường buôn tập đến phi Ưng thành, tại tiêu diệt thành nội tử thần thần điện về sau, biết được phi Ưng thành thành chủ mang chính mình vệ đội xuống nông thôn bắt người đi. Trần Đáo ngay lập tức mang hai cái doanh kỵ binh truy kích phi ưng thành thành chủ, đồng thời tại cái thành trấn này gặp được phi ưng thành thành chủ. Đó là cái gì? Trong tay chiến thương huy động Trần Đáo một đường ám sát phía trước chặn đường binh sĩ Trần Đáo nhìn thấy một cái dương cánh qua 2 mét to lớn phi ưng chính hướng chính mình đánh tới. Nghi hoặc bên trong, nhưng Trần Đáo không có chút nào do dự, trong tay chiến thương gai nhọn, một thương nhanh hung ác chuẩn, cái tia lóe hàn mang chiến thương nháy mắt xuyên qua cái này một đầu phi ưng đầu. Chết rồi. Nhìn xem treo tại chính mình đầu thương bên trên phi ưng, Trần Đáo có chút ngoài ý muốn, một cái xem ra liền đặc thủ mãnh cầm liền chết như thế nào. Nhưng lúc này Trần Đáo không có suy nghĩ nhiều, hất ra cái này một cái phi ưng thi thể, bay thẳng phi ưng thành thành chủ trước mặt một vị này phi ưng thành thành chủ lúc này cũng chỉ là thanh đồng cấp trình độ đối mặt với dẫn quân đánh tới trần đáo có thể nói không hề có lực hoàn thủ bị trần đáo vừa đối mặt chém giết phi ưng thành thành chủ đã chết các ngươi còn không mau mau đầu hàng thương đánh bay ưng thành thành chủ thi thể trần đáo lập tức lớn tiếng nói trong nháy mắt những thành vệ quân kia cũng không có ý thức phản kháng từng cái quỳ ở trên mặt đất đầu hàng nhìn thấy chiến đấu cấp tốc kết thúc tại xác định chính mình chém giết thành chủ về sau trần đáo hất lên thương nhận bên trên máu tươi thần sắc nghiêm túc nói lập tức quét dọn chiến trường nơi này từ sở chính vụ tiếp quản chúng ta đi tới một thành trì Tử vong quốc gia các thành chủ, mặc dù đều là kỳ vật sứ, nhưng trên bản chất thực lực cũng không tính quá mạnh, mà lại trong tay cũng không có tinh nhuệ quân đội. Những thành chủ này mục đích đúng là chấn áp bách tính, hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần làm sao ra chiến trường, bình thường chiến đấu đều có thể từ thành nội, từ thần thần điện tế tự dẫn đầu sát gớp hoàn thành. Bởi vậy, tại đối mặt trắng nhĩ quân cùng lang đồ đảng quân lúc là không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một ngày, trắng nhĩ quân dựa vào tốc độ liên hạ ba thành, lang đồ Đảng quân cũng cầm xuống hai chỗ thành trì, thành nội thành chủ cùng thần điện tế tự toàn bộ bị giết, Có thể nói, chỉ là một ngày thời gian, tử vong quốc gia liền mất đi năm tòa thành chỉ quyền không chế. Chương 237, quân kỳ. Chương 237, quân kỳ. Ngày đầu tiên Thanh Hà lĩnh liên tục tập kích, Lang Đồ đảng quân cùng trắng nhị quân đoạt lấy 5 tòa thành trì, nhưng cũng không có dừng lại. Tại biết địch nhân tử thần tế tự có thể thông qua biện pháp của mình lẫn nhau câu thông về sau, Lang Đồ đảng quân cùng trắng nhị quân không dừng lại chút nào, trong đêm tập kích, trước sau tiêu diệt cuối cùng 5 tòa thành trì. Mà đội thành một bên địch quân, địch quân một bên cũng vận động đúng chỗ, ngăn chặn tử vong quốc gia phương Nam thông đạo, cùng cái khác phương hướng cộng đồng tạo thành một đạo vòng đai. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại tất cả trong thành trì thành chủ cùng tử thần thần điện đều bị ta trừ bỏ. Tiếp xuống cái kia từ thần đại tế tự tuyệt đối sẽ nhấc lên đại phản công, chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. trương tú mang sở chính vụ nhân viên trước sau tiếp quản 10 tòa thành trì, hướng địch phong nhắc nhở đến. Hiện tại các bộ đội trưởng đang toàn lực bố trí phòng tuyến, hiện tại hậu phương phủ văn xuống trường, cùng với pháo côi đang không ngừng vận chuyển đến, chúng ta có thể kéo một ngày chính là một ngày. Địch phong mở miệng nói. Hiện tại Sở Chính vụ vô cùng cấp tốc tại mới chiếm cứ 10 tòa thành trì thành lập Sở Chính vụ, lấy thời gian ngắn nhất hiệu triệu tầng dưới chốt bách tính thăng quân, chỉ cần có thể ngăn chặn tử vong quốc gia đợt thứ nhất tiến công, như vậy đến tiếp sau chúng ta liền có thể dựa vào tử vong quốc gia lực lượng kéo chết bọn hắn Lần này tập kích, địch phong cũng không nghĩ tới lần này chiến tranh là thuận lợi như vậy, 2 ngày thời gian tập kích, tử vong quốc gia nội bộ không có bất kỳ động tác gì. Mà 2 ngày thời gian... Các bộ đội có thời gian ở trên bình nguyên khai thác chiến hào, bố trí cả bẫy, an trí súng máy lô cốt, mà lại đến tiếp sau pháo cối cùng đạn pháo nghiên cứu công xưởng cũng nhân công xoa đi ra một nhóm cung cấp cho tiền tuyến, trước hết để cho các binh sĩ học tập sử dụng. Hiện tại mặc dù không biết địch nhân của chúng ta đang suy nghĩ gì, nhưng đây là một cái cơ hội tốt, bọn hắn không xuất thủ, chúng ta liền có thể nhiều một đoạn thời gian phát triển. Lần này chém giết 10 vị thành chủ, như là địch phong đoán, mỗi một vị thành chủ đều là một cái kỳ vật sứ trong đó 8 cái hắc thiết cấp kỳ vật cùng hai cái thanh đồng cấp kỳ vật. Chỉ có điều trong đó một cái thanh đồng cấp kỳ vật là một đầu phi ưng, đã bị Trần giết. Địch Phong chỉ có thể từ đó rút ra một cơn gió năng lượng nguyên tố. Tại bộ đội chỉnh đốn thời điểm, Địch Phong rốt cục có thể nhịn chút thời gian đến đem trong tay mình năng lượng dung nhập quân kỳ bên trong, nhìn xem quân kỳ hiệu quả. Lãnh chúa đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tại Địch Phong một bên trương tú lập tức nói, hiện tại 10 tòa mới chiếm cứ trong thành đã xây dựng sở chính vụ, ngay tại tổ chức nhân thủ tiến hành công thẩm đại hội. Chỉ cần một ngày, ta liền có thể cho tổ chức một nhóm tân binh đến, nếu như nhiều mấy ngày, dựa vào cái này tử vong quốc gia thuộc hạ bách tính số lượng, có thể lôi ra tới đến một tân binh đoàn. Hiện tại đáng tiếc duy nhất chính là Cái này Tử Vong quốc gia chỉ có trung tâm địa khu là một tòa không lớn núi, còn lại địa hình đều là bình nguyên địa hình như vậy mặc dù thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp, nhưng cũng không có quá nhiều khoáng vật, chúng ta cần theo Nam Thành huyện cảnh nội tham dò càng nhiều khoáng mạch đến phát triển, bởi vậy ta quyết định tại Nam Thành huyện xây mới một nhóm nhà máy. Cái này ta phê chuẩn." Địch Phong nói. "Lần này chúng ta dùng một lần nuốt vào nhiều nhân khẩu như vậy, trong đó phân đi ra một bộ phận tham gia quân ngũ, một bộ phận làm công nhân, nhất định phải đem những người này lợi dụng chúng ta thanh hà lĩnh tài năng cấp tốc phát triển, mới có thể triệt để đánh bại cái này Tử Vong quốc gia lãnh địa." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Trương Tú thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Ta sẽ nghiêm túc đối đãi. Cùng Trương Tú tách ra, địch phong để trắng nhị quân tại đông bộ phòng tuyến đóng giữ, lang đổ đảng quân tại tây bộ phòng tuyến đóng giữ, mà địch phong chính mình tự mình tọa chấn phương bắc phòng tuyến. Cứ như vậy, bốn cái phòng tuyến, đều có một chi không sai lực lượng, cho dù là tử vong quốc gia đột nhiên phát động tiến công, cũng có thể kiên trì một trận. Tại trắng nhị quân trước khi rời đi, địch phong tìm tới trần đáo muốn về cái kia một mặt phong nguyên tố quân kỳ nguyên bản địch phong mục đích đúng không chính mình theo nam thành huyện thu hoạch được cái kia một đoàn năng lượng dung nhập cái này một mặt quân kỳ bên trong nhưng về sau lại theo cái kia chết đi phi ưng bên trong kỳ vật rút ra mới phong nguyên tố năng lượng mà lúc này đây từ phía sau cũng vận chuyển trở về một nhóm mới quân kỳ một chút quân kỳ đều là thanh hà lĩnh đại tượng nhóm lấy trước đó bạch ngân cấp độc giác mãng xà long thú ra rắn làm tài liệu chế tạo thành tổng cộng là 10 mặt quân kỳ những này quân kỳ gấp đôi chế tạo ra chính là có đặc thù hiệu quả mặc dù không bằng rót vào kỳ vật năng lượng phong nguyên tố quân kỳ nhưng cũng có được không sai hiệu quả ra thú quân kỳ hắc thiết cấp kỹ năng lực lượng tăng phúc Bộ trang bị đội thực lực lực lượng tăng lên 5. Một mặt quân kỳ, bởi vì không phải kỳ vật, bản thân chỉ là dựa vào trên cờ sĩ phù văn hiệu quả hình thành cùng loại với quang hoàn năng lực. Trên thực tế hiệu quả không bằng cái kia kỳ vật, căn cứ địch phong đối với kiểm tra, nếu như là không có quân đoàn vân khí binh đoàn mới trang bị, chỉ có nhiều nhất 500 người có thể thu hoạch được quân kỳ hiệu quả. Mà nếu như có quân đoàn vân khí quân đoàn, cái này một mặt quân kỳ có thể thông qua quân đoàn vân khí cầu thông bao trùm cả chi bộ đội, địch phong suy tư về sau, đem quân kỳ phân đến 61 tân binh đoàn trong tay. Về sau, chính là địch phong lần này đầu to. Lục Phong hiện tại nắm trong tay hai đoàn kỳ vật năng lượng, trong đó một đoàn là Bạch Ngân cấp Hải cốt bảo châu năng lượng, một đoàn là Thanh Đồng cấp Phi Ưng kỳ vật năng lượng. Mà bởi vì Phi Ưng kỳ vật năng lượng cũng là phong nguyên tố, cùng trước đó Tráng Nghị quân Vũ trang phong nguyên tố quân kỳ thuộc tính giống nhau, Lục Phong liền trực tiếp tăng cường cái này một mặt phong nguyên tố quân kỳ năng lực. Thông qua vô tự chi thư công năng, Lục Phong thuận lợi đem bên trong vô tự chi thư chứa đựng cái kia một đoàn mới phong nguyên tố năng lượng dung nhập trong tay phong nguyên tố quân kỳ bên trong. Lập tức, một mặt mới phong nguyên tố quân kỳ xuất hiện ở trong tay của Lục Phong. Phong nguyên tố quân kỳ, Bạch nâng cấp. Kỹ năng: mau Lệ Quan hoàn, bị động Quân kỳ bao trùm bộ đội, tốc độ di chuyển tăng lên 10%. Chủ động, tiêu hao năng lượng, toàn quân tốc độ di chuyển tăng lên 30%. Toàn quân tốc độ phản ứng tăng lên 30%. Phong chi gia hộ quan hoàn, tự thân công kích bổ sung phong nguyên tố các hiệu quả. Mới phong nguyên tố quân kỳ không chỉ là đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa còn nhiều một cái hiệu quả. Lần này, địch phong lập tức tìm đến tại phương bắc đóng giữ Hồ Bình Giã chiến 6 đám. Trải qua thí nghiệm, mới quân kỳ trên thực tế liền tương đương với cho toàn bộ đoàn gia tăng hai cái kỹ năng. Tại quân đoàn vân khí dưới sự hội tụ, quân kỳ bên trên kỹ năng liền cùng quân đoàn thiên phú không có khác biệt. Chỉ cần quân kỳ không bị đoạt đi, quân kỳ không có tổn hại, như vậy toàn bộ đoàn liền tương đương với một cái yếu một điểm song thiên phú quân đoàn. Nhưng mà này còn là bởi vì cái đoàn này vừa mới tiếp thu quân kỳ, nếu như trải qua một chút chiến tranh về sau, cái này quân kỳ quân đoàn liền hoàn toàn có thể so sánh song thiên phú quân đoàn. Mà lại trải qua quân đoàn vân khí hoàn dưỡng, toàn bộ quân kỳ cũng sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó sẽ trở nên càng mạnh cũng khó nói, mà dạng này quân kỳ duy nhất khuyết điểm chính là quân kỳ hiệu quả cũng có một cái hạn mức cao nhất, tại quân đoàn không quen thủ lúc, quân kỳ quang hoàn bao trùm 5000 người bộ đội đã cực hạn địch phong căn cứ vô tự chi thư phỏng đoán, liền xem như tương lai bộ đội thực lực tăng cường, toàn bộ quân kỳ cũng liền nhiều nhất bao trùm khoảng 1 vạn người. Nhưng hiệu quả như vậy, đối với hiện tại địch phong đến nói, đã là mười phần hài lòng, một mặt quân kỳ liệt trang bộ đội, liền tương đương với dưới tay mình đột nhiên thêm ra một chi tinh nhuệ đoàn đến. Chương 238, quân kỳ quân đoàn. Chương 238, quân kỳ quân đoàn. Lần đầu tiên phong nguyên tố quân kỳ được đến cường hóa cho địch phong một điểm tốt, địch phong lấy ra một mặt da thú quân kỳ, đem nguyên bản trong tay một cái khắc đoàn năng lượng dung nhập quân kỳ bên trong. Một ngày này năng lượng là tử vong cùng loại năng lượng, cùng trước đó phong nguyên tố năng lượng khác biệt, cái này một mặt vốn là màu trắng da thú quân kỳ tại dung nhập cái này một đoàn năng lượng về sau, quân kỳ cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản trên quân kỳ, một lớp bụi sắc năng lượng ẩn ẩn lưu động, toàn bộ quân kỳ chất liệu được đến to lớn tăng lên, đồng thời, tại quân kỳ trung tâm, một cái màu xám nhạt đầu lâu đồ án hiện hiện địch phong nhìn lại, cái này một cái đầu lâu bộ dáng không phải người đầu lâu bộ dáng, mà là một cái có độc giác đầu rắn hải cốt bộ dáng nhìn xem bộ dáng hoàn toàn chính là trước đó chém giết độc giáp mãng xà lòng thú bộ dáng xa cốt quân kỳ bạch ngân cấp kỹ năng lực lượng quan hoàn bị động lực lượng tăng lên chủ động lực lượng biên độ lớn tăng lên ăn mòn năng lượng công kích bổ sung ăn mòn năng lượng làm cái này một mặt quân kỳ xuất hiện địch phong trong mắt mang một cô vui mừng cứ như vậy liền có thể xác định dưới tay mình lại muốn nhiều một chi bộ đội tinh nhuệ hai cái quân kỳ quân đoàn liền tương đương với hai cái yếu số một song thiên phú quân đoàn vừa mới tiếp xúc bộ đội liền cùng một mình lĩnh ngộ quân đoàn thiên phú bộ đội tương đương thế là địch phong suy tư về sau hai cái này quân kỳ cũng đều có nơi hội tụ trong đó phong nguyên tố quân kỳ trao tặng giã chiến bốn đoàn bởi vì giã chiến bốn đoàn là nguyên bản biên phòng ba đoàn cải biên bản thân có yêu ớt còn không có hoàn toàn ngưng tụ quân đoàn vũ khí mà lại hắn đoàn trưởng bản thân còn là một cái không phải kỳ vật sứ dạng này tướng lĩnh muốn đột phá thực lực hoặc là dẫn đầu bộ đội thức tỉnh quân đoàn thiên phú tỷ lệ tương đối kỳ vật sứ đoàn trưởng so sánh tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều mà lại địch phong cũng hy vọng những cái kia kỳ vật sứ các đoàn trưởng có thể thông qua chiến đấu tự động thức tỉnh quân đoàn thiên phú kỳ vật sứ đoàn trưởng dẫn đầu bộ đội thức tỉnh quân đoàn thiên phú càng thêm phù hợp tự thân mà không phải cùng quân kỳ sử dụng tự thân kỹ năng liền cố định Tương lai phương thức chiến đấu cũng chính là lấy quân kỳ làm trung tâm phương thức tác chiến, dạng này song phương liền có chút lẫn lộn. Mà cái thứ hai xả cốt quân kỳ, địch Phong vừa vận để chống một cái dã chiến 7 đám chiến hiệu, theo các bộ đội rút đi một chút lao binh, bổ sung lại tân binh, dã chiến 7 đám chỉ là một ngày liền hoàn thành xây dựng. Trao tặng quân kỳ, có lao binh tại, toàn bộ dã chiến 7 đám có thể rất nhanh hội tụ một kia quân đoàn vận khí, làm quân đoàn vận khí hội tụ, như vậy quân kỳ hiệu quả có thể bao trùm toàn bộ đoàn binh sĩ đến tiếp sau các binh sĩ chỉ cần dựa vào quân kỳ lực lượng không ngừng tăng lên thực lực bản thân liền có thể Thông qua phương thức như vậy, Địch Phong có thể nhìn thấy, những này quân kỳ đoàn binh sĩ sẽ đem tự thân ý chi dung nhập quân kỳ bên trong. Về sau quân đoàn vân khí cùng quân kỳ hòa làm một thể, trở thành một chi chuyên môn bộ đội đặc thủ, Bộ đội như vậy tương lai liền xem như tướng lĩnh thay đổi cũng sẽ không ảnh hưởng bộ đội thực lực phát huy. Mà Thiên Phú quân đoàn là lấy tướng lĩnh làm chủ, thông qua đại lượng chiến đấu đem tự thân bộ đội năng khiếu hóa thành kỹ năng, khắc vào quân đoàn vân khí bên trong. Song phương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, nhưng bất luận nói thế nào, Phong lại xây dựng một cái giả chiến đoàn. Hiện tại ngay tại hậu phương huấn luyện, làm vòng vây bắt đầu ngày thứ tư. Trong vòng vây tử thần quốc gia lãnh địa bộ đội rốt cuộc hành động. Nhưng lúc này, bốn phía phòng tuyến đều đã bố trí hoàn tất, Trư thú bên kia cũng đã chiêu mộ đến mấy vạn tân binh, mà lại theo thời gian trôi qua, tân binh số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Mà tại Thanh Hà lĩnh hậu phương, nhà máy tăng giờ làm việc, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng vũ khí trang bị đưa đến tiền tuyến, càng nhiều pháo tối ngay tại cấp tốc chế tạo ra. Hiện tại tiền tuyến các đoàn đã bắt đầu xây dựng một chi pháo tối đại đội, chuẩn bị thí nghiệm tính phát triển. Bởi vậy có nhiều như vậy bộ đội, trừ bảo đại lượng tân binh bên ngoài, trên thực tế địch phòng cũng không tại e ngại tử vong quốc gia toàn diện tiến công, chỉ là có thể sẽ tử thương quá nhiều thôi. Sở Dĩ tử vong quốc gia không có ngay lập tức phát động phản kích, chỉ là bởi vì ở trung ương kim tự tháp thần điện bên trong là tử thần đại tế tự cũng đang thức tỉnh chính mình những năm này dự trữ xuống tới sát ước, kéo dài thời gian. Bản thân, bởi vì hạt tử vương chiến bại, có thể nói một trận chiến chẳng những là chính mình không tử thần chiến sĩ tổn thất hơn phân nữa, mà lại không sát ước bộ đội cũng bị đánh không thừa nổi mấy cái. Mặc dù cái này không sát ước bộ đội đối với tử thần đại tế tự đến nói, không tính là cái gì, cái này mấy chục năm để dành đến, sắc ước số lượng mặc dù không phải vô cùng vô tận, nhưng cũng là có một cái phi thường khổng lồ số lượng. Nhưng thông qua một trận chiến này, Tử Thần Đại Tế Tự nhìn thấy thanh hà lĩnh sức chiến đấu, bởi vậy lần tiếp theo tác chiến tuyệt đối là muốn phái ra càng nhiều bộ đội. Thế là, tại vì hạt tử vương bổ sung bộ đội lúc, Tử Thần Đại Tế Tự cũng đang không ngừng khôi phục chứa đựng ở trung ương kim tự tháp phía dưới xác gấp chiến sĩ. Mà ngay tại Tử Thần Đại Tế Tự khôi phục xác cướp, hạt tử vương cần bổ sung bộ đội thời điểm, thanh hà lĩnh đột nhiên phát động tập kích. Hai ngày liên hạ 10 tòa thành, đem tử vong quốc gia thuộc hạ thành trì toàn bộ chiếm cứ. Mà kết quả này đối với tử thần quốc gia đến nói không tính là cái gì. Dù sao những bách tính kia chỉ là gia súc chờ chút bọn người, trừ bỏ mỗi một tháng cống hiến thi thể chính là chọn đem có thiên phú nhi đồng tẩy não làm tế sở, thần điện chiến sĩ. Hiện tại bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ, chỉ cần bộ đội đầy đủ, tại cầm về cũng không có vấn đề, đến lúc đó còn là địa bàn của mình. Vấn đề duy nhất cũng là bởi vì thuộc hạ thành trì bị chiếm lĩnh, không có thanh tráng niên thi thể cung cấp, hạt tử vương tử thần chiến sĩ không cách nào được bổ sung. Vì thế tử thần đại tế tự suy tư về sau, giết một nhóm trực thuộc trong lãnh địa nô lệ, cho hạt tử vương bổ sung đến 10.0000 tử thần chiến sĩ. Mà gia tăng nhiều như vậy tử thần chiến sĩ Hạt tử vương thông qua kỳ vật bản thân cũng cần vài ngày chuyển hóa. Đồng thời hiện tại tử thần đại tế tự nhiệm vụ chính là khôi phục càng nhiều sát đước. Đồng thời để thần điện trực thuộc tế tự bộ đội cùng thần điện chiến sĩ quân đoàn làm tốt tham chiến chuẩn bị. Tại tử vong quốc gia thành lập cái này trong hơn 10 năm cũng không phải không có cái khác thế lực xâm lấn tử thần quốc gia chiếm cứ thành trì. Nhưng những thế lực kia bị tử thần đại tế tự đại quân đánh bại, cuối cùng đều trở thành sát đước một viên. Những cái kia bị chiếm cứ thành trì bách tính cũng một lần nữa trở thành tử thần quốc gia lãnh địa tài sản. Mà lần này tử thần đại tế tự nhìn thấy thanh hà lĩnh dùng một lần cầm xuống chính mình thuộc hạ tất cả thành trì cũng chỉ là coi là thanh hà lĩnh thực lực cường đại thôi. nhưng khiến tử thần đại tế tự không nghĩ tới chính là thanh hà lĩnh không chỉ là thực lực cường đại mà lại bản thân chế độ ưu thế cũng phi thường to lớn. thông qua đối với những cái kia thành nội thành chủ, quý tộc, địa chủ, ác bá xử lý, thanh hà lĩnh cấp tốc lôi kéo tầng dưới chốt bách tính trái tim đồng thời mở kho phát thóc, thân là nhân tộc hiệu triệu tham quân, phát động máy tính để thanh hà lĩnh bộ đội tại đây coi là hơn phân nửa về sau cấp tốc bổ sung đi lên, tốc độ kia không có chút nào so tử thần đại tế tự khôi phục bộ đội tốc độ chậm, mà lại mặc dù thanh hà lĩnh vẫn tương đối nhỏ yếu nhưng trong lãnh địa đã thành lập rất nhiều nhà máy. Tại chiến tranh tiến đến dưới tình huống, nhà máy tốc độ cao nhất khởi công, hắn sản xuất vũ khí trang bị tốc độ viễn siêu sưởng nhỏ sản xuất. Dạng này đội đủ loại hành vi, để tử thần đại tế tự có chút xem nhẹ thanh hà lĩnh, tại chính mình xác cướp quân đoàn phái ra về sau, phát hiện địch nhân bộ đội số lượng cũng có chút kinh người. Chương 239, hô chiến. Chương 239, hô chiến. Địch nhân đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lam Phương Bắc phòng tiến chỉ huy, hô Bình lúc này phi thường nghiêm túc, bởi vì chính mình bên này phần lớn là tân binh. Phù Văn súng ống phối trí cũng không nhiều. Nếu quả thật đánh lên, lấy những cái kia sát cướp tốc độ sẽ rất nhanh vọt tới chiến hào bên trong. Đến lúc đó, chính là các bộ đội cùng sát cướp vũ khí lạnh tác chiến. Bởi vậy Hô Bình cũng vô cùng cẩn thận. Bất quá nghe nói lãnh chúa đại nhân xuống phát hạ đến hai mặt quân kỳ, nói là có thể tăng phúc bộ đội. Ở trong lòng Hô Bình hy vọng có thể có chút tác dụng đi. Lúc cách một tuần, tại địch phong được đến Tử Vong quốc ra hoạt động tình báo 3 ngày sau đó, ở vào trung ương địa khu sát cướp bộ đội xuất động. Lần này làm Tử Thần Đại Tế tử Tự mình khôi phục ngủ say ở dưới Tử Thần Thần Điện không xác cướp chiến sĩ, đồng thời còn vì hạt Tử Vương bổ sung 10.0000 tử thần chiến sĩ. Có thể nói, Tử Thần đại tế tự lấy ra Tử Thần Thần Điện chân chính nội tình. Đương nhiên, đối với thần điện chìm xuống ngủ vượt qua trăm vạn xác gớp đến nói, cái này không xác gớp như cũ không tính là cái gì. Nhưng bây giờ Tử Thần quốc gia lại không có xa vào đến nguy hiểm nhất tình trạng, cái kia hơn trăm vạn xác cướp đều là Tử Thần quốc gia nội tình, không cần xuất động. Cho dù là hiện tại Thanh Hà lĩnh bộ đội đã chiếm cứ 15 tòa thành trì, trước sau tại lớn nhỏ trong chiến đấu tiêu diệt tử thần quốc gia hơn 10 vạn sát ướp bộ đội hai trăm không không không sát ướp đại quân xuất động mà lại lần này có trung ương tử thần thần điện làm hạch tâm bao trùm mảng lớn tử vong chi mây theo tử thần thần điện kéo dài toàn bộ vòng vây là bốn phía một đạo 10 cây số phòng tuyến địch phong ở trong này bố trí 7 cái rã chiến đoàn cùng sáu một tân binh đoàn còn có lang đồ đảng quân cùng trắng nghi quân chung vào một chỗ cũng chính là 15 cái đoàn hơn 7 vạn người mặc dù cùng 200,000 trăm phẩy sát ướp quân đoàn kém rất nhiều nhưng lần này nhằm vào sát ướp quân đoàn làm cận chiến thuận binh bộ tử cùng càng cường đại hỏa lực phối trí còn có hoàn thiện chiến hảo pháo đại tại Thanh Hà Lĩnh cũng không e ngại cuộc chiến tranh này. Khi trên bầu trời đen nghị tử vong chi mây hướng về trên chiến trường bay tới, trên mặt đất xác cướp quân đoàn cũng ở hậu phương tử thần các tế tự không chế xuống, hướng Thanh Hà Lĩnh phòng tuyến vào tới. Bởi vì lúc trước một trận chiến, tử thần thần điện tử thần tế tự bị trần đáo một tổ bưng rồi, hiện tại tử thần thần điện cũng không rõ ràng Thanh Hà Lĩnh xuống ống ý lực, tại đối mặt các bộ đội bố trí tốt phòng tuyến lúc, còn là trực tiếp để xác cướp theo chính diện công kích. Mà dạng này công kích, tại đối mặt Thanh Hà Linh bố trí tốt trận địa, còn có các loại phù văn xung đến lúc này, đại lượng xác cướp còn không có tới gần, liền chết ở trên chiến trường. Một chút xác cướp trực tiếp rơi vào trong cả bẫy, còn có một chút đặc biệt nhằm vào xác cướp hỏa diễm cả bẫy. Mà lại vì cam đoan phòng tuyến vững chắc, tại xuống ống đầy đủ dưới tình huống, Thanh Hà Lĩnh còn đặc biệt chế tạo máy ném đá. Những này máy ném đá không phải ném bắn tảng đá, mà là ném bắn đạn lửa, một cái đạn lửa xuống dưới, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái biển lửa, mà bản thân liền khuyết thiếu trình độ, trên thân quấn quanh lấy băng vải, dáng người khô héo xác cướp có thể nói là một điểm liền. Một bộ phận xác cướp bị viên đạn bắn giết còn không cảm giác được e ngại, nhưng hỏa diễm thiêu đốt, đối với xác cướp để nói, tựa như là gặp được thiên địch, mới ra điểm cháy, đại lượng xác cướp liền né tránh công kích. Mà tình huống này tại các bộ đội xem ra, đây chính là một cái cơ hội tốt, một cá biệt sát gớp hội tụ vào một chỗ cơ hội, chỉ có đem sát gớp hội tụ vào một chỗ, tài năng tốt hơn hỏa lực áp chế những sát cướp này. Thế là, theo chiến đấu tiếp tục, các nơi chiến trường đặc biệt ở trên mặt đất thêm một chút tuổi lửa, tại dùng đạn lửa nhóm lửa, lôi ra một đầu thiêu lớp mang, chỉ để lại một chút lỗ hổng. Tại tử thần tế tự dưới mệnh lệnh, đại lượng sát gớp liền theo những cái kia lỗ hổng xông ra, mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng các bộ đội thông qua súng máy, áp chế, không ngừng bắn giết những sát cướp này. Ngay từ đầu chiến đấu trừ bỏ binh đoàn mới bên kia bởi vì đối với phụ văn súng trường không thuần thụ, để sát cướp tới gần bên ngoài, còn lại địa phương đều có thể làm được đến thời gian ngắn áp chế địch nhân. Toàn bộ đường biên giới chiều dài tại 10 cây số, các nơi sát cướp quân đoàn cũng không phải bố trí thành đội hình tản binh đợi tới, mà là tại tử thần tế tự tập hợp xuống, tạo thành tập đoàn công kích. Mà cứ như vậy, thanh hà lĩnh bộ đội chỉ cần tại những sát cướp này công kích địa phương bố trí lên hỏa lực nặng liền có thể. Có thể nói, bởi vì không quen thuộc thanh hà lĩnh phương thức tác chiến, tử thần các tế tự còn dựa vào chiến thuật biển người công kích tác chiến. Nhưng thanh hà lĩnh bên này lại căn cứ mấy lần chiến đấu nhằm vào xác cướp quân đoàn công kích chế định đi ra chiến thuật cùng chuyên môn vũ khí, tại lần này vây quanh chiến bên trong, trực tiếp hấp chế xác cướp quân đoàn. Mỗi một cái phương hướng đều là như thế, xác cướp quân đoàn có thể nói trả giá mấy ngàn xác cướp đại giới, mới là tới gần các nơi phòng tuyến. Cốc cốc cốc. Phương Bắc phòng tuyến, một chỗ chiến trường, trong lô cốt nặng nhẹ súng máy không ngừng bắn ra đạn, từng cái công kích xác cướp bị viên đạn bắn thủng, một bộ phận bị tại chỗ bắn giết, nhưng càng nhiều xác bị viên đạn bắn chúng thân thể đạn cường đại xuyên qua lực bộ phận đánh vào người, thêm ra một cái lô đến, đối với những xác cướp này để nói, cũng không ảnh hưởng công kích nhưng một bộ phận xác cướp bị viên đạn bắn trúng tay chân, tại chỗ đánh gãy xương cốt, tay chân đứt gãy, những xác cướp này cho dù là không cảm rất đau, không chết cũng là không cách nào hành động, toàn bộ thân thể đưa tại trên mặt đất chỉ có thể vô năng gào thét, không, có quá nhiều tác dụng. Mà theo dạng này xác cướp nhiều, một mùi lửa đốt, lại có thể hình thành một đầu hỏa diễm ngăn trở mang. Nhưng công kích xác cướp số lượng dù sao cũng là đông đảo, mà lại xác cướp không giống như là nhân loại như thế, bên trong một viên đạn liền chết. Tại đại lượng xác cướp đổ xuống về sau, càng nhiều xác ướp đỉnh lấy đạn xạ kích vọt tới chiến hào biên giới. Mà lúc này Chiến hào bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuẫn binh nhóm sông ra chiến hào, vài tên binh sĩ tạo thành một cái tiểu chiến trận, ngăn lại phía trước xác ướp. Tiếp lấy hậu phương mấy cái binh sĩ rơi xuống trường bắn giết những xác ướp này. Một ngàn đao thuẫn binh sau lưng, một mặt quân kỳ tung bay, tại phía trước bọn hắn là giữ tận xác ướp. Một đao ném lăn một đầu xác ướp, sẽ có càng nhiều xác ướp sông lên tiền. Tại trận này trong chém liết, thỉnh thoảng lại có xác gớp đổ xuống, cũng có binh sĩ bị xác ướp bổ nào, nhưng một sĩ binh đổ xuống, sẽ có một sĩ binh bổ vào, cho ta ngăn lại. Hồ Bình cầm vũ khí chém giết sông lên xác ướp, lớn, đừng để những xác ướp này tiến lên, theo giết chóc. Những này đóng giữ tại bộ đội bên trên binh sĩ bắt đầu thích hướng chiến trường. Theo nguyên bản tay chân run dậy biến thành một cái chân chính chiến sĩ. Mà theo chiến tranh tiếp tục, một tia quân đoàn vận khí tại những bộ đội này đỉnh đầu hội tụ, các binh sĩ tại bất chi bất giác bên trong vận chuyển tự thân linh lực công pháp thực lực trở nên mạnh hơn. Một chút phòng tuyến ngăn lại sát cướp công kích, nhưng những tân binh kia đoàn bởi vì bản thân thực lực yếu kém bị sát cướp phá tan phòng tuyến. Nhưng bởi vì bản thân đối với sát cướp căm hận, cùng trong tay có vũ khí thực lực gia tăng, những tân binh này đoàn tại lão binh dưới sự dẫn đầu lần nữa chém giết sông lên địch nhân, đoạt lại trận địa. Cứ như vậy lần lượt tranh đoạt chiến đấu. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, sát cướp quân đoàn tổn thất nặng nề, thanh hà lĩnh bên này đồng dạng là tổn thất nặng nề. Tử thần các tế tự nhìn xem chỉ là một đạo phòng tuyến liền ngăn lại bộ đội của mình một đợt lại một đợt công kích, đặc biệt là thanh hà lĩnh loại kia đặc thù vũ khí, đệ tử thần các tế tự chấn kinh. Nhìn thấy sát cướp quân đoàn bên này, trả giá vượt qua năm đại giới, nguyên bản hai trăm sát cướp quân đoàn dùng một lần giảm bớt một phần tư, cái này đủ để cho tử thần các tế tự chấn kinh đối với này, tử thần các tế tự cũng không thể không tạm thời đình chỉ tiến công, bắt đầu cùng hạt tử vương thương thảo nên như thế nào tiếp tục tác chiến. Tại xác ướp quân đoàn rút lui, thanh hà lính bên này thở dài một hơi. Đợt thứ nhất tiến công bị đánh lui, chứng minh địch phong kế hoạch không có sai. Dựa vào những tân binh này cùng ưu lương vũ khí, các bộ đội ngăn lại địch nhân tiến công, giữ vững phòng tuyến. Chỉ cần là giữ vững lần này phòng tuyến, như vậy tiếp xuống liền có càng lớn nắm chắc giữ vững phòng tuyến. Cho dù là lần này tổn thất nặng nề, những lão binh kia đoàn còn dễ nói, binh đoàn mới từng cái đều tổn thất vượt qua một nửa, tổn thất như vậy, có thể nói cái này một chạm, thanh hà lính cũng giảm quân số vượt qua một vài người. Thảm trọng như vậy tổn thất, có thể đủ nhìn thấy cuộc chiến tranh này là đánh cho bao nhiêu thảm thiết. Nhưng địch phong thị sát tiền tuyến, lần này hàng tổn xuống tới binh sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, những tân binh kia đoàn phía trên, cũng bắt đầu hội tụ một tia quân đoàn vân khí đây đối với địch phong đến nói, là một điểm tốt, đối với tản tật binh sĩ, sẽ lập tức đưa đến hậu phương giá chiến bệnh viện bắt đầu cứu chữa, chết trận binh sĩ tiến hành mai táng. Mà ở hậu phương, trước túi dưới sự dẫn đầu đạt sở chính vụ tại mới chiếm cứ 10 tòa thành trì bắt đầu tiến hành quản lý, tại Thanh Hà lãnh một bộ quản lý tổ hợp dưới quyền, đại lượng binh sĩ hưởng ứng chiêu mộ, trở thành một viên tân binh đối với những tân binh này, không kịp huấn luyện, liền nhanh chóng đưa đến các bộ trong đội, bổ sung tổn thất, rước khoát Thanh Hà lĩnh bộ đội sử dụng đều là phù văn xung trưởng, chỉ cần bốt có liền có thể. Cứ như vậy, các chi bộ đội cấp tốc bổ sung chiến tổn, đồng thời càng nhiều tân binh bị chiêu mộ, tạo thành từng cái mới binh đoàn mới, bắt đầu tổ chức huấn luyện, những tân binh này đoàn tiếp xuống cũng sẽ là theo chiến đấu bổ sung cho bộ đội tiền tuyến. Mà tại Thanh Hà lĩnh bên kia, theo chiến tranh bắt đầu Các loại vật tư toàn lực cung ứng chiến tranh, đại lượng đội vận chuyển dọc theo con đường không ngừng vận chuyển vật tư đưa đến tiền tuyến đồng thời tại cái kia các loại nhà máy bên trong, công nhân thay phiên ba ca công tác, máy móc 24 giờ khởi công, các loại phủ văn xuống trường, phủ văn nặng nhẹ xuống máy, phủ văn đao kiếm, phủ văn khôi rắp liên tục không ngừng sản xuất ra đồng thời, tâm xây dựng pháo cối nhà máy cũng tại. Đại tượng nhóm tự mình vươn ngón tay đạo kiến thiết dưới tình huống, cấp tốc xây dựng đầu thứ nhất giản dị dây sản xuất mỗi một ngày đều sẽ có hơn 10 cửa 100 ly đường kính pháo cối xuất xưởng, mà lại đạn pháo nhà máy cũng có thể làm đến một ngày hơn ngàn phát pháo đạn sản xuất ra đây là bởi vì dây chuyển sản xuất nhặt nhạnh chỗ tốt, công nhân không quen thuộc, vật tư cung ứng thiếu thốn. Theo thời gian chuyển rời, cái tốc độ này còn có thể tăng lên số lượng lần, mà lại theo dây chuyển sản xuất thành lập, số lượng công nhân bắt đầu huấn luyện. Thanh Hà Thành sở chính vụ đã chuẩn bị đầu thứ hai dây chuyển sản xuất kiến thiết, đồng thời bắt đầu chuẩn bị thành lập hai nhà máy. Mà Phù Văn súng trường, Phù Văn súng máy, Phù Văn đạn nhà máy đã tại Nam Thành huyện Thành lập mới nhà máy, bắt đầu đầu tư, càng nhiều vũ khí trang bị không ngừng đưa đến tiền tuyến lần này địch phong có thể làm được tất cả binh sĩ đều có thể trang bị một thanh súng trường, mà lại cái kia pháo cối đầu tư, có thể để các bộ đội trước xây dựng một cái pháo cối đại đội, làm vận dụng thuần thục về sau, đang khuyết đại pháo cối bộ đội biên chế, đồng thời xuống phát đến thuộc hạ doanh thậm chí là trong đại đội trong đội, mà có pháo cối một cái khác chỗ tốt chính là trên phòng tuyến hỏa lực được đến tăng cường, một phát pháo cối đạn pháo xuống dưới đủ để nổ nát vụn hai ba cái sắc lớn, mà lại pháo cối đạn pháo chế tạo muốn so hỏa diễm phủ văn đạn chế tạo đơn giản, một ngày liền có thể sản xuất mấy trăm phát, mà khi dây chuyển sản xuất thành lập ngày thứ hai, cái số này liền tăng lên tới 1.000 phát trở lên. Căn cứ sở chính vụ đoán trưởng, tại 10 ngày sau, đầu thứ 2 dây chuyển sản xuất liền có thể kiến thiết, đến lúc đó chọn 2 cái dây chuyển sản xuất cùng một chỗ khởi công, một ngày có thể sản xuất chí ít 5.000 phát pháo đạn. Mà có số lượng này, tiền tuyến liền không cần lo lắng đạn pháo không đủ, tại xuống ống áp chế xuống, pháo tối áp chế, có thể làm cho xác ướp công kích càng gian nan hơn. Làm chỉnh đốn một ngày sau đó, tử thần các tế tự chỉ huy xác ướp quân đoàn tiếp tục công kích, đồng thời hạt tử vương là tử thần chiến sĩ cũng gia nhập chiến đấu. Lần chiến đấu này, tử thần các tế tự có lần trước kinh diễm, để xác ướp không tại như ong vỡ tổ công kích, mà là phân tán ra đến kéo một vài cây số đội hình tàn bình sông về trước đồng thời những xác cướp này trong tay nhiều một mặt tấm thuận, hơn nữa còn nhiều một chút sông xe, nhưng lần này đối mặt bọn hắn chính là có pháo tối bộ đội. Thanh Hà linh pháo tối hiện tại có thể đánh ba cây số, mà khoảng cách này xác cướp còn là tập hợp cùng một chỗ, bởi vậy làm những này tử thần các tế tự đang chuẩn bị phái ra bộ đội lúc từng phát pháo tối đạn pháo liền rơi xuống, kịch liệt nổ tung hỗn hợp nổ tung hỏa diễm, nháy mắt bao phủ toàn bộ xác cướp quân đoàn, những cái kia pháo tối đạn pháo bên trong còn đặc biệt hỗn hợp tiến vào mấy cái khắc vào hỏa diễm phủ văn tháo. Có thể nói lần này lại đánh địch nhân một trở tay không kịp, một vòng pháo kích xuống. Mấy ngàn xác gấp bị nổ chết tại chỗ, nổ tàn địch nhân tại mấy cây số bên ngoài khởi sướng tiến công, đây là vũ khí lạnh chiến tranh không cách nào muốn lấy được, từ thần cấp tế tự mặc dù cũng có viễn trình bộ đội, nhưng nơi nào gặp được qua ba cây số đặc kích. Chiến tranh tình thế cải biến, để tử thần cấp tế tự chưa kịp phản ứng, nhìn xem một trận đặc kích, từ thần cấp tế tự tưởng rằng địch nhân đánh tới, ngay lập tức mệnh lệnh đợt thứ nhất 50,000 xác gấp hướng bốn phía công kích. Lần này, bổ sung đầy đủ tân binh, mà lại một nửa binh sĩ biến thành lão binh, còn có một tia quân đoàn khí hội tụ, bộ đội như vậy muốn so ngày hôm qua sức chiến đấu còn cường đại hơn. Nhìn xem kinh lịch ngày đầu tiên chiến đấu địch nhân lại còn là cường đại như vậy lực công kích, quan sát đến chiến trường tử thần tế tự cũng vô cùng kinh dị không sát cấp, phân tán đến tứ phía, một mặt liền chỉ còn lại hơn một vạn bộ đội, mà lại tại kéo một vài cây số đội hình tàn binh, dạng này liền không hình thành nên sát cướp biển người ưu thế. Mà lại, chút ít sát cướp công kích cũng càng thêm phù hợp thanh hà lĩnh bộ đội phương thức tác chiến, tại địch nhân chỉ có cận chiến bộ đội dưới tình huống, phù văn súng trường binh cùng pháo cối binh non có thể tùy ý sát kích, mà không cần lo không biết cái gì công kích từ xa đánh tới. Chương 240, bố trí. Chương 240, bố trí. Một vòng mới chiến đấu, tiếp tục lấy đối với trận địa tranh đoạt chiến, đại lượng xác cướp chết đi, cũng có đông đảo binh sĩ đổ vào trên chiến trường. Vòng thứ hai tập kích, tử vong quốc gia tiếp tục một ngày thời gian, tại ưu thế hỏa lực áp chế xuống, xác cướp quân đoàn số lượng giảm quân số mấy vạn, không thể không lần nữa lựa chọn rút lui. Một lần hai lần không còn ba, làm lần thứ hai tập kích thất bại, tử thần các tế tự lại thế nào nghĩ cũng phát hiện không thích hợp chỗ, số lượng của địch nhân tựa hồ là rất nhiều, mà lại những cái kia đặc thủ vũ khí mười phần tương đại. Phía bên mình xác cướp quân đoàn càng ngày càng nhận áp chế, hiện tại đại quy mô công kích sẽ bị áp chế, tổn thất nặng nề, nhưng đội hình tản bình công kích cũng sẽ bị áp chế. Lần này tập kích chiến có hạt tử vương tử thần chiến sĩ tham dự, nhưng đối mặt có chiến hào công sự trận địa chiến, tử thần chiến sĩ nhóm mặc dù thực lực tương đại, nhưng đối mặt đạn bay tán loạn chiến trường, thậm chí còn có chút không bằng sát cướp quân đoàn. Tối thiểu sát cướp quân đoàn sát cướp nhóm chỉ huy bởi vì bị đánh trúng đầu chết đi. Tử thần chiến sĩ nhóm liền giống như người sống, bất kỳ vị trí nào bị thương tổn đều sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, thậm chí là trọng thương tử vong. Thế là tại vòng thứ hai tập kích về sau, tử thần các tế tự không thể không hướng ở vào tử thần thần điện đại tế tự báo cáo chuyện này. Ngươi nói cái gì? lần thứ hai tập kích cũng thất bại, tổn thất mấy vạn xác ướp quân đoàn, nhưng lại như cũng không có mở ra một cái đột phá khẩu. lúc này ở vào bên trong tử thần thân điện, tử thần đại tế tự nghe thuộc hạ báo cáo, như mày, lần chiến đấu này, cho dù là không am hiểu chỉ huy chiến tranh tử thần đại tế tự đều phát hiện không thích hợp, lần thứ nhất bị đánh tan, còn có thể nói bên trên là sai lầm, nhưng lần thứ hai tập kích lại vẫn như cũng là kết quả này, cái này liền để tử thần đại tế tự có chút khó mà tiếp nhận. lần này tựa hồ ta là có chút kinh thị đối thủ, đại tế tự ở trong thần điện tự lẩm bẩm, như vậy đang thức tỉnh một nhóm xác cướp, tại tổ chức một lần tập kích thử một lần. Nói, đại tế tự đứng ở trong thần điện tượng thần trên thân, một tay cầm một cây quân trượng, thấp giọng mặc niệm chú ngữ ở phía dưới kim tự tháp có một cái cự đại trống giống, ở nơi đó, đại lượng xác cướp bị chồng chất ở trong đó, lúc này, xác cướp bắt đầu mở to mắt, từng cái lần lượt theo trong động cột đi ra. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, địch nhân đợt thứ 2 tiến công kết thúc. Phương Bắc hậu phương phòng tuyến, một điểm tình báo đưa đến địch phong trong tay, đây là liên quan tới tứ phương phòng tuyến tình huống lần này địch nhân tập kích, các nơi phòng tuyến cũng đều là tổn thất mấy ngàn người, chung vào một chỗ chiến tổn vượt qua 5000 người, có thể nói một trận chiến dịch, lại đánh không có một cái đoàn binh sĩ. Nhưng lúc này, đã sớm tại liên tục không ngừng chiêu mộ tân binh cùng chuẩn bị hoàn tất, địch phòng không do dự, vung tay lên từ tân binh bên trong rút đi 5000 người chuyển vận đến tiền tuyến, cho các bộ đội bổ sung tổn thất đồng thời, mới một nhóm chế tạo hoàn tất vũ khí trang bị và hôm nay đưa đến địch phòng trong tay, đối với cái này một nhóm vũ khí, địch phòng cũng toàn bộ đưa đến tiền tuyến, bao quát một nhóm mới pháo tối cùng đại lượng đạn pháo. Lần này chiến dịch là pháo cối lần thứ nhất đại quy mô sử dụng, mà lần này sử dụng các bộ đội tại chiến hậu đều cho khen ngợi, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là đạn pháo khuyết thiếu, lớn một vòng liền không có đạn pháo, bởi vậy đến tiếp sau còn là dựa vào chiến hào phong ngự, tổn thất đông đảo binh sĩ. Nếu như có thể nhiều một chút pháo cối đạn pháo, tiền tuyến binh sĩ tổn thất sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Từ sau Phương Thanh Hà Thành bên kia truyền đến tin tức, mới đạn pháo nhà máy đã thành lập, bắt đầu đầu nhập sản xuất, địch phong đưa về năm không thanh niên trai tráng cho Thanh Hà Thành sản xuất kiến thiết rót vào một đại cổ sức lao động. Hiện tại bởi vì nhân thủ giàu có đã có thể bắt đầu thay phiên ba ca, liên tục không ngừng sản xuất các loại vật tư. Hiện tại đối với Thanh Hà Linh đến nói, duy nhất không tốt bổ sung chính là kỵ binh bộ đội tọa kỵ. Bất luận là ma thú sói, lục hành điểu còn là phổ thông chiến mã, bởi vì tọa kỵ trưởng thành cần thời gian, bởi vậy kỵ binh hao tổn về sau, chí ít trong một năm không cách nào bổ sung. Cũng chính là trước đó địch phong chủ bị rất nhiều chiến mã, mới khiến cho kỵ binh tại hao tổn về sau có thể cấp tốc bổ sung, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, chiến mã số lượng cũng biến thành vô cùng ít đòi. Nếu như hậu phương có thể sản xuất chiến xa liên tục, nhìn xem tình báo, địch phong cảm thán. Hiện tại địch nhân không còn tiến công Thừa cơ hội này, các nơi phòng tuyến hẳn là tiếp tục đẩy tới, thu nhỏ vòng vây, bốn phía chiến tuyến sẽ trở nên ngắn hơn, đến lúc đó đánh lên, cũng có thể tập trung hỏa lực ưu thế. Mà lại cũng có thể thông qua không ngừng đẩy tới, đem chiến tuyến kéo đến địch nhân cửa nhà, trực tiếp tiếp mật đánh. Thầm nghĩ, Địch Phong lập tức đối với bốn phía phòng tuyến ra lệnh. Các nơi phòng tuyến chỉ huy tại mỗi một lần địch nhân tập kích kết thúc về sau, nên lập tức quét dọn chiến trường, đồng thời tổ chức công binh bộ đội lấy thổ công tác nghiệp phương thức đẩy về phía trước tiến vào, ven đường khai thác chiến hào, cạm bẫy, công sự. Các nơi phòng tuyến nên tại ven đường không ngừng xây dựng công sự, lấy chiến hào tương liên, pháo đài làm trung tâm tạo thành một đạo liên tục không ngừng đẩy về phía trước tiến vào phòng tuyến, không ngừng áp xúc địch nhân tập kích không gian. nhưng đẩy về phía trước tiến vào lúc, hẳn là chú ý binh sĩ an toàn, lấy ổn định làm chủ. như gặp được địch nhân bộ đội tiến công lần nữa tập kích lúc, nên lập tức đi vào phòng ngự trạng thái, chờ đợi một lần nhàn dối cơ hội. địch phong mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đến thuộc hạ 4 vị chỉ huy trong tay, mệnh lệnh các doanh rút ra một cái đại đội bộ đội, lấy thủ công tác nghiệp phương thức ngày đêm không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. được đến địch phong mệnh lệnh ngay lập tức, hô lập tức đối với thuộc hạ ba cái đoàn ra lệnh đạo, tại đẩy về phía trước tiến vào trận địa đồng thời chú ý súng máy pháo đài. Trận địa phá binh cùng cạm bấy bố trí. Được mệnh lệnh của địch phòng, các bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, mà ở trong tử thần tân điện, càng nhiều xác cướp được triệu hoán đi ra, ở trong đó không thiếu là chế tác được mấy chục năm năm xưa xác cướp. Bởi vì lâu dài bị tử vong chi lực còn dưỡng, những xác cướp này thân thể bổ sung một cỗ tử vong lực lượng, có đối với thi thể lây nhiễm năng lực, đồng thời tự thân phòng ngự muốn so phổ thông xác cướp thực lực càng mạnh rất nhiều, trên thân tử vong lực lượng có thể cực lớn giảm xuống hỏa diễm đối với chính mình tạo thành nguy hiệp. Lúc này, tại chiến trường này thời gian nghỉ ngơi bên trong, Tử vong quốc gia cùng thanh hà lĩnh đều đang không ngừng tích góp lực lượng vì lần tiếp theo chiến dịch làm chuẩn bị. Lần thứ hai chiến dịch kết thúc, thanh hà lĩnh chiến hào bên trong, một nhóm binh sĩ bắt đầu thu nạp trên chiến trường thi thể. Những xác gớp này thi thể sẽ bị đốt cháy, vũ khí của bọn hắn sẽ bị thu thập lại, sau đó nấu lại đúc lại đồng thời, còn có những cái nào đánh đi ra đạn cũng sẽ bị binh sĩ thông qua nam châm thu về, bởi vì phổ thông đạn bản thân liền là một cái khối kim loại, đại bộ phận đều có thể trực tiếp sử dụng. Dạng này không thể nghi ngờ là giảm bớt vũ khí đạn dược tiêu hao. Cũng cùng lúc này, một cái đại đội hướng về phía trước phụ trách cảnh giới một cái đại đội binh sĩ bắt đầu không ngừng hướng về phía trước thủ công tác nghiệp, từng đầu chiến hào theo nguyên bản chiến hào dọc theo đi, đẩy về phía trước tiến vào. chương 241 bố trí 2 chương 241 bố trí 2 chỉ huy lãnh chúa đại nhân cho chúng ta phòng tuyến điều một, một tân binh đoàn tới phương bắc phòng tuyến hô bình chỉ huy bản thân dã chiến đoàn tình huống còn muốn đoán trưởng thuộc hạ hai một tân binh đoàn tình huống 10 phần bận rộn lúc này một cái tin tức mới đưa đến hô bình trong tay cho chúng ta phòng tuyến phân phối một, một tân binh đoàn nhìn xem mệnh lệnh hô bình hai mắt tỏa sáng cái này một cái đoàn mặc dù chỉ có đại đội trưởng trở lên mới là lao binh, hơn nữa còn đòi người nhà phân phối bao nhiêu vũ khí trang bị, nhưng dùng một lần gia tăng một cái đoàn bộ đội đối với phòng tuyến còn là có lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như nói đào chiến hào, xây dựng cứ điểm người có, Hồ Bình có thể rút đi càng nhiều binh sĩ phụ trách cảnh giới, phòng ngừa địch nhân phát động tập kích. Ngay lập tức Hồ Bình ra lệnh để cái đoàn này chia hai bộ phận, một bộ phận ở tiền tuyến đào chiến hào, xây dựng lô cốt, một bộ phận hiệp trợ các bộ đội vận chuyển vật tư, thu trị thư viên. Lần này chiến dịch về sau ngày thứ hai bởi vì địch phong một kiếm nhìn thấy tiếp xuống có thể vây khốn tử vong quốc ra thẳng đến chiến dịch kết thúc toàn diện địch nhân hy vọng lại thêm trương tú bên kia liên tục không ngừng có tân binh nhập ngũ địch phong suy tư về sau rút đi một nhóm trên chiến trường biểu hiện ưu dị lao binh làm cốt cán xây dựng bốn một tân binh đoàn bốn một tân binh đoàn làm phụ trợ tác dụng phân phối cho hiện tại bốn phía phòng tuyến cứ như vậy trừ bộ làm cơ động chi viện làng đồ đằng quân cùng trắng nhị quân bên ngoài các nơi phòng tuyến đều bố trí bốn cái đoàn binh lực mà lại địch phong trong tay còn có một chi đang huấn luyện nắm giữ lấy xà cốt quân kỳ là dã chiến bảy đám làm quân dự bị lực lượng Mà lại hiện tại theo các thành chiêu mộ tân binh số lượng đã vượt qua 50,000, mà lại số lượng này sẽ còn không ngừng gia tăng. Căn cứ trước đó 5 tòa thành chỉ chiêu mộ tình huống đến xem, mới chiếm cứ 10 tòa thành chỉ sẽ có chừng 20 vạn tân binh có thể chiêu mộ đi ra. Cứ như vậy, cho dù là tại đến mấy lần tàn khốc chiến dịch, địch phong cũng có thể cấp tốc triệu tập tân binh đem tiền tuyến các bộ đội giám quân số bổ sung đi lên đồng thời theo hậu phương từng tòa mới nhà máy tạo dựng lên, càng nhiều vũ khí liên tục không ngừng đưa đến tiền tuyến trừ bảo đạn cùng pháo tối đạn tiêu hao rất lớn, còn lại vũ khí đều có thể còn lại bộ phận địch phong có thể lấy ra trước huấn luyện những tân binh này, đồng thời xây dựng bước phát triển mới binh đoàn mới đến. Theo, chiến tranh càng kéo càng lâu, dạng này chiến cuộc xem ra tựa hồ là đối với Thanh Hà lĩnh càng thêm có lợi. Đội trưởng, hậu phương tấm gạch cùng xi si măng đưa tới. Một chỗ tiền tuyến trên trận địa, một cái làm việc tiểu đội ngay tại bận rộn, mấy người đang đào chiến hào, mấy người tại xây dựng một tòa rựợ vào chiến hào xây dựng lô cốt. Nơi này là phương bắc phòng tiến thứ 30 hào kiến trúc tiểu đội, bọn hắn đến từ chi viện đến binh đoàn mới, bởi vì những tân binh này trực tiếp kéo lên chiến trường thương vòng quá lớn. Trước đó là bởi vì không có cách nào bất đắc dĩ vì đó, hiện tại phòng tuyến có thể thủ được, như vậy tân binh liền cần trải qua huấn luyện tại tham dự chiến đấu. Hiện tại xây dựng phòng tuyến chính là tốt nhất tiếp xúc chiến trường cơ hội. Theo một ngày không ngừng công tác, từ tiền tuyến chiến hào hướng về phía trước kéo dài 500m giao thông câu đồng thời tại 500m bên ngoài, một đạo mới chiến hào ngang khai thác, một lần nữa bố trí, hiện tại cái này tiểu đội liên phụ trách một cái tiền tuyến súng máy lô cốt xây dựng. Trừ cái đó ra, còn có trận địa phá binh, nắm bắn trận địa chờ một chút địa phương bố trí lần này dựa theo bốn phía phòng tuyến chỉ huy thực địa khảo sát về sau chiến hào đẩy về phía trước tiến vào 500 m là làm phù hợp thế là thông qua báo cáo tổng kết làm khu vực phòng thủ tổng chỉ huy địch phong tự mình ra lệnh xác định các nơi phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào 500 m bố trí phòng tuyến mới mà nguyên bản phòng tuyến làm đạo thứ hai phòng tuyến theo lần lượt điều tra chiến đấu đối với tử vong quốc gia trung tâm địa khu một đoàn người có càng nhiều hiểu rõ tử vong quốc gia trung tâm địa khu trên thực tế cũng không lớn trên thực tế chỉ có trung ương một tòa trăm mét cao đỉnh núi chiếm diện tích bất quá là hai ba cây số mà tại đỉnh núi đỉnh Bị san bằng xây dựng một tòa trăm mét cao cự đại kim tự tháp, kim tự tháp nội bộ ẩn giấu đi đông đảo quái vật, có thể nói chính là một chỗ vong linh sinh vật căn cứ đại lượng sát cướp chính là theo cái kia bên trong kim tự tháp đi ra. Đồng thời tại kim tự tháp bốn phía còn có xây dựng tại đỉnh núi bốn phía phong ốc, kia là những cái kia tử thần tế tự, thần điện các chiến sĩ nơi ở, đồng thời còn có một không trở lên nô lệ lại trong đó. Nhưng bây giờ theo bị bao vây lại, chiến tranh bắt đầu, một nhóm nô lệ đã bị tử thần đại tế tự giết chế tắc thành vong linh mới. Dựa theo điều tra tình báo đến nói, các nơi bộ đội có thể một mực đẩy về phía trước tiến vào chí ít ba cây số, đến lúc đó. Toàn bộ phòng tuyến xung quanh dài cũng liền bất quá là hơn 10 cây số. Mà hơn 10 cây số trên phòng tuyến bố trí hơn 10 cái đoàn, gần 100,000 bộ đội, địch phong hoàn toàn có thể cam đoan khi đó hỏa lực hoàn toàn vượt qua hiện tại gấp đôi. Cái này một tòa lô cốt, xuống nửa là dưới đất đào ra cái hố, cùng chiến hào tương liên, chỉ có trên mặt đất 1 mét mới là xi si măng gạch đá xây dựng, vì vậy đối với những binh lính này đến nói, cái công trình này cũng không phiền phức. Chỉ là gần nửa ngày thời gian, toàn bộ lô cốt liền xây dựng hoàn tất. Giống như vậy xuống máy lô cốt, cách mỗi mười mấy mét liền có một cái, mà lại tại phía trước nhất lô cốt về sau hơn 10 mét bên ngoài còn có một đầu mới chiến hào. Tại cái kia một đầu chiến hào bên trên, còn có một hàng cùng hàng phía trước đan sen lô cốt. Trên mặt đất bảo cùng lô cốt ở giữa, còn có trồng cao ngắm bắn trận địa. Mà tại càng hậu phương, là từng tòa trận địa pháo binh. Trừ cái đó ra, vì phòng ngừa địch nhân ban đêm tiến công, hậu phương chế tạo ra phụ văn đèn pha cũng đưa đến tiền tuyến, bố trí đến các nơi trận địa đồng thời còn vị trí đặc biệt xây dựng từng tòa 3 tầng lầu canh đợt thứ 3 tiến công, sau một ngày bắt đầu. Bởi vì không biết Thanh Hà lĩnh tác chiến hình thức, đồng thời chính mình cần tích lũy sức mạnh, từ vong quốc gia ngoại ý muốn cho Thanh Hà lĩnh 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mà 3 ngày này quý giá thời gian nghỉ ngơi, để thanh hà lĩnh phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào 500m, đồng thời đem bốn đầu phòng tuyến đều liền cùng một chỗ, giao thông câu lẫn nhau đan xen, nếu như từ trên bầu trời nhìn lại, liền như là một tấm mạng nhện hướng về phía trước kéo dài. 3 ngày thời gian, mới pháo cối đưa đạt rất nhiều, các bộ đội vì thuộc hạ các doanh gia tăng một cái pháo binh trung đội, đồng thời mỗi một môn pháo cối dự trữ đạn pháo số lượng vượt qua 200 phát, đủ để đánh một trận chiến lớn địch nhân trận địa đẩy về phía trước tiến vào. Lam tử thần các tế tự mang cường điệu mới bổ sung đến không sát rớp quân đoàn đến tiền tuyến, cũng phát hiện tình huống này Bởi vì bốn phía đều là địch nhân, các nơi xác cướp quân đoàn vẫn như cũng là 50,000 người, đồng thời hạt tử vương làm quân dự bị lực lượng ở hậu phương tọa chấn. Lần này có đại tế tự đại nhân khôi phục cường đại xác cướp chiến sĩ, đủ để phá tan địch nhân phòng tuyến, đến lúc đó những binh lính này thi thể đều có thể chế tác thành xác cướp, bổ sung quân ta tổn thất. Toàn quân công kích. Tại tử thần cấp tế tự không chế xuống, đại lượng xác cướp gầm thét bắt đầu công kích. Chương 242: Chiến. Chương 242: Chiến. Tại tử thần cấp tế tự chế xuống, đông đảo xác cướp lái về phía trước bắt đầu công kích, nhưng lần này, theo pháo tôi tăng nhiều điểm hỏa lực gia tăng, cùng tính nhắm vào hỏa diễm công kích. Cái thứ nhất đối mặt, liền để công kích đến sát cướp nhận đại lượng tổn thất, đặc biệt là đạn pháo súng túc, đại lượng nổ tung nổ nát vụn không ít sát cướp. Ngay từ đầu công kích lâm vào khung cảnh, đối với sát cướp nhóm đến nói, đây là hiện tượng bình thường, kinh lịch trước đó hai lần tác chiến, tự thần các tế tự đều có chuẩn bị, giai đoạn trước thương vong đều ở trong phạm vi bình thường. Nhưng theo sát cướp công kích, một chút trên thân tản ra màu đen tử vong chi khí xác cướp xen lẫn trong trong đó công kích tiến lên, những xác cướp này đối mặt đạn bình thường, từ trên thân tử vong chi khí động, liền như là một mặt tấm đỡ được những công kích này. Theo bên người phổ thông xác cướp đổ vào công kích đến trên đường, những này đặc tù xác cướp bị thủ vệ binh sĩ để ở trong mắt, ngay lập tức, những cái kia đặc tù vũ khí liền nhắm ngay những xác cướp này. "Địch nhân xuất động bộ đội đặc thù, các bộ đội chú ý." Tại một chỗ trận địa, đóng giữ nơi này một tên tiểu đội trưởng mở miệng nói: "Hàn băng đạn, trước tiến hành giảm tốc, sau đó đạn xuyên giáp đánh đầu." Tại tiểu đội trưởng một bên, một cái bưng súng ngắm chiến sĩ đem ống nhắm nhắm ngay một đầu sát cướp, kéo động chốt súng, một phát màu lam đầu đạn đạn để vào trong thương. "Phanh!" màu lam đạn bay ra họng súng." Nháy mắt cùng cái kia ngay tại buôn tập màu đen sát ướp va chạm, trong nháy mắt, một tầng hàn băng cấp tốc tại sát ướp trên thân lan tràn, tại kịch liệt hàn băng phía dưới, những sát ướp này tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà tại lúc này, một phát mang phong nguyên tố ra tốc đạn nháy mắt xuyên qua cái này một đầu sát ướp đầu, bị đánh xuyên đầu, cái này một đầu sát ướp cũng không đang tiếp tục tiến lên, một đầu mới ngã xuống đất. Nhưng những sát gớp này công kích tốc độ cực nhanh, cũng không phải là bất luận cái gì binh sĩ đều có thể bắn giết những sát này, tại đông đảo xác ướp công kích bên trong, còn là có cá lưới. Lần này xác ướp xông vào tiền tuyến tốc độ muốn so trước đó một lần nhanh hơn một chút, giống dít gào bên trong, giữ tận sát cướp nhảy vào chiến hào, lập tức hai bên dơ tấm tuấn chiến sĩ đã là xung lên, đối mặt với sát cướp chém vào, những này nâng tuấn chiến sĩ ngăn lại những công kích này. nhìn thấy những sát cướp này cường đại, lập tức liền có tiểu đội trưởng, các trung đội trưởng tự mình xuất thủ, dựa vào kiên cố phủ văn vũ khí chém giết những sát cướp này. nhưng bất luận là nói thế nào, những sát cướp này cử động được đến hiệu quả, theo nhóm đầu tiên sát cướp xông vào chiến hào, ngăn chặn rất nhiều chiến sĩ, càng nhiều xác cướp có thể vọt tới chiến hào bên trong, để các binh sĩ lâm vào hỗ chiến. tại cái này chiến hào bên trong, càng nhiều binh sĩ tham dự vào trong hỗ chiến. Từng đầu xác cướp bị bắn giết, nhưng cũng có binh sĩ bị bổ nhào, bị xé nát. Thảm thiết chiến đấu tại bốn phía phòng tuyến, các nơi trên trận địa lan tràn. Khắp nơi trận địa bị xác cướp công hãm, nhưng ngay lúc đó lại bị đến tiếp sau bộ đội tiếp viện đột lại. Thảm thiết chém giết, tại bầu trời kia bên trong, các bộ đội quân đoàn vân khí cùng tử vong chi mây va chạm, lẫn nhau đan vào một chỗ. Lãnh chúa đại nhân, tiền tuyến báo nguy, địch nhân đầu nhập vào bộ đội đặc thù công kích, binh lực của chúng ta ngay tại cấp tốc hạ xuống, chúng ta cần chi viện. Lần này chiến tranh, độ thảm thiết vượt qua hai lần trước, chỉ là nửa ngày thời gian, địch phong liền thu được phương bắc phòng tuyến tin tức truyền đến. Tại đông tây hai bên cạnh có lang đồ đằng quân cùng trắng nhị quân tri viện, nam bộ là ba chi lão binh bộ đội, tạm thời không có vấn đề, chỉ có phương bắc phòng tuyến bên này đều là tân binh. Theo thảm thiết chiến đấu dần dần bại lộ ra nhiều điểm, các chiến sĩ, Hồ Bình Sách trên đao trước lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta chiến đấu là vì người nhà của chúng ta, nếu như chúng ta bên này thất bại, chúng ta liền sẽ một lần nữa trở thành những vong linh kia nô lệ, liền như là gia súc bị nuôi nuốt, các ngươi nguyện ý trở thành dạng này nhân loại sao? Các ngươi nguyện ý qua cuộc sống như vậy à? Hiện tại chúng ta chiến đấu là vì chúng ta cuộc sống tốt hơn. Một bên gào thét lớn, Hồ Bình Sách đao ném lăn mấy cái sắc mà theo thảm thiết chiến đấu, còn lại các binh sĩ tín nhiệm bị kích phát ra đến, ở trên bầu trời quân đoàn vân khí dưới sự bao trùm biến thành một cái chỉnh thể đông đảo binh sĩ thống nhất ý chí vào đúng lúc này được đến tăng cường, hóa thành một cái kỹ năng khắc vào quân đoàn vân khí bên trong. đến tận đây, hô Bình thống xoáy giã chiến thứ 6 đoàn có thuộc về mình quân đoàn thiên phú. vì tốt hơn sinh hoạt hy vọng, vì đánh bại vong linh sinh vật, để giã chiến sau đám sinh ra một cái tiến công hình quân đoàn thiên phú, muốn đem địch nhân toàn bộ chém giết. sát bén, tự thân vũ khí có càng cường đại sát bén, có thể chặt đứt càng kiên cố mục tiêu. Lam quân đoàn thiên phú nơi sinh ra một khắc này, tất cả ngay tại chiến đấu binh sĩ bỗng nhiên cảm giác được thực lực bản thân phảng phất là đánh vỡ một cái bình cảnh, thực lực bắt đầu chậm rãi tăng lên đồng thời đối thủ của mình, nguyên bản liền tương đối yếu ớt địch nhân trở nên càng thêm yếu ớt. Một đao xuống dưới, cái kia sát cướp có thể càng nhẹ nhõm đến bị chém thành hai nửa. Đây chính là quân đoàn thiên phú à? Cảm giác thực lực bản thân tăng lên, hô Bình trên mặt mang vui mừng, lớn tiếng nói: Các tướng sĩ, theo ta giết, giết. Cùng lúc đó, địch phong cấp tốc tập hợp mới xây dựng giá chiến bảy đám, chỉ là mấy ngày huấn luyện. Tất cả đám binh sĩ mới là miễn cưỡng nắm giữ phương thức chiến đấu, nhưng tại quân kỳ lực lượng dưới sự gia chỉ cũng coi là có sức chiến đấu. Lần này, địch phong tự mình dẫn đầu cái này mới xây dựng giá chiến bảy đám sông vào phương bắc phòng tuyến, ven đường sông qua đạo thứ nhất phòng tuyến sát cướp bị cấp tốc chém giết. Theo ta giết, trong tay phong kiếm huy động kiếm mang những nơi đi qua chỉ là một mảnh phế tích, bởi vì bản thân thực lực cường đại, lại thêm địch nhân không có một cái điều động tử vòng chi vân lực lượng chủ tướng, hơn nữa còn có quân đoàn khí lực lượng làm giằng co, địch phong thực lực không có bất luận cái gì sát cướp có thể chống đỡ được vừa vào chiến trường, trong chớp mắt mấy chục con sát cướp liền bị địch phong chém giết, đến tiếp sau dã chiến bảy đám cấp tốc đuổi theo, mượn địch phong tình thế bổ đao tiêu diệt địch nhân. tại cái này trong hỗn chiến, dã chiến bảy đám đám binh sĩ cấp tốc lĩnh nội quân kỳ bên trong lực lượng cũng trong chiến đấu cấp tốc thuần thủ. mà theo chiến đấu tiếp tục, những chiến sĩ này nhóm đối với tự thân được đến quân kỳ lực lượng vận dụng thuần thủ, tự thân ý chí cùng quân đoàn vân khí tương liên, tại toàn bộ hội tụ ở quân kỳ bên trong, cả tri bộ đội tại bất tri bất giác bên trong biến thành lấy quân kỳ làm hạch tâm bộ đội, quân kỳ không ngã, bộ đội bất diệt. có địch phong cùng dã chiến bảy đám gia nhập, khắp nơi lỗ hổng bị cấp tốc chán. Sau đó một nhóm tân binh từ phía sau cấp tốc bổ sung tiến vào chiến trường, một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Hoàng hôn lúc kinh lịch một trận bị chiến, nhìn xem lần lượt đột phá địch nhân phòng tuyến lại bị lần lượt đột phá, để những cái kia tử thần các tế tự không thể không tu binh, chuẩn bị xuống một lần công kích. Chương 243, chiến 2. Chương 243, chiến 2. Hô, tạm thời lui. Nhìn xem địch nhân rút lui, chính mình cũng ở trên chiến trường địch phong thở dài một hơi. Không cần địch phong mệnh lệnh, các bộ đội tướng lĩnh cấp tốc truyền đạt quét dọn chiến trường, sửa sang trận địa mệnh lệnh. Cùng lúc đó Hậu Vương mới chiêu mộ tân binh mượn chiến trường nhàn rỗi thời gian cấp tốc đưa đến tiền tuyến, bổ sung cho mỗi một chi bộ đội. Theo từng trang thảm thiết chiến tranh, các bộ đội đều là tổn thất nặng nề, nếu như không thừa dịp chiến dịch thời gian nghỉ ngơi cấp tốc bổ sung binh sĩ, như vậy lần tiếp theo chiến đấu, các bộ đội đều sẽ hỏa lực trên phạm vi lớn giảm bớt. Vì thế, Thanh Hà Linh cũng không lo được bên trên những binh lính này đều là vừa mới chiêu mộ đến tân binh, không kịp huấn luyện tân binh cấp tốc đầu nhập chiến trường, lấy lao mang mới phương thức để tân binh cấp tốc thích ứng chiến trường. Thích ứng xuống tới chính là lão binh mà thích trứng không được liền sẽ chết đi, trở thành trên chiến trường một cỗ thi thể, dạng này chiến tranh đối với Thanh Hà Linh đến nói, trên thực tế là thiệt tỏi lớn. Những này binh lính chết trận, trên bản chất phần lớn là không có huấn luyện tân binh, thậm chí là có chút binh sĩ liền cơ sở linh lực công pháp đều không có học tập. Nếu như tại tiếp nhận 2-3 tháng thậm chí là nửa năm huấn luyện, như vậy dạng này chiến dịch Thanh Hà lính cũng sẽ là giảm bất trí ít chiến tổn. Dạng này tiết kiệm đến cũng sẽ là lao bình, đủ để cho Thanh Hà Linh xây dựng hơn 10 cái đoàn, nhưng bây giờ, nhiều người như vậy liền toàn bộ đầu nhập chiến trường, toàn bộ đổ vào trên chiến trường. Nhìn xem từng đám xác gớp đầu nhập đi vào cũng không có bao nhiêu hiệu quả, tử thần các tế tự không thể không thu nạp sát ướp, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội. Một giờ sau, tại bóng đêm tiến đến, sát ướp nhóm bắt đầu vòng thứ hai công kích. Lần này, thường hực đại hỏa thiếu đốt, còn có hậu vừa mới từng cái đèn pha đem chiếu sáng, mới bổ sung binh sĩ tại các lao binh dưới sự dẫn đầu, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Chiến tranh tiếp tục hơn nửa đêm, chỉ là cách sau nửa đêm mấy canh giờ, không cho thanh hà lĩnh binh sĩ nghỉ ngơi cơ hội, sát ướp quân đoàn tiếp tục công kích. Lúc này, nhóm thứ hai hơn một vạn tân binh cùng đưa vào bốn phía phòng tuyến, bổ sung cho các chi bộ đội, đồng thời ở hậu phương. Đình Phong lại xây dựng bốn một tân binh đoàn, chỉ là đơn giản giáo thụ cơ sở linh lực công pháp, phát cho vũ khí liền đưa vào chiến trường. Ngày thứ hai, chiến đấu động ban ngày đạt tới ban đêm, mới là dừng lại. Lúc này, ở tiền tuyến binh sĩ đã tiếp tục một ngày một đêm chiến đấu, ở giữa chỉ là nghỉ ngơi mấy canh giờ, những binh lính này đều là vô cùng buồn ngủ. Thế là, các nơi trên phòng tuyến đến tiếp sau hai cái chi viện binh đoàn mới tiếp nhận bộ đội tiền tuyến, cấp tốc quét dọn chiến trường, vận chuyển vật tư, những lao binh kia nhóm thừa cơ hội này nhanh nghỉ ngơi, mà ở hậu phương, theo từng đám chiêu mộ tân binh đến, mới binh đoàn mới tại tổ kiến. Những tân binh này đoàn ngay từ đầu chỉ dạy thụ cơ sở linh lực công pháp để các binh sĩ si an tâm no. Nếu như tiếp xuống có thời gian liền tiến hành đơn giản xạ kích cùng chém vào huấn luyện, động tác chỉ có cố định mấy cái. Bởi vì căn cứ hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, những này mới xây dựng binh đoàn mới cũng không biết lúc nào liền được đưa đến trên chiến trường. Giết, giết, giết. Một đêm trình đốn, ngày thứ ba, tổn thất nặng nề xác cướp quân đoàn tiếp tục công kích, lần này càng nhiều xác cướp công kích đi lên, hơn nữa thoạt nhìn xác ướp tựa hồ là không có quá nhiều tổn thất, số lượng vẫn là như vậy khổng lồ. Nhưng 3 ngày này chiến dịch, Thanh Hà Lĩnh đã thương vong binh sĩ vượt qua 20,000, mà bốn phía phòng tuyến chém giết sát cướp chí ít là tại 100,000 trở lên, có thể nói tiêu diệt sát cướp quân đoàn đồng dạng số lượng. Nhưng đến tiếp sau nhìn xem địch nhân chống cự kịch liệt như thế, Tử Thần các Tế Tự không thể không thu nạp tàn binh, hướng Đại Tế Tự tìm kiếm chi viện. Lần này kiến thức đến địch nhân phòng tuyến là như thế kiên cố, mỗi một ngày đều là tổn thất nặng nề, Tử Thần Đại Tế Tự không thể không tiếp tục cho tiền tuyến tăng thêm sát cướp bộ đội. Tử Thần Tế Tự bên này tăng thêm sát cướp, Thanh Hà Lĩnh bên này cũng đang không ngừng chiêu mộ tân binh một trận nhân viên tham dự mấy chục vạn đại chiến dịch bị sinh sinh đánh thành thêm mắm thêm muối chiến thuật, song phương đều là như thế, không ngừng lại có bộ đội bỏ mình, cũng không ngừng có tân binh gia nhập, theo chiến tranh tiếp tục, trên toàn bộ chiến trường thổ địa đều bị những binh lính kia máu nhuộm đỏ, sau đó ở phía trên nhào lên một tầng thi thể cùng tiêu đốt qua cho tàn. theo phía trên chiến trường này, theo chiến tranh tiếp tục, từ thần đại tế tự càng đánh càng là như mày, vốn cho là mấy chục vạn rác rưởi quân đoàn liền có thể nghiền ép địch nhân, nhưng không nghĩ tới càng đánh càng trở ngại, số lượng của địch nhân tựa hồ là một mực không thay đổi, tại trận kia trên mặt đất không ngừng có binh sĩ xâm nhập, xem ra chính là không ngừng không nghỉ. Trường hợp như vậy để Tử Thần Đại Tế Tự không khỏi nghĩ đến, có phải là chính mình đánh giá thấp địch nhân địch nhân trên thực tế là một cái so Tử Vong Quốc gia còn cường đại hơn lãnh địa, bằng không địch nhân nơi nào làm cho đến nhiều binh lính như thế để Tử Thần Đại Tế Tự nghĩ không ra chính? Là Thanh Hà lĩnh cái kia cường đại động viên lực cùng sức sản xuất, có thể mượn Tử Vong quốc gia lớn ép bách tính số lượng ưu thế, cấp tốc kéo đồng thời vũ trang ra từng nhánh bộ đội đến. Dạng này bạo binh tốc độ, không có chút nào so Tử Thần Đại Tế Tự khôi phục sát cướp tốc độ chậm bao nhiêu, chỉ là sức chiến đấu của binh lính nhỏ yếu thôi, nhưng có phủ văn súng trường tại, chỉ cần biết nổ súng, liền sẽ có không sai sức chiến đấu. Theo đoạn thời gian chuyển rời, càng nhiều phù văn súng trường bị chế tạo ra, lại thêm không ngừng chết đi binh sĩ lưu lại vũ khí trang bị, để những ngày mới chiêu mộ chuẩn bị đưa vào chiến trường tân binh trên thực tế là không quá thiếu vũ khí. Ngày thứ ba lại là một ngày chiến tranh, thanh hà lĩnh bên này lại giảm quân số 20.000, bao quát chết trận cùng tàn tật binh sĩ. Ở hậu phương dã chiến bệnh viện đã chứa không nổi thương binh. Theo mấy ngày tàn khốc chiến đấu, cái này dã chiến bệnh viện tàn tật binh sĩ số lượng đã vượt qua 30.000, vẹn vẹn là dựa vào những bác sĩ kêu y tá căn bản xử lý không đến. Vì thế. Tại phụ cận mấy huyện thành sở chính vụ không thể không lâm thời chiêu mộ một nhóm phụ nữ làm y tá. Đồng thời từ phía sau điều đến đại lượng nhân viên y tế mới miễn cưỡng giữ kinh tối. Mà tiên tuyến tàn tật bỏ mình 20,000 như vậy liền cần bổ sung 20,000 binh sĩ đi lên. Thế là mới một nhóm vừa mới vũ trang, vừa mới học tập cơ sở linh lực công pháp tân binh bị đưa lên chiến trường. Một trận chiến này diệt địch 100,000 trở lên, có thể nói lần nữa đánh cho tàn phế địch nhân tiến công, để tử thần các tế tự không thể không đình chỉ tiến công, đi vào chỉnh đốn. Những cái kia không chế xác góp tác chiến ba ngày tử thần các tế tự cũng cần nghỉ ngơi đều. Thế là ngày thứ tư biến thành một cái quý giá ngày nghỉ. Ngay lập tức, tham chiến các lão binh nghỉ ngơi, mà phía sau phụ trợ các tân binh cấp tốc đảo giao thông hảo, đẩy về phía trước tiến bảo. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, bộ đội tiền tuyến không chỉ là cần bổ sung đại lượng vật tư, đồng thời những tân binh kia cũng cần cấp tốc học tập phương thức chiến đấu, mà cả phòng tuyến cũng muốn lần nữa hướng về phía trước, bởi vì nhìn xem sát góc quân đoàn triệt thoái phía sau mấy cây số, cái kia giao thông hảo cũng tiếp tục hướng phía trước khai thác 500m lại nói. Chương 244, Chiến 3. Chương 244, Chiến 3. Thời gian chuyển dời. Một bên chiến đấu, một bên đẩy về phía trước tiến vào công sự phòng ngự, từng đạo giao thông hào hướng về phía trước khai thác, ven đường gia tăng trận địa pháo binh, súng máy pháo đài. Thừa dịp chiến trường ngưng chiến khẽ hở, Thanh Hà Lĩnh bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, mỗi một giờ đều sẽ có biến hóa, đồng thời, hậu phương từng nhánh binh đoàn mới không ngừng thành lập. Mỗi một ngày đi qua, đại lượng vật tư đều sẽ liên tục không ngừng chuyển vận đến tiền tuyến, mỗi một ngày, đến từ Thanh Hà Lĩnh hậu phương vật tư đều sẽ càng nhiều. Mà lại, bởi vì chiến trường bị nhốt tại trung tâm địa khu, bốn phía Thanh Hà Lĩnh chiếm cứ thành trì hoàn toàn không có biến hóa. Ở trên chiến trường thảm thiết chiến đấu đồng thời, Những thành thị kia thôn trấn trừ bộ đại lượng quân binh, một nhóm người thanh niên rời đi thôn trấn, còn lại gia đình đều là mười phần ổn định. Mỗi một nhà mỗi một hộ phân đến đồng ruộng, phân đến nông cụ, phân đến lương thực, tất cả mọi người lần thứ nhất ăn được cơm no. Cùng lúc đó, tại Chiêu Mộ Tân binh bên trong, phân ra bộ phận tại mỗi một cái huyện xây dựng một chi 2.000 người biên phòng đoàn, biên phòng đoàn bên trong có theo trên chiến trường xuống tới lao binh làm cốt cán đồng thời thành lập huyện, trấn, thôn cấp 3 chính vụ cơ cấu, đồng thời gia tăng các cấp hộ vệ đội, cùng các thôn tổ chức lên dân binh bộ đội. Mà lại theo thời gian chuyển rời. Đến từ Thanh Hà thành bồi dưỡng các loại nhân tài cũng chuyển vận đến các huyện, thành lập trường học, bệnh viện, chờ một chút công trình đồng thời bắt đầu dựa theo chậm rãi sửa chữa con đường, chờ một chút công trình, có thể nói những này thoát ly tử vong quốc gia thống trị dân chúng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh dung nhập bên trong Thanh Hà lĩnh. Cái này mười tòa thành đổi thành huyện, trở thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận, chỉ là thô sơ giản lược tính ra một chút nhân khẩu, liền có 2 triệu nhiều. Có thể nói, để Thanh Hà lĩnh theo nguyên bản mấy chục vạn nhân khẩu nhảy lên tăng lên tới hơn 3 triệu nhân khẩu, nhiều nhân khẩu như vậy, cho dù là 10 rút một, cũng có thể xây dựng một chi 300.000 đại quân mà lấy thanh hà lính phủ văn xuống ống có thể cấp tốc để những binh lính này trở thành một cái có thể giết địch chiến sĩ, cho dù là không có trải qua huấn luyện, nhưng lần này đối mặt với sát cướp quân đoàn, chính là một cái tốt điểm lắm. Theo thời gian trôi qua, thanh hà lính tân binh liên tục không ngừng chiêu mộ đi lên, đồng thời cấp tốc bổ sung, thanh hà lính cũng không có trước đó nguy cấp cục diện. Theo ba trận sát cướp quân đoàn công kích đều tuyên cáo thất bại, mặc dù thanh hà lính trực tiếp chết trận binh sĩ liền có 20,000 không nhiều, mà binh lính bị thương càng có chừng năm vạn. Nhưng ở trong đó phần lớn là tân binh đại bộ phận nhân viên bị thương ở hậu phương nhân viên y tế trị liệu về sau, liền có thể tiếp tục tác chiến, mà lại tham dự thảm thiết chiến tranh binh sĩ sẽ nhanh chóng trở thành lão binh. Hiện tại, địch phong lại vì các nơi biên phòng trực tuyến gia tăng một một tân binh đoàn, cứ như vậy, nguyên bản mỗi một mặt thả trực tuyến, liền có 6 cái đoàn bộ đội, từ phía tổng binh lực 120,000, lại thêm lang đồ đảng quân, trắng nhị quân cùng địch phong trong tay giã chiến bảy đám, đã có thể ngăn lại địch nhân đại quân tiến công. Dùng một lần chỉ huy hơn 10 vạn bộ đội, đối với địch phong đến nói, là trước nay chưa từng có chẳng diện, như thế chiến đến dịch. Nếu như không phải đánh trận địa chiến, địch phong là hoàn toàn chỉ huy không đến. Nhưng bây giờ, các bộ đội chỉ cần giữ vững phòng tuyến, đang đào móc chiến hào đẩy về phía trước tiến vào, không cần quá nhiều chỉ huy kỹ thuật, đối với địch phong đến nói, đúng lúc là một lần đối với đại binh đoàn tác chiến thí nghiệm. Mà tiên tuyến có hơn 10 vạn bộ đội, thời gian ngắn cũng liền không cần tiếp tục tăng binh, trừ bỏ đại lượng vũ khí bổ sung bên ngoài, địch phong cũng rảnh tay huấn luyện những cái kia mới chiêu mộ tân binh. Theo những ngày này chưa mộ, tân binh trừ bỏ phái ra tiền tuyến hơn 10 vạn bộ đội, lúc này tại trại tân binh bên trong còn có không trở lên tân binh. Nhìn xem như thế số lượng tân binh tạm thời đã không phải là vấn đề, địch phong liền để sở chính vụ đình chỉ tân binh chiêu mộ, bắt đầu chuyển thành đối với còn thừa tân binh huấn luyện. Những tân binh này tạm thời không cần ra chiến trường, liền bắt đầu bình thường huấn luyện, làm thành hạ lĩnh tiền tuyến quân đoàn quân dự bị. Cách 2 ngày, ở tiền tuyến chiến hào lần nữa đẩy tới 500m về sau, lần thứ tư xác cớp tập kích chiến xuất hiện, nhưng lần này, bởi vì phòng tuyến rút ngắn, binh lực gia tăng, vũ khí trang bị gia tăng, đặc biệt là pháo tối số lượng lần nữa tăng lên gấp đôi dưới tình huống. Những cái kia xác cớp cho dù là số lượng lại nhiều, cũng không còn là vấn đề, tại đại lượng súng trường, súng máy Hỏa pháo áp chế xuống, sát cướp quân đoàn tập kích lần nữa tuyên báo thất bại. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, lần thứ năm, lần thứ sáu, tại cho Thanh Hà lĩnh bên này tạo thành mấy vạn thương vong của binh sĩ dưới tình huống sát cướp quân đoàn thủy chung là không có đột phá Thanh Hà lĩnh phòng tuyến, mà theo chiến dịch chuyển rời, Thanh Hà lĩnh bộ đội đã tiếp tục đẩy về trước tiến vào một cây số. Đến tận đây, phía trước Nhất Tử Thần Thần Điện biên giới đã cách biên giới chỉ có một cây số nhiều chút. Tại ngắn như vậy khoảng cách, Thanh Hà lĩnh tối đều có thể được đến đối diện Thần Điện. Đối với này, địch phong truyền đạt tạm dừng đẩy tới mệnh lệnh, ngược lại ra cố phòng tuyến chuyển thành phòng ngự theo lần lượt tác chiến, Thanh Hà lĩnh luyện được một nhóm lao binh, đồng thời tất cả đoàn đều có một tia quân đoàn vân khí, một chút thực lực mạnh mới xây dựng đoàn đã có cái thứ nhất quân đoàn thiên phú. Mà Thanh Hà lĩnh trước trước sau sau tiêu diệt sát cướp đã năm chắc 100.000 nhiều, cho dù là đối phương góp nhặt mấy chục năm sát thép, cũng tiêu diệt tỷ lệ nhất định. Hiện tại, các bộ đội bắt đầu chỉnh đốn, tiến hành phòng ngự, làm hậu phương vũ khí trang bị rèn đúc, tân binh huấn luyện kéo dài thời gian, làm trại tân binh 100.000 tân binh, cùng giá chiến bệnh viện mấy vạn thương binh giải ngũ về sau, liền bắt đầu mới một đợt tập kích. Mà lúc này, tại tử thần thần điện, Đại tế tự đối với lần lượt tập kích không có đột phá, ngược lại là bị không ngừng áp xúc hoạt động không gian cảm giác được một trận phiền muộn cùng phẫn nộ. Nhưng đây là chính mình đánh giá thấp địch nhân thực lực, dưới tay mình tử thần các tế tự đã toàn lực chỉ huy xác góp lần lượt tập kích, nhưng một lần so một lần hiệu quả kém. Chính mình khôi phục sát gớp đều bị chém giết rất nhiều, mỗi một lần tập kích đều bị chém giết mấy vạn xác lớp, thân là đại tế tự cũng không thể không tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Mà thân là đại tế tự nghĩ tới biện pháp chính là khôi phục thần điện xuống mấy triệu xác lớp, tiến hành một lần đại quy mô tập kích, đồng thời còn cần xuất động thần điện chiến sĩ quân đoàn cùng tử thần tế tự bộ đội mà lại, tại thân điện chìm xuống ngủ một cái, tia đại gia hỏa cũng muốn khôi phục, hiện tại chính là hắn cần xuất lực thời điểm. trong lúc nhất thời, thân là tử thần đại tế tự không còn mệnh lệnh tử thần cấp tế tự chỉ huy xác ướp tiến hành đại quy mô tiến công, chỉ là phái ra xác ướp tuần tra bốn phía, phòng ngừa thanh hà lĩnh bộ đội tiến một bước hướng về phía trước. mà lúc này nung chiến, đang cùng địch phong y tứ, thanh hà lĩnh các bộ đội cấp tốc chỉnh đốn, đồng thời ra cố phòng tuyến, gia tăng càng nhiều súng máy pháo đài, gia tăng càng nhiều trận địa pháo binh đồng thời đem trước đó phòng tuyến đổi thành thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến, tại cái này trên phòng tuyến bố trí tân binh bộ đội làm dự bị lực lượng. chương 245 Nưng chiến thời gian. Chương 245, Nưng chiến thời gian. Phương Nam chiến khu, địch phong trung quân liều lớn. Lúc này, một vị tướng lĩnh ngay tại hướng địch phong báo cáo tình huống. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại ở vào trại chiến bệnh viện thương binh phần lớn bắt đầu trở về, trừ bỏ bộ phận tàn tật nhân viên sắp xếp địa phương dân binh, cảnh sát bộ đội bên ngoài, còn lại lao binh dựa theo mệnh lệnh của ngài sắp xếp binh đoàn mới làm cốt cán. Hiện tại đã có hơn một vạn tên thương binh hoàn thành tổ chức, tùy thời có thể xuất động, đồng thời tiền tuyến trừ bộ thường ngày đối với địch nhân phải rối, cũng không có cái gì động tác lớn. Ừm mặc dù chúng ta không biết hiện tại địch nhân đang làm cái gì, nhưng tăng cường thực lực của chúng ta tóm lại là không có sai. Hiện tại thông báo các bộ đội bảo trì tuần tra trạng thái, không muốn thư giãn. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Lúc này, khoảng cách lần thứ 6 xác ướp quân đoàn tập kích chiến đã qua thời gian 10 ngày, thời gian lâu như vậy bên trong tiền tuyến chuyển đến xác gớp số lượng tăng nhiều một chút bên ngoài, liền không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thậm chí những cái kia xác ướp đều không có tới tập kích quấy rối phòng tuyến, đây không thể nghi ngờ là để tiền tuyến các chiến sĩ được đến nhất định chỉnh đốn, đồng thời gia tăng rất nhiều pháo đài, để phòng tuyến trở nên càng thêm kiên cố. Mà lại hơn 10 ngày. Pháo đài nhà máy xây dựng thêm, trừ bỏ 100 ly đường kính pháo cối mở rộng sản xuất, nghiên cứu công xưởng nghiên cứu ra đến càng miệng lớn hơn đường pháo tối đồng thời nghiên cứu ra càng thêm dạng dị đạt lửa, còn có súng phú lửa, đều là nhằm vào xác cướp quân đoàn công kích nghiên cứu. Mặc dù biết đối diện là đang chuẩn bị phóng đại chiêu, nhưng bây giờ Thanh Hà Lĩnh cũng cần nghỉ ngơi đều, thời gian kéo một ngày đối với địch phong bên này nói cũng cực kỳ có lợi, bởi vậy song phương đều không có phát động mới chiến dịch. Trừ bỏ quân sự, dân chính phương diện, Thanh Hà Lĩnh sở chính vụ bắt đầu vận hành, dân chúng cũng là triệt để ổn định lại, trải qua nhân khẩu thống kê, hiện tại Thanh Hà Lĩnh chiếm cứ 15 tòa huyện thành. Tổng nhân khẩu tại 350 vạn người. Lại thêm Thanh Hà Lĩnh nguyên bản hơn 300,0000, Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu nhảy lên tới gần 4 triệu. Căn cứ Thanh Hà Lĩnh đối với phương Bắc Gơrịt Vương quốc tình báo, toàn bộ Gơrịt Vương quốc cũng chỉ là hơn trăm vạn nhân khẩu thôi đối với một cái mê vụ lãnh địa đến nói, ổn định lãnh địa địa bàn là một mặt, nhân khẩu cũng là một phương diện, có địa bàn liền có tài nguyên, có nhân khẩu liền có sức chiến đấu đột nhiên thêm ra nhiều nhân khẩu như vậy, cũng đều là bị Tử vong quốc gia coi như là vật nuôi nuốt, trên cơ bản các loại vật tư đều là thiếu thốn. Cho dù là hiện tại Thanh Hà Lĩnh chép cái kia đến thành chủ quý tộc địa chủ nhà nhưng đoạt được vật tư vẫn còn có chút không đủ cứ như vậy đối với thanh hà lĩnh đến nói chính là một cái tự đại thị trường đại lượng các thương nhân đã dọc theo thanh hà lĩnh mở ra đến con đường tại những huyện thành này bắt đầu kinh thương đại lượng vật tư bao quát vải vóc nông cụ tạp vật đều là đại lượng vận chuyển đến nam bộ huyện thành để những huyện thành này cũng có một tiêu kinh tế hoạt động đồng thời thanh hà lĩnh đầu tiên tại huyện thành còn có thuộc hạ các chấn thành lập tiểu học lấy chủ hình thức phối trí lao sư bắt đầu nhắm vào những cái kia thôn chấn bên trong đông đảo nhi đồng tiến hành học tập cái này mới gia nhập 350 vạn nhân khẩu bên trong trong đó 1/3 đều là nhi đồng cùng thiếu niên có thể nói là một cái khổng lồ số lượng nhiều như vậy hài đồng khiến cho thanh hà lính lao sư số lượng căn bản không đủ vì thế những này mới thành lập tiểu học chỉ phụ trách ngữ văn toán học tu luyện ngữ văn số học lao sư là thanh hà thành bên trong học tốt nghiệp đảm nhiệm tu luyện lao sư là những cái tia tàn tật giải nghệ binh sĩ những binh lính này bộ phận phân đến quê quán làm dân binh nội trưởng bộ phận chỗ ngồi cơ sở cảnh sát mà một bộ phận liền được đưa đến trường học phụ trách dạy bảo bọn nhỏ học tập cơ sở linh lực công pháp cho nên hiện tại thanh hà lính đến nói dùng một lần chiêu mộ trăm vạn quy mô học sinh Đối với tự thân áp lực to lớn, nhưng bất luận là địch phong còn là tổng sở chính vụ đám quan chức đều không hề từ bỏ. Cắn răng cầm ra vật tư chi viện cho những những ngày này, ai cũng biết, những hải tử này là những này mới chiếm diện tích khu dung nhập Thanh Hà Lĩnh mấu chốt, hơn nữa còn là Thanh Hà Lĩnh tương lai. Chỉ cần mấy năm, đợi đến nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp về sau, Thanh Hà Lĩnh sẽ là thêm ra một đám người mới. Hơn nữa còn là bởi vì hiện tại cùng Tử Vong quốc gia quyết chiến, đại lượng vật tư cung cấp chiến trường, đợi đến lần này chiến dịch kết thúc, như vậy còn sẽ có càng nhiều nhân lực vật lực đưa đến trong trường học. Bất quá bởi vì một nhóm kia nhập học các thiếu niên khóa đều tương đối lớn bởi vậy mới xây dựng tiểu học cho phép các học sinh học được năm này cấp chương trình học về sau kiểm tra tiến hành ngày lớp cao nhất có thể lấy liên tục vượt đến ngũ niên cấp chú bị thăng vào trung học trừ bộ trường học thanh hà lĩnh tại dân sinh phương diện làm chuyện thứ hai chính là phát một nhóm lớn khoai tây khoai lang trở cao sản cây lương thực làm hạ giống đồng thời phái ra nông nghiệp nhân viên chỉ đạo dân chúng trồng trọt bởi vì toàn bộ tử vong quốc gia lãnh địa trừ bộ trung ương địa khu là một cái ngọn núi bốn phía đều là bình nguyên địa khu còn có một dòng sông qua có thể nói thổ địa phi nhiêu toàn bộ là mảng lớn ruộng tốt dạng này địch phong không mở ra thành đồng ruộng thực tế là đáng tiếc mà lại trước đó tại tử vong quốc gia thống trị thời kỳ đều là để dân chúng tự sinh tự diệt, những cái kia nhân viên cao tầng chỉ phụ trách thu thuế cái này liền để dân chúng căn bản sản xuất không ra bao nhiêu lương thực lại thêm cả một nhà nhân khẩu đại bộ phận người đều là xanh sao vàng vọt mà theo chép những quý tộc kia nhà kho được đến một nhóm lớn lương thực nhưng cũng chỉ đủ mấy triệu người ăn được một năm mà tương lai thanh hà linh còn cần cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn thoát ly sản xuất binh sĩ cái này liền để tương lai lương thực tiêu hao là to lớn thừa dịp hiện tại dân chúng đều có khẩu phần lương thực vội vàng trồng cao sản cây trồng cam đoan tương lai lương thực cung cấp. Mà lại tại Thanh Hà lĩnh cùng tử vong quốc gia ở giữa có một đạo 10 cây số thổ địa là trước kia theo trong xương mù hiện lộ ra đất hoang. Cái này một mảnh địa khu bản thân cũng là một mặt phì nhiêu thổ địa, thích hợp mở thành đồng ruộng. Vì thế, Thanh Hà lĩnh đặc biệt theo 15 cái huyện chiêu mộ một nhóm gia đình di chuyển đến nơi đây sinh hoạt đồng thời ở trong này lần nữa thành lập một cái huyện, tên là Hoang Nguyên huyện, ý là theo trong xương mù hiện lộ ra một mảnh hoang nguyên địa khu. Cả huyện 600 cây số vuông, diện tích tương đối cái khác huyện đến nói không tính lớn, nhưng đều là bình nguyên, tương lai cũng là một cái trọng yếu địa khu. Mà theo mới một nhóm công nhân chiêu mộ Đông Nguyên huyện hướng nam xuyên qua Nam Thành huyện vùng núi con đường đã đả thông, hiện tại vẫn chỉ là một con đường đất, hơn nữa còn không có mở rộng, nhưng đả thông con đường, lại thêm nguyên bản theo Nam Thành huyện huyện thành tiến về hoang Nguyên huyện con đường lưu loát. Có hai con đường tại, để Thanh Hà lĩnh đại lượng vật tư có thể chuyển vận đến mới chiếm lĩnh địa khu. Thanh Hà lĩnh mới tăng mấy triệu nhân khẩu, cho Thanh Hà lĩnh rót vào một cỗ to lớn động lực, tại cái này chiến tranh sau khi, đã để Thanh Hà lĩnh đang nhanh chóng phát triển. Mới ngày phát triển thời gian, đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, là một cái khó được quý giá thời gian, nhưng bị trong vòng vây tử vòng quốc gia lãnh địa hệ cũng sẽ không nhìn xem địa bàn của mình bị Thanh Hà lĩnh nuốt vào. Tại ngày thứ 11 ban ngày, từ thân đại tế tự tự mình dẫn đội, khổng lồ xác cướp quân đoàn bắt đầu xuất kích. Chương 246, đại chiến, 1. Chương 246, đại chiến, 1. Một. một ngày này, bởi vì chiến tuyến đẩy tới, khoảng cách tử vong quốc gia trung tâm địa khu bản thân liền không xa, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nơi xa cái kia một tòa kim tự tháp. Làm cái kia xác cướp quân đoàn toàn quân xuất động lúc, các nơi trên phòng tuyến đóng giữ binh sĩ ngay lập tức phát hiện, sau đó từng nhánh đã sớm chuẩn bị bộ đội cấp tốc vào chỗ, các loại súng pháo bắc hoàn tất. Trải qua 10 ngày bố trí, có thể nói đạo này thả trực tuyến, lô cốt kết nối lấy lô cốt, trận địa pháo binh có thể tùy thời bao trùm đến mỗi một tấc đất, súng trường đạn, còn có trở ngại cản sát cướp đại quy mô công kích đến chống ngựa cùng tám bẫy, cùng bác tốt súng phun lửa, thậm chí là máy ném đã chuẩn bị ném bắn đạn lửa. có thể nói lần này là 100.000 trăm chuẩn bị đến lần chiến đấu này, làm sát cướp quân đoàn động tác xuất hiện, tất cả binh sĩ nhìn thấy lần này sát cướp quân đoàn quy mô, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. không bởi vì cái khác, ở trước mắt mọi người, sát cướp số lượng thực tế là quá nhiều, số lượng chí ít là trước kia ba lần còn nhiều hơn. dựa theo địch nhân phân phối. Từ phía trên chiến trường xác ướp đồng dạng đều là số lượng giống nhau. Hiện tại xem ra, phương Bắc phòng tuyến bên này gặp được chí ít là 50,000 quy mô xác ướp công kích. Như vậy cứ như vậy, địch nhân đợt thứ nhất tiến công số lượng ngay tại 200,000 trăm Đứng tại chiến trường hậu phương, cầm một cái kính viễn vọng nhìn xem một màn này, Địch Phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa bỏ nhìn thấy đợt thứ nhất tiến công số lượng, tại chiến trường càng xa xôi, Địch Phong còn chứng kiến càng nhiều xác ướp chính liên tục không ngừng gia nhập chiến trường, số lượng tựa hồ là so đội thứ nhất tiến công xác ướp số lượng còn muốn khổng lồ. Chỉ sợ lần này chính là địch nhân tổng tiến công. Địch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước đó đều là mấy vạn bộ đội tiến công, lần này trực tiếp là mấy chục vạn bộ đội, chỉ sợ lần này chính là một trận thảm thiết chiến đấu. Nghĩ tới đây, Địch Phong đối với bên người lính liên lạc ra lệnh đạo, truyền mệnh lệnh của ta, để dã chiến bảy đám chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời mệnh lệnh binh đoàn mới đình chỉ huấn luyện, toàn bộ binh đoàn mới lấy đoàn làm đơn vị, chia bốn bộ phận, lập tức tính vào bốn phía phòng tuyến. Đúng. Nghe tới Địch Phong mệnh lệnh, cái này lính liên lạc lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh, bởi vì lần này phòng tuyến thiết lập phi thường kiên cố. Địch phong cũng không lo lắng đợt thứ nhất địch nhân công kích, cho dù là số lượng của địch nhân đông đảo, nhưng đối mặt đồng dạng hỏa lực dày đặc, đợt thứ nhất tiến công sẽ không có hiệu quả. Nhưng địch nhân không chỉ có riêng là mù quáng công kích, những cái kia siêu phạm quân đoàn địch phong thế nhưng là một lần đều chưa từng nhìn thấy, hơn nữa còn có cường giả bóng dáng địch phong cũng không có bất luận cái gì phát hiện địch phong không tin như thế lớn một cái lãnh địa không có mấy cái bạch ngân cấp cường giả, trước đó cái kia hạt tử vương ngược lại là xuất hiện qua, nhưng cũng không có lần nữa ra chiến trường. Hạt tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn, lực lượng cường đại, đồng thời tố chất thân thể cường đại. Nếu quả thật cận chiến hợp lại, cho dù là đánh bại đối thủ, thanh hà lĩnh cũng sẽ trả một cái giá thật lớn. Khác mà nếu như vậy quân đoàn nhiều mấy cái, như vậy thanh hà lĩnh vẫn sẽ có bị đánh bại khả năng. Mà nếu không chặn nổi nhiều như vậy sát lướt, như vậy tử vong quốc gia liền sẽ một đường quét ngang, không chỉ có là một lần nữa đoạt lại nguyên bản địa bàn, sẽ còn một đường công chiếm thanh hà lĩnh lãnh địa. Cũng chính là như thế, trước đó tử thần đại tế tự mới sẽ không lo lắng cái bẫy mất đi, dù sao chính mình sát quân đoàn khổng lồ, địch nhân đều có thể quét ngang nhưng là tử thần đại tế tự không nghĩ tới chính mình gặp được đối thủ, vậy mà thừa dịp chính mình một lần thất bại nhỏ, bố trí một vòng dây, sau đó lại bố trí nhiều tân binh như vậy, ngăn lại chính mình lần lượt tiến công. Bởi vì lần lượt thất bại, tử thần đại tế tự phát hiện chính mình phải đi ra 200.0000 xác gấp vậy mà đột phá không được địch nhân phòng tuyến, không thể không điều động đại bộ đội. Lần này, tử thần đại tế tự xuất động chính mình toàn bộ bộ đội, quân tiên phong 200.000, đến tiếp sau bộ đội còn có 1.5 triệu đồng thời, hạt tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn, thân điện chiến sĩ quân đoàn, tử thần tế tự bộ đội, cùng chính mình áp đáy hòm ý là chiến sĩ cũng bị triệu hoán đi ra. 200,000 trăm phẩy sát cước phân biệt hướng tứ phương công kích những sát cước này tại tử thần cấp tế tự không chế xuống từng cái gào thét bởi vì số lượng khổng lồ cái kia tiếng gào thét vang tận mây xanh ở trên phòng tuyến đám binh sĩ nghe tới liền như là một khúc điệu ngục thanh âm đang vang vọng những sát cước này gào thét lớn hướng về phòng tuyến gọi tới tốc độ cực nhanh làm khoảng cách ở trong một cây số tại phòng tuyến về sau pháo cối binh nhóm hành động đang quan sát viên dưới báo cáo xác định từng cái sát cước quân đoàn dày đặc khu vực sau một khắc từng phát đạn pháo cấp tốc bay ra rơi tại sát cước bên trong tiếng nổ không ngừng tại đạn pháo trong vụ nổ phụ cận sát cước bị nháy mắt nổ vì mảnh vỡ. Mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều sẽ có ít đầu xác gớp đổ xuống. Nhưng lần này xác gớp số lượng đông đảo, mà lại trên bầu trời tử vòng chi mây đối với vũ khí tổn thương suy yếu, để xác gớp nhóm có thể càng thêm cấp tốc để tới. Khoảng cách 500m, tay bắn tiễn tự do xạ kích. Lúc này, đo lường tính toán xác cướp công kích tốc độ, tại các nơi phòng tuyến ngắm bắn các xạ thủ sớm đã chờ không nổi, trong tay đại đường kính súng trường nhắm ngay nơi xa xác cướp. Bởi vì đối diện số lượng đông đảo, hơn nữa còn sẽ không vận tàng, trừ tốc độ nhanh bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái bia sống. Từng phát đạn bắn ra, chính giữa những xác cướp này đầu. Trong lúc nhất thời, tại đông đảo xác cướp công kích bên trong, không ngừng có xác cướp tại chỗ mới ngã xuống đất. Mục tiêu 300m, xuống máy xạ kích. Vượt qua hỏa lực canh gác, xuyên qua chính xác xạ kích, xác cướp nhóm nên đón đối thủ lớn nhất. Trong nháy mắt, tại thả trực tuyến những cái kia đất si mang bảo bên trong nặng nhẹ xuống máy đồng thời khai hỏa, từng phát đạn như là như mưa rơi rơi vào xác cướp trong quân đoàn. Lần này, không chỉ là top 5 top 3 xác cướp đổ xuống, mà là xông lên phía trước nhất xác cướp nóng như là bị thu gặt lúa mạch, thành hàng thành hàng tới đất. Trong lúc nhất thời, ở phía trên chiến trường này, đạn bay vụ hình thành một đạo bình trướng, cho dù là xác cướp số lượng đông đảo Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá. Lại là dạng này. Tại Tử vong quốc gia Hậu Phương, Tử thần đại tế tự cũng chú ý lần này tác chiến. Có trước đó tác chiến kinh nghiệm, Tử thần đại tế tự rõ ràng tại cái này trên phòng tuyến địch nhân vũ khí phân bố, hiện tại nhóm đầu tiên xông đi lên xác cướp có thể nói đều là phá hôi, chỉ là vì kiểm nghiệm thanh hà lĩnh trên phòng tuyến hỏa lực bố trí. Mà tại mấy phút về sau, tại xác cướp không cách nào sống qua sau phòng tuyến, Tử thần đại tế tự ra lệnh đạo. Tế tự bộ đội, phóng thích thần thuật. Mệnh lệnh được đưa ra, tại xác quân đoàn Hậu Phương, một chỗ trong trận địa, ở trong này, thần điện các chiến sĩ dưới sự bảo hộ Một chi ngàn người quy mô tử thần tế tự bộ đội ở trong này đóng quân. Trừ bỏ cái này một chi bộ đội, còn có một tòa cao 5 mét tử thần tượng thần bị đẩy tới. Lam tử thần đại tế tự mệnh lệnh truyền đến nơi này, tử thần các tế tự đồng thời mặc niệm chú ngữ. Chương 247, đại chiến 2. Chương 247, đại chiến 2. Tử thần các tế tự quỳ tại tử thần trước tượng thần, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hơn ngàn tử thần tế tự đồng thời cầu nguyện phong thích thần thuật, sau một khắc, tại cái này một tòa tử thần tượng thần phía trên, một đạo hắc sắc quang mang nháy mắt dâng lên, cắm vào trên bầu trời tử vòng chi mây bên trong. Sau đó, trên bầu trời tử vong chim mây độ dày gia tăng, liền như là mưa to trước đó mây đen, không ngừng lan lột. Phần phật, phân phật. Sau đó, từng đợt phong ở trên chiến trường đống nhiên gọi lên, trọng chất phong đống nhiên xuất hiện, lại nháy mắt biến mất. Cùng phong về sau, từng đạo màu đen hạt mưa rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ở trên chiến trường công kích xác gấp đều bị cái này mưa to bao trùm, mà Thanh Hà lĩnh bên này bởi vì quân đoàn vân khí bao trùm, ngăn lại tử vong chim mây, cũng không có những này hạt mưa. Nếu như lúc này có người nhìn kỹ lại, những hạt rơi xuống màu đen hạt mưa trên thực tế cũng không phải là giọt nước, mà là từng đoàn từng đoàn màu đen sương mù chỉ là bộ dáng giống giọt nước, đồng thời tốc độ cực nhanh rơi xuống thôi. Những này hạt mưa hình dáng khói đen rơi xuống, cắm vào những cái kia xác gớp trong thân thể, trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại những xác gớp này trên thân một tầng xương mù màu đen lưu động. Nháy mắt, những xương mù này bắt đầu ngưng thực, như là khôi rác bao phủ tại những xác ướp này trên thân. Giống, giống, giống. Lúc này tất cả trên người có khói đen xác ướp phảng phất là điên cuồng, tốc độ cực nhanh, đồng thời những cái kia bay vụn đạn bắn vào xác ướp nhóm trên thân, uy lực tựa hồ là trên phạm vi lớn hạ xuống. Vốn là mười mấy phát đạn liền có thể bắn giết xác ướp, lúc này đột nhiên là cần mấy chục phát đạn mới có thể bắn giết. Trong lúc nhất thời, nặng nhẹ súng máy bắn giết là xác ướp số lượng đại giảm. Những cái kia xác ướp đỉnh lấy đạn bay vụt, hướng về phía trước tiếp tục đẩy tới. Vong linh lớn tăng phúc thuật, tăng cường tử vong chi mây lực lượng, để tất cả vong linh thuộc tính đơn vị thực lực tăng lên. Cái này một cái từ hơn ngàn tử thần tế tự thi triển cỡ lớn thần thuật ngay lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, tất cả xác được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Trừ bỏ các tay bắn tỉa chính xác xạ kích bên ngoài, còn lại xạ kích cùng pháo cối đạn pháo tạc lúc này lực sát thương đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Địch nhân đây cũng là cầm ra chuẩn bị ở sau A, lực lượng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này nhìn xem một màn này, tiền tuyến các bộ đội các tướng lĩnh cũng đều âm thầm cảm thán nói. Lúc này theo sát cướp tiếp tục hướng phía trước, trên phòng tuyến đám binh sĩ cấp tốc dơ lên súng trường, nhắm ngay không ngừng tới gần sát cướp 200 mét, súng trường tự do sạc kích. Lần này, các nơi súng trường binh nhóm đồng thời bắt cỏ, thường phát đạn không ngừng đánh vào những sát cướp này trên thân. cùng nặng nhẹ xuống máy. Phù văn súng trường xạ kích tốc độ trên thực tế cũng không chậm, chỉ có điều các bộ đội bởi vì cần chính xác xạ kích, đồng thời tiết kiệm đạn, bởi vậy tất cả binh sĩ đều là nhắm ngay xác cướp đầu, tiến hành ngắn ngửi điểm xạ. Theo xác cướp càng ngày càng gần, các binh sĩ thiết kế độ chính xác cung cấp tốc tăng lên, từng cái xác cướp không ngừng đổ xuống, nhưng có thần thuật gia tăng phòng ngự, lại thêm bản thân phòng ngự, xác cướp nhóm lúc này liền như là từng đầu trên cái đuôi lửa cháy châu được, bay thẳng trận địa. Tốc độ như vậy cũng không chậm, nếu như không phải Thanh Hà lĩnh trận địa đã tiến hành nhiều lần tăng cường, Đạn dự trữ sung túc hiện tại liền đã bị vọt tới trận địa trước ở hậu phương bởi vì những xác cướp này đều là từng cái bia sống trừ bỏ bố trí tại phía trước nhất lão binh bộ đội hậu phương các tân binh cũng tại phòng tuyến tổng chỉ huy nhóm dưới sự chỉ huy từng nhóm tiến lên xạ kích những này xạ kích không chỉ là có thể tăng cường tuyến đầu hỏa lực hơn nữa còn có thể thừa cơ hội này để các binh sĩ thêm ra một chút xạ kích kinh nghiệm khi biết địch phong đem tân binh bộ đội phân đến các nơi sau phòng tuyến vì phòng ngừa những tân binh này hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến bốn phía phòng tuyến tổng chỉ huy đều là như thế phân phối. Trại Tân binh Tân binh, trên thực tế còn muốn tính được theo dạ chiến bệnh viện khôi phục các lão binh số lượng, bởi vậy tổng binh lực trên thực tế là có khoảng 12 vạn số lượng. Bất quá bởi vì phù văn súng trường sản xuất tốc độ không có nhanh như vậy, lúc này còn có hơn phân nửa binh sĩ trong tay cũng không có súng ống không người lấy 5000 người làm một cái đoàn, chia 24 đoàn, cũng chính là một chỗ phòng tuyến phân phối đến 3 vạn người bộ đội. Mà lúc này trên phòng tuyến bố trí tân binh cùng lão binh chung vào một chỗ cũng chỉ là 30.000. Vì phòng ngừa phòng tuyến bị đột phá, nhìn thấy cái kia xác quân đoàn quy mô, Lịch Phong một kiếm đem trong tay mình át chủ bài toàn bộ để lên một chỗ phòng tuyến 60.000 bộ đội bốn phía phòng tuyến tổng chỉ huy suy tư về sau đều đem những tân binh này bố trí tại thứ hai, đạo thứ ba trên phòng tuyến đi đồng thời thừa dịp sát cướp quân đoàn công kích bị áp chế là hậu phương tân binh bộ đội phân một chút tổ dọc theo giao thông hào ra tiền tuyến tiến hành thực chiến xạ kích. lúc này có lao binh giúp đỡ còn có phòng tuyến hỏa lực áp chế mà lại đối diện tựa hồ là không có viễn trình bộ đội tập kích quấy rối những tân binh này chỉ cần xạ kích liền có thể có thể nói đây là một cái hoàn mỹ cơ hội chiến đấu đã tiếp tục nửa giờ sát quân đoàn đã bị bắn giết nổ chết chí ít mấy vạn bộ đội nhưng lúc này như cũng không có đột phá phòng tuyến mà tại xác ướp quân đoàn hậu phương, càng nhiều xác ướp liên tục không ngừng gia nhập chiến trường, để mỗi thời mỗi các xác ướp đều là đại lượng công kích. Vào lúc này nhìn xem tiền tuyến bởi vì không ngừng xạ kích, nguyên bản ổn định phòng tuyến xuất hiện một chút xíu chỗ chống vị trí, đồng thời đại lượng vũ khí đạn dược tiêu hao cũng làm cho các bộ đội không thể không tiếp tục rất xuống thiết kế tốc độ, cam đoan đạn không ngừng. góp nhặt nhiều như vậy vũ khí đạn dược, vậy mà lại tiêu hao nhanh như vậy. Nhìn xem trên chiến trường hỏa lực yếu ớt, nhưng xác ướp quân đoàn số lượng không có giảm xuống, ngược lại là lần thứ hai thần thuật phong thích, để xác ướp tiếp tục tăng cường địch phong có chút ngoài ý muốn. Hậu phương chứa hàng đạn dược đưa tới không có. Tiền tuyến vũ khí đạn dược theo tốc độ này, chỉ sợ chỉ có thể chèo chống một hai ngày, nhất định phải tại đoạn thời gian này đem vũ khí đạn dược tiêu hao bổ sung đi lên. Lãnh chúa đại nhân, hôm nay phần vũ khí đạn dược đã đến, hiện tại ngay tại phân phát. Nghe tới trả lời về sau, Địch Phong không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, tiếp tục đứng ở trên đài cao nhìn phía xa chiến trường. Lúc này trên chiến trường hết thể còn tính là ổn định, không cần Địch Phong xuất thủ, từ các chi bộ đội tướng lĩnh phụ trách liền có thể. Mà lại cho đến bây giờ, mỗi một bên trên phòng tuyến đều có một thiên phú quân đoàn, tại đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu đối phó một chút đột nhập cường giả cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mà lúc này, tại đại lượng xác cướp bên trong, một thân ảnh cao to xuất hiện, tại thân ảnh này vừa xuất hiện, liền lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phòng tuyến bên này vọt tới. Khi đó cái gì? Giờ Kính Viễn vọng nhìn kỹ lại, Địch Phong lúc này mới phát hiện, cái này thân ảnh cao lớn là một đầu hộ hồ lang thủ lĩnh thân quái vật, cái quái vật này một thân nặng nề khôi giáp, tay cầm một thanh cán dài chiến phủ, thân cao tại 3m trở lên, xem ra liền mười phần bất phàm. Địch nhân cường giả xuất hiện. Nhìn xem một màn này, Địch Phong trong lòng lập tức nghĩ đến. Chương 248, tờ thứ nhất ác chủ bài. Chương 248, tờ thứ nhất át chủ bài. Mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn quái vật là tình huống gì, nhưng căn cứ hắn khí thế, cùng biểu hiện liền không khó coi đạt được đây là tử vong quốc gia lãnh địa một con át chủ bài. Tại trả giá không trở lên sát cấp đại giới không có công phá thanh hà lĩnh phòng tuyến, tử vong quốc gia lãnh địa rốt cục đánh ra đến chính mình tờ thứ nhất át chủ bài. Thực lực chí ít là bạch ngân cấp, đồng thời còn có đặc thù lực lượng, mà lại đối diện tử thần đại tế tự chọn chúng ta bốn phía phòng tuyến yếu kém nhất một mặt. Hỗ Bình chỉ huy phương Bắc phòng tuyến, chỉ có Hỗ Bình chính mình một cái một thiên phú quân đoàn, mà khác hai một tân binh đoàn hiện tại mới hội tụ quân đoàn vấn khí, còn không, có sinh ra quân đoàn thiên phú. Mà lại Hỗ Bình chỉ huy còn lại bộ đội cũng đều là binh đoàn mới, có thể nói Hỗ Bình cái này một chi đội ngũ bản thân liền là một chi tân binh bộ đội. Chính vì vậy, Địch Phong mới tự mình tọa chấn nơi này, trong tay có một chi bằng được song thiên phú quân đoàn quân kỳ quân đoàn làm quân dự bị, đồng thời còn có Địch Phong bản nhân tự mình tọa chấn. Mà thực lực như vậy, đối mặt một cái bạch ngân cấp cường giả, mà lại rất có thể là tại bạch ngân cấp bên trong đều là phải tính đến người, căn bản là không đáng chú ý tại mê vụ thế giới. Theo thanh hà lĩnh không ngừng phát triển, Địch Phong trong tay kỳ vật tăng nhiều, các loại phương thức tu luyện xuất hiện để thanh hà lĩnh nhiều hơn rất nhiều hạt thiết cấp, thanh đồng cấp thậm chí là bạch ngân cấp cường giả. Chính là bởi vì kiến thức đến đông đảo đẳng cấp khác nhau cường giả lực lượng, địch phong đối với h thiết cấp, thanh đồng cấp còn có bạch ngân cấp thực lực như vậy có một chút đánh giá. Tỷ như nói, tại hát thiết cấp trở xuống, chính là người bình thường, tại không có đột phá h thiết cấp trước đó, nhiều nhất chính là nhân loại bình thường thực hạng, tỷ như nói thế vận hội Olympic bên trên những cái kia lưu lại ghi chép vận động viên khả năng tại nào đó một hạng bên trên chính là phổ thông địch phong. Loại lực lượng này ở trên vô tự chi thư lộ ra ngoài, chính là đơn thuộc tính không có đột phá 10 điểm, mà khi một hạng thuộc tính đột phá 10 điểm, như vậy người này chính là đạt tới h thiết cấp. Hắc thiết cấp là đơn thuộc tính 10 điểm đến 20 điểm. Tại trình độ này, người bình thường chỉ có thể nói là cường đại. Một người có thể đánh không, có đột phá hất thiết cấp trước đó mấy người, nhưng trên bản chất còn là người bình thường. Cho dù là nắm giữ một chút đặc thù lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Bởi vậy nếu như một đám người bình thường cầm vũ khí hoàn toàn có thể đem một cái hát thiết cấp đánh giết, mà lại nếu như phối hợp tốt, thậm chí không có quá nhiều thương vong. Mà tại hát thiết cấp đến thanh đồng cấp cũng không phải là đơn giản như vậy. Thanh đồng cấp thuộc tính ở trên vô tự chi thư biểu hiện thực đơn thuộc tính tại 20 đến 50 điểm. Theo trên mặt nổi điểm thuộc tính nhìn lại, liền có thể nhìn ra được, thanh đồng cấp khoảng cách muốn so hất thiết cấp khoảng cách lớn mà tới thanh đồng cấp thực lực liền có thể đối với tự thân siêu phạm lực lượng thuần thục vận dụng, đồng thời có thể nhẹ nhõm chém giết hắc thiết cấp đối thủ. Có thể nói thanh đồng cấp trình độ, nếu như muốn dùng binh lính bình thường để chết lời nói, ít nhất phải ngàn người trở lên, mà lại cái này một ngàn người cũng đều là võ trang đầy đủ, thể sống chết bất khuất huyết chiến. Cho dù là hắc thiết cấp muốn đánh bại thanh đồng cấp, cũng cần mấy trăm người tổ đội nên chiến. Có thể nói thanh đồng cấp tại nghi tràng chiến dịch bên trong đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Bất quá thanh đồng cấp trình độ còn không thể tránh đạn, tự thân cũng gánh không được đạn xạ kích, trừ phi là có đặc thù lực lượng đối mặt đại lượng đạn xạ kích. Những này thanh đồng cấp cường giả còn là sẽ bị bắn giết. Nhưng nếu như là một sĩ binh cầm thương đối phó một cái thanh đồng cấp chiến sĩ, như vậy thanh đồng cấp chiến sĩ có thể nhẹ nhõm tại cái này, binh lính bình thường còn không có dơ thương lúc liền đánh giết đối thủ. Mà theo thanh đồng cấp đột phá tới bạch ngân cấp, thực lực này khoảng cách liền cùng vì khoa trương. Bạch ngân cấp thực lực, trên thực tế chính là đối với một hạng thuộc tính đạt tới sở trường hiệu quả. Vẹn vẹn là theo vô tự chi thư thuộc tính phân cấp đến xem, bạch ngân cấp chính là đơn thuộc tính tại 50 đến 100. Đừng nhìn là thuộc tính chỉ là lật một phen. Nhưng căn cứ vô tự chi thư giới thiệu, hậu kỳ một điểm điểm thuộc tính tăng lên là muốn so ngay từ đầu một điểm điểm thuộc tính tăng lên giá trị càng lớn. Nếu như nói thanh đồng cấp còn có thể dùng binh lính bình thường để chết, như vậy đến bạch ngân cấp liền đã không phải binh lính bình thường có thể để chết. Một chi người bình thường tạo thành vạn người quân đoàn, chỉ cần cho bạch ngân cấp cường giả đầy đủ thời gian, cũng có thể toàn bộ chém giết. Lực lượng như vậy xuống, ở trong thanh Hà lĩnh, chí ít là ý là thanh đồng cấp đem cả vạn đội một thiên phú quân đoàn tài năng cùng một cái bạch ngân cấp va vào. Nhưng mà này còn là chiếm cứ quân đoàn vân khí cùng quân đoàn thiên phú ưu thế. Nếu như muốn chém giết ý là bạch ngân cấp cường giả Chỉ ít là muốn cung cấp bậc xuất thủ mới có thể ở trong thanh hà lĩnh, có thể có nắm chắc đánh bại Bạch Ngân cấp cường giả, cũng chỉ có Trần Đáo chỉ Huy trắng nhị quân xuất thủ hoặc là Lý Tú Ninh chỉ huy nương tử quân xuất thủ. Cũng chính là một cái Bạch Ngân cấp cường giả mang một chi song thiên phú quân đoàn. Mà căn cứ vô tự chi thư miêu tả, Bạch Ngân cấp đột phá tới hoàng kim cấp, chính là cần song thuộc tính đột phá 100, đồng thời còn cần một loại đặc thù là lực lượng mới có thể. Hiện tại Địch Phong còn sớm, nhưng theo không ngừng thêm điểm lại thêm mỗi một ngày không ngừng tu luyện, hiện tại Địch Phong song thuộc tính đều tại 75 điểm trở lên, tại tăng thêm hiện tại Địch Phong trong tay kỳ vật Đông Đạo lực lượng. Cùng địch Phong thuần thục vận dụng phong nguyên tố cùng không gian nguyên tố hỗn hợp sắc bén kiếm khí chẳng kích, có thể nói địch phong tại Bạch Ngân cấp bên trong cũng là trung thượng trình độ. Mà bây giờ một cái rất rõ ràng chính là Bạch Ngân cấp trình độ địch nhân xuất hiện, địch phong cũng tương đối lo âu, hô bình bên này không có khả năng kháng xuống tên địch nhân này bộ đội. Như vậy đột nhiên tại chính mình chỗ bạc nhược đầu nhập dạng này một cái sức chiến đấu, đối diện tử thần đại tế tự ý đồ liền hết sức rõ ràng. Lấy Bạch Ngân cấp cường giả làm tâm, mở ra một lỗ hổng, về sau dựa vào xác cướp tuyệt đối số lượng ưu thế nhất cử đột phá thanh hà linh phong nữ mà chỉ cần đột phá cái này vòng vây, như vậy cái kia trăm vạn xác ướp liền như là thoát tù đại giả thú, rốt cuộc không còn cách nào ngăn cản. Dù sao tại vòng vây phản công cùng một cái dài rằng giặc chiến tuyến chiến đấu đem so sánh, thực tế là quá hạn chế xác ướp quân đoàn phát huy. trừ bỏ cái này hồ lang thủ lính thân quái vật đỉnh lấy đạn bắn phá, một mặt cùng bạo dơ vũ khí đột nhập phòng tuyến. lúc này ở hậu phương đại tế tự tự mình xuất thủ, một cái thần thuật bao trùm tại cái này đầu chó thân người quái vật trên thân, lực lượng tăng phúc thần thuật, thương thế khôi phục thần thuật, vũ khí sắc bén thần thuật. Tại cái thứ nhất tăng phúc thần thuật rơi vào cái này đầu chó thân người trên thân về sau tiếp xuống từ thần đại tế tự liên tiếp xuất thủ, một cái tiếp một cái thần thuật không ngừng rơi vào cái chiến sĩ này trên thân. Những này thần thuật chỉ có thời gian nửa tiếng, tại nửa canh giờ này bên trong ngươi muốn đột phá địch nhân phòng tuyến, vì bộ đội mở ra một lỗ hổng. Khi thấy mệnh lệnh này, cái này đầu chó thân người quái vật nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp từ phía sau xung ra. Hiện tại liên tiếp thần thuật tăng phúc, thấy địch phong là vô cùng trông mà thèm, nếu như những này tăng phúc có thể cho chính mình, như vậy công kích của địch nhân đều sẽ bị đánh lui. Chương 249, Neset Chương 249, Nesset. Hiện tại hô bình bên này tuyệt đối là không chặn được cái này đầu chó thân người quái vật, như vậy liền cần ta xuất thủ. Địch Phong nhìn thấy đầu chó thân người quái vật bên người, còn âm thầm ra tăng một nhóm xác cướp quái vật, đã là cùng cái quái vật này phối hợp tốt, chuẩn bị nhất cử mở ra một lỗ hổng. Trải qua thời gian 10 ngày, Địch Phong đối với tự thân linh lực có mới năm dư, đặc biệt là cái kia hơn 10 cái kỳ vật mang đến năng lực, để Địch Phong thêm ra rất nhiều kỹ năng đến. Nhưng bởi vì bản thân linh lực tổng lượng có hạn, những kỹ năng này cũng cần xét sử dụng, nhưng có nhiều như vậy kỹ năng, đã có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Mệnh lệnh, giá chiến bảy đám chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địch Phong mở miệng nói, "Theo ta xuất kích." Xác định một cái kia đầu chó thân người quái vật xuất động lúc, Địch Phong không có ở trong này dừng lại lâu, lập tức xuất động bộ đội của mình. Đã địch nhân lần này là toàn quân để lên, phía bên mình cũng không cần lưu thủ, chỉ cần chịu nổi, như vậy thắng lợi chính là mình. Chỉ cần là có thể triệt để đánh bại cái này tử vong quốc gia cuối cùng lực lượng, như vậy Địch Phong liền có thể ăn một khối này địa bàn. Đây đối với Địch Phong đến nói, liền sẽ để thanh hà linh thực lực mấy lần tăng lên. Ra chiến bảy đám, trước đó bị Địch Phong mang tham dự một lần chiến trường. Mặc dù tổn thất không ít, nhưng toàn bộ đoàn cũng từ tân binh cấp tốc biến thành lao binh. Sau đó lại là cái này hơn 10 ngày huấn luyện, dã chiến bảy đám quân đoàn vân khí tụ lại, đồng thời quân đoàn vân khí cùng chính mình bộ đội sở thuộc quân kỳ tương liên. Lấy loại này mưu lợi phương thức làm cho cả đoàn 5000 người thu hoạch được quân kỳ hai cái kỹ năng. Lực lượng tăng phúc cùng tinh thần chấn động công kích, đối với bộ binh đến nói đều là cực kỳ hữu dụng năng lực. Đặc biệt là đối với sát gấp loại này vong linh, tinh thần chấn động càng có hiệu quả. Phổ thông công kích liền có thể đối với xác cướp linh hồn tạo thành đả kích, cho dù là chặt không hạ xác cướp đầu, cũng có thể đối với những xác cướp này đánh ra cứng ngắc, sau đó bổ một đao đánh giết. Mà tại thu hoạch được hai cái này kỹ năng về sau, toàn bộ gia chiến bảy đám các chiến sĩ thực lực cũng cấp tốc tăng lên, tại đồ ăn sung túc có tu luyện công pháp dưới tình huống, chỉ là thời gian 10 ngày, toàn bộ gia chiến bảy đám binh sĩ thực lực liền tăng lên vài điểm điểm thuộc tính. Mà đến tiếp sau vũ khí trang bị cung cấp để tất cả chiến sĩ võ trang đầy đủ, tiếp xuống gia chiến bảy đám sức chiến đấu có thể nói chính là một cái nhỏ một vòng song thiên phú quân đoàn. Giạng này đến nói quân kỳ quân đoàn cũng là một cái ưu lợi phương thức. thông qua kỳ vật năng lượng chế tạo quân kỳ trang bị, làm cho cả quân đoàn trước thu hoạch được năng lượng đặc thù, mới thông qua chiến đấu không ngừng cường hóa kỹ năng này, mà không phải cùng bình thường quân đoàn như thế, cần không ngừng huấn luyện, tại từ đó thức tỉnh ra quân đoàn thiên phú. hiện tại trong tay của ta có thể tính là bộ đội tinh nhuệ chính là giã chiến bảy đám, ta có thể cản xuống cái kia đầu chó thân người quái vật, giã chiến bảy đám có thể kháng xuống những cái kia sát lấp, dạng này toàn bộ phương bắc phòng tuyến liền có thể thủ được. Một bên hành quân, một bên suy tư, Địch Phong cấp tốc vượt qua ba đạo phòng tuyến, đến phía trước nhất. Nơi này, cái kia một đầu đầu chó thân người quái vật đã đỉnh lấy không ngừng bắn ra đạn, vọt tới phòng tuyến trước mặt. Lại đi bạch ngân cấp cường giả trước mặt, phổ thông đạn đã không có chỗ ích lợi gì. Thân ảnh khổng lồ kia trong tay chiến phủ một kích đạp nát phía trước chướng ngại vật, vọt tới phòng tuyến tiền. Lúc này, Địch Phong mới nhìn rõ ràng cái này đầu chó thân người quái vật thuộc tính. Khi thấy cái quái vật này thuộc tính trong mắt, Địch Phong cũng kinh ngạc, trong miệng kinh ngạc nói: vậy mà là một cái kỳ vật sinh vật, hơn nữa còn là bạch ngân cấp. Kỳ vật, sa mạc chiến sĩ, xe, bạch ngân cấp. Thực lực, Bạch ngân cấp. Chủng loại, sinh vật. Hiệu quả 1, Phi thăng giả huyết mạch, tự thân là có phi thăng giả lực lượng, toàn thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Hiệu quả 2, Anh hùng kỹ năng, đến từ kiếp trước kỹ năng. Thôn vệ linh hồn, đánh giết địch nhân về sau, này sẽ có thể hấp thu đối phương linh hồn, khôi phục từ thân thể lực, sinh mệnh. Cấp hồn thống kích, đem tiêu hao năng lượng hội tụ ở trên vũ khí, một kích so đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Không héo, đối với mục tiêu thực hiện hiệu quả, không ngừng suy giảm địch nhân sinh mệnh năng lượng. Linh hồn liệt diễm, Neset tại mục tiêu khu vực phóng ra linh hồn liệt diễm, tạo thành pháp thuật tổn thương. Tử thần giáng lâm, tiêu hao hấp thụ linh hồn năng lượng, thu hoạch được từ thần giáng lâm mở UFF, toàn thuộc tính tăng lên, hình thể tăng lên, kỹ năng mở ra về sau tiếp tục tiêu hao hấp thụ linh hồn năng lượng. Hiệu quả 3, tử thần sứ đồ, tại mê vụ thế giới bị tử thần ạ núi bị chọn trúng vì sứ giả, nắm giữ một kia tử vong lực lượng, có thể lây nhiễm bốn phía sinh vật hóa thành chính mình vong linh thân thuộc. Nesset, hơn nữa còn là biến thành sứ giả của tử thần. Nhìn xem một màn này, địch phong lập tức rõ ràng, đây chính là tử vong quốc gia át chủ bài, cường đại như thế đơn binh chiến lược, có thể so với thanh hà lĩnh 10 cái đoàn nguyên bản địch phong còn nghĩ có thể cản xuống nè sệt tiến công nhưng bây giờ địch phong cảm thấy mình có thể bất bại chính là tốt nhân loại đi chết nè sệt vọt tới địch phong trước mặt trong tay chiến phủ lầm vang rơi xuống tại cái kia lưới búa bên trên còn có thể nhìn thấy một tia hắc ám khí tức tại nè sệt đi qua thổ địa màu đen tử vong chi lực nhuộn dần thổ địa nếu như thời gian lâu như vậy cái này một mảnh thổ địa liền sẽ hóa thành một mảnh vong linh chi địa thi thể ném lên đều có thể sinh ra vong linh cấp hồn thông kích tại cái kia trên chiến phủ một đoàn năng lượng màu đen hội tụ địch phong có thể cảm giác được đến một kích này lực lượng đích thật là phi thường cường đại nhưng vào lúc này Địch Phong đột nhiên cảm giác được tự thân trên thân một cố lực lượng ở trên người của chính mình xuất hiện, trên người mình linh lực không ngừng tiêu đốt. Đây là nẻo sệt kỹ năng. Thông qua vô tự tri thư biết được nẻo sệt kỹ năng, Địch Phong rõ ràng đây chính là nẻo sệt một cái kỹ năng. Khô héo. Kỹ năng có thể tiêu hao sinh mệnh của mình năng lượng, biểu hiện bây giờ chính là Địch Phong linh lực đang không ngừng tiêu hao, làm Địch Phong linh lực tiêu hao hoàn tất, như vậy chính là Địch Phong sinh mệnh lực, nếu như nhiều đến mấy lần, như vậy Địch Phong cũng sẽ tại chỗ tử vong. Thật sự là lợi hại kỹ năng a. Trong ngay mắt, Địch Phong trên thân linh lực bộc phát, tách ra tiếp tục tiêu đốt khô héo hiệu quả. Nhưng lần này Địch Phong tiêu hao không ít linh lực. Sau một khắc, Địch Phong nháy mắt xuất hiện tại nẻo xẻ phía sau, hai tay cầm kiếm, toàn thân linh lực rót vào trong tay phong kiếm bên trên, một đạo màu xanh trắng kiếm mang như là tia sáng dọc theo thân kiếm kéo dài 10 mét chiều dài. Theo Địch Phong huy động, một kiếm này chính đối nẻo xẻ phía sau chém xuống, lúc này, nẻo xẻ chiến phủ chính nhập vào mặt đất, nẻo xẻ vừa mới đánh xuống một đòn, mới một kích còn chưa có xuất hiện, chính là chỗ chống thời gian. Đặc thủ. Địch Phong tuấn gian di động phối hợp với Địch Phong không gian nguyên tố hỗn hợp phong nguyên tố trạng kích một mực là mọi việc đều thuận lợi, lần này, cái này Nesset mặc dù cường đại, nhưng như cũng sẽ đổ ở trong tay của Địch Phong. Một kiếm này rơi xuống, Nesset cũng sẽ bị chém thành hai nửa, nhưng ngay lúc này, Nesset trên thân tử vong lực lượng bộc phát, nháy mắt một tầng hắc sắc quang mang bao phủ toàn thân, ngăn lại cái kia màu xanh trắng kiếm mang. Chương 250, đối chiến Nesset. Chương 250, đối chiến Nesset. Tại Địch Phong chạm kích rơi xuống máy mắt, đưa lưng về phía Địch Phong Nesset thân thể bỗng nhiên cao cao, nguyên bản 3 mét thân thể nháy mắt tăng vọt đến cao 10 mét hình thể. Tại cái kia thân hình cao lớn trên thân, một tầng màu đen tử thần lực lượng bám vào. Chính là một cố lực lượng này xuất hiện, ngăn lại địch phong chẳng kích. Từ thần giáng lâm. Lúc này nè sệt khi nhìn đến địch phong đột nhiên biến mất, ngáy mắt kinh ngạc về sau, nè sệt từ phía sau lưng cảm giác được một cố cường đại năng lượng hội tụ, đồng thời một cố khí tức tử vong sông lên đầu. Giờ khắc này, bởi vì chính mình đánh xuống một đòn, thời gian ngắn không có cách nào quen người, nếu như phía sau một đạo không biết công kích rơi ở trên người của chính mình, như vậy chính mình không chết cũng muốn trọng thương kinh nghiệm chiến đấu phong phú dưới tình huống, sẽ quyết định sử dụng ra bản thân đại chiêu, Tử thần giáng lâm, tiêu hao tự thân thu thập lực lượng linh hồn, để thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên đồng thời, tại Tử thần giáng lâm nháy mắt nhỏ, một cỗ tử vong lực lượng tại toàn thân bám bảo, dưới sự khống chế của Neset, liền như là một kiện thôi giáp, ngăn lại địch phong một kích này. Lúc này, địch phong trong tay cái tiêu màu xanh trắng kiếm mang rơi xuống, cùng màu đen năng lượng tử vong va chạm, hai loại khác biệt năng lượng va chạm, liền như là nước rơi vào chảo dầu, khác biệt năng lượng hỗn hợp, sau đó nổ tung trong tích tắc, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm tại địch phong cùng nẹt sệt ở giữa sinh ra, kịch liệt nổ tung xung kích để nẹt sệt trên thân năng lượng tử vong hạ xuống một đoạn. một bên khác, địch phong trước mặt một tầng phong nguyên tố vần quanh cũng ngăn lại một kích này, nhưng xung kích phía dưới, địch phong cũng không thể không tiêu hao đại lượng linh khí chi tiêu, chỉ thiếu một chút ta. thân thể không ngừng trượt thoái phía sau, địch phong ánh mắt gắt gao y nhìn chăm chăm nẹt sệt trên thân, đồng thời lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để trắng nhị quân lập tức đuổi tới hậu phương, theo địch phong cùng nhau trong quân đoàn, lính liên lạc nghe tới địch phong truyền đến mệnh lệnh, không chút do dự hướng về chiến trường hậu phương chạy nhanh. Dọc theo giao thông hảo, lính liên lạc có thể lấy tốc độ nhanh hơn đến phương tây phòng tuyến. Xem ra đây là địch nhân một cái nhân vật trọng yếu. Nesset có người nghe tới địch phong mệnh lệnh, trong lòng suy tư. Nếu như giết hắn, như vậy trận này chiến dịch có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Có trước đó một kích, chính mình kém một chút liền muốn không có dưới tình huống, Nesset cũng không dám xem nhẹ trước mặt cái nhân loại này đối với Nesset đến nói, tại tử thần giáng lâm trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao chính mình thu thập linh hồn năng lượng, nhưng lúc này chính mình vừa mới tham gia cổ phần chiến đấu, còn không có chém giết địch nhân hiện tại thu thập được linh hồn năng lượng đều là cái kia đến chết trận sát gớp chỗ tràn ra là linh hồn năng lượng những năng lượng này mặc dù nhiều nhưng vụn vụn vặt vặt cũng nhịn không được nẹt sệt từ thần dáng lâm trạng thái tiêu hao lúc đầu cho là mình sẽ xông vào địch nhân chiến trường sau đó trắng trận giết chóc địch nhân đồng thời mũi chém giết một địch nhân liền có thể thu thập một cái linh hồn dạng này lấy chiến dưỡng chiến tài năng tiếp tục tác chiến nhưng bây giờ nẹt sệt bị địch phong ngăn ở phòng tiến cổng căn bản không có hấp thu một cái người sống linh hồn sức chiến đấu hoàn toàn không có tăng lên không có đạt tới chính mình trạng thái địch phong có thể nói địch phong đây là chó ngáp phải rồi Hiện tại Nè Sệt từ thần giáng lâm trạng thái, chỉ có thể là tiếp tục 5 phút đồng hồ. Nhưng 5 phút đồng hồ đến thời gian, theo Nè Sệt, đã đầy đủ giết cái nhân loại này. Đi chết đi. Cao 10 mét lớn thân thể mở ra một bước, liền tương đương với người bình thường chạy nhanh tốc độ, ở trong tay Nè Sệt chiến phủ cũng theo Nè Sệt thực lực tăng lên mà bên cạnh lớn. Cái này một thanh chiều dài cơ hồ là đạt tới 15 mét to lớn chiến phủ trực tiếp quét ngang phía trước, Địch Phong không thể không tốc độ cao nhất tránh né, tài năng né tránh một cái này. Địch Phong có vô tự chi thư. Có thể tùy thời xem xét địch nhân thủ tính, lúc này tại nệm xét tử thần giáng lâm dưới trạng thái, địch phong có thể thấy rõ ràng, nệm xét thực lực đã bằng được thấp nhất hoàng kim cấp trình độ. Lực lượng như vậy, đã không phải là địch phong có thể đối phó, muốn nói có thể đánh cực hiện tại trình độ này nệm xét, chỉ có Trần đáo trắng Nghị Quân. Lấy cùng địch phong không sai biệt lắm trình độ, thông xoáy một chi song thiên phú kỵ binh quân đoàn, có võ tướng ký, dạng này một chi quân đoàn tài năng ngăn cản hiện tại trình độ này nệm xét. Nhưng bây giờ bất quá là đi qua vài phút, chỉ sợ lính liên lạc còn ở trên đường chạy nhanh, mệnh lệnh đều không có đưa đạt, hiện tại địch phong chỉ có thể chính mình ngăn chặn nệm xét. Ta vô tự chi thư có thể để ta một cái kỳ vật hiệu quả tăng lên gấp 10, đồng thời tiếp tục thời gian một tiếng. Nhưng bây giờ, ta cho dù là mở ra, một trọi một cùng nẹt sệt đối chiến, cũng chỉ có thể cam đoan bất bại. Nhưng nếu như Trần Đáo Trắng nhị quân đến, dựa vào Trắng nhị quân lực lượng có thể ngăn chặn nẹt sệt, lực lượng của ta tại toàn bộ chiến khai, liền có thể chém giết nẹt sệt. Nẻ sệt bản thân là một cái kỳ vật sinh vật, Địch Phong một kiếm không có khả năng thu phục nẹt sệt, nhưng chém giết nẹt sệt, thông qua vô tự chi thư cướp đoạt nẹt lực lượng, lấy một cái bạch ngân cấp kỳ vật sứ năng lượng, Địch Phong hoàn toàn có thể tại đắp nạn một cái mới song thiên phú quân kỳ quân đoàn. Mà lại lẽ sẽ thế, nhưng là một cái Bạch ngân cấp kỳ vật, hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả muốn so chính mình trước đó được đến Hải Cốt Bảo Châu còn mạnh hơn, có lẽ có thể có được một mặt tốt hơn quân kỳ. Mà một mặt quân kỳ liền đại biểu cho một cái Song Thiên Phú quân đoàn, chính là Thanh Hà lĩnh nội tỉnh, đại biểu cho Thanh Hà lĩnh lực lượng lần nữa tăng cường. Liên tục né tránh nện sệt mấy lần công kích, Địch Phong trong tay phong kiếm huy động, đa trọng phong nhận bay ra, đánh vào nện sệt cái kia khổng lồ trên thân thể. Nhưng đối với nện sệt đến nói, chỉ là trên thân năng lượng tử vong lật qua lật lại, cũng không có quá nhiều tác dụng. Thật đúng là khó đánh a. Một bên tránh né công kích, Địch Phong trong lòng cảm thán nói: Nếu như không phải ta ngăn chặn nẻ sét, tùy ý hắn xông vào phòng tuyến, như vậy đạo thứ nhất phòng tuyến tuyệt đối gánh không được, thậm chí là đạo thứ hai phòng tuyến cũng gánh không được. Tại địch phong các loại nẻ sét lúc chiến đấu, đi theo nẻ sét những cái kia bao trùm lấy tử vong lực lượng xác gấp cũng vọt tới phòng tuyến trước. Dựa vào trên thân tử vong lực lượng triệt tiêu đánh vào người địch, lại thêm tự thân lực lượng biên độ lớn tăng lên, để những xác gấp này xông vào phòng tuyến bên trong. Lúc này, đi theo địch phong dã chiến 7 đám các chiến sĩ đã vọt tới phía trước nhất. Thuẫn binh phía trước, thương binh ở phía sau, cả chi bộ đội bố trí thành một đạo phòng tuyến, chính diện ngăn lại cái này một đợt xác gấp công kích. Tại sau phòng tuyến Cái kia một mặt màu đen xà cốt đồ án cờ xí theo gió tung bay, nương theo lấy từng đạo chém giết thanh âm ở trong phong phần Phật rung động. Trên bầu trời, các chiến sĩ quân đoàn vân khí lấy quân kỳ làm trung tâm hội tụ vào một chỗ, ngăn lại trên bầu trời theo xác gớp mà đến từ vòng chi mây xâm nhập. Giết. Lực lượng tăng phúc, tinh thần chấn động đả kích. Hai loại sức mạnh hội tụ ở tự thân, giá chiến bảy đám các chiến sĩ tấm thuẫn ngăn lại đợt thứ nhất xác gớp công kích. Sau đó từng thành từng thành chiến đao rơi xuống, chém vào những xác này trên thân, tinh thần chấn động xông vào xác trong linh hồn, nháy mắt để xác hành động dừng lại nháy mắt. Chương 251 vây công Trường 251, vây công nẹ xết. Trung ương chiến trường, phương Tây phòng tuyến, nơi này không phải địch nhân chủ công phương hướng, nhưng cũng là xác gớp liên tục không ngừng tiến công, từ sáng sớm bắt đầu, tiếng súng pháo liền không ngừng, tiếp tục cho tới bây giờ. Tại chiến trường kia phía trước, trên mặt đất đã phủ kín lít nha lít nhít xác gớp thi thể, nhưng lần này xác gớp là toàn quân xuất động, tại tầng kia trùng điệp chồng xác gớp trên thi thể, càng nhiều xác gớp vượt qua, tiếp tục đánh thẳng vào phòng tuyến bởi vì không có khoản phí ngân cấp cường giả sung kích phòng tuyến, lúc này trận địa còn tính là kiên cố, cho dù là có nhiều chỗ bị sát gớp xông phá, nhưng ngay lúc đó liền có hậu chuẩn bị bộ đội một lần nữa đoạt lại trận địa. Trình Thể đến nói, nơi này còn tính là vững chắc, mà dưới tình huống như vậy, ở vào trận địa về sau Trắng Nhị quân liền không có vọt tới phía trước cần thiết. Lúc đầu làm chi viện nơi này bộ đội, nhìn xem trận địa vững chắc, mà lại đến tiếp sau 6 một tân binh đoàn đến, đem thứ hai, đạo thứ 3 phòng tuyến bổ sung đi lên, Trắng Nhị quân lại càng không có xuất động cần thiết, chỉ cần đem trận địa giao cho quản hợi phụ trách liền có thể mà tại lúc này, đông nhiên trên cả người mang cho bụi, thở hồng hộc lính liên lạc vọt tới phía bên mình. Trần Đáo quân đoàn trưởng, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, mệnh lệnh Trần Đáo quân đoàn trưởng dẫn đầu trắng Nhị quân lập tức tiến về phương bắc phòng tuyến tiến hành chi viện. đúng, nâng cao cái này lính liên lạc lời nói, Trần Đáo trong lòng nghĩ hoặc, nhưng trong miệng nhưng không có mảy may dừng lại, lớn tiếng nói, Trắng Nhị quân tập hợp, lập tức xuất phát. Trần Đáo không hỏi vì cái gì, nhìn xem cái này lính liên lạc khẩn cấp như vậy, như vậy bên kia tình hình chiến đấu nhất định là phi thường cấp, không kịp theo lính liên lạc trong miệng hỏi thăm liên quan tới trên chiến trường tình huống. Trần Đáo giục ngựa mang trắng nhị quân gia tốc, mở ra địa hình thích ứng, một đường vượt qua từng đạo trướng ngại vật cùng chiến hào, thời gian ngắn nhất vọt tới phương bắc phòng tuyến đến nơi này. Trần Đáo nhìn thấy đang cùng nẹt xét lúc chiến đấu đi phòng, trong nấy mắt, Trần Đáo rõ ràng tiêu mình tới mục đích, không nói hai lời, Trần Đáo lớn tiếng nói: Các tướng sĩ, theo ta giết, giết, địa hình thích ứng, mau lẹ, theo sát lấy. Hai cái quân đoàn tiên phú mở ra, trắng nhị quân toàn quân gia tốc, bay thẳng nẹt xét mà đi. Đồng thời ở trong tay Trần Đáo chiến thương bên trên, một đoàn quân đoàn vân khí tại hội tụ. Lại một lần nữa tránh né nẻ nẻn sệt công kích, Địch Phong có chút thở, ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy Trần Đáo trắng nhị quân đến, Địch Phong trong mắt lóe lên một tia vui mừng, thấp giọng nói: "Gấp 10 tăng phúc." Đối với tự thân nắm giữ kỳ vật hiệu quả, Địch Phong đã sớm lựa chọn kỹ càng, liền đợi đến Trần Đáo đến. Khi nhìn đến Trần Đáo thân ảnh, Địch Phong ngay lập tức mở ra chính mình hiệu quả, cái này tăng phúc kỳ vật hiệu quả chính là một cái theo chém giết trong tay thành chủ được đến kỳ vật. Cái này kỳ vật hiệu quả là toàn thuộc tính tăng lên 20%, mà tại vô tự chi thư hiệu quả tăng lên đến gấp 10 về sau, cái này 20% biến thành 200%. Trong mắt Địch Phong cảm giác được thực lực bản thân nhảy lên vượt qua mấy cái bình cảnh, Lâm Thời đột phá đến hoàng kim cấp, mà lại cái hiệu quả này so Địch Phong chỗ dự đoán còn tốt hơn. Nếu như vừa rồi trước thời hạn mở ra, ta tựa hồ cũng không cần như thế là khó. Nhưng đây chỉ là trong lòng tưởng tượng, nhìn thấy Trần Đáo mang trắng nhị quân đã vọt tới phía trước nhất, Địch Phong một tay cầm phong kiếm, tùy thời mà động. Trần Đáo trắng nhị quân công kích, mang một cỗ dời núi lấp biển chi thế, Nè Sệt liếc mắt liền thấy ở phía trên chiến trường này vô cùng rõ ràng trắng nhị quân, mà lại Nè Sệt có thể nhìn thấy, trắng nhị quân chính là tới mình. Ừm, khi đó cái gì bộ đội cảm thấy rất ngờ vực, nhìn thấy địch nhân vậy mà giết ra đến một chi bộ đội tinh nhuệ, nè gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến phủ hướng về phía trước quét ngang. vừa rồi 5 phút đồng hồ đi qua, nè sẽ không có đụng phải địch phong, nhưng cũng bước ra địch phong còn lại hai lần không gian thuần gì. hiện tại lại tiếp tục mấy phút, nè sẽ theo bốn phía trên chiến trường hấp thu đến rất nhiều tràn lan linh hồn năng lượng, đầy đủ nè lần nữa biến thân. dạng này một chi quân đoàn đánh tới, nè sẽ không có chút nào do dự, thân thể lần nữa bành trướng, hóa thành một cái 10 mét tiểu cự nhân, cái kia cắn dài chiến phủ rơi xuống, một cỗ xung kích bay thẳng chính diện công kích trắng nghi quân. dừng, đến tốt. cùng nằm ngang ở trước mặt mình. Ngăn lại bộ đội của mình công kích, trần đáo con mắt có chút nhau lại, lập tức trần đáo trong lòng có phản đoán. Trong tay võ tướng ký tiếp tục hội tụ, đồng thời, trắng nhị quân dưới sự dẫn dắt của trần đáo thay đổi phương hướng, cấp tốc né tránh một kích này. Nhưng lúc này, Neset thấy trắng nhị quân cuốn một vòng về sau, Neset gầm nhẹ một tiếng, một cái thiêu đốt lên màu lam hỏa diễm hình tròn pháp trận xuất hiện tại trắng nhị quân phía trước. Linh hồn liệt diễm. Neset triệu hồi ra linh hồn liệt diễm có thể theo thân thể đến linh hồn đối với địch nhân tiến hành tiêu đốt, làm pháp trận xuất hiện trong mắt, ngọn lửa kia vừa mới sinh ra, nhưng ngay lúc đó bốn phía trắng nhị quân quân đoàn vân khí hướng về cái này pháp trận ép một chút chế. Nguyên bản có thể sống sống thiêu chết một người bình thường pháp trận đối với trắng nhị quân đến nói, chỉ có thể là một trận đau đớn, lấy trắng nhị quân chiến mã tốc độ, cấp tốc xuyên qua pháp trận. Theo quân đoàn vân khí phun trào, cùng trắng nhị quân các chiến sĩ đối với tự thân nội lực chống cự, cái linh hồn này liệt diễm kỹ năng tựa hồ là hiệu quả không tốt. Quay đầu ngựa lại, cuốn một vòng trắng nhị quân lần nữa nhắm ngay nẹt sét lần này cao tốc buôn tập trần đáo một thương nhắm ngay nẹt sét lớn tiếng nói võ tướng kỹ trường thương gai nhọn nương theo lấy trần đáo trong tay chiến thương hướng về phía trước đâm ra phù văn trên trường thương cái kia quân đoàn vận khí cấp tốc xoay tròn hóa thành một cái so nẹt sét còn muốn to lớn trường thương năng lượng hư ảnh toàn bộ trường thương xoay tròn liền như là một cái mũi quan đối với nẹt sét đâm ra khiến nẹt sét hoàn toàn không cách nào tránh né rất mạnh một kích nhưng muốn đánh bại ta còn rất không có khả năng nẹt sét gầm nhẹ hai tay nắm chiến phủ, trên thân năng lượng tử vong dọc theo nẹt xẹt cánh tay hội tụ ở trong tay trên chiến phủ, một cỗ màu đen năng lượng tử vong lưu động, rất nhanh, cái kia chiến phủ lôi búa bên trên, năng lượng đã hội tụ ở một thể, theo nẹt xẹt chiến phủ rơi xuống, cái kia khổng lồ năng lượng tử vong cùng trần đáo hội tụ toàn bộ quân đoàn đánh ra đến võ tướng kĩ va chạm, trong chốc lát, không gian bốn phía đều tựa hồ là sinh ra một tia ba động, năng lượng tử vong cùng võ tướng kĩ hội tụ ở trên bầu trời, quân đoàn vũ khí cùng tử vong chi mây va chạm lẫn nhau đụng nhau, nháy mắt sinh ra một đạo sóng xung kích, sau đó hướng về bốn phía cấp tốc quét tán, mặt đất đều bị xung kích cuốn lên một tầng bụi đất ầm ầm. Sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh xuất hiện, như sấm nổ ở phía trên chiến trường này quanh quẩn. Tại cái này xung kích, Địch Phong trước mắt, nẻ sệt cái kia khổng lồ thân thể cấp tốc lui lại, nguyên bản thân thể cao lớn biến thành 3 mét thân thể. Mà tại một bên khác, chẳng Nhĩ quân công kích bị một kích này đối bính xung kích cắn quét, cái kia buôn tập tốc độ đều sinh sinh chậm lại rất nhiều. Lúc này, Địch Phong cũng nhìn thấy cái kia nẻ sệt rút lui cơ hội tốt, hai mắt tỏa sáng, sau một khắc, Địch Phong trên thân phong nguyên tố hội tụ, lại thêm mấy cái kỳ vật gia tốc hiệu quả, Địch Phong tốc độ nháy mắt cất cao đến một cái cực tốc trạng thái. Cơ hội tốt, đi cho đi. Chương 252, chém giết Neset. Chương 252, chém giết Neset. Tại thông qua vô tự chi thư thực lực tăng lên, địch phong thực lực bị cất cao 2 lần, trên thuộc tính bên cạnh chạm đến hoàng kim cấp cánh cửa, chỉ có điều cùng chân chính hoàng kim cấp cường giả thực lực còn là kém một chút, bởi vậy hiện tại địch phong chỉ là thuộc tính cơ sở tạm thời đột phá đến hoàng kim cấp. Nhưng có trình độ này, địch phong đã có thể cùng Neset liều mạng, mà lúc này đây, Neset bị trần đáo mang trắng nhị quân ngăn lại. Ngáy mắt ra tốc địch phong vọt tới bên trong sát một bên, lần này, vị chân kéo lấy, Neset là tại cũng vô pháp ngăn cản địch phong một cái này. Một kiếm rơi xuống, nẻ sệt trên cánh tay trên thân một khối lớn huyết nhục bị địch phong cắt xuống, cánh tay kia bên trên đã có thể nhìn thấy xương cốt, trần trụi ra huyết nhục hỗn hợp mạch máu không ngừng tuôn ra máu tươi. Lần này, đau đớn kịch liệt để nẻ sệt nháy mắt hai mắt đỏ thâm, trong tay chiến phủ hướng về địch phong huy động. Nhưng lần này, địch phong đã không cần lo lắng nẻ sệt lực lượng. Thực lực nháy mắt rất cao, địch phong một kiếm có thể kháng xuống nẻ sệt công kích. Đến tốt. Nhìn qua nẻ sệt rơi xuống chiến phủ, địch phong hai mắt tỏa sáng, trong tay phong kiếm nằm ngang ở trước mặt, thân thể bốn phía vờn quanh một tầng phong nguyên tố, chuẩn bị chính diện ngăn lại nẻ sệt một kích này. Cái kia chiến phủ rơi xuống, đầu tiên cùng Địch Phong thân thể bốn phía phong nguyên tố bình trướng ba chạm, nặng nghề mang tử vong lực lượng chiến phủ chỉ là hơi dừng lại, liền dừng lại chiến đấu đánh tan địch phong hộ thuẫn, lúc này nện sẽ chiến phủ một kích không có nguyên bản lực lượng, mà lúc này, Địch Phong phong kiếm vừa vặn ngăn lại một kích này, hơn nữa còn không có hoa phí quá nhiều lực lượng. Và anh, Một kích này bị Địch Phong ngăn lại, nhưng chiến phủ lực lượng theo công kích về phía bốn phía khuyết tán, tại Địch Phong bốn phía, đại lượng đá vụn bụi đất theo bánh kích về ra. Cái gì? Nhìn xem trước đây không lâu còn là một cái không ngừng tranh nẻ lấy chính mình kỹ năng người, hiện tại bỗng nhiên có thể ngăn lại công kích của mình. Nè sẽ cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng trong lúc kinh ngạc, Địch Phong hai tay cầm kiếm đẩy ra chính mình chiến phủ, mũi kiếm huy động, cái kia mười mấy mét màu xanh trắng kiếm mang hướng chính mình quét ngang mà đến. Lúc này Nè sẽ không thể không tay cầm chiến phủ nằm ngang ở trước mặt tử vong lực lượng điều động, cùng Địch Phong nguyên tố kiếm mang chế tiêu. Trong lúc nhất thời, Nè chỉ có thể là cùng Địch Phong đánh thành một cái ngang tay đinh đinh đằng đằng. Một kích đôi bính về sau, Địch Phong cấp tốc đánh trả, tiếp tục đối với Nè sẽ tiến hành công kích. Địch Phong cùng sẽ chiến đấu tiếp tục. Một bên khác, Trần Đáo mang trắng nhị quân thay đổi phương hướng. Tại địch phong tiếp nhận nẻ sệt, kéo dài lúc, Trần Đáo lần nữa hội tụ lực lượng, tại địch phong chém xuống một kiếm, Trần Đáo từ một bên đã đến phía trước. Lúc này nẻ sệt chỉ tới kịp ngăn lại địch phong tiến công, nhưng Trần Đáo trong tay chiến thương hội tụ lực lượng, liền không cách nào tránh né. Cao tốc buôn tập Trần Đáo một thương chính giữa nẻ sệt, cái kia khổng lồ lực lượng đánh vào nẻ sệt trong thân thể. Không! Lần này, tiếp nhận Trần Đáo một kích, nguyên bản cũng bởi vì địch phong tiến công dẫn đến cánh tay thụ thương nẻ thân thể bị xòe xuyên, ven đường ngũ tạng lục phủ bị một cỗ lực lượng này xoắn nát. Lần này, cho dù là bởi vì tự thân nắm giữ tử vong lực lượng, có thể tạm thời chữa trị thương thế, chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng nè sẹt đã không còn trước đó công kích lúc chiến lực. Trần Đáo chỉ huy trắng nhĩ quân có thể chống cự nè mà trải qua vô tự chi thư một giờ cường hóa địch phong đồng dạng là có thể so sánh nè thực lực đối mặt với hai bên trái phải đồng thời tiến công, nè số tự nhiên không có khả năng đánh thắng được. Tại lần thứ nhất thụ thương lúc, nè sẹt thất bại kết cục trên thực tế đã chú định, không có đổ xuống. Lúc này nhìn xem Trần Đáo một kích xuyên qua nè sẹt thân thể, vậy mà không có vì vậy đổ xuống, cái này khiến địch phong có chút ngoài ý muốn. Tại miệng vết thương kia, một tầng năng lượng màu đen ngăn chặn vết thương, mặc dù không biết đây là nẻ sệt nếu như hoàn thành, nhưng rất rõ ràng, sệt đã không được đang bị trần đáo một thương xuyên qua, sệt thân thể mang theo dừng lại, mà lại tốc độ phản ứng đều bởi vì mà hạ thấp rất nhiều. Một chút suy yếu, đối với chiến đấu kịch liệt như thế đến nói, chính là thời điểm mấu chốt nhất địch phong nháy mắt bắt lấy cơ hội. Lần này, địch phong trên thân tất cả kỳ vật hiệu quả đồng thời mở ra, cái kia hơn 10 cái kỳ vật các loại hiệu quả hội tụ cùng một chỗ địch phong trong tay phong kiếm phía trên, nguyên bản màu xanh trắng kiếm mang trong chớp mắt chuyển hóa thành thải sắc, như là cầu vồng, nhưng ngay lúc đó đủ loại lực lượng lẫn nhau dung hợp, thải sắc kiếm mang biến thành trong. xuất sắc. nguyên bản khí thế buộc phát kiếm mang vào đúng lúc này, phản phất là không có chút nào uy hiếp. toàn bộ phong kiếm liền như là một cái lớn băng côn. nhưng chỉ có địch phong biết, cái này một thanh phong kiếm chính là có lực lượng cực kỳ kinh khủng. tại phong kiếm màu sắc biến ảo lúc, địch phong đã đi tới nẹp sẽ sau lưng, chém xuống một kiếm, cùng nẹp sẽ trên thân tử vong lực lượng va chạm. lần này tại không có nguyên tố va chạm sinh ra nổ tung, tại phong kiếm cái kia lực lượng cực kỳ kinh khủng xuống, cái kia tử vong lực lượng nháy mắt tan rã địch phong cầm phong kiếm hai tay không có cảm giác được mẩy may trở ngại xuyên qua tử vong lực lượng liền cùng nẹt sệt thân thể và chạm tại một cỗ lực lượng này trước mặt nẹt sệt thân thể cũng nháy mắt khí hóa lưỡi kiếm những nơi đi qua bất luận cái gì vật chất biến mất vô tung vô ảnh chạm huy động phong kiếm tại không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại dưới tình huống địch phong cánh tay tại phía trước quét ngang nguyên bản vừa mới điều động tự thân năng lượng ngăn chặn vết thương nẹt sệt bị chặn ngang chặt đứt lần này thân thể đều bị chém đứt nẹt sệt đã có thể nói tuyên cáo tử vong ngay lập tức địch phong liền thông qua vô tự chi thư biết được nẹt chết đi địch phong lập tức thẩm nghĩ trong lòng vô tự chi thư năng lượng hấp thu Từ trên người Nẹt Sệt đoạt lấy kỳ vật năng lượng, Địch Phong trong lòng rốt cục thở dài một hơi, Nẹt Sệt tử vong, tuyên cáo tử vong quốc gia lãnh địa một con át chủ bài thất bại. Không chỉ là bị Địch Phong chém giết, mất đi một cái cường giả, mà lại Địch Phong còn thu hoạch được một cái Bạch Ngân cấp kỳ vật năng lượng, có thể tiếp tục đắp nặn ra một chi tinh nhuệ quân đoàn đến. Lãnh chúa đại nhân, tên địch nhân này bị chém giết, như vậy tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Ở bên cạnh Địch Phong, Trần Đáo hỏi. Địch nhân Bạch Ngân cấp cường giả còn có cái kia hạt tử vương tại. Địch Phong nói, Hơn nữa còn không biết địch nhân còn có hay không át chủ bài, ngươi mang trắng nhị quân ngay ở chỗ này chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị xuống một lần chi viện. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trần áo mang trắng nhị quân triệt thoái phía sau, địch phong cũng không tại tham chiến, vừa mới một trận chiến đấu, có thể nói hao hết địch phong tất cả át chủ bài. Hiện tại còn thừa lại hơn 10 phút lực lượng tăng phúc, địch phong chỉ tại biên giới chiến trường chém giết một chi sát gước bộ đội, liền trở lại sau phòng tuyến, ngăn cản địch nhân sự tỉnh còn là giao cho trên phòng tuyến các chiến sĩ. Theo chiến đấu tiếp tục, xông vào trên chiến trường sát cướp vẫn như cũ là liên tục không ngừng, mặc dù các nơi phòng tuyến tương đối vững chắc, nhưng thỉnh thoảng lại còn là có một chút phòng tuyến bị đột phá. Nhưng hậu phương đóng giữ đội dự bị lập tức công kích, theo xác cướp bên trong một lần nữa đoạt lại trận địa, chém giết thanh âm đã ở phía trên chiến trường này quân quân. Chương 253, mới quân kỳ. Chương 253, mới quân kỳ. Tại địch phong chém giết nẻ sét mấy mắt, ở vào chiến trường hậu phương tử thần đại tế tự liền thu được nẻ sét tử vong tin tức, trong nẻ mắt, tử thần đại tế tự trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc được đến tử vong chi mây tăng phúc, tự thân lực lượng cường đại nẻ sét cứ như vậy chết ở trên chiến trường, đây chính là chính mình một tấm cường đại át chủ bài. Chính là nẻ sét tử vong, tử thần đại tế tự đối với mình có thể đánh bại địch nhân không phải là ôm lấy lòng tin tuyệt đối, ứng đối thanh hà lĩnh tắc chiến cũng là cẩn thận từng từng tí. Nhìn xem hiện tại chiến trường, tử thần đại tế tự trong lòng suy tư, lần này lãnh địa thật là chủ quan, gặp được một cái hoàn toàn khắc chế đối thủ của mình. Địch nhân dựa vào các loại viễn trình đánh vào không ngừng tiêu hao ta sát ướp quân đoàn, nhưng trong bộ đội của ta cũng không có viễn trình bộ đội. Trước đó gặp được đối thủ, cho dù là có cường đại công kích từ xa, nhưng đối mặt như thủy triều sát ướp quân đoàn cũng sẽ lâm vào giã rời, về sau liền sẽ bị sát ướp quân đoàn đột phá mà hủy diệt. Nhưng lần này đối thủ, tựa hồ là sẽ không giã rời, tiếp tục không ngừng xạ kích cùng anh tạc để sát ướp quân đoàn xung kích không có tác dụng. Thân là tử thần đại tế tự, có thể cảm thấy được tất cả sát cướp, từng cái sát ướp trên đi, tử thần đại tế tự cũng tính toán, cho đến bây giờ, chính mình khôi phục trăm vạn sát ướp quân đoàn đã tử vong vượt qua không mà lại mỗi một khắc cái số này còn tại biên độ lớn tăng lên, tổn hao như vậy, mà lại là không nhìn thấy thắng lợi hao tổn, để tử thần đại tế tự cũng cảm giác được đau lòng. Nhưng lúc này, cho dù là tử thần đại tế tự muốn dừng lại, nhưng đã không cách nào dừng lại, đã đầu nhập vào nhiều như vậy sắc lướt, tử thần đại tế tự cũng không bỏ được từ bỏ. căn cứ mấy lần trước tiến công, ngay từ đầu tại trả giá to lớn hao tổn đại rơi xuống vọt tới trước mặt địch nhân, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, hao tổn gia tăng không thể không rút lui. nguyên bản mở ra từng cái lỗ hổng cũng từ bỏ, để cho địch nhân có thể tính nhắm vào chữa trị lỗ hổng, đồng thời tăng cường bố trí cứ như vậy, nguyên bản trả giá mấy vạn sát cướp đại giới liền bạch bạch lãng phí. Mỗi một lần, tử thần đại tế tự cũng có thể cảm thấy được, chính mình sát cướp chém giết cũng không ít, nhưng lần tiếp theo, tại cái kia trên phòng tuyến còn sẽ có càng nhiều người, phản phất trước đó tiêu hao không có ảnh hưởng chút nào. Lần này, tử thần đại tế tự đã là trả giá hơn 20 vạn sát cướp đại giới, nếu như lần này đang rút lui, như vậy căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, như vậy nhiều như vậy hao tổn liền bạch bạch lãng phí. Mà lại, lần này chính mình thế nhưng là xuất động trăm vạn xác cướp quân đoàn, đồng thời bởi vì tình hình chiến đấu giằng co, kim tự tháp thần điện sau đó tục xác cướp cũng bị tử thần đại tế tự khôi phục dựa vào không lô số lượng, tử thần đại tế tự hy vọng chính mình chiến thuật biển người có thể xông ra thanh hà lĩnh phòng tuyến hiện tại là đầu nhập càng lớn, tử thần đại tế tự càng không muốn rút lui, nhưng càng là không rút lui, bộ đội hao tổn thì càng nhiều. tại thanh hà lĩnh bố trí trên phòng tuyến không chỉ là các nơi tính nhắm vào công sự phòng ngự, còn có đại lượng phù văn vũ khí trang bị đối với binh sĩ tiếp tục tình huống chiến đấu. từng cái phòng tuyến tổng chỉ huy đã làm ăn bài tại lão binh bên người bổ sung một nhóm đồng dạng số lượng tân binh, lấy lao mang mới để các tân binh cấp tốc nắm giữ chiến trường kinh nghiệm chiến đấu. về sau lão binh chia hai bộ phận, một bộ phận gà tây chiến đấu. Một bộ phận liền rút lui đến đạo thứ 2 phòng tuyến nghỉ ngơi, đồng thời tại hướng đạo thứ nhất phòng tuyến bổ sung một nhóm tân binh. Về sau đợi đến nhóm đầu tiên lão binh nghỉ ngơi tốt, trở về đạo thứ nhất phòng tuyến, thay thế chiến đấu lão binh, đồng thời tân binh tại thích hướng chiến trường cũng sẽ một lần nữa đổi một nhóm tân binh. Cuối cùng từ đầu tới cuối duy trì đạo thứ nhất trên phòng tuyến có 1.5 lần nhân số, mà lại theo tân binh từng đám luôn thế, tất cả tân binh bộ đội cuối cùng đều sẽ trở thành lão binh đợi đến cuộc chiến tranh này kết thúc về sau. Định Phong lập tức liền có thể thu hoạch được một chi nhân số tại không quy mô tinh nhuệ quân đoàn. Chính là các nơi phòng tuyến an bài như thế, lại thêm đến tiếp sau thanh hà lĩnh nhà máy toàn lực khởi công, đại lượng vũ khí đạn dược liên tục không ngừng đưa đến tiền tuyến, chí ít phía trước trong vòng vài ngày, toàn bộ vòng vây cũng không khuyết thiếu đạn, đạn dược. Nguyên nhân chính là như thế mới cho tử thần đại tế tự một loại thanh hà lĩnh phòng tuyến chưa từng bởi vì thiếu người mà xuất hiện lỗ hổng, những cái kia không ngừng xạ kích súng pháo cũng sẽ không đ断 tuyệt. Cho dù là bị xác gớp mở ra một lỗ hổng cũng sẽ cấp tốc bị vá về. Một trận chiến này theo 3 ngày đạt tới trong đêm, bóng đêm giáng lâm, nhưng xác quân đoàn công kích vẫn như cũng là không có đình chỉ, mà lại mượn bóng đêm, xác cướp càng thêm có thể tới gần tiền tuyến trận địa vì thế trước đó địch phong đặc biệt chuẩn bị đông đảo linh khí đèn pha đứng hàng công dụng từng cái phạm vi lớn đèn pha lại thêm từng cái đống lửa để các nơi phòng tuyến dự vững đêm tối sáng sớm ngày thứ hai chiến đấu như cũ lại tiếp tục sắc cướp công kích một mực không co dừng lại nếu như không phải các nơi phòng tuyến tổng chỉ huy chỉ huy bộ đội tiến hành luân thế như vậy các binh sĩ cũng không có khả năng kiên trì một ngày một đêm hôm qua tiến hành kịch chiến binh sĩ trên thực tế đã toàn bộ nghỉ ngơi đi hiện tại trên phòng tuyến binh sĩ đều là mới một nhóm binh sĩ nhưng bởi vì là phân lựa thay đổi để người căn bản nhìn không ra ở hậu phương một chỗ quân doanh địch phong ngay tại kiểm duyệt một trì bộ đội. Lãnh chúa đại nhân, tên tân binh này đoàn chính là những ngày này chiến tích tốt nhất một một tân binh đoàn. Bởi vì lúc trước chiến đấu, có không ít tổn thương bệnh nhân cùng chiến đấu tử vong nhân viên, lúc này một cái đoàn 5000 người bộ đội bây giờ còn ở nơi này đứng còn có 3.500 người. Nghỉ ngơi một đêm, địch phong chuẩn bị là tại cường hóa một mặt quân kỳ, để dưới tay mình lại nhiều một cái bộ đội tinh nhuệ đến nỗi nên lựa chọn như thế nào? Những cái kia giá chiến đoàn đều đã là thiên phú quân đoàn, không cần tại dựng đứng một mặt quân kỳ, bởi vậy tuyển chọn chính là từ tân binh đoàn bên trong tuyển chọn. Hiện tại trải qua nhiều lần chiến đấu, những tân binh này đoàn cũng đều hội tụ quân đoàn vân khí chỉ có điều có chút yếu kém nhưng cái này đã đầy đủ có quân đoàn vân khí quân kỳ hiệu quả liền có thể bao trùm cả chi bộ đội cùng bộ đội hỗ trợ lẫn nhau từ tân binh đoàn bên trong tuyển chọn tự nhiên là ai chiến tích tốt nhất hay có thể được tuyển chọn thế là liền tuyển chọn ra cái này một cái đoàn đến mà cái đoàn này vừa vẫn có một mặt trước đó địch phong ban cho ra thu quân kỳ đối với này địch phong không nói thêm gì cầm lấy cái đoàn này quân kỳ từ trên người nè sẽ cướp đoạt kỳ vật năng lượng dung nhập cái này một mặt quân kỳ bên trong Sau một khắc, nguyên bản phổ thông gia thú quân kỳ thay đổi thần thái sáng láng, đều mặt cờ xí biến thành màu đỏ tím, quân kỳ trung tâm, một cái hồ lang đầu đổ án khắc vào trong đó. Giờ khắc này địch phong trong tay quân kỳ phát sinh nhìn biến hóa nghiêng trời lệch đất, địch phong nhìn xem cái này một mặt quân kỳ thủ tính, mở miệng nói: "Cứ như vậy, ta lại nhiều một cái mới tinh nhuệ quân đoàn. Sa mạc hồ lang quân kỳ, bạch nâng cấp. Kỹ năng, lực lượng quang hoàn, lực lượng biên độ lớn tăng lên. Sa mạc hồ lang, tại sa mạc, hoang nguyên địa hình bên trong, quân đoàn hành quân tốc độ tăng lên, sức chiến đấu tăng lên." Chương 254, mới quân kỳ Chương 254, mới quân kỳ. Sa mạc Hồ Lang quân kỳ, bởi vì bản thể gia thú quân kỳ mang theo lực lượng tăng lên hiệu quả, tại được đến hiệu quả về sau, đối với cái này một cái năng lực tiến hành cường hóa. Mà cái thứ hai kỹ năng lại là một cái cùng loại với vùng núi quân kỹ năng, để sa mạc Hồ Lang quân kỳ bộ đội càng giỏi về tại sa mạc hoang dã hành quân chiến đấu. Thông qua cái này một mặt quân kỳ, có thể bồi dưỡng ra dạng này một chi bộ đội đặc tụ, đối với thanh hà linh đến nói, cũng là lợi nhiều hơn hại. Mà lại, nhìn xem cái này một cái quân đoàn xuất hiện, địch phong tâm tư là cao hứng, cái này cao hứng không chỉ là thêm ra một cái quân kỳ quân đoàn mà lại tại địch phong bên trong vô tự chi thư, tại cường hóa quân kỳ về sau còn thừa lại một đoạn kỳ vật năng lượng đúng vậy, khiến địch phong ngoại ý muốn chính là vốn cho rằng nẹt sệt kỳ vật năng lượng chỉ là cường hóa một mặt quân kỳ, nhưng ngay tại địch phong vừa rồi rút ra kỳ vật năng lượng, cường hóa quân kỳ lúc vô tự chi thư lại đột nhiên nhắc nhở phải trang bóc ra kỳ vật năng lượng bộ phận cường hóa quân kỳ. Lúc này địch phong mới biết được nguyên lai nẹt sệt kỳ vật năng lượng là đặc thủ, không chỉ là bao hàm chính mình lực lượng, hơn nữa còn bao hàm tử thần ạ bị một tia năng lượng. Hiện tại cái này một mặt từng cường hóa sa mạc Hồ Lan quân kỳ chính là nẻ sẽ lực lượng, mà bảo tồn lại chính là tử thần ạ nữ bị lực lượng, cái này một đoàn năng lượng căn cứ vô tự chi thư nhắc nhở, còn có thể lần nữa cường hóa một mặt quân kỳ. Dạng này ngoài ý muốn, làm sao không để địch phong cảm thấy vui sướng? Không nói hai lời, địch phong lập tức điểm đến chiến tích xếp hạng thứ hai binh đoàn mới, tên tân binh này đoàn lúc này đứng ở chỗ này chiến sĩ chỉ có 3000 người. Hiện tại mặc dù là trận địa chiến, nhưng theo sát gấp tăng nhiều, còn là bộ phát rất nhiều lần cận chiến, mà các tân binh tại cận chiến phương diện không bằng lão binh, cho dù là có các lão binh chiếu cố thương vong cũng tương đối lớn tiếp lấy cầm lấy mặt thứ hai quân kỳ bên trong vô tự chi thư cái kia một đoàn loại bỏ tử thần ạn bị một sợi ý thức năng lượng dung nhập quân kỳ nguyên bản gia thu quân kỳ biến thành một mặt nền đen màu trắng hồ lang đầu đồ án bộ dáng tử thần hành giả quân kỳ bạch nâng cấp kỹ năng lực lượng quang hoàn lực lượng biên độ lớn tăng lên tử thần hành giả chém giết địch nhân về sau có thể thu hoạch được năng lượng tử vong năng lượng tử vong có thể cường hóa tử thân, hoặc là đối với địch nhân tạo thành tổn thương mặt thứ hai quân kỳ còn là có hai cái kỹ năng quân kỳ niềm vui ngoài ý muốn để địch phong thêm ra hai cái tinh nhuệ quân đoàn đối với địch phong còn là thanh hà lĩnh đều là to lớn tăng lên hiện tại hai cái này đoàn mới chỉ là vừa vặn được đến quân kỳ mới là miễn cưỡng làm cho cả đoàn tất cả mọi người nắm giữ quân kỳ kỹ năng nhưng tiếp xuống thế nhưng là một trận chưa từng có mấy chục vạn quân đoàn chém giết dạng này chiến trường chính là hai cái quân đoàn rèn luyện tự thân cơ hội tốt bất quá lần nữa trước đó địch phong lưu lại hai cái đoàn cùng nguyên bản dã chiến bảy đám cùng một chỗ ở hậu phương huấn luyện làm đội dự bị mà nguyên bản hai cái phòng tuyến bởi vì riêng phần mình rút đi một cái đoàn địch phong suy tư về sau để trương tú tại chiêu mộ 10.000 tân binh xây dựng hai một tân binh đoàn bổ sung trở về chiến tranh tại tiếp tục ngày thứ hai chiến đấu không có ngày đầu tiên bạch ngân cấp cường giả tập kích cái kia bị địch phong biết do hạt tử vương cũng chưa từng xuất hiện một mực là đại lượng xác ướp công kích tại thanh hà lính sung túc vũ khí đạn dược cung cấp xuống ngày thứ hai cũng không có ngoài ý muốn ngăn lại xác ướp công kích ngày thứ ba vẫn như cũng là như thế bởi vì xác ướp không ngừng công kích đại lượng xác gớp thi thể phủ kín mặt đất bởi vì xác gớp thân thể đều là khô héo còn bọc lấy một tầng bố lại không có tử vong lực lượng bám vào những xác ướp này thi thể chính là tốt nhất có thể lút vật đối với những xác ướp này thi thể tại sáng sớm hôm sau, binh lính tiền tuyến liền phát hiện những xác cướp này thi thể khả năng tác dụng, đồng thời báo cáo đi lên. cuối cùng cái này một phần báo cáo tầng tầng nộp lên, đưa đến địch phong trong tay. cuối cùng địch phong căn cứ các cấp ý kiến tổng kết vì một phần chiến thuật đánh nhịp xuống tới. hai ngày này tận lực ít sử dụng thiêu đốt vũ khí, giữ lại tận khả năng nhiều xác cướp thi thể. những xác cướp này thi thể chính là tốt nhất nhiên liệu. tại buổi tối ngày thứ ba, bốn phía phòng tuyến đồng thời tung ra đạn lửa, nhóm lửa hai ngày này để dành đến xác cướp thi thể, nháy mắt đại hỏa để phòng tuyến trước chiến trường biến thành một cái biển lửa. Trung thiên đại hỏa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, bởi vì hỏa diễm bản thân liền là sát cướp khắc chế điều kiện, mà lại dạng này đại hỏa thậm chí là ngắn ngủi tách ra trên bầu trời tử vong chi mây để sát cướp quân đoàn không cách nào đẩy về phía trước tiến vào. Tại thi thể kia phía trên đại lượng sát cướp bị tại chỗ một mũi lửa mang đi, cái này một mũi lửa, có thể nói không chỉ có là mang đi đại lượng sát cướp, cũng trở thành một đầu ngăn trở mang, ngăn lại sát cướp công kích, để trên phòng tuyến, thanh hà lĩnh các chiến sĩ có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Cả trang đại hỏa thiêu đốt một đêm, sáng sướng ngày thứ hai, đại hỏa mới trên cơ bản đốt sạch, trên mặt đất đều là đại lượng cho bụi hơn nữa còn là bởi vì đại hỏa để mặt đất nhiệt độ cao, một điểm thiêu đốt vật để lên sẽ còn thiêu đốt, nhiệt độ cao cho tàn, lại để cho xác cướp quân đoàn nửa bước khó đi, đi tại nhiệt độ cao cho tàn bên trên, cho dù là có tử vong chi mây áp chế, giảm xuống xác cướp được điểm, nhưng một đường này thế nhưng là có một cây số nhiều chiều dài, khoảng cách dài như vậy, xác cướp tốc độ tiến lên sẽ trở nên chậm, dạng này liền sẽ trở thành trên phòng tuyến địch nhân biếng sống, mà những xác cướp này sau khi chết, không có tử vong chi mây tăng phúc, thi thể biến thành mới có thể đốt vật, lần nữa thiêu đốt ở trên chiến trường hình thành từng mảnh từng mảnh bìa lửa, làm các bộ đội công kích phương hướng giảm mất một mảng lớn trở lên đều là tại sáng sớm mới một đợt xác cướp tập kích lúc biểu hiện, vì thế xác cướp quân đoàn công kích không thể không lần nữa kéo dài nửa ngày thời gian, nơi đó trên mặt cho tàn đều khôi phục lại phổ thông trạng thái, xác cướp quân đoàn mới lại một lần nữa công kích, mà có một đêm lại thêm nửa cái ban ngày chỉnh đốn, các nơi phòng tuyến được đến chỉnh đốn, đồng thời các loại vũ khí đạn dược gia tăng một chút dự trữ, đông đảo các chiến sĩ được đến nghỉ ngơi đối với thanh hà lĩnh bên này, cái này ngắn ngủi chỉnh đốn đích thật là một chuyện tốt, nhưng đối với tử vong quốc gia lãnh địa đến nói đây cũng không phải là một chuyện tốt thật vất vả trả giá 500.000 trở lên xác cướp đại giới đối với thanh hà lĩnh phòng tuyến tạo thành đả kích cực lớn nếu như tiếp tục xung kích thanh hà lĩnh vòng vây cũng sẽ bởi vì vũ khí hạng nặng hỏa lực hạ xuống dẫn đến phòng tuyến bị đột phá nhưng bây giờ có một đêm nửa cái ban ngày khoảng cách đại lượng vũ khí mới đạn dược được đưa đến tiền tuyến bộ đội tiến hành luân thế phòng tuyến được đến trình đốn tử vong quốc gia lãnh địa trước đó làm hết thệ tác dụng đều không có tác dụng có thể nói là bạch bạch lãng phí mấy chục vạn xác cướp bộ đội đáng chết địa nhân tử thân thân điện nhìn xem bộ đội của mình trực tiếp giảm quân số 1 phần ba tử đại tế tự một quyền nện trên bàn Nhìn xem bốn phía tử vong quốc gia lãnh địa trọng yếu nhân viên, lớn tiếng nói: "Lần này, chúng ta gặp được mạnh nhất đối thủ, lần này, chúng ta nhất định phải đột phá địch nhân phòng tuyến." Chương 255, đánh cược lần cuối. Chương 255, đánh cược lần cuối. Tại tử thần đại tế tự bên người, là một đám tử vong quốc gia tầng cao nhất kẻ thống trị, bao quát bạch ngân cấp thực lực hạ tử vương, nam giữ thần điện chiến sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng, tử thần tế tự bộ đội thông xoái, hiệp trợ tử thần đại tế tự chủ tính trung toàn bộ lãnh địa chính vụ chính vụ quan, cùng hiệp trợ tử thần đại tế tự chủ tính trung trăm vạn xác giúp một đám tử thần tế tự hiện tại bộ đội của chúng ta bị địch nhân hoàn toàn khất chế, hiện tại chúng ta đã mất đi tốt nhất phá vây thời cơ. Một bên, hạt tử vương nói, tại cái này trong vòng đây, chúng ta chiếu như thế đánh xuống, cho dù là còn lại xác gớp đều phải đi ra, chúng ta cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại tế tự đại nhân, một bên, thân điện chiến sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng, một cái vóc người cao lớn, một thân bắp thịt gã đại hán đầu trong nói, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có bộ đội, kịp thời phái đi ra, chúng ta thần điện chiến sĩ quân đoàn có thể một trận chiến, nhưng bây giờ chúng ta là không có biện pháp gì tốt. Từ thần đại tế tự nói, trước đó ba ngày thời gian. Chúng ta hao tổn vượt qua 500.000 xác ước, nhưng cho dù là trả giá như thế lớn đại giới, chúng ta như cũng không có đột phá địch nhân phòng tuyến. Hiện tại chúng ta là phải nghĩ biện pháp đột phá địch nhân phòng tuyến, đoạt lại thổ địa của chúng ta. Đại tế tử. Lúc này, hạt Tử Vương trầm tư một lát, sau đó nghĩ đến. Ba ngày này chiến tranh, biểu thị chúng ta vẹn vẹn dựa vào xác cướp quân đoàn công kích là không sông phá địch nhân phòng tuyến, tiếp xuống không bằng chúng ta từ bỏ cái khác ba phương hướng xung kích, chỉ chỗ kia một chút bộ đội đánh nghi binh. Về sau cầm ra chủ lực đột kích một cái phương hướng, ta tử thần chiến sĩ quân đoàn, còn có thần điện chiến sĩ quân đoàn toàn bộ điều động, tranh thủ một kích đột phá địch nhân vòng đây. Toàn lực tiến công một cái phương hướng à. Nghe đề nghị của Hạt Tử Vương, Tử thần đại tế tự suy tư một lát, phát hiện cái này đích xác là một cái biện pháp, tại không có biện pháp tốt khác dưới tình huống, chỉ có thể là lựa chọn biện pháp này. Như vậy liền theo Hạt Tử Vương biện pháp xử lý. Cuối cùng, Tử thần đại tế tự đánh nhịp làm ra quyết định. Hiện tại trong tay của ta còn có không sát ướp quân đoàn, cùng không cường hóa sát ướp quân đoàn, đây là lãnh địa toàn bộ bộ đội. Tại Tử Thần Đại Tế Tự tiếng nói vừa ra, đang ngồi một đám các tướng lĩnh nói theo. Tử Thần Tế Tự bộ đội 1.000 người tùy thời có thể xuất động, Thần Điện chiến sĩ quân đoàn 50.000 người tùy thời có thể xuất động, Tử Thần chiến sĩ quân đoàn một vạn người tùy thời có thể xuất động. Rất tốt. Tử Thần Đại Tế Tự nhìn xem đang ngồi một đám lãnh địa cao tầng tỏ thái độ, lộ ra hết sức hài lòng biểu lộ. Như vậy, ta mệnh lệnh, lần này chủ công phương hướng vì phương bắc, đông, nam, tây ba phương hướng các bộ thự một trăm sáu quân đoàn, làm đánh nghi binh, tổng tiến công thời gian, ngay hôm nay ban đêm. Đúng muốn. Phương bắc phòng tuyến. Tại đại hỏa về sau, địch nhân đình chỉ tiến công, lâm vào thời gian ngắn dừng lại, cái này liền cho trên phòng tuyến đóng giữ bộ đội một chút nghỉ ngơi cơ hội. Hiện tại, một cái ban ngày, địch nhân đều không có tiến công, đóng giữ bộ đội tiến hành luân thế, trực ca đêm bộ đội đóng giữ ở trên phòng tuyến, lúc này, đóng giữ ở trên phòng tuyến bộ đội tại nghiêm ngặt tuần tra. Một chỗ xi măng xây dựng ba tầng lầu canh đỉnh chót, to lớn đèn pha vừa đi vừa về thăm dò, đem phía trước mặt đất chiếu sáng giống như ban ngày đột nhiên, tại đèn pha một bên một sĩ binh phát hiện phía trước trên mặt đất có một mảnh điểm đèn đang lấp lử cái kia vừa đi vừa về lắc lư đèn pha lập tức nhắm ngay phía trước tại tên lính này trước mắt những cái kia điểm đèn là từng đầu xác ướp địch tập địch tập trong ngay mắt tên lính này gào thét lớn đánh thức trong lâu cốt nghỉ ngơi binh sĩ đồng thời kéo vang cảnh báo bén nhọn còi báo động tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời đêm ngay lập tức tại toàn bộ phương bắc trên phòng tuyến lại có mấy tòa lầu cảnh cùng một thời gian kéo vang cảnh báo đại hỏa về sau thời gian qua đi một ngày một đêm xác ướp quân đoàn lần nữa kích tại thả trực tuyến đã sớm bắt tốt nặng nhẹ xuống máy đã nhắm ngay những cái kia xác phương hướng những này xạ thủ súng máy nhóm đều là láo binh kinh lịch mấy lần thời gian dài xác kích tại phát hiện xác cướp ngay lập tức những này họ súng liền nhắm ngay xác cướp nhóm đầu liên tiếp đạn bắn phá ra ngoài từng đầu xác cướp bị viên đạn xuyên qua đầu chết đi đồng thời từng cái bị bừng tỉnh binh sĩ rơi lên súng trường nhắm ngay đã xông vào trong tầm bắn xác cướp bắn phá lần này tất cả đám binh sĩ kinh ngạc phát hiện địch nhân tựa hồ là số lượng có chút nhiều chính mình đạn thậm chí là không cần nhắm chuẩn chỉ cần đạn đánh đi ra liền có thể đánh trúng xác ướp địch nhân quá nhiều thỉnh cầu đã lửa pháo binh chi viện liên tục xạ kích về sau Tiền tuyến từng cái tiểu đội trưởng, các trung đội trưởng nhìn thấy phía trước xác gớp liên tục không ngừng công kích, một bên xạ kích, một bên hét lớn. Đội trưởng, hậu phương, lính liên lạc nhìn xem từng cái chuyên tâm xạ kích binh sĩ, bên hai không ngừng đạn bay ra âm thanh, ngựa khí hồi hộp lớn tiếng nói. Pháo binh hỏi tọa độ. Trung đội trưởng hét lớn. Nơi đó muốn pháo độ, phía trước đều là địch nhân, đạn pháo hạ xuống liền sẽ không thất bại, khối, chúng ta cần hỏa lực chi viện. Nghe tới tin tức của tiền tuyến, hậu phương trận địa pháo binh bên trên đám binh sĩ cũng lập tức rõ ràng chiến trường tình huống khẩn cấp, từng môn pháo tối đối với phía trước ném bắn, rất nhanh, vòng thứ nhất đạn pháo bay ra rơi vào phía trước trên chiến trường. Tại đạn pháo rơi xuống, nổ tung ánh lửa chiếu sáng bốn phía. mắt trần có thể thấy thi thể vẩy ra. Mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều nổ nát vụn đông đảo xácướp, không có một phát đạn pháo thất bại. Vang, vang, vang. Theo sát pháo binh xạ kích, máy ném đá ném bắn đạn lửa đi theo bay ra, cái kia mang lên hỏa diễm đạn lửa ngay lập tức rơi xuống. trong nháy mắt từng đoàn từng đoàn hỏa diễm ở trên mặt đất dâng lên, dẫn đốt bốn phía xácướp, mà tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng bốn phía. trên phòng tuyến đám binh sĩ có thể nhìn thấy, từng đầu xácướp vượt qua rơ không ngừng đổ xuống đồng bạn thi thể hướng về phía trước xung phong địch nhân đây là muốn toàn diện tiến công sao? Vì cái gì nhiều như vậy sát cướp? Chiến đấu kéo dài, hậu phương từng cái các đại đội trưởng ngay lập tức thu được tiền tuyến truyền đến tình huống, nhìn xem sát cướp số lượng viễn siêu trước đó báo cáo, các đại đội trưởng không dám do dự, lập tức đem cái này một phần tình báo đưa đến thượng cấp. Mà khi cái này một phần chiến báo thời gian ngắn nhất thông qua doanh, đoàn, phòng tuyến toàn bộ đưa đến hậu phương địch phong trong tay, bị đột nhiên đánh thức địch phong nhìn xem chiến báo trong tay, lập tức lớn tiếng nói: truyền mệnh lệnh của ta, hiện tại ở vào hậu phương tất cả bộ đội làm tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lính liên lạc. Đi cái khắp phòng tuyến nhìn xem, nơi đó tình huống có phải là cùng bên này đồng dạng. Đúng. Tại phát hiện xác cướp ngay lập tức, chiến đấu kịch liệt tại toàn bộ phương bắc phòng tuyến 8 cây số trên phòng tuyến chiến hai, đồng thời ngay lập tức tiến vào gây cấn trạng thái. Tại đạn, đạn pháo bay vụt bên trong, đông đảo xác cướp chết đi, nhưng càng nhiều xác cướp nào lên, trên bầu trời, trong đêm tối tử vong chi mây cũng không rõ ràng, nhưng hiệu quả phi phàm. Nguyên bản đạn lửa nhóm lửa họa diễm cũng bởi vì tử vòng chi mây lực lượng áp chế, đang nhanh chóng yếu bớt, nhanh chóng tắt. Chương 256, đột phá chi chiến. Chương 256, đột phá chi chiến. Bang, bang vô tiền tuyến trận địa, hỏa lực oanh minh, đại lượng sát cướp chết đi, nhưng càng nhiều sát cướp mượn nhờ tử vong chi mây áp chế, đỉnh lấy đạn công kích tiến công đến tuyến đầu, bởi vì sát cướp quân đoàn số lượng khổng lồ, cho dù là đông đảo sát cướp chết đi, càng nhiều sát cướp trên thân vờn quanh một kia tử vong lực lượng, vọt tới phía trước, mà lại khoảng cách này khoảng cách tiền tuyến là càng ngày càng gần, cho dù là tất cả binh sĩ đều đang toàn lực khai hỏa, nhưng mắt thấy cũng là muốn ngăn không được, không tốt, sát đều xông lên, một người cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn xem càng ngày càng gần sát cướp, sắc mặt biến, hét lớn, tất cả mọi người, cẩn thận ứng đối, đao thuật binh. Chống đi tới. Giờ khắc này, gần nhất sát cướp khoảng cách tiền tuyến đã không đủ 10 mét, tất cả binh sĩ đều có thể nhìn thấy cái kia giữ tận sát gớp khuôn mặt. Phen, một viên đạn mang đi cái này một đầu sát cướp, nhưng hậu phương, một đầu sát cướp nhảy lên vọt tới phòng tuyến trước. Bốn phía binh sĩ không kịp xạ kích, một cái đao thuần binh nâng thuần đâm vào cái này sát cướp trên thân, ngăn lại cái này một đầu sát cướp xung kích. Lấy tại tử vong chi mê cường hóa sát cướp thực lực, công kích từ xa, bị thanh hà linh súng ống áp chế, nhưng nếu như cẩn thân lời nói, những binh lính này phần lớn không phải Thiên Phú quân đoàn binh sĩ căn bản ngăn không được những xác ướp này tiến công. trước đó là đông đảo thường vòng cũng đều phát sinh tại phòng tuyến bị đột phá. một lần nữa đoạt lại trận địa thời điểm. vì thế các bộ đội mới chuyên môn phối chi toàn thân phủ văn chiến giáp, tay cầm phủ văn tấm thuận binh sĩ. bị cái này đao thuận binh đụng bay, xác ướp không có xông vào phòng tuyến bên trong. tiếp lấy một sĩ binh rút ra công phù, mấy thương đem cái này một đầu xác ướp đầu đánh nổ. có cái thứ nhất lập tức liền sẽ có cái thứ hai, càng nhiều xác ướp vọt tới phòng tuyến trước đó, phối thuộc tại phòng tuyến bên trong đao thuận binh ngăn lại những xác ướp này công kích mà tại những này đào thuấn binh sĩ ngăn lại ngay lập tức hậu phương binh sĩ thông qua phủ văn súng trường bắn giết những xác cướp này lúc này khoảng cách tiếng cảnh báo bất quá là hơn 10 phút mà lúc này sau phòng tuyến theo đạo thứ hai phòng tuyến bên trong từng đội từng đội binh sĩ dọc theo giao thông hào đến tiền tuyến tại được đến số lượng của địch nhân muốn so trước đó dày đặc mấy chục lần làm từng cái đoàn trưởng phòng tuyến tổng chỉ huy ngay lập tức làm ra quyết đoán lập tức hủy bỏ tất cả binh sĩ nghỉ ngơi nguyên bản luân thế binh sĩ ngay lập tức mang vũ khí đạn dược gia nhập chiến đấu đồng thời đạo thứ ba trên phòng tuyến binh sĩ bổ sung đến đạo thứ 2 trên phòng tuyến làm đội dự bị phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, mà có cái này một nhóm sinh lực quân gia nhập đều đạo phòng tuyến hỏa lực mật độ nháy mắt tăng lên gấp đôi, từng cái mới trận địa pháo binh bị bố trí càng nhiều binh sĩ dơ thương xạ kích, nguyên bản phải xông đến trong phòng tuyến sát gước bị cấp tốc bắn giết, càng nhiều vọt tới phòng tuyến phía trước sát gước toàn bộ biến thành thi thể, vốn là tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến bị lần nữa giữ vững. Phòng tuyến trước đó nhìn xem chính mình ngăn lại một cái sát gước bị bắn giết, một cái đao thuẫn binh cảm thán, thở phào một cái, hô, giữ vững. Nhìn về phía trước sát gước gần nhất đều bị áp chế đến hai ba mươi bên ngoài, đao thuẫn binh nhón đá văng ra dưới chân sát gước thi thể, lui về phòng tuyến lau trong tay phủ văn chiến nào, nắm tay bên trong Tầm Tuấn, Đao Tuấn binh nhóm chuẩn bị lần tiếp theo tác chiến. Báo cáo, Đông Tây phương hướng báo cáo, trên phòng tuyến không có phát hiện đại quy mô xác cướp tập kích, mà là xác cướp đội hình tàn binh, tạm thời không tồn tại nguy hiểm. Hơn 10 phút về sau, theo phương Nam phòng tuyến truyền đến tin tức, phương Nam phòng tuyến cũng không có gặp được đại quy mô xác cướp quân đoàn công kích. Trong bộ tổng chỉ huy, căn cứ thu thập được tình báo, Địch Phong cùng bên người mấy cái nhân viên thamưu nghiên cứu cái này đột nhiên phát sinh chiến dịch. Theo hiện hữu tình báo đến xem, địch nhân chính là chủ công ta bộ phương Bắc phòng tuyến. Một cái thamưu mở miệng nói, chúng ta phải trang muốn theo cái khác phòng tuyến rút đi bộ đội tăng cường phương bắc phòng tuyến. lúc này, một cái nhân viên tham nhu mở miệng phản bác. không, chúng ta không thể xác định đây có phải hay không là địch nhân dương đông kích tây. nếu như chúng ta từ nơi này rút đi bộ đội, vạn nhất địch nhân tập kích cái khác phòng tuyến, như vậy chúng ta thật vất vả giữ vững phòng tuyến, liền sẽ có bị đột phá nguy hiểm. nhưng là chiếu hiện tại tình báo đến xem, tiền tuyến chiến trường chí ít là địch nhân lấy vạn người quân đoàn làm cơ sở tập đoàn thức công kích. hiện tại tiền tuyến mỗi một khắc hỏa lực tiêu hao đều phi thường lớn. nếu như không có đầy đủ bộ đội, chúng ta nơi này liền muốn bị đột phá. chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta chỉ là tại vũ khí tầm xa phương diện áp chế địch nhân, nếu như cận chiến, chúng ta những binh lính này căn bản sẽ không là đối thủ. Tốt, đều chớ quấy dậy. Lúc này, Địch Phong cũng làm ra quyết đoán, mở miệng nói: Các ngươi nói đều có lý, nhưng bây giờ chúng ta cần thiết chính là giữ vững bộ đội, hiện tại tiền tuyến đài biên, tạm thời không tồn tại vấn đề. Nhưng tiếp xuống, phòng ngừa bị đột phá, ta sẽ để cho hiện tại ở hậu phương ba cái quân kỳ quân đoàn bổ sung đi lên, mà khác, chắng nhị quân cũng tại. Trên phòng tuyến bộ đội không thể điều động, nhưng Vương Đông Lang đồ đảng quân đoàn không có nhiệm vụ, hiện tại tại điều tới, cứ như vậy, cho dù là phòng tuyến bị đột phá, cũng có thể dựa vào mấy cái này quân đoàn cùng một chỗ đỡ được. Mặt khác, hiện tại bắt đầu, hậu phương vận chuyển đến vũ khí đạn dược toàn bộ đưa đến nơi này, giao cho phương bắc phòng tuyến, cam đoan phương bắc phòng tuyến hỏa lực. Bằng vào chúng ta trữ hàng vũ khí đạn dược, đông tây nam ba phương hướng phòng tuyến đều có ít nhất có thể đánh hai ngày vũ khí đạn dược. Nếu như chiếu cái này độ chấn động đánh đầy 2 ngày, như vậy cho dù là địch nhân cũng sẽ thương cân đọ cốt. Tiền tuyến, làm hậu phương viện quân đến, phòng tuyến rút cuộc thủ được. Nhưng theo đến tiếp sau càng nhiều xác cướp tập đoàn công kích, bất kể hao tổn công kích xuống, chiến tuyến lần nữa bị đẩy tới, từng cấp từng cấp hướng về phòng tuyến bên này đẩy tới. Mà theo sát cướp công kích ở hậu phương, tử thần các tế tự đối với một tôn to lớn tử thần tượng thần cầu nguyện tại tượng thần bốn phía có từng cái quân đoàn ở nơi đó chờ đợi. Những quân đoàn này bao quát hạt tử vương thống soái tử thần chiến sĩ quân đoàn, từng cái người khoác thanh đồng khôi giáp, tay cầm thanh đồng vũ khí, nhưng toàn thân có năng lượng tử vong lưu chuyển Theo tử thần các tế tự niệm tụng chú nữ, từng đạo thần thuật như là khói lửa tứ tán cắm vào bốn phía hai cái trong quân đoàn. Các ngươi được đến cường hóa, xin vì lãnh địa mang đến thắng lợi. Tất thắng. Thần điện các chiến sĩ ánh mắt của nhiệt gạo thét lớn. Những này thần điện chiến sĩ là tử vong quốc gia mỗi một năm theo lãnh địa tuyển chọn ra có tử vong thuộc tính hòa hợp hài nhi bắt đầu bổ dưỡng, về sau thông qua không ngừng huấn luyện, huấn luyện thành thần điện chiến sĩ. Những này theo nhỏ bồi dưỡng thần điện chiến sĩ, có thể nói mỗi một vị đều là một cái tử thần cuồng tín đồ, mà lại có thể vận dụng đơn giản tử vong lực lượng, đồng thời trên người của bọn hắn còn là đặc biệt chế tạo có thể lưu chuyển năng lượng tử vong vũ khí. Lúc này những này thần điện chiến sĩ mỗi một cái đều có hạt thiết cấp trình độ, tại tăng thêm tử thần tế tự thần thuật gia trị, có thể cùng thanh đồng cấp địch nhân liệu mạng. Chương 257, quân bản kỵ, tử thần hóa thân. Chương 257 Quân đoàn kỹ, tử thần hóa thân, bị thần thuật từng cường hóa thần điện chiến sĩ quân đoàn, cùng tử thần chiến sĩ quân đoàn theo từng cái công kích đến sát ướp tập đoàn xông về phía trước chiến trường. Tại từng cái vạn người số lượng sát ướp tập đoàn không ngừng xung kích, mấy chục vạn sát ướp hội tụ vào một chỗ hình thành tử vòng chi mây để mỗi một cái sát ướp thực lực tăng lên nhiều gấp đôi. Nếu như không phải phụ văn vũ khí hỏa lực mật độ như vậy thanh hà lĩnh đều sẽ bị đập ngang. Nhưng bây giờ theo chiến đấu tiếp tục, sát nhóm vọt tới phía trước nhất định lấy cường đại hỏa lực lần nữa cùng trên phòng tuyến binh sĩ tiếp xúc mà lúc này đây, thần điện chiến sĩ quân đoàn lẫn vào sát cướp trong quân đoàn, vọt tới khoảng cách tiền tuyến bất quá là 500 m mét khoảng cách. toàn bộ thần điện chiến sĩ quân đoàn, toàn viên vị của tín đồ, bản thân liền có điều động tử vong chi mây lực lượng, những cái kia rơi xuống đạn pháo đều bị hội tụ tử vong chi mây đỡ được. mà tại khoảng cách trăm thước về sau, tại cái kia trên tháp canh đám binh sĩ cũng phát hiện nơi này khác biệt, đèn pha chiếu tới, nhìn thấy từng đội từng đội đứng chỉnh chỉnh tề tề nhân loại binh sĩ. những này cũng không phải những cái kia lộn xộn công kích sát cướp, tại phát hiện tình huống này, khống chế đèn pha thời gian ngay lập tức đem đèn pha nhắm ngay thần điện chiến sĩ quân đoàn bên này kế tiếp một màn, để tên lính này nhìn thấy khiếp sợ một màn. Nơi này cái này thần điện chiến sĩ quân đoàn là một cái vạn người quân đoàn. Tại toàn bộ phương trận phía trên, tầng tầng lớp lớp tử vong chi mây hội tụ, tất cả bay qua đạn cùng đạn pháo đều bị đẩy lùi ra ngoài. Cái kia nặng nghề như là tường thành tử vong chi mây ngưng tụ, đồng thời cấp tốc tạo hình, cái kia đến thần điện chiến sĩ trong miệng gầm nhẹ, tử thần hóa thân, giáng lâm. Những này thần điện các chiến sĩ thông qua chính mình tiến dương lực lượng, điều động tử vong chi mây, coi đây là vật dẫn, nương tụ thành một cái tử thần hình tượng, thân cao 50m đầu chó thân người, tay cầm cán dài chiến phủ nụ bị giáng lâm. Giờ khắc này, cho dù là đêm tối, trên phòng tuyến các chiến sĩ đều nhìn thấy cái này một tôn tử thần hóa thân. Trong ngay mắt, tiền tuyến các chiến sĩ đều sắc mặt đại biến, từng cái đám đội trưởng hay lớn. "Sát kích, đừng ngừng lại, tiêu diệt những nhân loại kia." Nhưng vào lúc này, thần điện chiến sĩ quân đoàn bốn phía, một tầng tử vòng chi mây như là tầm tuẫn, ngăn lại hết thể sát kích, tất cả đạn cùng đạn pháo rơi xuống, không có chút nào tác dụng. Vâng anh, Lập tức, tại tử thần hóa thân ngưng tụ về sau, trong tay cái kia to lớn chiến phủ huy động, sau một khắc, ở trên phòng tuyến tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo to lớn xung kích theo tử thần hóa thân công kích rơi xuống giờ khắc này kịch liệt xung kích quét ngang phía trước vài trăm mét phòng tuyến vô số tùy thời theo đạo này xung kích về ra trong lúc nhất thời toàn bộ phòng tuyến đều bị bụi mù này bao trùm làm tử vong quốc gia vương bài một trong, tử thần chiến sĩ quân đoàn năng lực quân đoàn kỹ tử thần hóa thân dựa vào cùng tín đồ đối với tử thần tín ngưỡng lấy vong linh khí tức tụ lại tử vong chi mây làm vật trung gian lấy cái chết thần tượng thần lực lượng làm hệ tâm triệu hồi ra một đạo tử thần hóa thân tử thần hóa thân uy lực cùng tử vong chi mây cùng thần điện chiến sĩ quân đoàn thực lực có quan hệ mà một cái vạn người thần điện chiến sĩ quân đoàn hỗn hợp lấy mấy chục vạn xác quân đoàn tử vong chi mây lực lượng hội tụ vào một chỗ liền hình thành dạng này một cái tử thần hóa thân bộ dáng không chỉ là vị trí này toàn bộ biên phòng trực tuyến tử vong quốc gia năm vạn thần điện chiến sĩ chia năm cái vạn người quân đoàn đồng thời xuất động tại cái này tử thần hóa thân xuất hiện trong máy mắt tại phương bắc trên phòng tuyến cũng có còn lại bốn cái tử thần hóa thân xuất hiện uy lực to lớn một kích vang ra liền đã tiêu hao thần điện chiến sĩ quân đoàn toàn bộ lực lượng lúc này thần điện chiến sĩ quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ tinh thần lực đều hao hết bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng tại tử thần hóa thân tiêu tán về sau từng cái thần điện chiến sĩ lung la lung lay đổ xuống đây cũng là thần điện chiến sĩ một cái nhược điểm, từ thần hóa thân uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Lúc này, năm cái thần điện chiến sĩ vạn người quân đoàn đều không có lực lượng, nhưng dạng này một kích quét ngang vài trăm mét phòng tuyến, nếu như nhắm ngay một tòa núi nhỏ, cũng có thể trực tiếp san bằng ở trên phòng tuyến những cái kia bụi mù còn không có tiêu tán thời điểm. Tại thần điện chiến sĩ quân đoàn bốn phía sát gấp nhóm đã xông vào đi vào. Lần này dùng một lần mở ra năm cái lỗ hổng, đối với tử vong quốc gia lãnh địa đến nói, đây chính là một cái cơ hội tốt bị công kích quét đến trên trận địa, Những cái kia thanh hà linh chiến sĩ cơ hội là toàn bộ bỏ mình, một chút may mắn theo xung kích bên trong lấy lại tinh thần, nhưng lúc này bốn phía bụi mù còn không có tán đi, một trận tiếng gào thét đã theo trong bụi mù xuyên lên ra. Địch nhân, sát cướp muốn xông lên đến. Trong ngay mắt, những chiến sĩ này nhóm bị những này tiếng gào thét bừng tỉnh, trong lúc rối rối cầm lấy bốn phía vũ khí, đối với phía trước trong bụi mù bàn phá. Nhưng công kích như vậy, đối với những xác cướp này không có tác dụng, không có chính xác, không có hỏa lực phong tỏa, đạn bắn vào xác cướp trên thân chỉ là đánh ra một cái cửa hàng, đối với vong linh thân thể xác cướp để nói, hoàn toàn không có tác dụng. Sau một khắc, từng cái xác cướp sông ra bụi mù, đem những binh lính này bụi nào, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, càng nhiều xác cướp sông qua phòng tuyến, hướng về bốn phía khuếch tán. 5 nơi lỗ hổng, mỗi một chỗ lỗ hổng đều có vài trăm mét, có thể nói lần này nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến biến thành một cái thùng trăm ngàn lỗ trợ điệm. Bởi vì cái này kịch liệt công kích cơ hội là tiêu diệt tất cả binh sĩ. Mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, tại những cái kia xác cướp xông vào trong phòng tuyến, bốn phía đám binh sĩ còn chưa phát hiện tình huống đạo thứ nhất phòng tuyến bốn phía, đồng nhiên theo cánh giết ra một chi xác cướp quân đoàn, trực tiếp xáo trộn nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến, mà phía sau một chút trận địa pháo binh cũng không kịp rời đi, bị xác cướp quân đoàn hủy diệt. Đao thuật binh, kết trận lên địch. Lính liên lạc, lập tức thông báo hậu phương, phòng tuyến bị đột phá, địch nhân xông tới. Một trận bối rối Tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong còn lại trên trận địa, những cái kia nguyên bản tại chờ lệnh bảo vệ đao thuận binh nhóm cấp tốc xông ra trận địa, ở bên cánh lôi ra một đầu phòng tuyến đồng thời, trên phòng tuyến ba tên lính bên trong liền có một sĩ binh cấp tốc rút khỏi, những binh lính này đi theo tại đao thuận binh sau lưng, lấy đao thuận binh tạo thành phòng tuyến vì trận địa, không ngừng bắn giết những cái kia sát cướp, mà các bộ trong đội đại đội trưởng cùng hậu phương doanh trưởng nhóm cũng đều mang đội dự bị cấp tốc bổ sung lỗ hổng, đồng thời bắt đầu áp chế những cái kia sát cướp. Trận địa phá binh phân ra một tổ nhóm ngay cánh, nã pháo trả ra cái ra đáng kể, cánh tạm thời ổn định phòng tuyến, nhưng theo sát cướp xung kích. Đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa 500 mét tản bộ đại lượng sắt cướp. Tại một chỗ trận địa, mượn nhờ lần này tập kích, Hạt Tử Vương đột nhiên giết ra, ở sau lưng Hạt Tử Vương, Tử Thần Chiến Sĩ quân đoàn đột nhập một chỗ trận địa. Mà xem như Hạt Tử Vương nắm giữ kỳ vật diễn sinh vật quân đoàn, lại thêm thích hợp tử vòng chi mây hoàn cảnh, cũng nhận được toàn diện cường hóa. Chương 258, cùng Tử Thần Chiến Sĩ quân đoàn gặp nhau lần nữa. Chương 258, cùng Tử Thần Chiến Sĩ quân đoàn gặp nhau lần nữa. Anh, trên chiến trường, một đầu Tử Thần Chiến Sĩ giết vào một đám Thanh Hà lĩnh Bộ binh bên trong, trong tay vũ khí hạng nặng huy động hai cái tay cầm phủ văn tấm thuận đao thuận binh bị tại chỗ đập bay tiếp lấy tử thần chiến sĩ nhanh chân hướng về phía trước vừa đối mặt chém giết một cái phủ văn súng trường binh lại một bên tử thần chiến sĩ nhóm trong tay chiến phủ huy động cấp tốc đột phá trước mặt đao thuận binh phòng tuyến giết vào trận địa trong nháy mắt mất đi viên trình ưu thế tại cận chiến bên trong những chiến sĩ này nhóm đối với trên súng trường lưỡi lê một bên xác kích vừa cùng những này tử thần chiến sĩ nhóm chém giết nhưng tác dụng cũng không lớn mà xem như đầu chó thân người bộ dáng tử thần chiến sĩ thủ lĩnh hạt tử vương một kích đánh xuyên một cái đắp đất tấm ván gỗ đắp lên logo tiêu diệt một chỗ súng máy trận địa tiếp lấy hạ thân đuôi bỏ cảm quét ngang mang kịch độc đuôi gai cấp tốc xuyên qua ven đường mấy cái thanh hà lĩnh bộ binh thân thể sau đó cái kia một đống tìm bỏ cạp sẽ ra cản tại phía trước một sĩ binh trong ném mắt máu tươi văng khắp nơi ở hậu phương thần điện các chiến sĩ vì mở ra một lỗ hổng sử dụng toàn bộ lực lượng nhưng làm cận chiến bộ đội tử thần chiến sĩ quân đoàn lúc này liền như là một thanh sắc bén mâu đánh xuyên một chỗ trận địa cánh đại lượng sát ướp theo lỗ hổng đột nhập toàn bộ thân thể bên trên mấy ngàn binh sĩ trừ bỏ một số nhỏ thu nhỏ vào phòng ngự tiến hành phòng ngự binh lính còn lại toàn bộ bỏ mình ừ chỉ là nhân loại Nhìn xem một chỗ bị sát gớp giải quyết thanh hà lĩnh binh sĩ, Hạt Tử Vương hừ lạnh một tiếng, trước đó chính mình chiến bại, không thể không mang chính mình còn sót lại bộ đội rút lui, nhưng bây giờ chính mình tự mình dẫn đội giết vào trong trận địa, có thể nói là đem trước đó thất bại phát tiết ra ngoài. Sau đó, Hạt Tử Vương trầm tư, một tay triệu hoán tử vong chim mây, trên bầu trời tử vong chim mây từ trên bầu trời rơi xuống, tại Hạt Tử Vương bốn phía vần quanh. "Đi." Hạt Tử Vương thấp tha một tiếng, nhìn xem bốn phía thanh hà lính binh sĩ thân thể, lớn tiếng nói, khôi phục đi, các chiến sĩ của ta, vì ta mà chiến." Dưới sự khống chế của Hạt Tử Vương, một đoàn khói đen quét tán tầ thế thi thể trên mặt đất bên trong những này vừa mới bị chém giết thi thể cấp tốc thay đổi theo nguyên bản nhân loại ngoại hình biến thành từng đầu hồ lang thủ lĩnh thân quái vật những binh lính này trên thân phủ văn khôi giáp cũng bảo lưu lại đến mà lại một chút binh sĩ còn cầm từng thành từng thanh phủ văn súng trường bị hạt tử vương khôi phục thanh hà lính binh sĩ thi thể nắm giữ lấy khi còn sống lực lượng hơn nữa còn có khi còn sống vũ khí lại thêm cường đại cơ sở tố chất thân thể có thể nói hạt tử vương thuộc hạ thêm ra một chi tinh nhuệ quân đoàn đến hoho ho. bất quá dạng này khôi phục một chi mấy ngàn tử thần chiến sĩ bộ đội đối với hạt tử vương bản thân tiêu hao cũng phi thường to lớn như đứng ở chính mình bốn phía ba không nắm giữ lấy phù văn súng trường tay cầm phù văn đao thuận tử thần chiến sĩ hạt tử vương có chút thở ánh mắt chúng hiện lên một tia đắc ý trước đó thanh hà lĩnh bộ đội giết mình bao nhiêu bộ đội như bây giờ một chi bộ đội trở thành chiến lược của mình làm sao không để hạt tử vương cao hứng như vậy để ta xem các ngươi thực lực hạt tử vương nhìn về phía trước một chỗ thanh hà lĩnh binh sĩ kết trận nên địch địa khu đắc ý nói giết giống những này tử thần chiến sĩ nhóm gầm gét hướng về phía trước công kích đao thuận binh phía trước phù văn súng trường binh ở phía sau trong ngay mắt trong tay đạn không ngừng bắn ra Tại đối diện những cái kia thanh hà lĩnh đám binh sĩ tranh nẻ không đội, liên tiếp đạn phong tới, tại chỗ có hơn trăm người thương vong. Sau một khắc, tất cả thanh hà lĩnh binh sĩ cấp tốc trốn vào chiến hào bên trong, dơ thương đánh trả, trong lúc nhất thời, toàn bộ trận địa hỏa lực hạ xuống rất nhiều. Nhân cơ hội này, đại lượng xác gấp cấp tốc đột tiến, có chút áp chế trên phòng tuyến binh sĩ. Địch nhân có chúng ta vũ khí. Một tên tiểu đội trưởng sắc mặt dữ tợn, trong tay phủ văn súng trường không ngừng xác kích, tại mặt của hắn, một đạo đạn xẹt qua vết thương đang không ngừng chảy máu. Tất cả mọi người, chú ý chiến thuật tranh nẻ, huyệt bắn giết những cái kia tử thần chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, Song Vương triển khai đối xạ, mà những cái kia dơ phù văn tấm thuẫn tử thần chiến sĩ rựượi vào phù văn tấm thuẫn cường đại lực phòng ngự, lại thêm chính mình lực lượng, đứng vững đạn sạc kích, vọt tới trên phòng tuyến. Những này tử thần chiến sĩ mở ra lỗ hổng, càng nhiều tử thần chiến sĩ tới gần, cùng đại lượng sát cướp đột nhập, làm cho cả trận địa hỏa lực cấp tốc yếu bớt, theo đoạn thời gian chuyển rời, nơi này binh sĩ sớm muộn là muốn bị tiêu diệt. Ha ha ha, đáng chết nhân loại, lần này để các ngươi nếm thử chính các ngươi vũ khí, cho ta giết, chiếm những vũ khí này, ta còn có thể chế tạo ra càng cường đại quân đoàn đến. Tại đạo thứ nhất sau phòng tuyến, cùng đạo thứ hai phòng tuyến trận địa ở giữa có 500m khoảng cách. Nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, cái này 500m khoảng cách bên trong chỉ có một ít trận địa pháo binh. Theo đạo thứ nhất phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, các pháo binh đã cấp tốc lui vào đạo thứ hai phòng tuyến, đồng thời, đạo thứ nhất phòng tuyến rất nhiều tiểu bộ đội bởi vì chiến trường hỗn loạn, không thể không dọc theo giao thông hào triệt thoái phía sau, trở lại đạo thứ hai trên trận địa. Lúc này, những cái kia sát gấp cũng đã xuất hiện tại đạo thứ hai phòng tuyến trước. Nơi này, bởi vì tiếng liệt, lại thêm một chút triệt thoái phía sau binh sĩ tiến vào, đạo thứ hai phòng tuyến một lần nữa bị bố trí nghiêm mật đạo thứ hai phòng tuyến có bộ phận lưu thủ lão binh nhưng càng nhiều hơn chính là người mới chỉ nắm giữ lấy một hai trận xạ kích chiến dịch kinh nghiệm chỉnh thể phòng ngự cũng không thể so đạo thứ nhất phòng tuyến mạnh nhưng lúc này theo thời gian trôi qua phương bắc phòng tuyến sự tình chuyển đến đồ vật trên phòng tuyến đồ vật bên cạnh phòng tuyến biết được phương bắc phòng tuyến tình huống làm khu vực phòng thủ cao nhất chỉ huy quản hợi cùng bạch một ngay lập tức hướng bắc bộ phòng tuyến đạo thứ hai phòng tuyến chi viện một cái đoàn bộ đội bất quá cái đoàn này bởi vì thời gian dài chiến đấu 5.000 người đã chỉ còn lại 4.000 người nhưng nhiều hai cái đoàn bộ đội lại thêm đạo thứ hai trên phòng tuyến các loại cứ điểm Đối mặt với nạp đến sát cướp quân đoàn, như cũ thủ được. Cái gì? Tại mấy trăm mét bên ngoài còn có một đạo phòng tuyến, sát cướp quân đoàn tập kích bị ngăn trở. Lúc này, bởi vì dùng một lần mở ra năm cái lỗ hổng, cơ hồ là hủy diệt nửa cái phòng tuyến, để đạo thứ nhất trên phòng tuyến gần 20,000 binh sĩ tử thương hơn phân nửa, trọng chất phần lớn là phương Bắc phòng tuyến La Binh, dùng một lần hao tổn nhiều binh lính như thế, có thể nói phương Bắc phòng tuyến sức chiến đấu chợt hạ xuống một nửa. Lúc này, tử vong quốc gia cho là mình có thể đánh bại đối thủ, nhưng bất quá là sát góc tập kích vài trăm mét, liền cho tử vong quốc gia lãnh địa một cái tin tức xấu phía trước xuất hiện đạo thứ hai phòng tuyến ngăn chặn chính mình quân đoàn con đường giờ khắc này nghe tới tin tức tử thần đại tế tự cũng có chút lo lắng hiện tại thần điện chiến sĩ quân đoàn đã không có lực lượng đang triệu hoán ra lần thứ hai tử thần hóa thân nói cách khác đạo thứ hai phòng tuyến lại muốn trả giá thương vong to lớn đại giới mệnh lệnh hạt tử vương tử thần chiến sĩ quân đoàn xuất động mở ra địch nhân đạo thứ hai phòng tuyến đồng thời các xác cướp bộ đội tiêu diệt những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại binh sĩ đúng tiên tuyến chính tập kích một cái cỡ nhỏ trận địa hạt tử vương được đến tử thần đại tế tự mệnh lệnh một đao đánh chết phía trước thanh hà lính binh sĩ. Hạt Tử Vương lớn tiếng nói, toàn quân tập hợp, hướng về phía trước tập kích. Ngay tại giết chóc Tử Thần Chiến sĩ nhóm cấp tốc tập hợp, trải qua kiểm nghiệm, Hạt Tử Vương phát hiện những này thanh Hà Linh Chiến sĩ khôi phục Tử Thần Chiến sĩ, phù văn súng trường binh bởi vì vũ khí đạn dược cần tài nguyên, đánh hụt liền không có. Trên thực tế đối với Hạt Tử Vương đến nói tác dụng không phải rất lớn. Ngược lại là những phù văn kia vũ khí lạnh cùng khôi giáp, đối với vốn là thực lực cường đại Tử Thần Chiến sĩ nhóm đến nói tác dụng phi thường rõ ràng, cường đại lực phòng ngự, cường đại tố chất thân thể. Hạt Tử Vương đã có thể tổ ra một chi toàn viên tay cầm phù văn tấm thuẫn, người khoác phù văn khôi giáp bộ đội đột kích xung kích thanh hà linh phòng tuyến. Rất nhanh, hơn một vạn tử thần chiến sĩ tập hợp lấy hạt Tử Vương làm hạt tâm, hướng về phía chính bắc công kích. Lần này, Hạt Tử Vương lấy chính mình siêu tập đến mấy ngàn bộ phù văn khôi giáp cùng tấm thuẫn làm tiên phong, quyết định một kích mở ra một lỗ hổng, làm Hạt Tử Vương vọt tới khoảng cách đạo thứ hai phòng tuyến 100 mét bên ngoài. Một chi bộ đội đột nhiên díết vào chiến trường, cái này một chi bộ đội toàn viên người khoác phù văn khôi giáp, tay cầm phù văn vũ khí, tại cả chi trong đội ngũ tâm, một mặt màu trắng xà cốt đồ án khí chất tại theo gió tung bay vượt qua phòng tuyến, cái này một chi quân đoàn trực tiếp cản tại tử thần chiến sĩ quân đoàn phía trước, cái đó là nhìn xem cái này một chi đều nhịp quân đoàn, hạt tử vương lập tức hồi tưởng lại một chút không tốt ký ức, trước đây không lâu chính mình liền bị từng cái bộ đội như vậy đánh bại, mà bây giờ cái này một chi bộ đội ở giữa mặc dù không có nhìn thấy qua, nhưng nhìn xem dạng này trận hình cùng tư thế, rất rõ ràng cùng trước đó chính mình gặp được địch nhân cơ hội là tương đương, để ta ở trong này gặp được các ngươi, như vậy ta muốn báo trước đó chiến bại mối thủ sẽ nát các ngươi, hạt tử vương trong lòng mắng, một tay cầm chiến phủ, hét lớn, bộ đội kích công kích lần này có ba không phủ văn khôi giáp tử thần chiến sĩ làm tiên phong lúc này cái này một chi bộ đội đã chỗ ngồi một chi bộ đội được kích hướng về phía trước xuống phong giết xa cốt đầu lâu cơ sĩ là địch phong trong tay hiện tại ở bên người ba chi quân kỳ quân đoàn một trong tại được đến tiền tuyến tình báo về sau địch phong ngay lập tức điều động bên người ba chi quân kỳ quân đoàn cùng trắng nhĩ quân bắt đầu chi viện tiền tuyến tại gia chiến bảy đám xuất động tại cái đoàn này hai bên mặt khác hai chi quân kỳ quân đoàn một trái một phải xuất hiện đồng thời trắng nhĩ quân cũng ở bên cánh du đảng một bên săn giết những cái kia ước, một bên chú ý chiến trường chính tìm cơ hội những địch nhân kia tử thần chiến sĩ quân đoàn, toạ chấn chung quân địch phong nhìn thấy ngay tại công kích đến cái này một chi đầu chó thân người quân đoàn đặc thủ, lần đầu tiên liền nhận ra đối thủ của mình, mà tại cái kia tử thần chiến sĩ trong quân đoàn, địch phong nhìn thấy trong đó hạt tử vương, đúng thế, tử vong quốc gia hạt tử vương, một cái bạch ngân cấp kỳ vật sứ, nhìn thấy hạt tử vương ngay lập tức, địch phong một giới kiếm định quyết tâm, lần này chính mình tự mình xuất động, vừa vặn thừa dịp bên người trắng nhị quân tại nhất cử đánh giết cái này tử thần chiến sĩ quân đoàn quân đoàn chiến, tử vong quốc gia lãnh địa một viên trọng yếu đại tướng, mà lại hiện tại địch phong lần lượt chế tạo ra quân kỳ đối với quân kỳ chế tạo đã có rất nhiều hiểu rõ một mặt bạch ngân cấp quân kỳ chí ít là một cái bạch ngân cấp kỳ vật làm năng lượng đương nhiên địch phong sử dụng đến đều là cái kia phải tự mình không dùng đến đồng thời cùng chính mình lãnh địa không cách nào thích hướng kỳ vật kỳ vật địch phong tự nhiên là không bỏ được nhưng hạ tử vương nắm giữ bạch ngân cấp kỳ vật chính là không cách nào cùng thanh hà lĩnh lãnh địa thích hướng kỳ vật hòa tan chế tạo ra một mặt quân kỳ liền có thể để thanh hà lĩnh thêm ra một chi cường đại bộ đội đến toàn quân công kích giờ khắc này địch phong cũng không khách khí trong tay phong kiếm huy động hết lớn trên bầu trời mấy chi quân đoàn quân đoàn vũ khí hội tụ mở lại áp bách mà đến tử vong chi mây cái kia xông lên phía trước nhất tử thần chiến sĩ đều bị quân đoàn vũ khí áp chế trong nháy mắt lực lượng hạ xuống lãnh chúa đại nhân dạng này đột tiến là phát hiện cái gì đó nhìn xem ba cái quân kỳ quân đoàn đột nhiên toàn bộ đột tiến rõ ràng là thu được địch phong mệnh lệnh ở một bên du đãng trần đáo trong lòng suy tư ánh mắt tại đối diện tử thần chiến sĩ trong quân đoàn đảo qua lập tức cũng phát hiện cái kia bò cạp thân đầu người hạ tử vương thân hình cao lớn giữ tận bên ngoài còn có cái kia khổng lồ bò cạp nửa người dưới cái này khiến trần đáo cấp tốc rõ ràng địch phong mục đích Cái này hạ tử vương rõ ràng là địch nhân một cái bạch ngân cấp cường giả, hơn nữa còn là một cái kỳ vật sứ, nếu như cùng trước đó nẹ xẹt như thế chém giết, như vậy liền sẽ để địch nhân lần nữa mất đi một viên chiến tướng, cứ như vậy, thanh hà lĩnh yêu thế liền sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, trần áo cũng cấp tốc làm ra ứng đối, toàn quân quân đoàn vận khí hội tụ, cả chi trắng nhị quân tại trần đáo chỉ huy xuống hóa thành một cái chính thể, liền như là một cây chùy thủ, bay thẳng tử thần chiến sĩ cánh. Trần áo cũng động. Và chấn Trung quân chỉ huy ba cái đoàn bộ đội địch phong nhìn thấy phía trước chiến trường, lập tức phát hiện một bên trắng nhị quân động tác, nhìn xem trắng nhị quân bay thẳng mục tiêu, địch phong cấp tốc làm ra phòng đoán, đồng thời trong lòng Cao hưng nói: Trần Đáo xem ra cùng ta ý nghĩ, cứ như vậy, ta cũng có thể xuất động." Hạt Tử Vương vị trí, ngay tại Tử Thần Chiến Sĩ quân đoàn quân tiên phong cùng Trung quân ở giữa, bởi vì quân tiên phong tốc độ nhanh nhất, lúc này đã cùng Trung quân Tử Thần Chiến Sĩ kéo ra một đầu 10 mét khe hở. Mà nơi này, Hạt Tử Vương vừa vận bạo lộ ra, mà cánh đột nhiên giết ra trắng nhị quân, thành công hấp dẫn Hạt Tử Vương lực chú ý. Cánh một chi tử thần chiến sĩ bộ đội cấp tốc kết trận, chuẩn bị ngăn lại trắng nhị quân. Lam bộ binh hạng nặng binh chủng, tử thần chiến sĩ quân đoàn khắc chế trắng nhị quân. Bởi vậy trên thực tế trắng nhị quân cũng không chính diện xung kích tử thần chiến sĩ quân đoàn năng lực. Trần Đáo cũng rõ ràng điều này, lại đến một lần cùng tử thần chiến sĩ quân đoàn lúc chiến đấu, Trần Đáo liền rõ ràng đạo lý này. Lần này Trần Đáo đồng dạng không có quên, muốn lấy kỵ binh xung kích ta trợ địa, còn là thành thành thật thật chết ở chỗ này đi. Hạt Tử Vương ánh mắt đảo qua Trần Đáo trắng nhị quân, mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng lúc này tại mấy chục vạn xác cướp quân đoàn tử vong chi mây hoàn cảnh. Hạt Tử Vương Tử Thần Chiến Sĩ Quân Đoàn đồng dạng là khí thế hùng hổ. Trong lòng khinh thường nhìn xem Trắng Nhị Quân, Hạt Tử Vương đã thấy Trắng Nhị Quân xung kích bộ đội của mình bị tiêu diệt tình huống. Nhưng ngay tại Trắng Nhị Quân tốc độ cao nhất bưu tập, khoảng cách tiền tuyến 30 mét khoảng cách, Trần Đáo trong lòng tính ra một chút, trong tay chiến thương cấp tốc tại phía trước quét ngang. Sau một khắc, một đoàn cao độ ngừng tụ quân đoàn vân khí như là đạn pháo bị ném ra, mà cái này quân đoàn vân khí đạn pháo là điểm rơi chính là Hạt Tử Vương quân đoàn. Tại ném ra một kích này về sau, Trần Đáo mang Trắng Nhị Quân cấp tốc thay đổi phương hướng. Tại tử thần chiến sĩ quân đoàn cánh lôi ra một cái đường cong, không có cùng tử thần chiến sĩ quân đoàn tiếp xúc dưới tình huống, hướng một phương hướng khác buôn thập. chương 259, chém giết hạt tử vương. chương 259, chém giết hạt tử vương. Trên chiến trường, hạt tử vương ánh mắt bị đỉnh đầu bên trên rơi xuống cái kia một đoàn áp súc quân đoàn vân khí hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, lần này, trần đáo ném ra một kích này, hội tụ lực lượng cường đại, cho dù là cách xa nhau mấy chục mét, cũng có thể cảm giác được một cô áp bách khí thế trong ngay mắt, hạt tử vương điều động lực lượng toàn thân ở ngoài thân thể hình thành một tầng tâm chắn năng lượng. bốn phía từng cái tử thần chiến sĩ cản ở trước mặt, muốn chống được một kích này đang tiến hành phòng ngự đồng thời, hạt tử vương cũng đang toàn lực phản kích. sau một khắc, tại cái kia một đạo công kích rơi xuống máy mắt, hạt tử vương trong tay một đoàn năng lượng tử vong hội tụ, hướng về từ trên bầu trời rơi xuống cái kia một đoàn quân đoàn vân khí đánh tới. với anh, trong chốc lát, hai đoàn áp xúc năng lượng ở đỉnh đầu của hạt tử vương va chạm, kinh liệt xung kích một đợt nháy mắt huyết tán đến bốn phía, nhưng cái kia lân cận tử thần chiến sĩ toàn bộ bị thổi bay ra ngoài liệt năng lượng vào đúng lúc này quyết tán, tại sóng xung kích về sau, cái tiết như sấm nổ tiếng vang minh mới quyết tán, phản phất là thiên địa bị đánh nát thanh âm, lại thêm một đóa mây hình nấm bước lên, để tất cả người thấy cảnh này cảm giác được rung động. Cơ hội tốt. Nhưng lúc này, Địch Phong cũng đang chú ý một màn này, là mây hình nấm bốc lên trong ngáy mắt, Địch Phong nhìn thấy cơ hội. Không gian di động. Trong chớp mắt, Địch Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Địch Phong xuất hiện tại mây hình nấm bên trong, nơi này, cuồn bạo năng lượng còn không có tiêu tán, Địch Phong cũng không thể không dựa vào linh lực của mình tiến hành phòng hộ. Nhưng nơi này Địch Phong mục tiêu là cái kia đồng dạng là bị xung kích bao trùm hạt tử vương. Tại hỗn loạn xương mù năng lượng bên trong, Địch Phong nhìn thấy phía trước, một cái màu đen bọ cảm xuất hiện ở trước mặt ở trong này, có cái dạng này, chính là Địch Phong muốn tìm kiếm mục tiêu. Lúc này hạt tử vương, bởi vì lúc trước bị Trần Đáo đột nhiên xuất thủ đánh một trở tay không kịp, không kịp tránh né dưới tình huống, hạt tử vương chỉ có thể một bên phòng ngự, một bên trước thời hạn dẫn bạo cái kia một đoàn quân đoàn vũ khí. Bởi vậy, hạt tử vương cũng bị xung kích chính diện tác động đến, kịch liệt xung kích, hạt tử vương trên thân tâm năng lượng chỉ là kiên trì mấy giây liền tiêu tán. Sau đó. Sóng xung kích cùng hỗn loạn năng lượng mạnh tới, cũng may mắn Hạt Tử Vương tiếp tục khống chế chính mình nắm giữ năng lượng ngăn lại, nhưng ở vào tình thế như vậy, Hạt Tử Vương bản thân cũng không tốt đẹp gì. Mặt ngoài nhìn lại còn không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế trong thân thể đã nhận chỉnh độ nhất định tổn thương, đồng thời còn có đối với năng lượng chuyên tâm khống chế, không có phát hiện đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Địch Phong. Chạm. Giờ khắc này, chỉ là dùng một giây đồng hồ, Địch Phong trong tay phong kiếm biến thành một đạo dài 10 mét trong suốt sắc năng lượng trường kiếm. Lần thứ hai đối với cường hóa năng lượng vận dụng, Địch Phong có chút thuần thục nắm giữ lần này cường hóa năng lượng giờ khắc này, địch phong cũng nhìn thấy đây là chém giết hạt tử vương, cơ hội tốt nhất, địch phong không có chút nào do dự. cho dù là tại cái này hỗn loạn dưới hoàn cảnh, địch phong cũng cần rút ra linh lực ngăn cản bốn phía hỗn loạn năng lượng, nhưng địch phong đích thật là bắt lấy cơ hội. một kiếm quét ngang ra ngoài, tại địch phong phía trước hạt tử vương bị một kích này trực tiếp quét ngang qua, nguyên bản hạt tử vương trên người có một tầng ngăn cản năng lượng loạn lưu tâm chấn năng lượng, tầng này hỗn thuận cũng coi là cứu hạt tử vương một mạng đột nhiên bị một cái thực lực áp chế chính mình người chém trúng, hạt tử vương trên thân tâm chấn năng lượng lần nữa vỡ tan, nhưng cũng chính là cái này trong thời gian ngắn, hạt tử vương thân thể hướng một bên di động né tránh một kích trí mạng, kiếm mang kia theo hạt tử vương một bên rơi xuống, hạt tử vương một bên cánh tay cùng hạ thân kìm bọ cạp, còn có 3 cái chân bị chỉnh thể cắt đi. Mất đi nửa bộ phân chân cùng nửa cái cánh tay, hạt tử vương lập tức mất đi ổn định, thân thể hướng một bên nghiêng đổ xuống. A, vậy mà lại tránh. Nhìn xem chính mình một kiếm không có chém giết hạt tử vương, Địch Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó, Địch Phong kiếm thứ 2 chấm ra, phía trước hạt tử vương một đầu đuôi bọ cạp bị chém đứt, tiếp lấy dọc theo đi kiếm mang tiếp tục cắt đoạn mất hạt tử vương nửa cái thân thể. Lần này, vì cam đoan có thể chém giết hạt tử vương, tiêu diệt tử vong quốc gia lãnh địa một viên đại tướng. Địch Phong thậm chí là không cố ý uy, uy hiếp, cận thân cùng hạt tử vương chiến đấu, hai kiếm rơi xuống, hạt tử vương cả người bị chặt thành từng khối, đã là không sống được, một cái bạch ngân cấp cường giả cứ như vậy chết ở trong tay của Địch Phong, mà lại chết chính là như thế lặng yên không một tiếng động. Lam nổ Tung đuổi mù tán đi, Địch Phong đứng tại Tử Thần Quân Đoàn chính giữa, bởi vì nổ Tung, bốn phía Tử Thần Chiến Sĩ đều bị trước đó xung kích tối bay. mà ở trước mặt của Địch Phong là biến thành một đống khối vụn là hạt tử vương, nhìn xem hạt tử vương nhắm mắt lại, Địch Phong lập tức tìm tới hạt tử vương ký vật, trực tiếp khế nước, nước, đồng thời. Bởi vì hạt tử vương kỳ vật cũng không thích hợp thanh hà linh hoàn cảnh, bị địch phong tại chỗ rút ra năng lượng trong đó, chứa đựng đến bên trong vô tự chi thư. Năng lượng rút ra. Tại địch phong bốn phía, bởi vì hạt tử vương chết đi, những cái kia tử thần chiến sĩ mất đi chủ nhân, trong lúc nhất thời mà lại chế tạo chính mình kỳ vật cũng tiêu tán, tất cả tử thần chiến sĩ một lần nữa biến thành thi thể, trên thân năng lượng mất đi, bộ dáng cũng theo đầu chó thân người quái vật một lần nữa biến thành hình người. Mà cái trang diện này, kinh ngạc nhất chính là đang cùng tử thần chiến sĩ quân đoàn tiên phong chiến đấu ba cái quân kỳ quân đoàn, trước mắt phương đối thủ biến thành từng cỗ thi thể. Ba cái quân kỳ quân đoàn đoàn trưởng cấp tốc tập hợp bộ đội, hướng về phía trước xung phong. Lúc này, phía trước cản đường chỉ còn lại xác cướp bộ đội, những xác cướp này mặc dù đơn binh lực lượng cường đại, nhưng đối với quân kỳ quân đoàn đến nói, đã có thể đẩy về phía trước tiến vào. Mà đổi thành một bên, Trần Đáo Chỉ Huy trắng nhị quân cấp tốc hướng về phía trước, tại mất đi tử thần chiến sĩ quân đoàn cái này khắc chế binh chủng của mình bộ đội về sau, Trần Đáo trắng nhị quân ở phía trên chiến trường này lại không bị thủ. Những cái kia xác cướp quân đoàn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại dài dằng dặc chiến trường trên phong tuyến, xác cướp quân đoàn trên thực tế còn có chút tán loạn, cũng không có tổ chức dạng này giải rác sát cướp quân đoàn, xung kích phòng tuyến, đối phó những cái kia trên phòng tuyến đóng giữ quân đoàn còn có chút tác dụng, nhưng đối phó Song Thiên Phú, võ trang đầy đủ tinh nhuệ trắng nhị quân liên vô dụng chỗ. tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. bên người ba cái quân kỳ quân đoàn cấp tốc đẩy tới, vọt tới bên cạnh mình, địch phong hét lớn. dưới sự ra lệnh của địch phong đồng thời, địch phong trong tay phong kiếm huy động thừa dịp cái này một giờ cường hóa còn chưa kết thúc, cấp tốc thu gặt lấy trong tầm mắt tất cả giết. mà tại lúc này, tại địch phong một bên, một chi quân đoàn mới đột nhập nơi này, làm thanh hà lĩnh cấm vệ quân suất thân lang đồ quân, tại lúc này rốt cục giết vào chiến trường. Tại được đến địch phong mệnh lệnh về sau, Hồ Tam Nương ngay lập tức tập hợp bộ đội xuất phát, theo thứ hai phòng tiến vòng qua chính diện sát cướp quân đoàn, dọc theo giao thông hào một đường bộ tập, rốt cục tại lúc này đến chiến trường. Nhìn xem nơi này, ba mặt kỳ lạ quân kỳ quân đoàn tại tác chiến, một bên còn có trắng nhị quân hiện lên, Hồ Tam Nương Lang Đồ Đẳng quân cũng ngay lập tức giết vào chiến trường. Bởi vì lúc trước chiến dịch, để Lang Đồ Đẳng quân kỵ binh bộ đội cơ hội là toàn quân bị diệt, hiện tại Lang Đồ Đẳng quân toàn bộ là bộ binh bộ đội, nguyên nhân chính là như thế, mới là đến muộn như vậy. Nhưng cùng đại lượng xác cướp đụng nhau, lấy Hồ Tam Nương cầm đầu, không ngừng thu gặt lấy những cái kia sát ướp, nam chi bộ đội đang nhanh chóng đẩy tới, mất đi tử thần chiến sĩ quân đoàn tiên phong, có thể nói sát ướp quân đoàn lại trở lại nguyên bản bình thường trạng thái. mặc dù thực lực tổng hợp không kém, nhưng không có độ xuất điểm, bị từng cái như là đào săn thiên phú quân đoàn, quân kỷ quân đoàn thu hoạch, theo không ngừng giết chóc, hỗ tam nương chỉ huy lang đồ đẳng quân cái kia chiến y dâng cao quân đoàn vân khí bên trên, cái thứ hai quân đoàn thiên phú bị khắc vào quân đoàn vân khí bên trong, quân đoàn phú, sói chi giả tính, tại tướng lĩnh có thể hữu hiệu chỉ huy binh sĩ số lượng xuống, nhân số càng nhiều, ý chí chiến đấu càng mạnh, sức chiến đấu càng cường đại. Giờ khắc này, lang đồ đảng quân tất cả ý chí của chiến sĩ cùng hỗ tam nương hòa hợp một cái chính thể, đẩy về phía trước bình tất cả gặp được sát ước. Lãnh chúa đại nhân đã chém giết địch nhân đại tướng, mà lại ngay tại hướng về phía trước quét ngang. Giờ khắc này, tòa trấn hậu phương phòng tuyến hô bình nhìn xem lúc này chiến trường, thấp giọng nói. Theo đạo thứ ba phòng tuyến đem tất cả đội dự bị điều tới, đi theo lãnh chúa đại nhân sau lưng, một lần nữa chiếm cứ bị đoạt về trận địa có đến từ đông tây hai đạo phòng tuyến gần vạn việt quân, hô bình có nhất định bộ đội có thể giúp đi. khi nhìn đến lúc này chiến đấu hiệu quả tốt như vậy, hô bình lập tức nắm lấy cơ hội, chuẩn bị một lần nữa đem đạo thứ nhất phòng tuyến đoạt lại, một lần nữa đem sát cướp quân đoàn áp chế trở về. lúc này mất đi tử thần chiến sĩ quân đoàn, lại thêm thời gian dài như vậy đoạn tập kích, nguyên bản 500,000 không sát cướp đã là giảm quân số hơn phân nửa, còn lại phòng tuyến cho dù là đánh nghi binh cũng hao tổn hơn vạn sát cướp. mà tử thần đại tế tự trong tay trứng quả cũng chỉ là đoạt lấy một phần tư thanh hà lĩnh đạo thứ nhất phòng tuyến, mà lại ở trên phòng tuyến còn có từng đoạn phòng tuyến còn không có lại một chỗ còn tại kiên thủ trên trận địa, nơi này vốn là đóng giữ vài trăm mét phòng tuyến, nhưng theo cánh đột nhiên giết ra sát lướp, một đoạn này phòng tuyến quan chỉ huy cấp tốc làm ra quyết định, lại đánh lui đợt thứ nhất đột nhiên tập kích về sau, hiện có phòng tuyến có vào, ở hậu phương cùng hai bên lôi ra một đoạn phòng tuyến, ngăn chặn sát lướp đột tiến. nhưng bởi vì lúc này cùng hậu phương không cách nào bắt được liên lạc, làm một chi một mình, chỉ huy tỉnh táo chỉ huy chiến đấu tiếp tục, thân là chỉ huy, hắn tin tưởng lãnh địa tuyệt đối sẽ không thua, chính mình nơi này còn có thật nhiều vũ khí đạn dược cùng đồ ăn, đủ để kiên trì mấy ngày, mà lại cho dù là lãnh địa bị đánh lui nhưng là chúng ta cũng muốn ở trên người địch nhân gặm khối tiếp theo thì đến hiện tại chém giết thêm một kẻ địch như vậy tương lai lãnh địa liền sẽ thiếu tiêu diệt một địch nhân mà bây giờ đang chỉ huy chiến đấu hướng về có phải là muốn đang co vào một chút phòng tuyến thời gian tại hậu phương phòng tuyến từng nhánh tung bay cờ sĩ xuất hiện rất nhanh từng cái nhân loại binh sĩ tạo thành quân đoàn như là máy đuổi đất quét ngang tới viện quân đến ta liền biết lãnh địa sẽ đánh trở về giờ khắc này chỉ huy cười to nói các binh đệ chúng ta quân bạn đến tất cả mọi người chịu đựng chuẩn bị đoạt lại phòng tuyến đoạt lại phòng tuyến giờ khắc này Tất cả đám binh sĩ cũng nhìn thấy hy vọng, trong ánh mắt quyết tử thần thái biến thành chiến ý nóng bỏng, gào thét lớn. Vì đoạt lại phòng tuyến, Địch Phong cũng quyết định từ một bên bắt đầu, hướng một bên khác quét ngang. Một đường san bằng ven đường sắc cướp, đi tới bên này phòng tuyến, nhìn xem còn có một chút binh sĩ tại đồng giữ, Địch Phong sắc mặt lộ ra ngoài ý muốn. Nguyên bản khi nhìn đến đại lượng xác cướp đột nhập chật điệu, còn có cái kia hạt tử vương xuất hiện, Địch Phong coi là phương bắc phòng tuyến đạo thứ nhất trên phòng tuyến binh sĩ đều bỏ mình. Nhưng hiện tại xem ra, trên phòng tuyến còn có không ít binh sĩ, mà lại từ nơi này số lượng đến xem, lần này thương vong so với mình dự đoán nhỏ hơn mang bộ đội vọt tới phòng tuyến trước, ngăn lại phía trước sát cướp quân đoàn công kích, tiếp lấy đến tiếp sau theo tới bộ đội tiếp thu bị ném xuống phòng tuyến. mà cái kia một đoạn phòng tuyến chỉ huy cũng cấp tốc phối hợp bộ đội đúc lại phòng tuyến. một đoạn này phòng tuyến đúc lại, như vậy một đường hướng đông, đem toàn bộ phòng tuyến đều đúc lại. đúng. lúc này trên chiến trường, có trắng nhị quân, lang đồ đảng quân hai chi song thiên phú quân đoàn, còn có ba cái quân kỳ quân đoàn, lại thêm địch phòng cái này bạch ngân cấp kỳ vật sứ. những cái kia sát cướp hoàn toàn không phải là đối thủ, cho dù là số lượng nhiều lúc này nam chi bộ đội lấy địch phong làm chủ tâm cốt hiệp đồng lúc tác chiến nam chi bộ đội quân đoàn vân khí bắt đầu vô tình hay cố ý hội tụ làm một cái chính thể giờ khắc này nam chi bộ đội quân đoàn vân khí lẫn nhau đập ra tại lấy địch phong làm trung tâm hội tụ thành làm một cái chính thể cái kia quân đoàn vân khí thậm chí là có thể xông ra trên bầu trời tử vong chi mây tại các bộ đội lân cận trong phạm vi quân đoàn vân khí xuống những cái kia xác gớp chẳng những là mất đi tử vong chi mây ra chỉ hơn nữa còn nhận quân đoàn vân khí áp chế thực lực mức độ lớn hạ xuống giờ khắc này xác ướp số lượng không còn là nguy cho dù là đối mặt mấy chục vạn đại quân nam chi bộ đội cũng dám xông đi vào một đường dọc theo phòng tuyến quét ngang qua, tại các quân đoàn sau lưng, đến tiếp sau bộ đội tiếp quản phòng tuyến, một lần nữa bố trí phòng tuyến, ngăn chặn đạo thứ nhất phòng tuyến lỗ hổng. vẽ đường, Địch Phong liên tục tiếp ứng hai cái co vào phòng tuyến, đem từng đoạn độc lập binh sĩ làm sao một lần nữa tổ chức. Lúc này, Địch Phong cũng vọt tới thần điện kia chiến sĩ quân đoàn quân đoàn kỹ xung kích phương hướng. Nơi này, nguyên bản trên phòng tuyến các loại công sự phòng ngự đã sớm không có, trên mặt đất là một cái vài trăm mét dài, hơn 50 mét rộng, hơn 30 mét khe Những cái kia xác quân đoàn rựa vào tự thân lực lượng vượt qua khe tại cái kia khe rẽn bên trong, Còn có thể nhìn thấy đại lượng xác gớp đi qua con đường. Cái này thật là cường đại công kích a. Lúc này Địch Phong cũng bị trước mắt tràn diện rung động, như thế khoa trường công kích dấu vết, lúc ấy nơi này nhận cường đại cỡ nào văn kích, đánh xuyên qua phòng tuyến của mình. Nếu như một kích này đánh vào trên người mình. Nghĩ tới đây, Địch Phong nhịn không được run rẩy một chút. Có cái này khe ránh, liền như là lớp kín lâm vào dưới mặt đất tường thành, rất tốt phòng ngự, nhưng nhất định phải một lần nữa bố trí phòng tuyến cùng các loại công sự phòng ngự. Tình huống hiện tại, cũng rút không ra quá nhiều nhân thủ ở trong này tiến hành công tác, mà lại tại phòng tuyến những vị trí khác còn có thật nhiều chiến sĩ tại chiến đấu, nhất định phải sớm làm đi cứu viện, phòng ngừa càng nhiều binh sĩ chết trận, những này đều là tinh nhuệ lão binh. "Suy tư." địch Phong mở miệng nói. "Mệnh lệnh bộ đội, vòng qua đầu này khe danh, tiếp tục đi tới." Đồng thời, Phương Bắc phòng tuyến đóng giữ bộ đội trước lôi ra một đầu hoạt tuyến, tại lấy thời gian ngắn nhất bố trí tốt trận địa. "Đúng." Chương 260, lãnh chúa ký, khiến một. Chương 260, lãnh chúa ký, khiến một. Làm địch Phong một đường quét ngang, mang năm chi bộ đội thu phục nguyên bản phòng tuyến, tại không có cường giả tập kích dưới tình huống, hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản làm địch phong triệt để đoạt lại đều đạo phong tiến trải qua thống kê nguyên bản chiến sĩ hao tổn tại mười không tài hữu mà lại đều là kinh lịch mấy lần chinh chiến lao binh có thể nói địch phong lần này tổn thất to lớn hiện tại số lượng của địch nhân nước chừng còn có mấy chục vạn mà lại ba mặt đánh nghi binh xem ra số lượng của địch nhân cũng sẽ không còn có quá nhiều địch phong đứng ở trên chiến trường nhìn xem đạo thứ nhất phòng tiến một lần nữa ngăn trở sát cướp xung kích nhưng lúc này sát cướp số lượng đã hoàn toàn không bằng trước đó chen trúc chàng diện đối với này địch phong thầm ý mà lại lần này trước sau chém giết mẹ sệt cùng hạt tử vương hai cái bạch ngân cấp giả mà lại một cái là bạch ngân cấp kỳ vật một cái là bạch ngân cấp kỳ vật sứ như vậy đối diện tử vong quốc gia lãnh địa hiện tại chỉ còn lại cường giả cũng sẽ không càng nhiều hiện tại tại địch nhân yếu bất thời điểm tiến công tựa hồ là có thể tiến hành một lần phản công có vừa rồi chỉ huy lang đồ đảng quân trắng nhị quân còn có ba chi quân kỳ quân đoàn kinh nghiệm tại phát hiện số lượng của địch nhân đã không phải là vấn đề về sau địch phong nghĩ đến ý nghĩ này bây giờ nhìn lại tựa hồ là có thể được nhưng đối với tử vong quốc gia lãnh địa lực lượng không có một cái kỹ càng tình báo địch phong cũng không dám chủ quan tiến công bất quá Hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội, địch nhân ngay tại bại lui, nếu như bỏ lỡ, như vậy thật đúng là phi thường đáng tiếc, vạn nhất đây là một cái đánh bại địch nhân cơ hội tốt đâu. Trong lòng suy tư, Địch Phong cuối cùng làm ra quyết định, để Hỗ Bình chỉ huy đạo thứ nhất phòng tuyến, làm tiếp ứng, đồng thời, Địch Phong triệu tập trắng Nghị quân, Lang Đồ Đảng quân, còn có Sà Quốc đoàn, Sa Mạc Hồ lang đoàn, tử thần hành giả đoàn năm chi bộ đội. Trực tiếp bước ra chiến trường, lấy ba chi quân kỳ quân đoàn tiên phong, Lang Đồ Đảng quân làm trung quân, Tráng quân chi viện, Địch Phong làm trung tâm, dẫn dắt năm chi bộ đội quân đoàn khí, hội tụ một thể. Giết Bước ra phòng tuyến ngay lập tức, bốn phía xác cướp liền theo bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng tại năm chi bộ đội đến nói, hoàn toàn chính là tại tặng đầu người, tại trả giá hơn trăm lần đại giới, tài năng đánh bại một cái chiến sĩ, nhưng năm chi bộ đội có theo quân ý hộ binh, những này thương binh cũng không nhất định sẽ chết quên. Một đường tập kích, lấy thiên phú quân đoàn tốc độ, rất nhanh một cây số nhiều khoảng cách liền vượt qua, lúc này, tại phía trước, nguyên bản bình nguyên đã biến thành đỉnh núi, tại đỉnh núi kia bên trên, đã có thể nhìn thấy trên đỉnh núi một tòa cao lớn kim tự tháp. Tại phía trước, còn có đại lượng xác cướp quân đoàn, phát hiện địch nhân chủ lực nhìn thấy cái này một chi xác ướp quân đoàn địch phong hai mắt tỏa sáng vô tự chi thư là qua không có phát hiện địch nhân cứng giả địch phong lớn tiếng nói toàn quân công kích trong ngay mắt trên bầu trời quân đoàn vũ khí theo bộ đội hướng về phía trước xung phong cái kia xác ướp quân đoàn phía trên tử vòng chi mây cũng bị từ đó cắt đứt quân đoàn ngay phía trước các chiến sĩ nâng thuận chính đối xác ướp quân đoàn mạnh mẽ đâm tới hậu phương từng dễ phụ văn súng trường binh không ngừng xạ kích mà lại những phụ văn này súng trường đám binh sĩ theo tiếp tục không ngừng chiến đấu còn nắm giữ một loại lực lượng mới nguyên bản bắn đi ra đạn chỉ là phổ thông đạn mang nguyên bản súng kích Nhưng theo các binh sĩ nội lực quấn quanh tại đạn phía trên, nháy mắt tăng cường đạn uy lực. Nguyên bản một viên đạn chỉ có thể đánh xuyên qua một người thân thể, nhưng quấn quanh lấy nội lực đạn có thể làm được tại người thân thể bên trên vênh ra một cái cự cử đại cửa hang. Dạng như vậy dây lưng băng đạn to lớn xuyên qua lực lượng, khuyết điểm duy nhất chính là phù văn súng trường xạ tốc quá nhanh, một sĩ binh nội lực có hạn, thời gian ngắn chỉ có thể quấn quanh bộ phận đạn. Nhưng nói như vậy uy lực, đối với những xác gớp này để nói, đã là có to lớn uy hiếp, một viên đạn bay ra ngoài, cho dù là không có đánh trúng đầu, cũng có thể đem thân thể đánh gãy, để xác cướp mất đi năng lực hành động. Dạng này xác cướp liền trở thành dây đợi làm thịt. Mà có phổ thông phủ văn súng trường binh đạn quân quanh, cái kia đến hạng nặng súng ngắm đạn cũng có thể từ nội lực quân quanh. Dạng này một viên đạn, uy vi lực đã không kém gì đạn pháo lực xuyên thấu, một viên đạn là có thể đem một người hòa mình huyết nhục đối mặt với năm chi bộ đội đột kích, cái này một chi sát góc quân đoàn không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể bị đục xuyên, cả chi quân đoàn tại chỗ giảm quân số một nữa. Cái này một chi sát góc quân đoàn có thể nói gặp vận rủi lớn, nguyên bản tiền tuyến hạt tử vương chết đi, tử thần tế tự cũng cấp tốc thông qua thuộc hạ được đến tin tức. Nhìn xem hạt tử vương chết đi, tử thần đại tế tự ngay lập tức trầm mặt, nguyên bản liệu mạng một lần. Ngay từ đầu còn có nhất định ưu như thế, nhưng hiện tại xem ra phía bên mình đã không được, hiện tại sở thuộc bộ đội chỉ còn lại không đến 400,000, không, có trước khi chiến đấu hơn một nửa. Mà lại, một chi tử thần chiến sĩ quân đoàn toàn quân bị diệt, hiện tại thần điện chiến sĩ quân đoàn cũng thời gian ngắn không có năng lực chiến đấu, hiện tại chính mình lại để cho sát ướp bất kể thương vòng công kích đã không có tác dụng. Thế là, tử thần đại tế tự mệnh lệnh bốn phía phòng tuyến trừ bỏ lưu thủ một bộ phận bộ đội làm tập kích quái rối, còn lại sát ướp quân đoàn rút về, tụ họp lại chuẩn bị xuống một bước hành động. Nhưng lúc này bị địch phong đột xuyên xác ướp quân đoàn chính là dạng này, một chi bộ đội Nhưng gặp lại địch phong thừa cơ tập kích, hiện tại đã hao tổn hơn phân nửa. Giết xuyên cái này một chi xác rướp quân đoàn, địch phong phía trước, cách đó không xa có thể nhìn thấy là một cái nhân loại quân đoàn, những nhân loại này binh sĩ đều là thống nhất chấp phục, trong tay đều là mang tử vong lực lượng thanh đồng vũ khí. Thần điện chiến sĩ, thiết cấp. Lực lượng 15, thể chất 15, tinh thần 15, kỹ năng, cơ sở minh thường pháp, trung cấp cận chiến. Tử thần cùng tín đồ, những này thần điện chiến sĩ đều vì tử thần cuồng tín đồ, tại vì tử thần mà thời gian chiến tranh, toàn thuộc tính tăng lên 10 phần trăm, sức chịu đựng tăng lên 50. tín ngưỡng lực lượng Thần điện chiến sĩ có thể điều động tín ngưỡng của mình lực lượng, tiến hành tử thần bạo phủ. quân đoàn kỹ, tử thần hóa thân, làm thần điện chiến sĩ tạo thành quân đoàn lúc, có thể chỉnh thể hóa một, thông qua tín ngưỡng lực lượng dẫn dắt, triệu hồi ra một bộ tử thần hóa thân, tử thần hóa thân thực lực lấy thần điện chiến sĩ số lượng cùng thực lực, cùng tín ngưỡng lực lượng làm cơ sở, trang bị có tử vong lực lượng thanh đồng rèn đúc khôi giáp, hắc thiết cấp. Lúc này địch nhân một chi chủ lực quân đoàn a, bất quá vì cái gì ngay ở chỗ này, nhìn xem thần điện này chiến sĩ năng lực trong mắt, địch phong lập tức rõ ràng cái này một chi bộ đội tình huống. Chi này thần điện chiến sĩ quân đoàn chính là đánh vỡ chính mình phòng tuyến bộ đội, nhưng không biết vì cái gì, cái này một chi bộ đội sẽ ở trong này. Nhưng lúc này Địch Phong có thể nhìn thấy cái này, một chi vạn người quân đoàn tựa hồ là trạng thái không tốt, mà lại trên kỹ năng quân đoàn kỹ tựa hồ là không thể dùng, Địch Phong làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Một chi tử vong quốc gia lãnh địa tinh nhuệ quân đoàn, hơn nữa còn chưa từng có nhìn thấy qua, ngay lập tức, Địch Phong mang bộ đội không để ý bốn phía bị đánh xuyên sắc cướp, bay thẳng thần điện chiến sĩ quân đoàn mà đi đột nhiên giết ra thanh hà lĩnh quân đoàn để trong này chỉnh đốn cái này, một chi vạn người thần điện chiến sĩ quân đoàn 10 phần chân kinh, lúc này cái này một chi quân đoàn chính là bởi vì trước đó không lâu toàn lực triệu hoán đi ra tử thần hóa thân, hiện tại không có bao. Nhiều lực lượng ở trong này chỉnh đốn. Nhưng lúc này, đông nhiên một chi bộ đội giết xuyên sát cướp quân đoàn, bay thẳng tới mình, toàn bộ quân đoàn cũng không nghĩ tới. Công kích. Lúc này, nhìn xem thần điện chiến sĩ căn bản là không có tổ chức hữu hiệu phòng ngự, một bên trắng nhị quân một ngựa đi đầu, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, bay thẳng thần điện chiến sĩ trung tâm, ven đường, tại trắng nhị quân xông qua, trên mặt đất thêm ra một con đường máu lúc này trắng nhị quân liền như là một thanh trưởng mâu, đem toàn bộ thần điện chiến sĩ quân đoàn chia hai nửa đột nhiên rất chốc, thân là tử thần cuồng tín đồ thần điện các chiến sĩ cấp tốc đứng dậy, cầm vũ khí lên muốn phản kích, nhưng không có tổ chức, năm mẹ bảy mạng thần điện chiến sĩ đối mặt với mấy chi quân đoàn tập kích, đặc biệt là còn có phủ văn súng trường không ngừng xạ kích, tại nhân số không chiếm ưu thế dưới tình huống, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, cả chi vạn người thần điện chiến sĩ quân đoàn cứ như vậy hủy diệt. Ha <cười> ha, thông khoái. Địch Phong ở trong quân đoàn đường, không có làm sao xuất thủ, nhưng nhìn xem bộ đội của mình cấp tốc nghiền nát một chi địch nhân vạn người quân đoàn. Địch Phong cũng tâm tình cũng vô cùng kích động. Toàn diện thần điện chiến sĩ quân đoàn, cả chi bộ đội thay đổi phương hướng, tại phía sau của mình, một cái kia một chi đánh tan xác cướp quân đoàn lần nữa tổ chức đối mặt với Thanh Hà lĩnh 5 chi bộ đội. Nơi này xác cướp quân đoàn liền như là trứng gà đụng tảng đá, không, có bất luận cái gì sức đánh trả. Một lần một lần giết chóc, toàn bộ quân đoàn các chiến sĩ hang đá cũng đang không ngừng tăng lên, cấu kết quân đoàn vận khí cũng tại càng thêm đồng hậu dày đặc. Tại quét ngang cái này, một chi 50,000 người xác cướp quân đoàn, ở vào trung ương Địch Phong phảng phất là cảm giác được chính mình đối với quân đoàn vận khí nắm giữ càng thêm thuần thục, cả chi bộ đội quân đoàn vận khí hòa thành một thể. Mà lực lượng như vậy thể hiện tại tất cả bộ đội trên thân, chính là các chiến sĩ đối với quân đoàn Vân Khí điều động càng thêm giản dị, đồng thời các tướng lĩnh càng thêm dễ dàng chỉ huy các chi bộ đội. Lam Địch Phong mang 5 chi bộ đội lần nữa tìm tới một chi vạn người thần điện chiến sĩ quân đoàn, Địch Phong không có chút nào do dự, lần nữa tiêu diệt vạn người quân đoàn. Nhưng lần này, bởi vì Tử Thần Đại Tế tự đối với thuộc hạ các bộ đội lực không chế, Lam Địch Phong đại bộ đội đột nhập tử vong quốc gia lãnh địa hoạch tâm địa khu tiến hành đại náo lúc, Tử Thần Đại Tế tự cũng trong cùng một lúc được đến tin tức. Nhưng bởi vì các bộ đội đều tại chỉnh đốn rút lui, thời gian ngắn Tử thần đại tế tự không có cách nào rút đi bộ đội vây công địch phong, mà cái này liền cho địch phong một cái cơ hội trước sau tiêu diệt đại lượng tử vong quốc gia lãnh địa bộ đội, mà dám lên từng nhánh tử vong quốc gia bộ đội, thân là hạch tâm địch phong cũng tại cái này không ngừng trong chiến đấu điều động quân đoàn vân khí năng lực càng thêm thuần tụ, mà đang tiếp tục tiêu diệt một chi vạn người sát cướp quân đoàn về sau địch phong năng lực bị vô tự chi thư nhận định là một cái kỹ năng, bởi vậy địch phong trên giao diện thuộc tính xuất hiện một cái đặc thù kỹ năng lãnh chúa kỹ khiến một làm lãnh chúa là lúc có thể bị động cấu kết toàn bộ quân đoàn quân đoàn vân khí lấy lãnh chúa làm hệ tâm khiến quân đoàn mệnh lệnh chấp hành hiệu suất tăng lên quân đoàn chỉnh tề độ tăng lên dạng này kỹ năng nhìn xem bảng thuộc tính của mình bên trên thêm ra kỹ năng này địch phong hai mắt tỏa sáng dạng này kỹ năng theo địch phong cái này không phải liền là chỉ huy đại quân đoàn thần tích đã thông qua kỹ năng miêu tả địch phong cũng không nhìn thấy kỹ năng này chỉ huy hạn mức cao nhất mà bây giờ địch phong chỉ huy năm cái quân đoàn cũng không có cảm giác được áp lực có thể nói kỹ năng này còn là có cực lớn hạn mức cao nhất lãnh chúa đại nhân chúng ta hai bên trái phải đột nhiên giết ra đến một chi xác gấp bộ đội Số lượng chí ít tại 50.000. Nghe phía trước binh sĩ báo cáo, Địch Phong cười to nói: Bất quá là chỉ là 50,000 xác cướp, hiện tại số lượng này đã không phải là đối thủ của chúng ta, toàn quân phía bên trái tập kích, chúng ta trước đẩy ra địch nhân một bên, lại đến tiêu diệt địch nhân một bên khác." Giết. Tại Địch Phong mang đại bộ đội tại Tử vong quốc gia lãnh địa hoạch tâm địa khu đại sát tứ phương lúc, tại cái khác trên phương hướng, ba cái phòng tuyến tổng chỉ huy nhìn xem chỉ là lẻ thẻ tập kích quay rối chính mình bộ đội địch nhân, ba cái tổng chỉ huy nhạy cảm phát giác được địch nhân khác biệt. Sau đó không lâu, Theo phương bắc trên phòng tuyến truyền đến tin tức, nguyên bản bị đột phá phòng tuyến bị một lần nữa đột lại, đồng thời địch phong thừa dịp lúc này cơ hội, mang năm cái đoàn đi đột nhập địch nhân nội địa. Từ hiện tại tình báo đến xem, lãnh chúa đại nhân không có chuyện gì. Nhìn thấy địch phong giết ra ngoài tình báo, ba cái phòng tuyến tổng chỉ huy ngay lập tức suy tư, nhân cơ hội này, chúng ta có phải là cũng có thể giết ra ngoài một trận chiến đang suy tư về sau. Ba khu phòng tuyến tổng chỉ huy riêng phần mình mang ra một chi bộ đội giết ra đến phòng tuyến, đem bọn hắn phòng tuyến quyền chỉ huy lâm thời giao cho phụ tá. Mà ba cái tổng chỉ huy riêng phần mình dẫn đầu bộ đội đều là bọn hắn chuyên môn bộ đội, địch quân giá chiến một đoàn, quản hợi hoàng cân quân, bạch một vùng núi bộ đội. Ba con bộ đội đều chí ít là một thiên phú quân đoàn, bản thân sức chiến đấu đều là tinh nhuệ tồn tại, mà lại bởi vì bản thân là lão binh tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, tại trước đó chiến đấu khốc liệt bên trong cũng không có giảm quân số quá nhiều, nhân số hiện tại đều trên cơ bản là lề biên. Tại tử thần đại tế tự đem bệnh nặng đóng giữ tại phương bắc trên phòng tuyến, lại thêm trước đó chiến đấu cái khác ba khu bộ đội tổn thất không ít, hiện tại ba chi giết ra bộ đội gặp được áp lực giảm nhiều một đường đẩy tới, rất nhanh ba chi bộ đội liền vòng qua đến đỉnh núi. Đánh tan ven đường trận đánh sát cướp bộ đội, tìm tới địch phong vị trí. Lúc này, địch phong ngay tại chủ tính trung năm chi bộ đội cùng một chi 100.000 sát cướp quân đoàn, cùng một chi được đến từ thần cấp tế tự cường hóa thần điện chiến sĩ vạn người quân đoàn tác chiến. Làm trái phải hai bên cánh đột nhiên giết ra một chi bộ đội lúc, tự thần cấp tế tự chỉ có thể kịp thời tổ chức phòng tuyến, nhưng đối mặt như lang như hổ bà chi mới dã chiến bộ đội, phòng tuyến căn bản không phải đối thủ. Mà tại ba chi bộ đội gia nhập chiến trường, trong ngày mắt, địch phong vừa mới lĩnh ngộ kỹ năng phát huy tác dụng, ba chi bộ đội quân đoàn khí cùng địch phong bên này tương liền tất cả quân đoàn vân khí lấy địch phong làm trung tâm, lại nhiều hơn một vạn người bộ đội, để lúc này địch phong chỗ chỉ huy bộ đội số lượng đạt tới 30000. Mà lại cái này 30.000 không có thể nói hội tụ thanh hà lĩnh toàn bộ bộ đội tinh huyện, mỗi một cái bộ đội lôi ra đến đều là tinh huyện. Làm địch phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước cái kia một chi bị đột phá, đang bị chưa cắt 100.000 sát cướp quân đoàn, lớn tiếng cười đến. Ha ha ha, có bộ đội như vậy nơi tay, lần này ta muốn triệt để tiêu diệt cái này một chi bộ đội. Trước sau tiêu diệt mấy chi tử vong quốc gia lãnh địa bộ đội, bốn phía vây quanh đi lên bộ đội càng ngày càng nhiều, nhưng theo địch phong Đây chính là một khối đá mài đao. Dù sao tại Tử Vong quốc gia lãnh địa không có mới đòn sát thủ dưới tình huống là tiêu diệt không được cái này một chi bộ đội, mà sát góc quân đoàn số lượng đông đảo, nhưng bởi vì không có trật tự, không giống như là quân đoàn như thế phối hợp, đều nhịp, thực lực chỉ dựa vào Tử Vong chi mây gia chỉ, bản thân cũng không lợi hại đối với bây giờ thống suất 30,000 tinh nhuệ quân đoàn địch phong đến nói, cái này liền chính mình bộ đội đối thủ tốt nhất, hơn nữa còn có thể tiêu hao số lượng của địch. Nhân đối với tiếp xuống chiến tranh đến nói, cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. "Dịch." Địch phong lớn tiếng nói. Hoàng Cân quân ở bên trái ra chiến một đoàn bên phải, kẹp cho ta ở cái này một chi thần điện chiến sĩ quân đoàn, trắng như Quân, đánh xuyên bọn hắn. Chương 261, đối binh. Chương 261, đối binh. Phanh. Làm cái này một mảnh trên chiến trường cuối cùng một đầu xác cướp chết đi, thông suất tinh nhuệ quân đoàn địch phong tiêu diệt cái này một chi xác cướp quân đoàn. Lúc này, chết tại địch phong chỉ huy bộ đội thủ hạ xác cướp số lượng đã vượt qua 100.000, lần này đối với xác cướp bộ đội đến nói, dưới tình huống như thế lại hao tổn nhiều như vậy bộ đội, còn có ba cái vạn người thần điện chiến sĩ quân đoàn có thể nói hiện tại tại tử thần đại tế tự trong tay át chủ bài là càng ngày càng ít lần lượt tác chiến địch phong trong tay chỉ huy các quân đoàn còn như vậy trong chiến đấu kịch liệt thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng tăng lên mà lại các quân đoàn phối hợp cũng càng thêm thuận thủ lãnh chúa đại nhân cho tới bây giờ thời gian này địch nhân xem ra cũng không bỏ ra nổi cường giả đến ngăn cản chúng ta chỉ sợ địch nhân thật là thủ không được chúng ta muốn hay không thăm dò một chút tại địch phong gần nhất một chi quân đoàn tướng lĩnh quản hợi hướng địch phong đề nghị ừm đối với quản hợi nhắc nhở địch phong suy tư về sau gật đầu nói Đích thật là có thể thử một chút, hiện tại tình huống này chỉnh thể đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Theo Địch Phong lựa chọn tập kích đến bây giờ đã qua mấy canh giờ, tiếp tục tắt chiến xuống, không chỉ là chém giết nhiều như vậy sắc cướp, mà lại tại lần lượt trong chiến tranh, Địch Phong cũng không có phát hiện có cái gì địch nhân cường đại xuất hiện. Cứ như vậy, Địch Phong hiện tại chỗ chỉ huy 30,000 tinh nhuệ quân đoàn, chính là hổ vào bể dê, một đường quân ngang. Mà thời gian dài như vậy đoạn dưới tình huống, địch nhân chưa từng xuất hiện từng giả, tùy ý Địch Phong cái này một chi tinh nhuệ quân đoàn tại nội địa mạnh mẽ đâm tới, như vậy theo mặt bên có thể nói rõ Địch nhân tựa hồ là thật không có bài từ gì. Cứ như vậy, Địch Phong cảm thấy quản hội giản dị không có sai, mình đích thật là có thể thử một chút. Nếu như lần này thật đánh bại Tử Vong Quốc gia lãnh địa, như vậy trận này tiếp tục hơn một tháng chiến dịch liền có thể lựa chọn kết thúc. Thời gian dài như vậy, cường độ cao chiến dịch, cùng hậu phương các bộ môn cường độ cao vận chuyển, tất cả mọi người hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem bốn phía sát cướp quân đoàn đều tựa hồ là ít đi rất nhiều, Địch Phong ra lệnh đạo. Mệnh lệnh các bộ đội trở về phương bắc phòng tiến tiến hành chỉnh đốn, ngày thứ hai tiếp tục tác chiến. Lúc này kinh lịch cường độ cao mấy canh giờ tác chiến, các bộ đội cũng cần nghỉ ngơi mà lại tiếp xuống chính là ban đêm. Ban đêm chiến đấu đối với thanh hà lĩnh đến nói cũng không phải là một cái tốt hoàn cảnh, không bằng sáng sớm hôm sau tại khai chiến. Các bộ đội quét ngang phía trước lẻ đẹt sát ướp, nhẹ nhõm trở về phương bắc phòng tuyến. Tại đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa trên đất chống trình đốn. Lúc này căn cứ địch phong hiểu rõ, tại địch phong xuất kích về sau, phương bắc phòng tuyến địch nhân đều trở nên ít đi rất nhiều. Đến tiếp sau theo cái khác trên phòng tuyến tin tức truyền đến, tại địch phong xuất kích về sau, các phòng tuyến sát ướp số lượng đều trở nên càng ít. Những cái kia thưa thất sắc lướt đều có thể có tân binh đến xả kích, dùng để tăng lên kinh nghiệm thực chiến đủ loại biểu hiện đến xem. Đối diện tử vong quốc gia lãnh địa tựa hồ thật là không có binh lực đêm quy ở. Tại địch phong bộ chỉ huy tạm thời, địch phong tìm tới các bộ đội tướng lĩnh, mở miệng nói: Như vậy, ngày mai tiếp tục đẩy tới, lần này xâm nhập địch nhân nội địa, nhìn xem địch nhân phản ứng. Nếu như địch nhân không có lớn phản ứng, như vậy chúng ta liền có thể toàn tuyến khởi sướng phản kích, tiêu diệt cái cuối cùng này địch nhân. Ở trên chủ vị, địch phong mười phần nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hư vấn. Lần này rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hiện tại, tan hoạ. Chư vị đều trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai một trận chiến, đối với ta Thanh Hà lĩnh cực kỳ trọng yếu. Đúng. Sáng sớm ngày thứ hai, các bộ đội nến qua dừng lại phong phú điểm tâm, đồng thời mang theo đầy đủ dụng tốt tác chiến khẩu phần lương thực cùng đạn được Ba cái quân kỳ quân đoàn, Lang Đồ Đảng quân, Trắng Nhĩ quân, Giả chiến ba đoàn, Giả chiến hai đám, Giả chiến một đoàn, những này bên trong Thanh Hà lĩnh các nơi cường quân tất cả tập hợp hoàn tất. Tại đại quân phía trước, một chỗ lâm thời đài cao bị xây dựng, tại cái này cùng xuất chính trước, định Phong làm cuối cùng chiến tranh động viên. Các tướng sĩ, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, kinh lịch hơn một tháng tác chiến. Chúng ta rốt cục nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Chủ vị có chút là tới từ Thanh Hà lĩnh La binh, có chút là từ vong quốc gia lãnh địa cư dân, nhưng bây giờ, chúng ta đều có một cái mục đích, đó chính là đánh bại tử vong quốc gia lãnh địa, đánh bại cái kia bằng vào chúng ta nhân tộc làm nô lệ. Vì vong linh tài liệu địch nhân đánh bại bọn hắn, chúng ta liền có thể càng thêm hòa bình sinh hoạt. Đối với đến từ Thanh Hà lĩnh binh sĩ, chúng ta Thanh Hà lĩnh có càng lớn địa bàn, có thổ địa, liền có tài nguyên, chúng ta sinh hoạt sẽ tốt hơn. Mà đối với những cái kia đến từ tử vong quốc gia lãnh địa chiến sĩ, Các ngươi sẽ xin nhờ bị chèn ép vận mệnh, không cần lo lắng một ngày nào đó bị lựa chọn được đưa đến lãnh địa trở thành chế tạo sát góp vật liệu. Cũng không cần lo lắng cho mình vất vả một năm góp nhặt khẩu phần lương thực bị đại bộ phận cấp đi, mà lại các ngươi hậu đại cũng có thể sinh hoạt tốt hơn. Mà bây giờ, địch nhân của chúng ta hiện tại là càng ngày càng không còn chút sức lực nào, những cái kia sát góp quân đoàn đều giảm bớt rất nhiều, lần này xuất chinh, chúng ta muốn xâm nhập địch nhân nội địa, tiếp xuống, chúng ta hoặc cần đối mặt địch nhân cuối cùng cũng mạnh nhất phản công, tiếp xuống tất cả mọi người là cần huyết chiến. Nhưng chúng ta tương lai là của mình, chúng ta đều sẽ có cuộc sống tốt hơn chúc chúng ta lần này xuất chinh tất, tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng. địch phong tiếng nói rơi xuống. ở đây tất cả chiến sĩ đều bị địch phong điều động. đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp, đối với tương lai hướng tới, tất cả các chiến sĩ toàn bộ là nhấc lên một cỗ tinh thần. tại các bộ đội đỉnh đầu, một cỗ quân đoàn vũ khí phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ. tại cường hãn quân đoàn vũ khí dưới sự gia trì, tất cả chiến sĩ đều cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn tràn vào toàn thân. chính mình thực lực vào đúng lúc này bạo tăng. Thực lực tăng lên mang đến lòng tin bạo tăng, để tất cả các chiến sĩ đều hy vọng hiện tại liền đi chém giết địch nhân, tiêu diệt tất cả địch nhân, lấy được thắng lợi ánh mắt đảo qua, nhìn xem giờ khắc này, sĩ si khí dâng cao. Địch Phong lớn tiếng nói: Toàn quân xuất kích, tiền tuyến lấy am hiệu phòng ngự dã chiến một đoàn cầm đầu, hậu phương ba chi quân kỳ quân đoàn, trung quân lang đồ đảng quân, chấm nhị quân tại một bên cơ động, mà hoàng cân quân cùng vùng núi quân làm hậu viện. Ba vạn người đại quân tinh nhuệ đi ra phòng tuyến, lại một lần nữa bước vào chiến trường. Hôm qua ban đêm, có lẽ là bởi vì trước đó tiêu hao quá nhiều, đối diện không có phái ra bao nhiêu xác cướp đến đây tập kích quấy rối cái này khiến trên phòng tuyến quân phòng thủ đều nhẹ nhọn không ít. sáng sớm hôm sau, xác ướp số lượng mặc dù có gia tăng, nhưng gia tăng số lượng có hạn, hoàn toàn không phải trước đó xác gấp quân đoàn đại quy mô công kích bộ dáng. làm xuất chinh quân đoàn bước ra phòng tuyến, bốn phía đến đây tập kích quay rối bộ đội cũng không nhiều, tựa hồ là bị địch phong giết sợ, chỉ là trải qua một chút thăm dò, không còn có xác gớp xuất động. cả chi bộ đội đi đến dưới núi, khoảng cách đỉnh núi kia bên trên kim tự tháp đã không có bao xa dưới tình huống, cũng không có nhìn thấy xác ướp hành động. địch nhân thật không có bộ đội sao, vậy mà không có phát động tập kích trên đường đi nhìn xem hành quân thuận lợi như vậy địch phong trong lòng cũng cảm giác được một trận ngoài ý muốn dưới chân núi lúc này địch phong mệnh lệnh bộ đội dừng lại tiến lên nhìn xem bốn phía chỉ có nơi xa top năm top ba sát ướp đang lẳng vàng. dưới tình huống như vậy địch phong ngược lại là phải cẩn thận tình huống có chút không đúng địch phong tìm đến bạch mục nói bạch mục ngươi mang ngươi dã chiến hai đám đi trên đỉnh núi nhìn xem chú ý an toàn nếu như gặp phải cái gì nguy cơ có thể lập tức rút lui ta mang những bộ đội khác ở dưới chân núi tiếp ứng ngươi đúng bạch mục gật đầu nói lập tức trở lại bộ đội của mình Bạch Mục mang các bộ đội thoát ly lại bộ đội, từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến. Bạch Mục dẫn chiến hai đám, bản thân liền là vùng mũi quân, tại bước vào đỉnh núi thời gian, cả chi bộ đội thực lực lại một lần nữa tăng lên một chút, quân đoàn Thiên Phú hiệu quả được đến toàn bộ phát huy. Từ vòng quốc gia lãnh địa trung ương sân mạch, bản thân cũng không lớn, lấy Bạch Mục tốc độ, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đi đến đỉnh núi, nhưng chỉ là đi đến một nửa, Bạch Mục dẫn chiến hai đám liền toàn bộ dừng lại ở trên đỉnh núi, từng nhánh sắc gấp quân đoàn xuất hiện, đồng thời, còn có hai con thần điện chiến sĩ vạn người quân đoàn xuất động, nguyên bản 5 vạn thần điện chiến sĩ quân đoàn bị địch phong trước sau tiêu diệt 30,0000. Hiện tại chỉ còn lại 20.000. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hai con bộ đội đã khôi phục nhất định thực lực, nhưng trước đó cái kia dù sao cũng là một kích toàn lực, đến bây giờ còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối với lúc này từ thần đại tế tự đến nói, hiện tại thời gian này, chính mình trô góp nhặt mấy triệu xác cướp quân đoàn tại ngắn ngủi trong một tháng bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chỉ còn lại 300.000 tạ hữu xác cướp, bởi vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể là để còn lại hai vạn thần điện chiến sĩ quân đoàn cũng tới chiến trường. Ngày hôm qua chiến đấu, nhìn thấy địch phong chỉ huy xuống bộ đội sức chiến đấu bạo tăng, chính mình xác cướp đã không phải là đối thủ mà lại bốn phía còn có một vòng vây, để chính mình phá vây xông vào trong sương mù cũng không có cách nào làm được. Như thế hẳn phải chết cục diện, Tử thần đại tế tự không thể không canh giữ ở bên trong tử thần thần điện, chuẩn bị trận chiến cuối cùng, mà những cái kia tán đi ra xác cướp chỉ là làm điều tra binh sử dụng. Nhưng vốn cho rằng canh giữ ở trên đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống có thể đánh một cái phòng ngự chiến, địch phong lại trực tiếp phái ra một chi bộ đội thăm dò, để trên đỉnh núi bộ đội mất đi mai phục tác dụng. Hiện tại, tất cả xác toàn quân xuất động, lấy kim tự tháp thần điện làm trung tâm, trong thần điện cái kia to lớn tử thần tượng thần bỗng nhiên một trận lập lẫy. Một cô tín ngưỡng chi lực bị tử thần đại tế tự hội tụ làm lực lượng cuối cùng, tín ngưỡng cường hóa. Giờ khắc này tại thần điện chiến sĩ quân đoàn bên trên, một bộ to lớn tử thần hóa thân lần nữa hình thành. Trong lúc nhất thời, hai vạn thần điện chiến sĩ làm cơ sở, lại thêm tử thần tượng thần bên trong góp nhặt lực lượng khổng lồ. Cái này một bộ tử thần hóa thân cao tới trăm mét. Đây là địch nhân chuẩn bị ở sau ạ. Khổng lồ như vậy tử thần tượng thần, không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được uy lực to lớn. Hơn nữa nhìn cái này to lớn tử thần tượng thần, địch phong nghĩ đến trước đó chính mình nhìn thấy ở trên phòng tuyến bị đột phá lỗ hổng bởi vì lúc ấy canh giữ ở trên phòng tuyến binh sĩ đều chết đi, không có binh sĩ sống sót, địch phong cũng không biết lúc ấy là như thế nào chẳng diện, địch nhân là như thế nào phát động uy lực như thế to lớn chiêu thức. mà bây giờ nhìn thấy cái này to lớn tử thần hóa thân, địch phong rõ ràng tình huống, có lẽ chính là công kích như vậy, mà bây giờ cái dạng này, chính mình chỉ sợ là tránh né không đội. mà ở trên đỉnh núi tử thần hóa thân, trong tay to lớn chiến phủ huy động, đánh xuống một đòn, hướng về dưới chân núi địch phong bộ tới, cách xa nhau chỉ ít một cây số trở lên, phát động như thế chiêu thức, hơn nữa còn là muốn một bộ tiêu diệt địch phong bộ dáng để địch phong trong lòng cũng không khỏi suy đoán một kích này uy lực là như thế nào khổng lồ. Địch nhân nếu là có thể cách xa nhau một cây số trở lên đều có thể hướng chính mình phát động công kích, như vậy một kích này vì lực nhất định là vô cùng cứng hãn. Như vậy hiện tại rút lui, cũng trốn không thoát, như vậy chỉ có thể nghĩ cản một chút. Nhưng bây giờ ta hiện tại trong tay có chiêu thức gì có thể ngăn lại đây khả năng một kích. Địch phong đầu chúng không ngừng đang nghĩ nên như thế nào giải quyết, qua trong giây lát, địch phong nhìn thấy chính mình mới thu hoạch được kỹ năng kia, lanh chúa kỹ, khiến một Kỹ năng này có thể điều động toàn bộ quân đoàn, quân đoàn vật khí, tự mình một người khẳng định là không chặn được tiếp xuống một kích, mà lại thuộc hạ các quân đoàn cũng không có năng lực này. Như vậy nếu như kỹ năng này được đến cường hóa, có phải là liền có thể dựa vào toàn bộ quân đoàn lực lượng ngăn lại một kích này nữa nha? Nhưng kỹ năng này bản thân không phải kỳ vật năng lực, vô tự chi thư không có trực tiếp cường hóa, nhưng địch phong lần này thu hoạch được nhiều như vậy kỳ vật, còn không có ban thường đi. Hiện tại đều tại địch phong trên thân ở trong những kỳ vật này, có một kiện kỳ vật ngay ở chỗ này, món này kỳ vật có thể cường hóa kỳ vật sứ bản thân kỹ năng, cường hóa biên độ 10 Mà trong đáy mắt, Vô Tự chi thư 1 giờ gấp 10 cường hóa xuất hiện, tự thân kỹ năng tăng phúc 100%. Sau đó, cái này cường hóa hiệu quả toàn bộ bị Địch Phong ra chỉ tại chính mình lãnh chúa kỹ bên trên. Kỹ năng vào đúng lúc này, tăng phúc gấp đôi, Địch Phong có thể cảm giác được lúc này chính mình không chỉ là có thể chủ tính chung toàn bộ quân đoàn quân đoàn vật khí, còn có thể điều động quân đoàn vật khí, làm cho trở thành chính mình lực lượng. Mà ở trên đỉnh núi, cái kia một đầu tử thần hóa thân đã rơi lên cao cao trong tay chiến phủ, đang chuẩn bị rơi xuống, tại cái kia trên chiến phủ, đại lượng tử vong chi mây hội tụ, bởi vì tử vong chi mây lực lượng quá đậm, đã hình thành một cô phong bạo. Trách nhiệm địch phong bên này, cũng trong nháy mắt điều động tất cả bộ đội quân đoàn vân khí, địch nhân một kích tiêu chiêu thức lớn như thế chẳng diện, địch phong cũng không dám có giữ lại, giờ khắc này đem chính mình tất cả quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ. Những quân đoàn này vân khí bị địch phong hội tụ vào một chỗ, ở trong đó, địch phong còn rót vào chính mình lực lượng, bản thân phong nguyên tố cùng không gian nguyên tố hỗn hợp, hấp thu bốn phía quân đoàn vân khí, một đoàn cao tốc xoay tròn màu xanh trắng quang cầu tại quân đoàn trên đỉnh đầu xuất hiện. Bởi vì địch phong không có quân bản mà lại cũng sẽ không tạo hình, chỉ có thể sử dụng đần biện pháp, đem cả chi quân đoàn vân khí hội tụ cùng một chỗ, không ngừng áp số. Mà cái này áp xúc, Địch Phong có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có một cầu, mà lại cam đoan uy lực, Địch Phong nghĩ đến xoay tròn. Như thế hình thức biểu hiện ra ngoài bên ngoài, chính là một đoàn cao tốc xoay tròn viên cầu. Lúc này, trên đỉnh núi, cái kia tử thần hóa thân trong tay chiến phủ rơi xuống, một đạo đen nhánh chạm kích xẹt qua trời cao, hướng Địch Phong đại bộ đội bên này. Bởi vì kỳ năng lượng to lớn, không gian bốn phía đều vặn méo, giờ khắc này, Địch Phong cũng không dám do dự, hội tụ áp xúc năng lượng bị nén ra. Đi. Cửa này cao tốc xoay tròn màu xanh trắng quang cầu cũng buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, bay thẳng cái kia một đạo chạm kích mà đi. Mộ Sanna Cái này một mảnh chiến trường ánh mắt đều bị đạo này đối bên công kích hấp dẫn. Sau một khắc, hai đạo ở trên bầu trời gặp nhau, trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh. Hôm qua cùng cả ngày hôm nay đều đang bận rộn, hiện tại mới đổi mới, ngày hôm qua ngừng càng ngày mai sẽ bổ sung, đến tiếp sau bất thời gian ta sẽ nhiều càng mấy chương đền bù mọi người. Chương 262, rút lui. Chương 262, rút lui. Giờ khắc này, thiên địa biến đổi. Tử vong quốc gia lãnh địa bên này, Tích lũy Tín dương lực lượng tại một kích này bộc phát, thanh hà lĩnh bên này, 30,0000 chiến sĩ tinh nhuệ tất cả quân đoàn vận khí hội tụ một đường hai cỗ đồng dạng là năng lượng khổng lồ va chạm nhau, một đoàn kịch liệt tia sáng ở trên bầu trời nở rộ. Đạo này năng lượng tia sáng liền như là một vầng mặt trời treo ở trên bầu trời. Tại ngắn núi tia sáng lấp lánh, một cỗ kịch liệt xung kích tách ra trên bầu trời mây mù, để bầu trời biến thành màu xanh lam. Nương theo lấy sóng xung kích, cái tia phảng phất là thiên địa nổ tung tiếng vang vang vọng tại mỗi người bên hai. Năng lượng bộc phát xung kích nhất lên một trận 10 cấp phong bạo, Đứng tại giữa sườn núi bạch một vùng núi quân khoảng cách đạo này xung kích gần nhất, cả chi bộ đội đều bị gió lốc cùng xung kích thổi tới dưới núi. Bất quá dứt khoát tất cả binh sĩ tố chất thân thể cũng không tệ, tại tự thân nội lực dưới sự bảo hộ chỉ là nhận vết thương nhẹ, không có người tử vong. Một bên khác, khoảng cách gần nhất xác ướp quân đoàn bị tội tan, bất quá xác ướp bản thân tố chất thân thể cũng làm cho những xác gớp này không có làm sao tổn thất. Có thể nói, địch phong một kích này triệt để ngăn lại đối diện tử vong quốc gia lãnh địa một kích toàn lực. Một kích này có thể nói chính là tử thần đại tế tự át chủ bài. Tại một kích này bị ngăn lại về sau, tử vong quốc gia lãnh địa không còn có át chủ bài. Nhưng toàn lực quân đoàn vân khí một kích, để tất cả binh sĩ đều phảng phất bị rút mất tất cả thể lực, thực lực bản thân đại giảm. Quân đoàn phía trên quân đoàn vân khí cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà mang nhìn xem một kích này sung kích qua đi, tại cái kia một cố lực lượng va chạm vị trí phía dưới đỉnh núi biến mất, địch phong rung động tại một kích này uy lực to lớn đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, chính mình lần này thật là chống được một kích này, ngăn lại, nhưng bây giờ các bộ đội sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, đã không thể lại trải qua thời gian dài tác chiến, nhất định phải rút lui mới có thể. ngay lập tức địch phong làm ra quyết định, cấp tốc ra lệnh đạo, dã chiến một đoàn bảo hậu, còn lại bộ đội bắt đầu rút lui. dưới sự ra lệnh của địch phong đồng thời, cả chi quân đoàn tất cả quân đoàn vân khí đại bộ phận bị địch phong lưu tại dã chiến một đoàn bên kia, tạm thời cam đoan dã chiến một đoàn sức chiến đấu. Loại này quân đoàn vận khí phương pháp vận dụng, cũng là chính mình lãnh chúa ký khiến một một loại vận dụng kỳ xảo, chỉ có tại hiện tại lãnh chúa ký cường hóa lúc mới có thể sử dụng đến. Vừa mới đến chiến trường, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng vừa mới kinh lịch trước đó đối binh, lại thêm tất cả binh sĩ đều cảm thấy được thể lực của mình trên phạm vi lớn hạ xuống, tất cả đám binh sĩ cũng đều biết mình bây giờ không phải là đối thủ, lại tiếp tục chiến đấu, thất bại khả năng to lớn, còn không bằng rút lui đối với địch phong mệnh lệnh, những binh lính này cũng không có cái gì phản đối. Mà trên đỉnh núi vốn là chuẩn bị đánh một cái vây đánh tử thần đại tế tự nhìn xem chính mình cuối cùng một đạo át chủ bài bị ngăn lại hiện tại chỉ còn lại mấy chục vạn sát lợn muốn tiêu diệt dưới núi lỵ nhân tựa hồ là cũng có chút không có khả năng cái này trong lúc nhất thời tử thần đại tế tự cũng xa vào đến một trận trong mê mang chính mình trải qua mấy chục năm tích lũy cường đại như thế thế lực ngay tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian muốn diệt vong khổng lộ như vậy xung kích để tử thần đại tế tự trong lúc nhất thời khó có thể tin tùy ý dưới núi thanh hà lĩnh bộ đội rút lui cũng không có hành động hồi tưởng đến chính mình một tháng này tác chiến Cùng trước đó lần lượt đối chiến cũng không có gì khác biệt, nhưng làm lần thứ nhất tiếp xúc chiến về sau, tự mình lựa chọn co vào bộ đội, chuẩn bị phản kích thời điểm, liền ở vào thế yếu địch nhân không chỉ là ngăn lại đợt thứ 2 xung kích, mà lại cấp tốc chiếm lĩnh tử vòng quốc gia dưới lãnh địa thuộc 15 tòa thành trì, đồng thời cấp tốc xây dựng một vòng vây. Mà khi cái kia vòng vây xuất hiện, chính mình chiến bại tựa hồ là liền đã xác định, bất luận là chính mình điều động bao nhiêu bộ đội, bất luận là tiêu diệt địch nhân bao nhiêu binh sĩ, địch nhân vòng vây đều không có bị đánh tan. Mà lại, trên phòng tuyến binh sĩ cũng càng lớn càng tinh nhuệ, cùng chính mình trước đó gặp được binh sĩ hoàn toàn là không giống nhau. Tại tử thần đại tế tự mê mang thời điểm, địch phong mang bộ đội cấp tốc rút lui, trở về phương bắc phòng tuyến. Lần này tiêu hao, đối với các bộ đội đến nói chỉ là một lần to lớn tiêu hao, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, trên cơ bản có thể khôi phục sức chiến đấu. Mà lại đối phương lần này có đối với quân đoàn vận khí vận dụng, tiếp xuống đối với địch phong khai phát năng lực mới cũng có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, lần này cùng địch nhân cuối cùng bộ đội đối mặt, địch phong cũng nhìn thấy địch nhân nhược điểm, trên đỉnh núi những cái kia bộ đội chính là đối diện tử vong quốc gia lãnh địa cuối cùng áp chủ bài. Hai chi vạn người quân đoàn cùng mấy chục vạn sát cướp quân đoàn còn có cái kia triệu hoán khổng lồ tử thần hóa thân năng lực mặc dù thoạt nhìn vẫn là 10 phần đáng sợ nhưng đối với địch phong đến nói biết đối diện át chủ bài như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều dễ nói có thể tiến hành quyết chiến địch phong trong lòng tính ra đến hôm nay bị địch nhân át chủ bài đánh lui nhưng ta không tin đối diện ngày thứ hai còn sẽ có một tấm đồng dạng át chủ bài nhưng ta hội tụ toàn quân quân đoàn vật khí ngày mai có thể lại đến một phát đủ để đánh tan đối diện mà lại tại các bộ đội chỉnh đối lúc địch phong vì tiến một bước tăng cường chính mình lực lượng hơn nữa là vì ngày mai đột kích làm chuẩn bị tại trở về về sau lập tức ra lệnh Tất cả chiêu mộ tân binh bổ sung bốn phía phòng tuyến, rút đi phương Nam phòng tuyến Phong Nguyên Tố quân kỳ quân đoàn, rút đi Hồ Bình chỉ huy dã chiến 6 đám, gia nhập xuất chinh bộ đội. Tại trước đó các bộ đội tổn thất nặng nề dưới tình huống, địch phong để trường tú tiếp tục chiêu mộ đến mấy vạn tân binh, trải qua mấy ngày huấn luyện, những tân binh này rõ ràng quân doanh quy củ về sau, liền được đưa đến tiền tuyến, bổ sung cho các đoàn. Mà bây giờ bốn phía trên phòng tuyến cuối cùng một chi thiên phú quân đoàn, cùng một cái quân kỳ quân đoàn bị địch phong rút đi đi ra, gia nhập xuất chinh bộ đội, lại thêm bổ sung một bộ phận binh lính tinh nhuệ. Nhường ra Trinh quân đoàn tổng binh lực tăng lên tới 40,000, như thế một chi tinh nhuệ, ngày mai xuất phát, tuyệt đối là có thể triệt để tiêu diệt địch nhân. Một đêm này, tựa hồ là nhận địch phong tập kích ảnh hưởng, những cái kia xác cướp không có ở đây tập kích quay rối các nơi phòng tuyến, để các bộ đội chỉnh đốn một đêm. Sáng sớm hôm sau, địch phong mang đã xây dựng tốt 40,000 quân đoàn lần nữa xuất động, lần này, có thể nói đem Thanh Hà lĩnh tất cả tinh nhuệ quân đoàn toàn bộ điều động, có cái này 40,000 tinh nhuệ quân đoàn, lại thêm địch phong ở giữa chủ trung, địch phong có nắm chắc chỉ huy cái này một chi bộ đội đột kích trăm vạn xác cướp quân đoàn lần nữa bước vào chiến trường, hướng về phía trước một đường đầy tới, ven đường trừ bỏ cái kia một chút lẻ kẹt sắt lấp, đã cái gì đều không thừa xuống đi tới dưới chân núi. ở trong này, trên đỉnh núi, đã được đến tin tức từ thần đại tế tự quyết định là đánh cược lần cuối, chính mình quân đoàn hiện tại chỉ còn lại điểm này bộ đội, mà lại át chủ bài cũng đều không có, như vậy tiếp xuống hạ chiến tranh cục diện đã là có thể đặt trước. trận chiến cuối cùng a, từ thần đại tế tự cảm thán nói, không nghĩ tới sống trên trăm năm mới có như thế đại lãnh địa ta cũng sẽ có tử vong một ngày a. đến giờ khắc này, từ thần đại tế tự tựa hồ là mười phần bình tĩnh, không có trước đó phẫn nộ. Phản phất là hết thảy đều là như thế. Chương 263, Ba quận 23 huyện. Chương 263, Ba quận 23 huyện. Bạch Mục, mang bộ đội của ngươi đi lên thăm dò một chút. Nhìn qua trên đỉnh núi đại lượng xác ướp, Địch Phong ra lệnh đạo. "Đúng, nhưng lần này không có chờ đến Bạch Mục khởi hành, trên đỉnh núi cái kia mấy chục vạn xác ướp quân đoàn toàn bộ lao xuống đỉnh núi, hướng Địch Phong phát động xung kích. Nhưng lần này, đối mặt tiến một bước tăng cường xuất trình quân đoàn, những xác ướp này không có tác dụng, mấy chục vạn xác tại Địch Phong 40,0000 quân đoàn trước mặt, không chịu nổi một kích. Mà lại bởi vì lúc trước tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn, những xác cướp này tử vong chi mây đều suy yếu rất nhiều, bị địch phong chủ tính trung quân đoàn quân đoàn vân khí áp chế. Chiến đấu tiếp tục, đại lượng xác cướp quân đoàn tử vong, thậm chí là làm tử vong quốc gia lãnh địa lãnh chúa tử thần đại tế tự cũng xuất hiện tham dự chiến tranh. Nhưng coi là pháp thuật hệ bạch ngân cấp cường giả, hoàn toàn không phải là đối thủ của địch phong. Tại địch phong 1 giờ gấp 10 cường hóa xuống, bị địch phong nhẹ nhõm đánh bại. Mà lúc này, địch phong mới phát hiện, tử thần đại tế tự tên là y Mạc Tờn, cũng là một cái bạch ngân cấp kỳ vật sứ Đại tế tự Ymotn, tử thần tế tự Kỳ vật, Tử Thần phát Trượng, Bạch ngân cấp. trùng loại: Vũ khí. Hiệu quả 1: Sắc khớp khôi phục, tỉnh lại một cái sắc gớp chiến sĩ vì chính mình chiến đấu. Hiệu quả 2: Sa mạc hóa thân, sa mạc tử thần. Hiệu quả 3: Vong linh triệu hoán, nắm giữ chế tạo sắc gớp vong linh kỹ thuật, có thể thông qua thi thể chế tạo ra các loại sắc khớp, hơn nữa có thể khôi phục những sắc gớp này vì chính mình chiến đấu. Chiến tranh tiếp tục thời gian một ngày, địch Phong tiêu diệt tử thần đại tế tự không sắc khớp quân đoàn, tiêu diệt thần điện chiến sĩ quân đoàn, triệt để cầm xuống Tử vong quốc gia lãnh địa cái cuối cùng này một mảnh thổ địa. Từ thần đại tế tự kỳ vật, đối với địch phong không chỗ hữu dụng, được đến ngay lập tức, địch phong liền chuyển hóa thành một đoàn năng lượng, cứ như vậy, địch phong thủ hạ còn có thể lại nhiều một cái quân kỳ quân đoàn đến. Kinh lịch thời gian dài như vậy chiến tranh, những tân binh kia đoàn đều nắm giữ một tia quân đoàn vân khí vận dụng, chỉ cần đem quân kỳ cường hóa, liền có thể được đến một mặt bạch ngân cấp quân kỳ. Mà mang đại quân tiến vào đỉnh núi cái kia cao lớn kim tự tháp bên trong, địch phong nhìn thấy ở vào chính trung tâm cái kia một tòa to lớn tự thần tự thần. Lúc này, bởi vì mất đi kỳ vật sứ, cái này một tôn lãnh địa kỳ vật, từ thần tượng thần ngay tại ảm đạm, bởi vì Thanh Hà Lĩnh Hồng long lánh địa, gột bờ dị tèn vương quốc ba khu lãnh địa sen lẫn năng lượng ổn định, cái này một mảnh tử vong quốc gia lãnh địa còn không có sổ độ. Một cái lãnh địa kỳ vật bày trước mặt mình, Địch Phong không có chút nào do dự, ngay lập tức tiến hành khế ước. Khế ước. Tại Địch Phong vô tự chi thư bên trên, cũng nhận được cái này một tôn lãnh địa kỳ vật tin tức. Lãnh địa kỳ vật, Anubi tượng thần, hoàng kim cấp. Chủng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1, Anubi thần thuật, vong linh cầu thông, kỳ vật sứ bản thân có thể cầu thông linh hồn. Hiệu quả 2, Anubi thần thuật, tín ngưỡng tương liên, có thể thông qua các nơi Anubi tượng thần cầu thông đến các nơi Hiệu quả 3, Anubi thần thuật, thần vực, dựa vào Anubi giáng lâm lực lượng, mở ra một mảnh lãnh địa, lãnh địa bên cạnh dài vì 130 cây số. Hiệu quả 4, Anubi thần thuật, thần tích, triệu hoán một sợi Aino so hình chiếu dựa vào tự thân, nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng hình chiếu tiêu tán về sau, thân thể sẽ nhận to lớn phản vệ. Hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật. Nhìn xem cái này từ thần tượng thần thuộc tính, Địch Phong trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Mà lại món này hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật chỗ chống lên phạm vi lãnh địa có 130 cây số bên cạnh dài, nói cách khác, toàn bộ lãnh địa là có 16900 cây số vuông diện tích không lỗ như thế thổ địa, mà lại trừ bỏ trung ương cái này một ngọn núi bên ngoài, liền toàn bộ là bình nguyên, còn có dòng sông xuyên qua, mặc dù không có bao nhiêu khoáng mạch, nhưng những địa phương này đều là phì nhiêu thổ địa, làm đồng ruộng phù hợp. Lại càng không cần phải nói, hiện tại đã là trở thành thanh hà lĩnh một viên cái kia hơn 3 triệu bách tính, trận này đánh bại tử vong quốc gia lãnh địa, có thể nói thanh hà lĩnh có thể nói ăn một miếng chống đỡ. Món này lãnh địa kỳ vật, đối với địch phong đến nói, chính là từ thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật đem năng lượng trong đó hấp thu, về sau, món này tử vong quốc gia lãnh địa lãnh địa kỳ vật biến thành phổ thông kỳ vật mà hấp thu một cái hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật năng lượng, thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật nói không chừng cũng sẽ tiến giai. mà quá trình này cần một tháng thời gian. theo bên trong vô tự chi thư biết được tin tức này, địch phong lập tức ra lệnh, Chuyên mệnh lệnh của ta, hiện tại toàn quân đóng giữ nơi này, sau một tháng rời đi. chỉ để tiêu diệt tử vong quốc gia, không có nỗi lo về sau. hiện tại thanh hà lĩnh liền bắt đầu chuyển thành hấp thu tử vong quốc gia lãnh địa tài nguyên thời gian. tỷ như nói, cất giữ ở bên trong tử thần thần điện đại lượng lương thực, vàng bạc tài bảo, đã các loại chân quý khoáng thạch đều thành thanh hà lĩnh chiến lợi phẩm đồng thời. Cái này một tòa cự đại kim tự tháp kiến trúc vật liệu cũng là một khối lớn một khối lớn chỉnh tề vật liệu đá, đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, đồng dạng là hữu dụng. Lần này chiếm cứ Tử Vong quốc gia lãnh địa, Thanh Hà lĩnh ngay lập tức đối với hiện hữu 15 tòa thành trì xác định là huyện, đồng thời tại Thanh Hà lĩnh cùng Tử Vong quốc gia giữa lãnh địa cái kia Hoang Nguyên huyện tiến hành kiến thiết đến tận đây, Thanh Hà lĩnh thuộc hạ bao quát nguyên bản 6 cái huyện thành, lại thêm Hoang Nguyên huyện cùng mới nhập vào 15 tòa huyện thành, mà hiện hữu Tử Vong quốc gia lãnh địa Hạch Tâm địa khu tại cùng làm sở chính phủ tổng chính phủ quận trượng. Tú Thương thảo về sau, theo bốn phía các huyện vạch ra một mảnh địa khu, lại thêm hiện tại Hạch Tâm địa khu trở thành một cái diện tích 500 cây số vuông huyện thành, mà cái này huyện thành bởi vì là trong lãnh địa tâm một ngọn núi, liền xưng là trung sơn huyện. Cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh nhảy lên trở thành một cái thuộc hạ 23 cái huyện thành, trị hạ gần 4 triệu nhân khẩu đại lãnh địa. Dưới tình huống như vậy, lãnh địa đối với trị hạ phân danh giới cũng cần có thay đổi, căn cứ thảo luận, tại huyện phía trên xác lập quận cái này một cấp hành chính đơn vị. Mà bây giờ 23 huyện trong đó Nguyên Thanh Hà lĩnh thuộc hạ Thanh Hà huyện, Thông Đạo huyện, Đông Nguyên huyện, Hồ Tây huyện, Nam Thành huyện, huyện lại thêm mới thành lập Hoàng, Nguyên huyện bảy cái huyện thành làm Thanh Hà quận, quận trị Thanh Hà thành. Về sau nguyên bản tử vong quốc gia lãnh địa 16 cái huyện thành lấy trung tâm từ nam đến bắc chia đông tây hai quận, mỗi một cái quận thuộc hạ 8 tòa huyện thành. Mà nơi này là Thanh Hà Lĩnh trải qua trình chiến thu phục địa khu, mà lại là trải qua huyết chiến, bởi vậy hai cái quận liền xưng là Bình Đông quận cùng Bình Tây quận. Tại ba quận thiết lập cao hơn một cấp sở chính vụ, đồng thời đem nguyên Thanh Hà Lĩnh sở chính vụ chỉnh thể đề bạt một cấp. Tại xác lập ba quận 23 huyện tách cục, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh trên dưới một lòng, bắt đầu chiến hậu khôi phục sản xuất công tác đồng thời tại xác định Thanh Hà lãnh triệt để tiêu diệt tử vong quốc gia lãnh địa, Bình Đông và mặt trời lần hai cái quận tất cả mọi người nhảy tưng hoan hô, từ nay về sau ở đỉnh đầu chính mình lấn ép quý tộc, thành chủ còn có cái kia tử thần tế tự đều chết đi. Tất cả bách tính đối với thanh hà lĩnh lòng cảm biến đạt tới một cái đỉnh phong. Đồng thời nhân cơ hội này, địch phong còn mệnh lệnh các nơi triệu tập nhân thủ tiến hành công khai lật đổ tử thần thần điện vận động, để những người dân này tận mắt thấy tình cảnh này. Lần này có thể nói thanh hà lĩnh ở trong này thống trị tại không người nào có thể lật đổ. Đến tiếp sau các loại chế độ tại lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành bốn. Mê vụ thế giới, cái kia mê vụ bên ngoài vô tận mê vụ như là hải dương, trong này từng tòa mê vụ lãnh địa giống như trong hải dương bọ khí, không ngừng nổi lơ lửng. Tại khoảng cách Thanh Hà Lĩnh không biết bao xa không biết địa khu, nơi này, một tòa bị hắc sắc quang mang bao khỏa khổng lồ mê vụ trong lãnh địa, một cái ở vào trên thần tọa đầu chó thân người thần minh mở to mắt ở trong cảm giác của hắn, chính mình một con cờ tựa hồ là hủy diện, nhưng đây đối với một vị này tử thần đến nói, đây chẳng qua là một cái nhàn cờ, chỉ là cảm thấy được tiêu vong về sau, tử thần cũng không hề để ý chương 264, quân đoàn biên chế. Chương 264, quân đoàn biên chế. Theo Thanh Hà Lĩnh đánh bại tử vong quốc gia lãnh địa, xác lập 3 quận 23 huyện cách cục, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh dần dần ổn định lại. Tỷ như nói Nguyên bản tại Trung Sơn huyện xây dựng ba đạo phòng tuyến, tại đại lượng tân binh lao động xuống, bắt đầu dỡ bỏ, chỉ đối với một chút công sự cùng lô cốt tiến hành giữ lại, lại thêm một chút cái khác quân dụng công trình, kiến thiết trở thành từng cái căn cứ quân sự, cung cấp hiện tại vừa mới trải qua huyết chiến hơn 20 vạn đại quân cư chú đối với những bộ đội này, bởi vì to lớn đa số đều là trực tiếp từ tân binh tham dự chiến đấu, kinh lịch lần lượt huyết chiến bên trong, rèn luyện ra được lao binh. Nhưng những lao binh này chỉ là tác chiến dũng mãnh, nhưng không có trải qua thanh hà lĩnh quân đội chuyên nghiệp huấn luyện, tạm thời còn không thể nói là hợp cách. Mà lại, kinh lịch lần này tác chiến Đối với hiện hữu bộ đội quy hoạch, Thanh Hà lĩnh lại có một chút mới ý kiến. Tỷ như nói, tại đối mặt sát cướp quân đoàn dạng này, đại quy mô quân đoàn công kích lúc, lấy đoàn làm cơ sở tác chiến cũng không có vấn đề, nhưng một cái đoàn 5000 người tổ chức còn là quá nhỏ, đối với hiện hữu hơn 20 vạn bộ đội, Thanh Hà lĩnh nhất định phải tại đoàn phía trên lại nhiều một tầng cao hơn quân đội cấp bậc. Mà lại, nhằm vào cận chiến binh chủng cùng trang phục thợ săn phù văn súng trưởng, phù văn súng máy bộ đội cũng cần một lần nữa quy hoạch, mà lại hiện tại còn nhiều bốn cái quân kỳ bộ đội, mà lại theo địch phong đem chính mình theo tự thần đại tế tự trong tay cướp đoạt cái này kỳ vật năng lượng rót vào một mặt quân kỳ. Thanh Hà lĩnh quân kỳ bộ đội số lượng gia tăng đến 5 cái. Từ thần hóa thân quân kỳ, bạch ngân cấp. Kỹ năng, lực lượng cường hóa quang hoàn, lực lượng biên độ lớn tăng lên. Năng lượng hóa thân, tiêu hao tự thân năng lượng, chế tạo ra một cái có tự thân sức chiến đấu hóa thân, căn cứ năng lượng tiêu hao tiến hành tiếp tục thời gian. Một mặt mới quân kỳ xuất hiện, để Thanh Hà lĩnh lần nữa nhiều một chi bộ đội tinh lệ. Nhưng tiếp xuống theo chiến tranh kết thúc, Thanh Hà lĩnh cần đối với các bộ đội tiến hành chỉnh biên, đồng thời còn có đối với chiến dịch bên trong chiến đấu anh dung đá binh sĩ cấp cho ban thưởng đồng thời còn có đối với bỏ mình binh sĩ đều trợ cấp, tàn tật binh sĩ an trí, chính là bởi vì đủ loại này sự tình, để Địch Phong đem chính vụ tạm thời giao cho Trương Tú xử lý, chính mình tự mình lãnh đạo phủ lãnh chúa xử lý những sự vụ này đối với những sự vụ này bận rộn, để địch Phong bận rộn. Hơn 10 ngày thời gian, dựa vào theo Thanh Hà thành nhà máy đúc tiền đưa tới một nhóm phụ văn tiền tệ, cùng theo tử thần thần điện tịch thu được đại lượng vật tư, mới là hoàn thành trợ cấp. Mà lại Theo chiến tranh tiếp tục, Thanh Hà Linh cũng phát hiện một chút những vấn đề khác. thì như nói, nguyên bản đóng giữ ở các nơi hương trấn đóng giữ bộ đội, bản thân bảo trì huấn luyện cũng cần thường ngày tuần tra. Theo lãnh địa mở rộng, đây không thể nghi ngờ là một bút to lớn tiêu hao, mà lại tiếp xuống, còn có một nhóm lớn tàn tật binh sĩ giải nghệ. Những này giải nghệ binh sĩ đại đa số là mới từ tử vong quốc gia lãnh địa chiêu mộ tân binh, bản thân chưa kịp huấn luyện, bởi vậy cho dù là giải nghệ cũng vô pháp đảm nhiệm địa phương quan phụ nhân viên. Bởi vậy, thích hợp chức vụ của bọn hắn chính là các nơi địa phương phòng giữ bộ đội, nhưng bạch bạch nuôi cái này một chi địa phương bộ đội đối với bản thân mở rộng hơn 20 vạn giã chiến bộ đội, còn có gần 50.000 biên phòng bộ đội đến nói, đây không thể nghi ngờ là một bút to lớn tốn hao. Hiện tại Thanh Hà lĩnh còn có vừa mới chiến thắng thu được chiến lợi phẩm, còn có thể trèo trống, nhưng hiển nhiên tại tương lai, đối với Thanh Hà lĩnh bản thân đến nói, là một cái cự đại tiêu hao. Mà lại theo lãnh địa mở rộng, có chút địa khu đã ở vào nội địa, bốn phía đều không cùng mê vụ biên giới dấp giới, dạng này đang gia tăng biên phòng bộ đội, xem ra có chút dư thừa. Nhưng bộ đội như vậy, đều là Thanh Hà lĩnh nhị tuyến bộ đội, lại không thể trực tiếp từ bỏ. Thế là tại địch phong cùng phủ lãnh chúa các tướng lĩnh cùng quan viên thảo luận về sau đối với hiện hữu địa phương bộ đội tiến hành cải cách đem hiện hữu địa phương phòng giữ bộ đội tiến hành cải cách theo nguyên bản nghề nghiệp binh biến thành nửa nghề nghiệp binh đối với những này phòng giữ bộ đội dựa theo địa khu phân ra từng mảnh từng mảnh thổ địa bình thường tiến hành nửa ngày huấn luyện nửa ngày trong chọn cứ như vậy những binh lính này bình thường liền có sản xuất mà không phải hoàn toàn dựa vào lãnh địa cấp cho con lương có thể cực lớn giảm bớt lãnh địa chi tiêu mà lại đối với những cái kia tàn tật binh sĩ cũng có an trí đồng thời còn có thể trực tiếp cấp cho thủ địa ban thưởng cũng có chỉ có điều tại Thanh Hà lĩnh không có miễn thuế vừa nói các nơi tất cả mọi người dựa theo Thanh Hà lĩnh pháp luật tiến hành nộp thuế những này chia cho phòng giữ binh sĩ bộ đội chính là từng cái địa phương vệ sở có các hướng các đời lịch sử còn có các loại tương lai xã hội chế độ Thanh Hà lĩnh muốn cải cách hoàn thiện chính vụ chế độ có rất nhiều tham khảo hoàn toàn không phải là không có phương hướng tại thảo luận về sau xác định cái này chế độ như vậy đối với các nơi vệ sở phân chia liền dễ nói một cái vệ sở binh sĩ số lượng tại một người tương đương với Thanh Hà lĩnh một cái doanh mà một cái huyện thuộc hạ hai cái địa phương phòng giữ vệ sở vệ sở bên trong trừ bỏ các loại huấn luyện công trình đồng thời cũng xây dựng thống nhất nhà ở, cung cấp những binh lính này cùng với gia thuộc cư trú, đồng thời nguyên bộ bệnh viện cùng trường học đồng thời những này vệ sở binh sĩ đều có phục dịch niên hạn, lúc đạt tới phục dịch niên hạn về sau, những cái kia binh lính bình thường nếu như không có tham dự giã chiến quân liền sẽ giải nghệ, mà những cái kia tàn tật binh sĩ thì sẽ căn cứ chính mình lại sách thổ địa chờ ngạch thay thế đến các thôn chấn, hoặc là lựa chọn chuyển thành đồng giá tiền tài tự động như đường ra đối với quyết định này, địch phong là cân nhắc lại tác về sau quyết định, dĩ những này vệ sở binh sĩ không phải vĩnh cửu nhậm trước là bởi vì tại mê vụ thế giới, cho dù là những này nửa nông nửa binh vệ sở binh sĩ cũng là phải chịu trách nhiệm địa phương nhiệm vụ hộ vệ. Nếu như lớn tuổi, không có sức chiến đấu, như vậy thanh hà lĩnh các nơi vệ sở liền không có sức chiến đấu, như vậy địch phong thiết lập dạng này chế độ liền vô dụng. Mà đối với những cái kia được đến công quân binh sĩ, tiến hành dạng này phân phối, là cam đoan tại vệ sở nhậm chức trong lúc đó, những binh lính này sẽ học tập đến sinh tồn kỹ năng, đồng thời tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể truyền thụ cho một chút vệ sở tân binh. Sau đó, đối với những cái kia bốn phía đều không có cùng mê vụ biên giới tiếp xúc huyện, những ngày huyện 2.0000 người biên phòng đoàn cũng hóa thành hai cái vệ sở. Bất quá nhằm vào các nơi huyện thành, Thanh Hà lĩnh bảo lưu lại đến thành vệ quân, mà tại xác định chỗ như vậy vệ sở phân danh giới, nguyên bản bởi vì đột nhiên chiếm lĩnh các huyện, còn không có bổ đủ địa phương phòng giữ bộ đội biên chế tình huống, đúng lúc là một nhóm giã chiến quân bên trong tàn tật binh sĩ giải nghệ, phân phối đến các nơi vừa mới thành lập vệ sở. Dạng này tại loại bỏ thương binh, địch phong tiếp xuống liền muốn đối với hiện hữu giã chiến bộ đội xuất thủ. Hiện tại trải qua thống kê, cùng đến tiếp sau đối với giã chiến bệnh viện cứu chữa tốt về đơn vị binh sĩ tiến hành thống kê. Hiện tại Thanh Hà Lĩnh thuộc hạ giã chiến quân các bộ đội, bao quát đóng giữ phương Bắc Nương tử quân bộ đội, tổng cộng có 36 các đoàn, ở trong đó bao quát trận chiến cuối cùng lúc một nhóm tân binh xây dựng mấy cái bổ sung đoàn. 36 các đoàn trừ bỏ Nương tử quân 5 cái đoàn, ở chỗ này còn có 31 cái đoàn, lúc này mỗi một cái đoàn đều bất mãn biên, thiếu viên tại 1000 đến 2.000 ở giữa, cũng chính là tổng binh lực tại 14 vạn tà hữu. Phải biết trước đó Thanh Hà Lĩnh theo tử vong quốc gia lãnh địa các huyện triều mộ tân binh tổng số qua 250.000, hiện tại chỉ còn lại 14 vạn. Hơn nữa còn muốn loại bỏ nguyên bản Thanh Hà Lĩnh liền có lao binh nhân viên. Dạng này thống kê xuống tới, Thanh Hà Lĩnh mặc dù triệt để cầm xuống tử vong quốc gia lãnh địa, nhưng lần này đại chiến Thanh Hà Lĩnh trước sau thương vong binh sĩ tại 120,000 trở lên. Mặc dù ở trong đó còn có 6, 7 vạn thương binh đến tiếp sau được cứu đến, một phần trong đó phối đến các nơi, còn có một bộ phận dự tính cứu chữa về sau còn có thể về đơn vị, nhưng mấy vạn người bỏ mình, đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói là một cái cự đại số lượng. Có thể nói, Thanh Hà Lĩnh vì một trận chiến này trả giá là to lớn, bởi vậy, địch phong đều quyết định tại đem Trung Sơn huyện tử thần thần điện phá về sau đem toàn bộ trung ương núi dựng nên một tòa bia kỷ niệm, đồng thời xây dựng một tòa bỏ mình chiến sĩ nghĩa trang. Mà bây giờ còn lại 14 bạn binh sĩ, trong đó đại đa số là không có phiên hiệu binh đoàn mới, hiện tại một lần nữa chỉnh biên, những tân binh này đoàn biên chế cũng muốn hủy bỏ, mà lại đối với các bộ đội lên một cấp biên chế, địch phòng suy tư về sau, nhằm vào thanh Hà lĩnh hiện hữu tình huống, tính nhắm vào tiến hành thiết lập. Thanh Hà lĩnh tại đoàn một cấp trên biên chế, đang gia tăng quân đoàn biên chế, đồng thời nhằm vào thanh hà lĩnh các loại thiên phú quân đoàn, quân kỳ quân đoàn tiến hành một lần nữa phân chia. Vốn có đoàn hủy bỏ giá chiến danh tự trực tiếp là theo một đoàn bắt đầu sắp xếp, một chi xếp tới hiện hữu 35 đoàn. Trên xuống quân đoàn thì là dựa theo các bộ đội năng lực, biên chế thuộc hạ đoàn số lượng không giống nhau, đợi đến về sau Thanh Hà lĩnh bộ đội mở rộng biên chế dưới tình huống, tại quân đoàn cùng đoàn ở giữa đang gia tăng biên chế mới. Nhưng bây giờ, Địch Phong cùng các cấp bộ đội thương thảo về sau, tạm thời xác định các bộ đội phân chia, đồng thời còn có sắp xếp. Thanh Hà lĩnh đệ nhất quân đoàn là Địch Phong cấm vệ quân, Lang quân, tại trải qua chỉnh biên về sau, loại bỏ nguyên bản chiến mã kỵ binh bộ đội cùng lục hành kỵ binh bộ đội, giữ lại Lang kỵ binh bộ đội. Trải qua một trận chiến này, Lang Đồ Đẳng Quân Lục Hành Điệu Kỵ Binh thể hiện ra năng lực, nhưng bởi vì số lượng thua thớt, tạm thời không cách nào thành quân, mà lại một trận chiến này duy nhất có một cái 500 người lục hành điệu kỵ binh doanh cũng bị đánh cho tan vỡ, bởi vậy tại lục hành điệu kỵ binh không có khôi phục trước đó, lục hành điệu kỵ binh bỏ, mà lại Lang Đồ Đẳng Quân chiến mã kỵ binh bộ đội cũng tiến hành bỏ, chỉ lưu lại lấy ma thú sói làm tọa kỵ lang kỵ binh bộ đội cùng Lang Đồ Đẳng Quân bộ binh. Mà lại, theo thanh hà lĩnh lãnh địa mở rộng, thanh hà lĩnh nhân khẩu tăng nhiều, không còn cần nữ binh đại lượng tham quân. Bởi vậy, trừ bỏ y hộ binh bên ngoài, toàn bộ Lang Đồ Đẳng Quân vốn có nữ binh biến thành quân đoàn trưởng đội thân vệ còn lại bộ đội toàn bộ biến thành nam binh sau đó toàn bộ Lang Đồ Đẳng Quân mở rộng ba một tân binh đoàn bổ sung đến Lang Đồ Đẳng Quân biên chế bên trong để Lang Đồ Đẳng Quân trở thành một cái thuộc hạ bốn cái đoàn tổng binh lực 20,000 người quân đoàn đệ nhất quân đoàn cũng liền có thể xưng là đệ nhất Lang Đồ Đẳng Quân đoàn về sau là quân đoàn thứ hai dựa theo sắp xếp là vì Thanh Hà lĩnh kinh lịch chiến công hiển hách trắng nhị quân bất quá về sau trải qua khiêm lượng địch quân dã chiến một đoàn làm theo địch phong kế vị lúc đi theo địch phong lão nhân trở thành quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai am hiệu phong ngự tại xác định biên chế về sau, địch phong đối với quân đoàn thứ hai nhét vào ba cái nguyên bản bình đoàn mới, để quân đoàn thứ hai thuộc hạ bốn cái đoàn, tổng binh lực hai người nhằm vào địch quân bộ đội am hiệu lực phòng ngự, bởi vậy quân đoàn thứ hai được trao tặng kẻ hộ vệ phiên hiệu, quân đoàn thứ hai cũng có thể xưng là thứ hai kẻ hộ vệ quân đoàn địch phong hy vọng địch quân quân đoàn thứ hai có thể trở thành thanh hà lĩnh một mặt tâm thuận, vì thanh hà lĩnh ngăn lại bất luận cái gì địch nhân. về sau quân đoàn thứ ba, chính là vì các loại chiến dịch đánh đầy toàn trường, vì thanh hà lĩnh lập xuống chiến công hiển hách trần đáo trắng nhĩ quân, thứ ba trắng nhĩ quân đoàn, vị kỵ binh quân đoàn. Thu hạ hai cái kỵ binh đoàn, tổng binh lực 8.001 và người. Quân đoàn thứ tư phiên hiệu cho đóng giữ phương Bắc Lý Tú Ninh Nương tử quân, Nương tử quân hiện hữu bốn cái bộ binh đoàn, một cái kỵ binh đoàn biên chế bất động, tổng binh lực khoảng 25.000 người. Quân đoàn thứ 5 là Bạch một vùng núi quân, bởi vì hắn vì vùng núi bộ đội, bởi vậy sáp nhập một một tân binh đoàn, tổng binh lực vì một và người, mà lại vùng núi cái tên này gia nhập phiên hiệu bên trong, quân đoàn thứ 5 lại có thể xưng là núi thứ 5 quân đoàn. Quân đoàn thứ 6 là cùng theo Hỗ Tam Nương gia nhập Thanh Hà Lĩnh, một đường vì Thanh Hà Lĩnh huấn luyện đại lượng tân binh hô binh. Đồng thời hô Bình đồng bằng chiến 6 đám, có phong duyệt quân đoàn thiên phú. Lần này, Địch Phong cũng đối quân đoàn thứ 6 gia tăng một cái đoàn, biến thành một cái vạn người quân đoàn, đồng thời lấy bản thân quân đoàn thiên phú vì danh hiệu, xưng là thứ 6 phong duyệt quân đoàn. Theo sát lấy, chính là quản hợi thứ 7 Hoàng Cân quân đoàn, bởi vì Hoàng Cân quân tính trả thù, lấy Địch Phong là tín ngưỡng, cùng những tân binh kia đoàn tân binh mười phần phù hợp, Địch Phong cũng đối Hoàng Cân quân mở rộng vì 4 cái bộ binh đoàn quân đoàn, đồng thời một lần nữa đứng lên khăn vàng danh hiệu. Về sau, thứ 8, 9, 10, 11, 12 quân đoàn, chính là Địch Phong thành lập quân kỳ quân đoàn bởi vì những này quân kỳ quân đoàn quân kỳ tính đặc thù tạm thời lớn nhất bao trùm số lượng binh lính đều là một vạn người. bởi vậy cái này năm cái quân đoàn đều là một vạn người quân đoàn. đồng thời hắn quân đoàn phiên hiệu chính là hắn quân kỳ danh tự. về sau còn có thứ 13 quân đoàn biên chế là một vạn người. bởi vì cái này quân đoàn tạm thời không có quân kỳ cũng không có quân đoàn thiên phú. bởi vậy không có danh hiệu. nhưng địch phong đoan trưởng đợi đến lãnh địa kỳ vật hấp thu xong năng lượng về sau cái kia một kiện tử thần tượng thần lãnh địa kỳ vật liền trở thành phổ thông kỳ vật. nhưng thanh hà lĩnh cũng không tín ngưỡng tử thần cũng không cần loại này cùng vong linh có quan hệ kỳ vật. bởi vậy Món này hoàng kim cấp kỳ vật hạ trạng chính là thôi địch phong vô tự chi thư rút ra năng lượng, sau đó biến thành quân kỳ. Mà lại một cái hoàng kim cấp quân kỳ, địch phong còn kỳ vọng có thể đáp nạn ra một mặt càng mạnh quân kỳ đến. Cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh hiện hữu bộ đội chỉnh biên hoàn tất, hiện hữu 13 cái quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn đều có thể độc lập tác chiến, thậm chí có thể phụ trách một cái phương diện chiến đấu dịch. Mà lại đến tiếp sau cũng có thể căn cứ cần đem các quân đoàn tổ hợp, tạo thành càng lớn biên chế nên chiến. Cái này quân đoàn sắp xếp cùng phiên hiệu xác định, 10 phần là tốn hao địch phong một phen công phu, mà lại các bộ đội điều động, cũng làm cho các bộ đội cũng bận rộn rất nhiều ngày. Nhưng chỉnh biên về sau, các bộ đội chỉ cần một đoạn thời gian huấn luyện, liền có thể cam đoan toàn quân sức chiến đấu, có thể nói, thanh hà lĩnh sức chiến đấu sẽ tiếp tục tăng lên. Tại xác định phiên hiệu, các bộ đội tại Trung Sơn huyện chỉnh đốn thời gian địch phong ra lệnh. Hiện tại các bộ đội cho 10 ngày chỉnh biên thời gian, chỉnh biên hoàn tất về sau, tiếp xuống lãnh địa sẽ phân chia khu vực phòng thủ, các bộ đội cần xuất phát đến các nơi khu vực phòng thủ. Chương 265, lãnh địa kỳ vật tăng lên. Trước 265, lãnh địa kỳ vật tăng lên đối với Thanh Hà Lĩnh hiện hữu ra chiến bộ đội chỉnh biên phi thường thuận lợi, đến tiếp sau thương binh về đơn vị, liền có thể bổ đủ hiện hữu số người còn thiếu, mà lại đều là trải qua huyết chiến lao binh, đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, là lực lượng mạnh nhất. Giá chiến bộ đội, tạm thời tập kết hiện hữu 13 cái quân đoàn, đối với toàn bộ Thanh Hà Lĩnh đến nói, dạng này một chi bộ đội tạm thời là đầy đủ. Dù sao trừ bỏ cái này 13 chi quân đoàn, tổng binh lực 165,000 bộ đội Còn có các nơi vệ sở bộ đội đã biên phòng bộ đội 8 vạn trở lên bộ đội, bởi như vậy, tổng binh lực liền đã đạt tới 250,000 tả Hưu đối với toàn bộ lãnh địa đến nói, như thế một cỗ bộ đội, cung cấp nuôi dưỡng áp lực đã phi thường lớn, tạm thời không nên tăng cường quân bị, mà là tăng cường huấn luyện. Nhằm vào 13 cái quân đoàn, trong đó Bình Đông cùng Bình Tây quận đóng giữ thứ 8 đến thứ 12 năm cái quân kỳ quân đoàn, thứ 13 quân đoàn đóng giữ tại Hoang Nguyên huyện, Bạch Mục vùng núi quân đoàn trở lại Nam Thành huyện, sau khi cái khác quân đoàn đều sẽ trở lại thành Hà thành trong đó Hoàng Cân quân đoàn cùng Phong Duệ quân đoàn đóng giữ tại Thanh Hà Thành hai bên hồ Tây cùng Đông Nguyên huyện Lang Đổ đằng quân đoàn cùng Trắng Nhị quân đóng giữ tại Thanh Hà Thành, làm bảo vệ lãnh địa hạch tâm bộ đội mà thứ hai thủ hộ giả quân đoàn sẽ trở về thông đạo huyện phối hợp đóng giữ nơi đó nương tử quân quân đoàn chống cự đến từ phương bắc áp lực tạm thời Thanh Hà lĩnh cần triệt để tiêu hóa lần này thu hoạch tạm thời không dễ khai chiến tại phương nam uy hiếp bị khứ trừ về sau phương bắc phòng tiến lấy phòng ngự làm chủ làm các quân đoàn huấn luyện mấy tháng về sau tại hướng bắc tiến công cầm xuống cái kia Hồng Long chúa địa bàn để Thanh Hà lĩnh lại nhiều một chút thổ địa mà phương diện quân sự tạm thời không xử lý đối với chính vụ phương diện, bởi vì thanh hà lĩnh dùng một lần xây dựng nhiều như vậy nguyên thành, cùng càng nhiều chấn cấp sở chính vụ, còn có ba cái quận cấp sở chính vụ. Bởi vậy, thanh hà lĩnh dùng một lần thêm ra một nhóm lớn quan viên lỗ hổng, mặc dù trước đó một nhóm huấn luyện quan viên đã trở lại sở chính vụ, nhưng tương đương với hiện tại lỗ hổng đến nói, vẫn như cũng là không đầy đủ. Vì thế, những cái kia không có mắc phải sai lầm, nội tình sạch sẽ quan viên đều chiếm được để bạn. Nguyên bản tiểu lại dùng một lần để bạn làm trấn cấp bộ môn người phụ trách, thậm chí là đại diện trưởng trấn Chỉ lần này chính vụ không đề cập tới, đối với thanh hà lĩnh đến nói mới thu nạp địa khu bởi vì tử vong quốc gia lãnh địa đặc thù quản lý phương thức khiến cho tầng dưới chốt dân chung có đại lượng hải tử đối với những hải tử này thanh hà lĩnh tự nhiên không thể là nhìn xem bạch bệnh hoa phế những này đều là thanh hà lĩnh tương lai thế là tại thanh hà lĩnh cùng tử vong quốc gia lãnh địa giao chiến lúc từng tòa nhà trẻ cùng tiểu học đều xây dựng những cái kia tốt nghiệp tiểu học các học sinh đều bị thanh hà lĩnh triệu tập lại trở thành lao sư những thiếu niên này thanh niên mặc dù chỉ là tốt nghiệp tiểu học nhưng phụ trách nhà trẻ cùng tiểu học dạy học nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề gì mà đối với hiện tại thanh hà lĩnh đến nói tốt nghiệp tiểu học cũng đã là hiếm có nhân tài không chỉ có như thế Bởi vì tử vong quốc gia lãnh địa áp Bách, đại lượng đến từ từng cái thời đại nhân tài đều trở thành người bình thường. Tại tử vong quốc gia trong lãnh địa không chiếm được thi triển tài năng, chỉ có thể là trở thành một người dân thường, nhưng khi thanh hà linh thống chỉ đến, những người này nhìn xem những chính vụ kia sảnh đám quan chức mở ra từng cái bộ môn, cũng có chút không cam lòng tài năng của mình mai một. Thế là, một số người nhấc lên can đảm, hướng những chính vụ kia sảnh quan viên đưa ra có hay không có thể cho bọn hắn một cái công tác, mà không phải đơn giản trồng chọi. Dạng này trực tiếp chiêu mộ nhân tài cử động, những này tầng dưới chốt đám quan chức không có quyền lực này, nhưng nhìn xem những người này tầng từng báo cáo làm cái này một phần báo cáo đưa đến địch phong cùng trương tú trong tay lúc địch phong cũng có chút ngoài ý muốn trải qua hiểu rõ về sau địch phong phát hiện những này đã từng tử vong quốc gia lãnh địa bất tính, trừ bỏ một phần là nhiều đời sinh hoạt tại tử thần dưới sự thống trị bên ngoài còn có thật nhiều là lần lượt mê vụ sự kiện hoặc là mê vụ xâm lấn cái khác cánh đồng bắt tới nhân khẩu những nhân khẩu này gia nhập tử vong quốc gia lãnh địa không có bao nhiêu năm đến bây giờ tự thân mới có thể cũng còn không có hoa phế. tại tử vong quốc gia trong lãnh địa là không có cách nào phát huy mà lại cũng không có đủ lực lượng phản kháng nhưng bây giờ Thanh Hà lĩnh thế nhưng là nhân loại thống trị lãnh địa. Những người này liền dâng lên cái này một cỗ suy nghĩ đối với Địch Phong đến nói, cái này hoàn toàn chính là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Vừa vặn Thanh Hà lĩnh bởi vì mở rộng lãnh địa sinh ra rất nhiều nhân tài lỗ hồng, mà lại hiện tại nhân tài bồi dưỡng hoàn toàn cung ứng không được. Dạng này một nhóm dân gian nhân tài khám phá ra, đối với Thanh Hà lĩnh đến nói là một cái nguồn bổ sung dồi dào. Thế là Địch Phong tự mình ra lệnh lấy các huyện làm đơn vị, chiêu mộ những cái kia tại dã nhân tài, thông qua những nhân tài này năng lực tiến hành thống kê, sau đó đưa đến Thanh Hà thành đang tiến hành huấn luyện, tại hắn thích tướng Thanh Hà lĩnh chế độ về sau tại một lần nữa phân phối đến các nơi. Làm cái này một phần văn kiện truyền đạn, đưa đến các nơi, lập tức từng đám cho là mình người có bản lĩnh mới cũng bắt đầu báo danh. Tại các huyện thành loại bỏ một nhóm về sau, người còn lại tổng kết thành danh đơn đưa đến Thanh Hà thành, làm cái này một phần thật dài danh sách đưa đến Địch Phong trong tay lúc, Địch Phong cũng bị những này tại dã nhân mới giật nảy mình. Tại cái kia hơn 3 triệu nhân khẩu bên trong, vậy mà là ẩn giấu đi nhiều như vậy nhân tài. Tỷ như nói, một cái đến từ khoa học kỹ thuật xã hội đại học nông nghiệp giáo sư, các loại sinh viên, học sinh trung học, thậm chí là các loại công nhân kỹ thuật, một cái cổ đại cơ quan đại sư lại tỉ như đại lượng biết chứa tu tải, làm qua huyện lệnh, huyện ủy chờ chức vụ người đến nội những cái kia cùng quân đội có quan hệ nhân tài, tại trước đó tân binh chiêu mộ bên trong, đều báo danh, hiện tại đều tại cất trong quân đoàn nhập trước. Những nhân tài này nhiều như rừng chung vào một chỗ nhân số vậy mà là đạt tới 5000 người, nhưng mà này còn không tính là những cái kia bị diệt trừ các loại công tượng. Những cái kia công tượng đều bị các huyện trực tiếp hấp thu, xây dựng các huyện công xưởng hoặc là nhà máy, phát triển nơi đó đặc sắc. 5000 người, trải qua địch phong cùng trương tu phân loại tuyển chọn, trong đó một chút đảm nhiệm qua quan viên tiến vào thanh hà lĩnh quan viên trường học tiến hành huấn luyện một tháng. Những cái kia chuyên nghiệp tính kỹ thuật nhân tài, tỷ như nói, bác sĩ, nông nghiệp giáo sư chờ một chút thì là lập tức phân phối đến các bộ môn nhập trước, đồng thời một chút tú tài, cử nhân thì là đem chính mình đọc thuộc lòng sách đều lặng yên viết ra đến, về sau căn cứ chép lại nhiều ít, phân phối đến các huyện nhỏ học đảm nhiệm biết chữ lao sư. Mà những cái kia công tượng thì là vùi đầu vào các nơi nhà máy bên trong, cái này 5000 người mới được tuyển ra, có thể nói cực lớn làm dịu thanh hà lĩnh các nơi phát triển trở ngại. Mà khi xử lý xong cái này một nhóm nhân tài, thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật cỡ nhỏ không gian tinh thạch cũng hấp thu từ thần trong tượng thần năng lượng. Một cái hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật năng lượng hấp thù, Thanh Hà lĩnh lãnh địa kỳ vật được đến tiến hóa. Theo nguyên bản bạch ngân cấp lãnh địa kỳ vật tiến giai thành hoàng kim cấp kỳ vật. Cơ trung không gian tinh thạch, hoàng kim cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Không gian tùy thân, tự mang một cái bên cạnh dài 5m không gian tùy thân. Hiệu quả 2: Không gian chi nhận, tiêu hao năng lượng triệu hồi ra một đạo không gian chi nhận. Hiệu quả 3: Lãnh địa khai thác, mở ra một mảnh bán kính 200 cây số không gian, nhưng mở không gian về sau, kỳ vật không thể tùy ý di động, nếu không không gian vỡ vụ, cần lần nữa kế hoạch. Bởi vì hiện tại lãnh địa kỳ vật lâm vào không gian ổn định trạng thái hiện hữu lãnh địa không phát sinh cả biên giữa trời ở giữa ổn định trạng thái giải trừ về sau không gian tiếp tục mở rộng hiệu quả 4 thứ nguyên chi môn tiêu hao kỳ vật năng lượng mở ra một đạo lâm thời thứ Nguyên chi môn đạo này thứ Nguyên chi môn ngẫu nhiên đả thông lãnh địa phụ cận gần nhất mê vụ cánh đồng thứ nguyên chi môn dài 10 mét lớp 11 10 10m làm kỳ vật năng lượng hao hết thứ nguyên chi môn đóng lại tại không gian ổn định trạng thái nên hiệu quả tiêu hao lãnh địa kỳ vật nằm năng lượng về sau sẽ đóng lại làm món này lãnh địa kỳ vật tiến đến dài không chỉ có là phạm vi lãnh địa mở rộng hơn nữa còn nhiều một cái cường đại hiệu quả, chỉ tiết hiện tại hai cái này hiệu quả, lãnh địa không cách nào mở rộng, thứ nguyên chi môn hiệu quả giảm phân nửa. tại địch phong căn cứ vô tự chi thư giới thiệu, cái không gian này ổn định trạng thái cũng là bởi vì ba cái cùng ba cái trở lên lãnh địa kỳ vật tiếp xúc, để lãnh địa kỳ vật tự thân mang theo không gian năng lượng lẫn nhau dung hợp, khiến cho giữa lãnh địa không cách nào tách rời, hoặc là giữa lãnh địa lẫn nhau chiếm đoạn, trở thành một cái lãnh địa, hoặc là cái khác lãnh chúa tử vong, để lãnh địa kỳ vật lâm vào yên lặng trạng thái, tài năng giải trừ trạng thái này đối với địch phong đến nói. Đây chính là muốn địch phong cầm xuống hồng long lãnh địa, để lãnh địa kỳ vật số lượng giảm bất vì hai cái, tài năng giải trừ nên trạng thái. Đương nhiên, đồng thời chiếm đoạt cơ dịch bờ rỉ tẻn vương quốc cũng là tốt hơn. Tại lãnh địa kỳ vật tiến giai thành hoàng kim cấp, còn cho địch phong một cái công hiệu mới, đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian mê vụ tham dò năng lực được tăng lên. Hoàng kim cấp mê vụ lãnh địa kỳ vật không chỉ là có thể cố định đối diện không biết mê vụ cánh đồng, mà lại có thể xua tan ở giữa mê vụ, có thể nói trước đó địch phong mê vụ tham dò lúc cần thiết xuyên qua mê vụ liền tiêu tán đầy đối với một cái mê vụ lãnh địa để nói, là một cái cự đại chỗ tốt đó chính là làm gặp được một cái tài nguyên phong phú mê vụ cánh đồng về sau, không còn cần lần lượt xuyên qua nguy hiểm mê vụ vận chuyển vật tư. Tại xua tan mê vụ về sau, hai cái cánh đồng ở giữa cánh đồng biến thành đã biết, như vậy có thể tiếp tục không ngừng vận chuyển vật tư cho đến lần này lãnh địa kỳ vật năng lượng hao hết mới thôi đương nhiên, năng lực này cũng bởi vì hiện tại không gian ổn định trạng thái tạm thời không cách nào sử dụng. Theo Lịch phong, hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật năng lượng cùng chính mình lãnh địa kỳ vật hiệu quả bốn phi thường tương tự, nhưng hoàng kim cấp lãnh địa kỳ vật bản thân năng lượng cùng thứ nguyên chi môn so sánh, trên lệch vẫn còn có đầu tiên, mở ra một cái cổng không gian cùng xua tan hai cái cánh đồng ở giữa là thông đạo. Loại này năng lượng tiêu hao trên lệch hết sức rõ ràng, khả năng xua tan mê vụ hiệu quả có thể tiếp tục 3 ngày, thứ nguyên chi môn năng lực liền có thể mở ra 30 ngày. Hơn nữa còn có thể là năng lượng hao hết trạng thái đương nhiên, bởi vì một cái thứ nguyên chi môn phi thường nhỏ, vận chuyển vật liệu hiệu suất có thể là không có xua tan mê vụ hiệu suất cao, nhưng đối với hiện tại Thanh Hà Lĩnh đến nói, đột nhiên là thêm ra như thế một cái năng lực, đối với Thanh Hà Lĩnh phát triển phi thường trọng yếu điều này, đại biểu Thanh Hà Lĩnh lại có thể đi cái khác mê vụ cánh đồng tìm kiếm vật tư, mà lại tiếp tục thời gian dài, có thể chuyển vận vật tư càng nhiều đây đối với Hồng Long lãnh địa cùng Gờ Dực Bờ gì Tẻn Vương quốc hai cái mê vụ lãnh địa đến nói chính là một cái cự đại ưu thế chỉ cần mang xuống Thanh Hà Lĩnh ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng cho đến cuối cùng đánh bại hai cái mê vụ lãnh địa lần nữa lớn mạnh Thanh Hà Lĩnh khi nhìn đến lãnh địa kỳ vật tăng lên là một chuyện tốt mà lại hiện tại địa khu phạm vi không thay đổi cũng không chỉ hoán Thanh Hà Lĩnh đối với thuộc hạ địa khu quản lý xem hết vô tự chi thư bên trên liên quan tới cỡ trung đá không gian giới thiệu định Phong nhìn về phía một cái khác mất đi lãnh địa kỳ vật năng lượng trở thành một kiện phổ thông Hoàng Kim cấp kỳ vật tử thần tự thần A tự thần Hoàng Kim cấp Trung loại vật phẩm Hiệu quả 1, ạ nụ bì thần thuật, vong linh câu thông, kỳ vật sứ bản thân có thể cầu thông linh hồn. Hiệu quả 2, ạ nụ bì thần thuật, tín ngưỡng tương liên, có thể thông qua các nơi ạ nụ bì tượng thần cầu thông đến các nơi. Hiệu quả 3, ạ nụ bì thần thuật, thần vực, tiêu hao tự thân năng lượng, tiêu hao kỳ vật bên trong tín ngưỡng lực lượng, triệu hồi ra một mảnh tử thần ạ nụ bì thần quốc hình chiếu, đem một mảnh địa vực lâm thời hóa thành tử thần lĩnh vực, tại tử thần lĩnh vực bên trong có thể khôi phục vong linh. Hiệu quả 4 ạ thần thuật, thần tích, triệu hoán một sợi so hình chiếu dựa vào tự thân, nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng hình chiếu tiêu tán về sau. Thân thể sẽ nhận to lớn phản vệ. Lúc này tử thần tự thần, hoặc là nói là ạ nú bị tượng thần món này hoàng kim cấp kỳ vật, đại bộ phận hiệu quả đều không có phát sinh biến hóa, chỉ là nguyên bản làm lãnh địa kỳ vật hiệu quả tam biến một chút, nhưng tranh lệch không lớn. Nhưng bất luận là làm sao biến hóa, đối với địch phong đến nói, đều không có tác dụng gì, bởi vì món này kỳ vật căn bản cũng không thích hợp địch phong, hoàn toàn là không dùng đến. Triệu Hoán Vong Linh đối với Thanh Hà Linh đến nói, không có chút nào tác dụng. Nếu như địch phong dám làm như thế, như vậy chỉ sợ những cái kia vừa mới gia nhập Thanh Hà Linh nguyên tử vong quốc gia lãnh địa bách tính sẽ lập tức phản loạn thật vất vả theo một cái vong linh thống trị lãnh địa biến thành một cái bình thường lãnh địa, hiện tại cái lãnh địa này lại biến thành cái dạng này, làm sao còn có thể nhẫn. Nhưng Địch Phong còn có vô tự chi thư, thông qua vô tự chi thư năng lực, chỉ có thể đem món này kỳ vật bên trong năng lượng toàn bộ lấy ra, biến thành một mặt quân kỳ. Mà Địch Phong lúc này cũng là làm như vậy. Một đại đoàn kỳ vật năng lượng bị lấy ra, rót vào bị Địch Phong lấy ra một mặt da thú quân kỳ bên trên. Lần này, không có đang phát sinh trước đó cường hóa quân kỳ lúc tình huống đặc biệt, tất cả năng lượng chỉ là cường hóa đến cái này một mặt quân kỳ bên trên, nhưng cái này một mặt quân kỳ hiệu quả phi thường tương đại. Mà lại tại đêm ạ nú bị tượng thần kỳ vật năng lượng lấy ra lúc cái này kỳ vật năng lượng được đến vô tự chi thư chiết xuất loại bỏ trong đó liên quan tới ạ nú bị tin tức cùng một chút cùng tử vong có quan hệ năng lượng tín ngưỡng quân kỳ hoàng kim cấp kỹ năng lực lượng quang hoàn biên độ lớn tăng lên lực lượng tín ngưỡng cường hóa tại quân kỳ quang hoàn dưới sự bao trùm tự thân tín ngưỡng càng mạnh tự thân sức chiến đấu càng mạnh nhị trọng tín ngưỡng cường hóa tiêu hao tự thân tín ngưỡng lực lượng đối với thực lực bản thân lần nữa cường hóa tăng lên thực lực tổng hợp nhìn thấy cái này một mặt quân kỳ địch phong ngay lập tức liền nghĩ đến hoàng cấn quân đoàn Dưới sự dẫn dắt của quản hợi, toàn bộ hoàng cân quân tín ngưỡng đối tượng là địch phong. Bởi vì đối với địch phong tín ngưỡng, để hoàng cân quân thực lực mức độ lớn tăng lên, đồng thời tự giác thức tỉnh ra cùng tín ngưỡng có quan hệ thiên phú. Mà bây giờ cái này một mặt quân kỳ, chính là một cái chuyên trách tín ngưỡng lực lượng là quân kỳ. Đối với hiện tại bộ đội để nói, là địch phong đem bọn hắn theo vong linh trong thống trị giải cứu ra. Tất cả binh sĩ đối với địch phong tín ngưỡng đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Tại cái này một mặt quân kỳ hiệu quả xuống, cái này một chi quân đoàn sức chiến đấu sẽ là phi thường khách quan. Mà lại, Bạch Ngân cấp quân kỳ hiện tại nhìn ra được hạn mức cao nhất chính là một và người, mà Hoàng Kim cấp quân kỳ cực hạn này có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 266, thành trì quy hoạch. Chương 266, thành trì quy hoạch. Có cái này một mặt Hoàng Kim cấp quân kỳ, thứ 13 quân đoàn liền có danh hiệu, tín ngưỡng. Thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn đang huấn luyện hoàn tất về sau, địch Phong sẽ đối với cái này quân đoàn tiến hành trình độ nhất định mở rộng, dù sao cái này quân đoàn còn là một mặt Hoàng Kim cấp quân kỳ, không thể lãng phí quân kỳ hiệu quả. Mà lại đối với toàn bộ quân đoàn còn cần ở trong đó ra tăng tuyên truyền giảng giải viên số lượng, cam đoan binh sĩ đối với lãnh địa, đối với tín ngưỡng của mình, bạo tăng quân kỳ lực lượng phát huy đến lớn nhất. Tại xử lý lãnh địa kỳ vật sự tình, địch phong trên thân trên thực tế còn có 14 kiện phổ thông hắc thiết, thanh đồng cấp kỳ vật, những kỳ vật này trên thực tế đối với địch phong đến nói, tác dụng không lớn. Mà lại theo địch phong trước sau khế ước trước đó hoàng kim cấp kỳ vật, cùng mấy món bạch ngân cấp kỳ vật thu hoạch được điểm tu tính, để địch phong đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới hoàng kim cấp. Bởi vậy, đối với địch phong đến nói, những kỳ vật này ngược lại là ban cho mấy tên binh lính kia để bọn hắn thực lực tăng lên đi lên càng hữu dụng. Mà tại Địch Phong suy tư về sau, chính mình lãnh địa kỳ vật hộ vệ đội mở rộng đến 20 người, hiện tại lãnh địa kỳ vật bản thân cũng nhận được tăng lên, cần càng cường đại chiến sĩ thủ hộ. Mà lại, theo Địch Phong chuyên môn huấn luyện cùng vật tư duy trì, 20 người bộ đội cũng đã đàn sinh ra quân đoàn vân khí, sức chiến đấu cường hãn. Mà bây giờ, 14 kiện kỳ vật ban cho lãnh địa kỳ vật hộ vệ đội chiến sĩ, để bọn hắn thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, cứ như vậy, liền có thể cam đoan Địch Phong trong tay có một chi cường đại át chủ bài đến. 40 người bộ đội, tại hiện tại liền có thể bằng được một chi thanh hà lĩnh mới chỉnh biên vạn người quân đoàn. Nếu như trở đến những kỷ vật này hiệu quả phát huy ra, những binh lính này đều thực lực sẽ còn lần nữa tăng lên một bậc thang. Xử lý xong tử vong quốc gia lãnh địa kỳ vật sự tình, Thanh Hà lính thứ 13 quân đoàn có danh hiệu, đồng thời đến tiếp sau địch phong chuẩn bị ở trong lãnh địa chiêu mộ 10.0000 tân binh, để thứ 13 quân đoàn mở rộng vì bốn cái bộ binh đoàn quân đoàn đương nhiên, nâng lên mở rộng, cũng là đợi đến một đoạn thời gian rất dài chuyện sau đó. Trở lại Thanh Hà thành, tùy theo mà đến lại là một đống sự vụ, bởi vì Thanh Hà lính trước đó chiến đấu, để Thanh Hà lính gia tăng hai tòa nhà máy xi măng, ba tòa luyện sắt nhà máy, một tòa thuốc nổ nhà máy một viên đạn sản xuất nhà máy, hai cái pháo cối đạn sản xuất nhà máy. Lại thêm cái khác nguyên bộ nhà máy, có thể nói, lần này chiến dịch liền đem Thanh Hà Lĩnh công nghiệp trình độ tăng lên một bậc thang, để Thanh Hà Lĩnh thêm ra một nhóm công nhân. Nhưng theo trận này mấy chục vạn bộ đội tham dự chiến dịch kết thúc, Thanh Hà Lĩnh tạm thời không cần nhiều như vậy nhà máy sản lượng, càng nhiều cần là đối với lãnh địa kiến thiết. Tại địch phong trở lại Thanh Hà thành về sau, chuyện làm thứ nhất chính là để các vũ khí nhà máy sản xuất tốc độ giảm phân nửa, sản xuất ra vũ khí trang bị cùng vũ khí đạn dược trừ bỏ phân phối cho các nơi bộ đội thay đổi trang phục bên ngoài, dư thừa trang bị cùng đạn dược đều để dành làm lần tiếp theo tăng cường quân bị sử dụng. Tất cả công nhân điều chỉnh công tác lúc dài, giảm bớt công nhân thời gian làm việc, gia tăng công nhân huấn luyện học tập thời gian, đồng thời nhằm vào các loại nhà máy tình huống, chuẩn bị chọn lựa lao công nhân xây dựng một tòa trưởng kỹ thuật. Tại Thanh Hà Lĩnh, tại địch phong giới sự thống trị, Địch Phong thân là lãnh chúa, để nhất việc quan trọng tự nhiên là phát triển lãnh địa, cam đoàn lãnh địa lớn mạnh, hơn nữa có thể tại cái này mê vụ thế giới sinh tồn phát triển tiếp. Bởi vậy, lại thêm thân là lãnh địa kỳ vật kỳ vật xứ, cũng sẽ không có người có can đảm lật đổ chính mình thế là địch phong cũng không làm cái gì chính sách ưu dân mà là cổ vũ trị hạ bách tính nhiều sinh dục cùng nhiều học tập theo địch phong chỉ có nhân khẩu đủ nhiều tài năng đạn sinh ra thiên tài đến mà lại chỉ có đại lượng biết chữ công nhân binh sĩ tài năng phát triển tốt thanh hà lĩnh đương nhiên địch phong cũng không chỉ là đơn giản cổ vũ học tập mà là tại từ nhỏ đến lớn trong trường học gia tăng đối với lãnh địa trung thành dạy bảo dạng này theo nhỏ dạy bảo đối với lãnh địa trung thành lại thêm tự thân sinh hoạt càng ngày càng tốt như vậy tầng dưới chốt bách tính cũng sẽ không đối với lãnh địa có ý kiến đến gì thế là địch phong hiện tại làm nhiều nhất sự tình chính là thành lập từng tòa trường học đồng thời cổ vũ những công nhân kia, nông dân học tập văn hóa tri thức, thậm chí là có thể tiếp tục kiểm tra, trở thành sinh viên. Mà tại trong quân đội, những binh lính kia cũng là như thế, tại không phải thời gian chiến tranh, mỗi một chi bộ đội đều muốn tại mỗi một ngày thời gian huấn luyện bên trong gia tăng 1-2 giờ thời gian học tập. Dạng này những binh lính kia cho dù là giải nghệ, bởi vì bản thân còn có sức chiến đấu, đồng thời chính mình có văn hóa tri thức, làm như vậy thanh hà lĩnh tầng dưới chót tiểu lại là không có gì thích hợp bằng. Theo thanh hà lĩnh phát triển, dần dần gia tăng một chút trong bộ môn đều là khan hiếm nhân viên đồng thời thanh hà lĩnh trường học, bệnh viện cũng đều là khuyết thiếu một nhóm lớn tính chuyên nghiệp nhân tài điều chỉnh nhà máy sản xuất trương tú liền đem một việc lớn đưa đến địch phong trước mặt lãnh chúa đại nhân theo lần này chúng ta thanh hà lĩnh nhân khẩu tăng nhiều thanh hà thành bên trong tất cả bỏ chống thổ địa đều bị chiếm hết nhưng tiếp xuống dự tính còn sẽ có một nhóm nhân viên tiến vào thanh hà thành chúng ta nhất định phải trước thời hạn kiến tạo càng nhiều phong ốc cam đoan thanh hà lĩnh cư dân an trí mặt khác liên quan tới theo nam thành huyện đông nguyên huyện tu hướng bình đông quận cùng bình tây quận si Măng đại đạo cũng cần một đầu nhập nha nghe trương tú vấn đề địch phong rõ ràng đây đều là đối với thanh hà lĩnh chuyện lớn đều cần địch phong cái lãnh chúa này tự mình đánh nhiệm quyết định tài năng chấp hành đồng thời địch phong rõ ràng sửa đường đối với thanh hà linh ý nghĩa cùng chủ thành xây dựng ý nghĩa như vậy thanh hà thành xây dựng thêm bắt đầu đi địch phong mở miệng nói hiện tại thừa dịp có càng nhiều công nhân mà lại các loại nhà máy đều cần chuyển hình như vậy đem thanh hà lĩnh xây dựng thêm một vòng không có vấn đề mà lại một bên trương tú nói với địch phong lãnh chúa đại nhân tại phù văn sở nghiên cứu bên kia có kỹ thuật mới có thể tại thành trên gạch khắc họa kiên cố phù văn chỉ cần phối trí đầy đủ năng lượng nguyên chúng ta thanh hạ thành chủ thành liền sẽ trở thành một cái chính thể cho dù là đối mặt pháp thuật hoặc là cái khác siêu phàm công kích cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. A, phù văn kỹ thuật mới. Địch Phong nghe tới trương tú lời nói, hơi kinh ngạc. Còn có thể cường hóa tường thành? Không sai. Trương tú gật đầu nói. căn cứ phù văn công sưởng đại tượng nhóm lại nói chính là tại si mang gạch bên trong gia tăng một ít ma thú thi thể làm tài liệu để thành gạch có thể khắc vào đơn giản kiên cố phù văn. Hiện tại thanh hà lĩnh nội bộ chứa đựng ma thú thi thể cũng không ít, mà lại một cái thành gạch tiêu hao cũng không lớn, có thể cam đoan thanh hà lĩnh mới một vòng tường thành xây dựng thêm. Thì ra là thế. Địch Phong gật đầu nói. Hiện tại thanh hà lĩnh bản thân ngân cùng đồng cũng không nhiều, cho dù là làm phủ văn máy móc phụ văn khắc họa, cũng mới miễn cưỡng đầy đủ, căn bản không có khả năng dùng để làm xây dựng tường thành bên trong phụ văn khắc họa. Nhưng bây giờ nói là dùng ma thú thi thể làm tài liệu, lúc này mới có thể đại lượng chế tạo thành lạch. Bất quá lần này tốn hao chỉ sợ là phi thường lớn đi. Địch Phong tử trong lời nói của Trương Tú đoán ra Trương Tú ý tứ, ngẫm lại tu tưởng thành nói thế nào đều là một cái đại công trình. Không sai. Trương Tú gật đầu nói, "Cần phủ lãnh chúa đại lượng cấp phát mới có thể." "Ta phê chuẩn." Địch Phong nói. Nguyên bản ta thiết kế Thanh Hà thành tương lai liền sẽ mở rộng đến bây giờ toàn bộ Thanh Hà huyện phạm vi đã lần này lựa chọn xây dựng thêm thành trì. Như vậy liền trực tiếp dọc theo Thanh Hà huyện biên giới tu một vòng tường thành đi. Địch Phong suy tư nói. Mặt khác, tại mỗi một bên trên tường thành nhiều tu hai đạo cửa thành, mà lại cửa thành phải lớn một chút. Đang nghĩ đến thành lập thành trì lúc, Địch Phong nghĩ đến Thanh Hà lĩnh đang nghiên cứu phủ văn động cơ giới, tương lai có thể sẽ có phủ văn xe lửa đồ vật. Mà lần này tường thành xây dựng chỉ sợ là muốn dùng thật lâu thời gian, liền cần đối với tương lai đường sắt còn có cái khác thông đạo tiến hành nhất định giữ lại. Đem toàn bộ Thanh Hà huyện quay lại à? nghe tới địch phong quy hoạch, trong nháy mắt trương tú cũng có chút chấn kinh. địch phong cái này quy hoạch theo trình độ nhất định để nói, đích thật là rung động đến trương tú. trương tú không nghĩ tới, địch phong sẽ dùng một lần mở rộng như thế lớn phạm vi. lãnh chúa đại nhân, nếu như tường thành tu dài như vậy lời nói, chỉ sợ lúc này một cái cự đại công trình, ta trước đó dự tính đều không đủ. không có vấn đề. địch phong tùy ý nói. lần này chúng ta chiến thắng tử vong quốc gia lãnh địa, thu được một nhóm lớn vật tư cùng vàng bạc, đầy đủ lần này tường thành đầu nhập vào, mà lại tường thành có thể chậm một chút. Trước tiên đem thông hướng Bình Đông quận cùng Bình Tây quận con đường tu thông, có Bình Đông quận cùng Bình Tây quận phát triển duy trì, thành hà thành tường thành cũng luôn có thể xây dựng tốt. Lúc này, Địch Phong cũng nghĩ đến lãnh địa kỳ vật tiến giai được đến mới hiệu quả, có thể mở ra một cái mê vụ cánh đồng tiến hành thăm dò. Lần này trực tiếp là mở ra một cái thứ nguyên chi môn, mà lại thời gian vẫn là vô cùng dài, đến lúc đó đối với một cái mê vụ cánh đồng tiến hành cất đoạn, cũng có thể được một nhóm lớn vật tư. Bây giờ được những này tài vụ phủ lãnh chúa cầm một thành làm phủ lãnh chúa tài chính dự trữ, về sau sẽ có ước 4 thành làm quân đội khen thưởng cùng trợ cấp còn lại năm thành đều cho ngươi sở chính vụ hiện tại những này đại công trình ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc mà lại có bình đông quận cùng bình tây quận nhân khẩu tài nguyên có một bút này đầu nhậu thanh hà lĩnh rất nhanh liền sẽ phát triển nghe địch phong giải thích trương tú mới buông ra nhíu chặt lông mày tạm thời dụng ý địch phong ý kiến đúng rồi địch phong nói tới chỗ này đống nhiên nghĩ đến tiếp xuống mở ra thứ nguyên chi môn cũng cần một cái địa phương an toàn nói với trương tú liên quan tới tưởng thành xây dựng trước tại thanh hà thành một cái sườn xây dựng một tòa quân doanh mà lại thành lập một đạo tường thành đem cái này quân doanh bao vây lại ta hữu dụng chỗ Mặt khác, Thanh Hà Thành nội bộ quy hoạch, hiện tại chúng ta có xi măng, vật liệu thép cũng không thiếu, vì cam đoan tương lai Thanh Hà Thành có thể dung nạp càng nhiều người, các ngươi sở chính vụ tại quy hoạch thành thị bố cục thời điểm, đem cư dân lâu thành lập thành từng tòa cùng khoa học kỹ thuật xã hội như thế đơn nguyên phòng. Dựa theo hiện tại quy hoạch, tương lai sẽ hủy bỏ Thanh Hà huyện, ở bên trong Thanh Hà Thành thuộc hạ ba cái địa khu, bên dưới khu vực thuộc đường đi tiến hành quản lý. Đúng. Nghe địch phong lời nói. Trương Tú cũng lập tức rõ ràng địch phong đối với ý tứ, đối với địch phong yêu cầu trước xây dựng quân doanh đồng thời trước tiên đem quân doanh bốn phía tường thành xây dựng hoàn tất hơi nghi hoặc một chút, nhưng Trương Tú không có nhiều hỏi thăm, cái gì địch phong hiện tại tuổi tác không lớn, nhưng địch phong theo tiếp quản lãnh địa đến nay, đem lãnh địa phát triển đến bây giờ tình trạng này, địch phong làm cái gì cũng sẽ không lại người phản đối. Chương 267, thứ nguyên chi môn. Chương 267, thứ nguyên chi môn. Tại xác định tài chính phân phối, cùng Thanh Hà thành xây dựng thêm cùng sửa đường hai cái này đại công trình về sau, Những cái kia xây mới nhà máy có phương hướng mới đồng thời lấy tổng sở chính vụ cầm đầu, trên dưới đều công việc lưu bù lên, bởi vì Nam Thành huyện bản thân cũng có một đầu lập tức liền muốn đến biên cảnh đường xi si măng đường. Sau đó phải kéo dài xuyên qua Hoang Nguyên huyện đến Bình Đông cùng Bình Tây quận, bản thân cũng không trở ngại, tại trước đó thời kỳ chiến tranh, Thanh Hà lĩnh liền đối với một đoạn này con đường tiến hành xây dựng, đến bây giờ một mực không có dừng lại. Lúc này còn có từng nhánh đội công trình ở nơi đó bận rộn, căn cứ tình huống, hiện tại kiến trúc đội đã đả thông Nam Thành huyện đến Hoang Nguyên huyện thông đạo, ngay tại hướng thông đạo huyện huyện thành sửa đường. Bất quá ở trên bình nguyên sửa đường liền muốn so tại trong vùng núi sửa đường đơn giản nhiều, tiếp xuống sửa đường tốc độ sẽ phi thường nhanh. Bất quá một bên khác, theo Đông Nguyên huyện huyện thành hướng nam kéo dài, xuyên qua Nam thành huyện 15 cây số vùng núi khi tiến vào Hoang Nguyên huyện con đường sẽ không có dễ dàng như vậy đầu tiên sửa đường đại bộ đội không ở nơi này, mà lại con đường một bên không có bao nhiêu kiến trúc tài nguyên, cần từ phía sau vận chuyển xi si mang cát đá, bởi vậy xây dựng tốc độ có chút chậm chạp. Nhưng nói tóm lại, cũng chính là tốc độ chậm một chút. Con đường xây dựng, cùng thanh hà thành bốn mươi cây số tường thành xây dựng. Ngay từ đầu liền muốn chiêu mộ đại lượng công nhân đối với nhân khẩu đông đảo bình đông quận cùng bình tây quận đến nói, ngay lập tức liền chiêu mộ đến từng đội từng đội công nhân. Những này trong nhà dân chúng bởi vì bọn nhỏ đều ở trường học học tập, trong nhà đồng ruộng cũng không cần quá nhiều nhân thủ, lại thêm trong nhà huynh đệ tỷ mỗi đông đảo, mỗi một nhà đều sẽ có một hai cái ra ngoài công tác. Bởi vậy thanh hà lĩnh chiêu mộ đến đầy đủ công nhân, bắt đầu thanh hà thành xây dựng thêm. Dựa theo kế hoạch, thanh hà thành bước đầu tiên là kiến tạo một cái sản xuất thành gạch nhà máy. Những ngày thành gạch, trên bản chất là từng cái đổ bê tông tốt dài 5 mét xi đầu. Tại xi si măng đầu bên trên có một cái cường hóa phủ văn tổ hợp. Cam đoàn xi si măng đầu cường độ ở trong này sản xuất tốt về sau sẽ bị đưa đến Thanh Hà Thành công trường. Tại thông qua hỗn hợp mê muội thú thi thể bột phấn xi si măng đổ bê tông cùng một chỗ liền thành một đạo gia cường phiên bản tường thành. Thanh Hà Thành trừ bỏ trung tâm nhất phủ lãnh chúa bên ngoài có một đạo tường thành. Đạo này tường thành liền theo nguyên bản ngoại thành tường biến thành nội thành tường. Hiện tại ngoại thành tường chính là dựa vào Thanh Hà huyện biên giới xây dựng, cũng chính là 10 cây số bên cạnh dài. Đồng thời dựa theo Thanh Hà lĩnh kế hoạch, bởi vì đây là Thanh Hà lĩnh trung tâm, cũng có thể nói là đô thành. Bởi vậy cần vô cùng kiên cố đối với đạo này tường thành, là cao 30m, rộng 50m, trong đó dưới mặt đất 10m, trên mặt đất 20m. Đương nhiên khổng lộ như vậy tường thành không có khả năng toàn bộ là xi si măng đổ bê tông. Chư bỏ tầng ngoài cùng một tầng phủ văn xi si mang gạch đá bên ngoài, nội bộ có 3m dày phổ thông gạch đá đắp lên bên trong tầng, mà tại nội bộ là nền vững chắc đồng thời trải qua thổ nguyên tố phủ văn gia cố qua đắp đất. Nhưng cũng là như thế, cũng cần đông đảo đất đá, Thanh Hà thành phủ cận phần lớn là bình nguyên, căn bản không có nơi thích hợp đào đất. Thế là, xây dựng Thanh Hà lĩnh đội công trình đưa ánh mắt đặt ở phương nam nam thành huyện gò núi. Những nải gò núi đều là đất đá, trên núi cây một chặt, sau đó liền có thể đào đất đống đá xây tường thành, dù sao tường thành bản thân khoảng cách Nam thành huyện không xa, Thanh Hà lĩnh lúc này ngay tại Nam thành huyện biên giới gò núi biên giới, thành lập mấy cái chuyên môn khai thác đất đá nơi đóng quân đồng thời dựa theo địch phong mệnh lệnh, nhóm đầu tiên công nhân mục tiêu ngay tại góc đông nam bắt đầu xây dựng tường thành, đồng thời nội bộ tường thành cũng có cao 10m, rộng 20m. Toàn bộ quân doanh 4 chu thành tường thì là bên cạnh dài 500m hình vuông ở phía ngoài tường thành xây dựng ngay lập tức, nội bộ quân doanh công trình cũng bắt đầu xây dựng, đồng thời còn ra tăng chuyên môn yêu cầu kho hàng lớn bởi vì địch phong yêu cầu nơi này công trình tăng lớn tốc độ, bởi vậy hiện tại xây dựng tường thành kiến trúc đội đều ở nơi này bận rộn, dự tính chỉ cần thời gian nửa tháng, toàn bộ quân doanh ngoại bộ tường thành liền sẽ hoàn thành. dù sao những công trình này đội đều biết đây là tại vì lãnh địa đại kiến thiết, mà lại những người này cũng đều không phải phục lao dịch, mà là có tiền lương, lãnh địa không chỉ là phát tin thủ, còn bao ăn ở dưới tình huống như vậy, những kiến trúc này đội các công nhân chỉ có thể là lấy 12 phần nhiệt tình đến lao động, để công trường làm một ngày một cái bộ dáng đồng thời, nhằm vào các bộ đội huấn luyện cũng tại đoạn thời gian này triển khai, các bộ đội một bên chờ đợi quân doanh kiến. Thiết, một bên là triển khai võ nghệ, chiến thuật huấn luyện. Tại trải qua thực chiến về sau, hiện tại Thanh Hà lĩnh chỉnh biên 13 quân đoàn đều là đang hấp thu trước đó kinh nghiệm thực chiến, gia tốc thực lực bản thân tăng lên. Đương nhiên, đóng giữ phương Bắc cùng Hồng Long lãnh địa tiếp xúc nương tử quân quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn là một bên huấn luyện vừa cùng phương Bắc xâm lấn quái vật tác chiến. Những quái vật này không giống như là sát cướp quân đoàn như thế, không có viễn trình bộ đội, bị Thanh Hà lĩnh bộ đội khắc chế đến chết. Những cái kia ở trong núi rừng như cá gặp nước thợ săn, có thể xuyên qua cương giáp phong nguyên tố trưởng cung thủ, cùng đơn binh năng lực vô tung vô ảnh thích khách, cùng nương tử quân quân đoàn một cấp thủ hộ giả quân đoàn tại phương bắc trong núi rừng đánh cho có đến có về. Cuối cùng là xử lý xong những sự vụ này, hiện tại cuối cùng là có thể vui lòng một hơi. Nhìn xem chồng chất như núi sự vụ bị tự mình xử lý hoàn tất, địch phong cũng tại phòng làm việc của mình thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút cảm thán. Hiện tại bất quá là thuộc hạ mấy triệu tính, chính là như thế, tương lai lãnh địa mở rộng sẽ làm làm sao một chuyện lục chẳng diện. Tại trải qua đoạn thời gian này bận rộn về sau, địch phong suy tư cho trương tú gia tăng một chút phụ tá cùng thư ký, đồng thời cũng cho chính mình gia tăng một chút thư ký hiệp trợ tự mình xử lý thanh hà lĩnh sự vụ. lãnh chúa đại nhân, trước đó ngài yêu cầu thanh hà thành quân doanh đã xây dựng tốt, tường thành đã xây dựng hoàn tất, nội bộ cũng đã kiến tạo ra một cái thao trường cùng một tòa xi măng đổ bê tông kho hàng lớn. căn cứ mệnh lệnh của ngài, đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn đã vào ở. mặt khác, căn cứ lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, thứ 6 phong duệ quân đoàn cũng điều động hoàn tất, tùy thời có thể tác chiến. đã hoàn thành sao? Địch phong nghe báo cáo, hơi kinh ngạc công trình tốc độ, nhưng nhanh như vậy hoàn thành xây dựng. Đối với Địch Phong đến nói, cũng là một chuyện tốt, điều này đại biểu Địch Phong Trung ý sư có thể mở ra thứ nguyên chi môn. Trước đó lãnh địa kỳ vật tiến giai được đến năng lực này về sau, bởi vì Địch Phong không xác định mở ra thứ nguyên chi môn đối diện sẽ xuất hiện tình huống gì, lý do an toàn cần lựa chọn một cái địa phương an toàn. Mà lại bởi vì lúc ấy các quân đoàn vừa mới kết thúc chiến tranh, cũng không nên điều động, nhưng bây giờ, trải qua tận 2 tháng chỉnh đốn, các bộ đội đều đã hấp thu liên quan tới trước đó kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cả chi bộ đội hòa làm một thể, có càng mạnh năng lực tác chiến bởi vậy, địch phong chuẩn đúng là mở ra một lần thứ nguyên chi môn, nhìn xem vận khí của mình, nếu như vận khí tốt đối diện là một tòa thành thị, như vậy tại thứ nguyên chi môn mở ra trong thời gian, địch phong tuyệt đối là sẽ có thu hoạch lớn đương nhiên, cũng có khả năng đối diện là một cái quái vật thế giới, thanh hà lĩnh sẽ nên đón một lần nguy cơ, nhưng là địch phong cũng có thể lựa chọn đóng lại thứ nguyên chi môn, qua một đoạn thời gian lại mở ra sao, cũng lãng phí không mất bao nhiều thời gian đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy, thân là lãnh địa tổng sở chính vụ chính vụ quan chương tú tự nhiên là muốn thông chi đến, lúc này tú mới hiểu được địch phong xây dựng cái này một tòa quân doanh ý nghĩa biết được lãnh địa kỳ vật có năng lực mới, mà lại liếc mắt nhìn qua liền biết năng lực này to lớn, trương tú cũng kín đáo chuẩn bị tốt lao công, đưa ra đến nhà kho, chờ đợi địch phong thăm dò. lúc này, lang đồ đảng quân đại bộ phận, còn có phong duệ quân đoàn toàn quân đều ở nơi này chờ đợi. hàng phía trước đao thuẫn binh, hậu phương súng trường binh, các loại súng máy còn có pháo tối đều bắt hoàn tất. nếu như tướng nguyên chi muốn mở ra về sau, đối diện đột nhiên xuất hiện quái vật, ngay lập tức liền sẽ nhận hai cái quân đoàn đà kích, sẽ không để cho bất luận cái gì quái vật xâm lấn thanh hà lĩnh. hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, địch phong đứng ở trên đất trống, vươn tay tuyển định phía trước đất trống, thẩm nghị trong lòng. Như vậy bắt đầu đi. Thứ Nguyên Chi môn mở ra. Trong ngay mắt, Địch Phong khống chế lãnh địa kỳ vật năng lượng tại phía trước triển khai, lãnh địa kỳ vật hiệu quả phát động, Địch Phong liền cảm giác được một trận năng lượng lưu động. Theo sát lấy, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của Địch Phong đạo này, tản ra bạch sắc quang mang đại môn ngay từ đầu là một đạo quang trụ, có sáng chiều dài tại 20 mét độ cao. Theo sát lấy, cột sáng hai bên hướng về tả hữu kéo dài, hình thành một đạo rộng 10 mét quang môn, tại quang môn bên trong, có thể nhìn thấy cùng lúc này quân doanh phong cảnh bất đầu Toàn bộ Thử Nguyên Chi môn triển khai, đối diện cảnh sắc đập vào mi mắt, nhìn xem đối diện không có quái vật xâm lớn, Địch Phong âm thầm thở dài một hơi, mà đối diện hoàn cảnh cũng là phổ thông hoàn cảnh. Tại thứ Nguyên Chi môn đối diện là một mảnh rừng rậm, cao lớn cây cối tầng tầng lớp lớp hình thành một mảnh biển rừng, bên trong vùng rừng rậm này, mỗi mỗi thân cây cối đều có chí ít một người ôm hết thô. Chỉ là một mảnh rừng rậm sao, xem ra lần này chỉ là thu hoạch được một nhóm vật liệu gỗ. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đối với Thanh Hà Linh đến nói, bất luận cái gì vật chất đều là hữu dụng, dạng này một mảnh rừng rậm cũng có thể để cho Thanh Hà Linh gia tăng một chút đầu gỗ dự trữ. Tại thứ nguyên chi môn mở ra về sau, căn cứ lãnh địa kỳ vật chuyển đến tiêu hao tin tức, địch phong có thể cảm thấy được, cái này thứ nguyên chi môn cũng có thể triển khai 20 ngày. Tương đối trước đó mê vụ tham dò, có thể nói cực kỳ dài, mà lại trực tiếp mở ra một đạo cống không gian, không có quá nhiều nguy hiểm, cũng có thể càng thuận tiện vận chuyển vật tư. 20 ngày thời gian, ta tự mình xuất thủ, đầy đủ chặt xuống một mảng lớn rừng rậm. Địch phong suy tư, dạng này một mảnh dương rậm, thanh hà lĩnh lần này nên là như thế nào mới có thể thu hoạch giá trị lớn nhất? Quân tiên phong tiến vào. Sau đó cấp tốc thăm dò bốn phía, không có nguy hiểm về sau, các bộ đội rời đi bố trí phòng tuyến, đến tiếp sau công nhân đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng. Được mệnh lệnh của địch phòng, Lang Đồ Đảng quân tạm thời bất động, thứ 5 phong duệ quân đoàn xuất động, lấy một cái nơi đóng quân binh lực tiến hành thăm dò, nếu như không có nguy hiểm, như vậy tại trong 20 ngày này, toàn bộ quân đoàn thứ 5 đều sẽ đóng quân tại đối diện. Lúc này, cũng ở nơi đây chờ đợi tình huống Trương Tú nhìn thấy thứ nguyên chi môn đối diện tình huống, ngay lập tức đối với bên người phụ tá ra lệnh, lập tức để người chuẩn bị chặt cây vật liệu gỗ công cụ, tại xác định không có nguy hiểm về sau, lập tức tiến bảo. Chương 268 Thứ Nguyên Chi Môn về sau. Chương 268, Thứ Nguyên Chi Môn về sau. Thứ Nguyên Chi Môn mở ra, tại Thứ Nguyên Chi Môn đối diện mê vụ cánh đồng là một cái rừng rậm cánh đồng, tạm thời chỉ nhìn thấy đại lượng cây cối, cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì, đây đối với Thanh Hà Linh đến nói là một chuyện tốt. Ngay lập tức, thứ 5 phong duệ quân đoàn đoàn Thứ nhất đệ nhất doanh chiến sĩ đã tiến vào Thứ Nguyên Chi Môn, lấy Thứ Nguyên Chi Môn làm trung tâm, hướng bốn phía điều tra. Báo cáo lên chúa đại nhân, rừng rậm bốn phía trong phạm vi trăm thước không có nguy hiểm, có thể tiến vào. Rất tốt. Tại điều tra binh sĩ trở về, Báo cáo tình huống về sau, Địch Phong theo nhóm thứ 2 nhân viên tiến vào thứ Nguyên Chi Môn. Một bước vào thứ Nguyên Chi Môn, Địch Phong phát hiện, đạo này thứ Nguyên Chi Môn trên thực tế chỉ là mở tại mê vụ biên giới, thứ Nguyên Chi Môn phía trước thức một mảnh rừng rậm, hậu phương bất quá là ngoài mấy chục thước, chính là một đạo mê vụ biên cảnh. Thứ Nguyên Chi Môn mở ra, là thanh hà linh muốn ở chỗ này tìm kiếm vật liệu, hiện tại cái này một mảnh rừng rậm, có thể được sưu tụng vật liệu chính là những cây tối này, Địch Phong cầm ra phong kiếm, mở miệng nói. Phong Duệ quân đoàn hiểu sai tham dò hai cây số phạm vi đi, khu trục trong khu vực bất kỳ uy hiếp gì tất cả đi theo dân binh bộ đội chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu xử lý cây cối đúng dưới sự chỉ huy của Hấu Bình thứ sáu phong duệ quân đoàn một vạn người chính mang theo các loại vũ khí trang bị có thứ tự tiến vào thứ nguyên chi môn đi tới cái này một mảnh mê vụ cánh đồng đồng thời từng đội từng đội từ trường tú phụ trách chỉ huy dân binh đội ngũ mang các loại công cụ đồng dạng là chỉnh tề tiến vào thứ nguyên chi môn về sau tại hạ đặt mệnh lệnh về sau chiến đấu tạm thời không cần địch phong như vậy lấy địch phong hiện tại lực lượng làm một cái thợ đốn tuổi là thích hợp nhất trong tay phong kiếm bên trên màu xanh trắng kiếm mang kéo dài lưỡi kiếm theo cánh tay huy động một gốc cây một liền như là cắt đầu hũ bị theo gốc dễ chặt đứt toàn bộ quá trình chỉ là một giây đồng hồ thời gian tốc độ như vậy nếu để cho những dân binh kia đến chỉ sợ là cần hơn 10 phút bởi vậy địch phong một người tốc độ liền tương đương với một chi đội đốn củi ngũ lúc này địch phong phía trước một kiếm mỗi thân cây cối không ngừng chặt cây cối những dân binh kia đi theo ở sau lưng của địch phong xử lý bị địch phong chém ngã cây cối chỉ là thời gian uống cạn chung trà thứ nguyên chi môn bốn phía mấy chục mét đất liền bị thanh lý đi ra từng cây từng cây cây cối ngã trên mặt đất từ các dân binh xuất lực thành cây Về sau thân cây sẽ bị đưa về lãnh địa, những cái kia nhánh cây loại hình cũng sẽ bị thu thập, cùng nhau đưa trở về. Lúc này, cho dù là lần này tiến vào dân binh không ít, nhưng lấy địch phong tốc độ rất nhanh, cả chi đội ngũ đều công việc lưu đủ lên, mà lúc này, địch phong vẫn như cũng là lấy một cái tốc độ cực nhanh chém ngã từng cây từng cây cây cối đồng thời, bởi vì lần này thứ nguyên chi môn mở ra, có 20 ngày thời gian, thanh hà lĩnh bộ đội cần phải ở chỗ này đóng giữ, tại thanh ly rừng rậm đồng thời, từng tòa nơi đóng quân cũng tạo dựng lên. Dọc theo thứ nguyên chi môn bốn phía, một đạo phòng tuyến bị cấp tốc xây dựng, đồng thời từng pa lô cốt, còn có tháp canh cũng đang nhanh chóng xây dựng, lấy thứ nguyên chi môn làm trung tâm, một cái chỉ huy bộ cấp tốc hoàn thiện. Một bên khác, ban đầu thăm dò bộ đội lấy đại đội làm cơ sở, hướng về bốn phía khuếch tán, đối với cái này khu rừng rậm rạp, vừa mở thác xuất đạo đường, một bên tìm kiếm trong rừng rậm khả năng tồn tại nguy hiểm. Rất nhanh, chi này đại đội liền hướng về phía trước thăm dò vài trăm mét, bốn phía bởi vì động tĩnh, có thể nhìn thấy một chút lượn rừng, còn có chim bay bị bộ đội kinh động, hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy, nhưng trên bản chất cũng không có phát hiện cái gì nguy cơ các bộ đội cẩn thận hành động, làm trung tâm đại đội trưởng nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn xem rừng rậm bốn phía, ánh mắt cảnh giác, đồng thời nhắc nhở lấy bên người chiến sĩ. Nơi này là một mảnh không biết địa khu, tất cả mọi người thà rằng đi chậm một chút, cũng không cần chủ quan, gặp được tình huống lập tức báo cáo. đúng, dạng này tiếp tục thâm nhập sâu vài trăm mét, đã là nghĩ đi về trước một cây số, không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn, nhìn xem khoảng cách hậu phương khoảng cách đã xa rồi, bốn phía gần nhất bộ đội đều cách xa nhau vài trăm mét, cái này một chi đại đội chuẩn bị đóng quân ở trong này, đợi đến ngày thứ hai tại thăm dò. Nhưng ngay lúc này, một trận thú giống theo rừng rậm chỗ sâu xuyên lên ra, chính là một trận này thú giống, kinh động cái này một chi đại đội, để nguyên bản chuẩn bị đóng quân ở trong này đại đội lần nữa cảnh giác lên. Đại đội trưởng, đạo này thú giống, nghe không giống như là manh thú, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một bên, một trung đội trưởng do hỏi. Muốn hay không đi xem một chút? Nhất định phải đi xem một chút. Đại đội trưởng suy tư một lát, làm ra quyết định, bản thân bộ đội của mình liền điều tra bộ đội, hiện tại phát hiện phía trước khả năng tồn tại nguy hiểm, lâu như vậy nhất định phải đi xem một chút, làm hậu phương bộ đội nhìn một chút. Nguyên bản chuẩn bị hạ trại đại đội tiếp tục hướng phía trước tiến lên, lần nữa đi về phía trước vài trăm mét, phía trước rừng rậm dần dần trở nên thưa thớt, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa, để đại đội trưởng cảnh giác lên. Một bên cảnh giác, một bên hướng về phía trước tiến lên, rất nhanh, hoàn cảnh bốn phía theo nguyên bản rừng rậm biến thành thảo nguyên, tại cái này một mảnh trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy từng đầu hình thể khổng lồ ra thu ở trên thảo nguyên thành đàn du đáng. Nay một đám đàn dã thú, có thể nhìn thấy từng đầu thân cao 4-5 mét, thân dài hơn 10 mét cỡ lớn sinh vật ngay tại du dãng, những sinh vật này có một đôi cường tráng chân sau một đôi nhỏ bé trước, xem ra liền như là một đầu cỡ lớn đứng thẳng thẳng lần sinh vật. tại những sinh vật này bốn phía còn có một chút bốn chân tiến lên trên đầu tựa như là một mặt tầm thuận, nhưng có ba cây sừng sinh vật. giống. lúc này ở trên thảo nguyên một đầu khổng lồ manh thú đi tới, cái này một đầu manh thú dựa vào chân sau đứng thẳng đi, chân trước lại cực kỳ nhỏ bé, còn có một cái mọc ra răng nhọn to lớn đầu cùng thô to cái đuôi bảo trì cân bằng. làm cái này một đầu manh thú xuất hiện, bốn phía ngay tại ăn cỏ sinh vật cũng vô cùng cẩn trương, trốn tránh cái này một đầu cao lớn manh thú chạy tứ tán. đây là khủng long. tại thanh hà lĩnh. Thân là đại đội trưởng, tự nhiên là có được quái vật chi thức học tập, nhìn thấy này một đám khác nhau như là đại hảo thần lẫn sinh vật, đại đội trưởng lần đầu tiên liền nhận ra. Sau đó nhìn xem Thảo Nguyên cùng giữa rừng rậm một đầu cơ hồ là thẳng tắp thẳng tắp đường phân cách, liền rõ ràng cái này cánh đồng đại khái tình báo. Cái này cánh đồng khả năng chủ thể là một cái khủng long thế giới địa khu, nhưng tiến vào mê vụ thế giới về sau, rừng rậm bên này nguyên bản cánh đồng cùng rừng rậm tiến hành trao đổi, biến thành hiện tại cái dạng này. Phát hiện nhiều như vậy khủng long, đối với Thanh Hà Linh đến nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cũng sẽ không mang đến quá nhiều giá trị nhưng tối thiểu nhất có thể xác định cái này cánh đồng không có quá nhiều uy hiếp, dù sao một đám khủng long đối với hiện tại thanh hà lĩnh bộ đội không tạo thành uy hiếp ở trong lòng phân tích về sau, đại đội trưởng đối với bên người chiến sĩ nói: "Tốt, xác định cái kia thú giống tình huống, hiện tại chúng ta liền đóng quân ở trong này, mặc khác, trung đội 1, các ngươi phái ra một cái tiểu đội trở về báo cáo nơi này tình báo." "Đúng." "Hậu Phương, thứ nguyên chi môn chỗ." Nhìn thấy bộ đội tiền tuyến xuyên về đến tình báo, Địch Phong cũng an tâm lại, một đám lực lượng cường đại khủng long đối với thanh hà lĩnh không có quá nhiều uy hiếp. Cứ như vậy, Cái này một mảnh rừng rậm có thể xác định là một đoạn độ rộng tại hai cây số, chiều dài không biết rừng rậm cánh đồng. Căn cứ tình báo đến xem, tiếp xuống 20 ngày nhiệm vụ chính là chặt cây cối, sau đó săn giết một chút khủng long thu thập thịt, cái kia từng đầu hình thể khổng lồ khủng long, săn giết một đầu liền có thể thu hoạch một tấn trở lên thịt, đại lượng đồ ăn đối với thanh hà lĩnh đồng dạng là trọng yếu. Bận rộn nửa ngày, đợi đến ban đêm về sau, Địch Phong tìm tới Hỗ Bình, Trương Tú, nói rõ tiếp xuống nhiệm vụ Địch Phong làm chặt cây cối chủ lực, Phong Duệ quân đoàn trừ bỏ cam đoan nơi đóng quân an toàn bên ngoài, tận khả năng nhiều săn giết những cái kia khủng long, tại bảo đảm bộ đội thịt cung ứng dưới tình huống đem dư thừa loại thịt chế thành thịt khô để dành. Ngày thứ hai, các chi đội ngũ dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đồng thời từ phía sau triệu tập một nhóm viện y học cùng nông học viện lao sư tiến vào thứ nguyên chi môn. Cái này một mảnh không biết dư dặm, còn có cái kia một mảnh không biết trong thảo nguyên, khả năng tồn tại một chút có thể lợi dụng thực vật. Tỉ như nói một chút cây nông nghiệp hoặc là một chút dược liệu, hay là một chút cây ăn quả, đều cần những ngày người chuyên nghiệp mới tiến hành tìm kiếm đối với này. Địch Phong còn đặc biệt để phong duệ quân đoàn rút ra một cái đại đội bảo hộ những nhân tài này. Ngày thứ hai, Địch Phong thực lực bây giờ chặt cây cối tốc độ có thể nói vô cùng cấp tốc, một ngày thời gian, một cây số vương, cây cối đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Tốc độ như vậy, ngược lại là những dân binh kia cây không lên địch phong tốc độ, đại lượng cây cối chỉ có thể trồng chất cùng một chỗ, chờ lấy xử lý. Những cây cối này đang bị địch phong chém ngã về sau, sẽ bị thanh lý mất cành cây, giữ lại thẳng tắp thân cây, về sau những này thần cây liền sẽ đưa về thanh hà thành, làm vật liệu gỗ để dành. Một phần trong đó cũng sẽ bị bán, cung cấp cái khác địa khu. đương nhiên mua bán bộ phận liền từ thanh hà thành bên trong các thương nhân xử lý. Trừ cái đó ra, cái kia đến bị thanh lý đi ra những cây cũng bị chỉnh tề đánh thành từng bó, hộ tống thân cây cùng một chỗ đưa trở về. Những cảnh tây này là tốt đẹp tuổi lửa, cũng có thể làm tạo giấy vật liệu. Mà ở trên thảo nguyên, được đến cho phép săn bắn mệnh lệnh về sau, đóng quân tại trên biên cảnh hai cái doanh bộ đội bắt đầu săn giết những này khủng long. Dựa vào súng trong tay, lại thêm tạo thành chiến trận có thể nghẹn kháng hình thể khổng lồ khủng long xung kích, từng đầu khủng long rất nhanh liền trở thành con mồi của bọn họ. Những này thể tích khổng lồ khủng long sẽ từ bếp ban xử lý, da thú thu thập lại, khối lớn khối lớn thịt cắt, tiến hành ướp gia vị, đồng thời những cái kia xương thú cũng sẽ bảo lưu lại đến có thể nói cho dù là khủng long thể nội phân và nước tiểu cuối cùng đều sẽ thu lại làm phân bón trở về đi có thể nói không có chút nào sẽ lãng phí những ngày săn giết khủng long thịt trừ bỏ cam đoan sắc bén doanh cùng lang đồ đặng quân cùng dân binh các công nhân cơm nước thêm đồ ăn bên ngoài dư thừa liền bị chứa đựng đưa vào thanh hà lĩnh chuẩn bị chiến đấu nhà kho làm lương thực vật tư ngày thứ hai một ngày theo bên trong thứ nguyên trí môn chính là liên tục không ngừng vật tư đưa đến quân doanh sau đó thông qua quân doanh nhà kho tiến hành phân loại về sau chuyển vận đến thanh hà thành từng cái nhà kho hoặc là trực tiếp đưa đến trên thị trường bán tiếp xuống 18 ngày trong thời gian Toàn bộ Thanh Hà Thành dùng một lần xuất hiện đại lượng vật liệu gỗ vật tư để Thanh Hà lĩnh cùng vật liệu gỗ có quan hệ ngành nghề tăng lên một bậc thang. Chương 269, tương lai chiến dịch. Chương 269, tương lai chiến dịch. Sau 20 ngày đến lúc cuối cùng một chi bảo hậu phong duệ quân đoàn binh sĩ xuyên qua tướng Nguyên Chi Môn, địch phong khống chế tướng Nguyên Chi Môn đóng lại. Theo lãnh địa kỳ vật bên kia tin tức truyền đến, tiếp xuống một tháng trong thời gian, thứ Nguyên Chi Môn hiệu quả không thể sử dụng. Một tháng khoảng cách sau, coi như có thể. Cảm giác tin tức này, địch phong thẩm nghĩ trong lòng. Lần này. 20 ngày trắng trận thu hoạch, để Thanh Hà lĩnh dự trữ một nhóm lớn vật liệu gỗ cùng thịt vật tư. Tại cái kia khủng long trên Thảo Nguyên, Phong Duệ quân đoàn săn giết hơn ngàn đầu các loại khủng long, mỗi một đầu khủng long đều tại mấy tấn thể trọng, để Thanh Hà lĩnh trực tiếp dự trữ ngàn tấn khủng long thịt vật tư đồng thời, bởi vì có địch phong chặt cây cối tốc độ, cái này một mảnh rừng rậm bị địch phong chặn 20 cây số, có thể nói lấy một ngày một cây số vươn tốc độ chặt cây cối. Một bước này cây cối ngày đêm không ngừng thông qua thứ Nguyên chi môn vận chuyển mới làm miễn cưỡng tại trở sau cùng ấn tất. Tại địch phong mang đội ngũ trở về lúc, tại Nguyên bản trụ sở phía, Nguyên bản rừng rậm đã biến thành một mảnh bình nguyên trừ bỏ từng cái gốc cây, liền cái gì đều không thừa xuống. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Lĩnh còn thu hoạch một chút thực vật tiêu bản cùng hạt giống. Có thể nói lần này mê vụ tham dò, để bây giờ Thanh Hà Lĩnh cũng kiếm được một bút. Lãnh chúa đại nhân, trở về về sau, chư thú cầm thống kê đi ra vật tư tổng kết hướng địch phong báo cáo. Lần này mê vụ tham dò, chúng ta tổng cộng thu hoạch một triệu cây vật liệu gỗ, còn có tuổi khô 10 triệu gánh, khủng long ra 1.500 trường, hoàn chỉnh khủng long xương cốt 1.500 phó, trừ bỏ làm những ngày này đồ ăn khủng long nhục chi bên ngoài. Còn thừa lại 1000 tấn thị tiến vào nhà kho, đồng thời còn có cái khác tỷ như nói khủng long phân và nước tiểu chờ giải rác vật tư 500 tấn. Một bên hồi báo, Trương Tú trên mặt cũng mang nụ cười. Bởi vì lần này mê vụ tham dò là trực tiếp mở ra một đạo thứ nguyên chi môn, có thể làm cho đội vận chuyển ngày đêm không ngừng vận chuyển, lãnh chúa đại nhân chặt cây tốc độ cũng làm cho các công nhân hai ca tài năng hoàn thành. Nhưng lần này chúng ta lãnh địa thu hoạch to lớn, mặc dù vật liệu gỗ không phải cái gì chiến lược tài nguyên, nhưng bất luận là tạo giấy, còn là chế tạo đồ dùng trong nhà, chế tạo nông cụ, hoặc là cửa sổ nhà chờ một chút tiêu hao, toàn bộ lãnh địa đều nói đều mười phần khổng lồ Nguyên bản chúng ta chỉ có Nam Thành Huyện có lâm trường dự trữ, nhưng bây giờ cái này một nhóm vật liệu gỗ thu hoạch được, để thanh hà lĩnh vật liệu gỗ tải nguyên vật tư sung túc, mà lại cái kia một ngàn tấn khủng long thịt càng là trọng yếu vật tư chiến lược. Tương lai lãnh địa nếu như tiến hành tác chiến, cái này một nhóm khủng long thịt sẽ có đại tác dụng, trực tiếp tương đương với chúng ta lãnh địa mấy cái nông trường một năm sản xuất. Mặt khác, trừ bỏ bộ phận vật liệu gỗ tiến hành dự trữ bên ngoài, đại bộ phận vật liệu gỗ đang tiến hành bán, bán ra đoạt được sẽ làm lãnh địa phát triển tài chính, có thể nói lần này sửa đường cùng xây thành trì tài chính lại gom góp một nhóm lớn. Rất tốt. Nghe Trương Tu báo cáo. Địch Phong Hải lòng gật đầu nói: "Có một cái thứ nguyên chi môn, đối với lãnh địa đến nói, đích thật là một lần cực lớn tiện lợi, có thể làm cho lãnh địa thu hoạch được một nhóm lớn vật tư. Hiện tại đã ngày mùa thu hoạch qua." Địch Phong mở miệng nói: "Hiện tại vừa vặn các bộ đội đều huấn luyện hoàn tất, mà lại lãnh địa nội bộ ổn định, ta chuẩn bị tới một lần tiểu chiến dịch, tổ chức nương tử quân quân đoàn, kẻ thủ vệ quân đoàn, vùng núi quân đoàn ba cái quân đoàn, 50,000 người hướng bắc đẩy tới, tranh thủ tiêu diệt chừng 10 vạn địch nhân, cam đoan chúng ta phương bắc an toàn." Nói, Địch Phong nhìn xem Trương Tú hỏi: "Hiện tại lãnh địa lương thực dự trữ như thế nào?" Có thể hay không duy trì bộ đội đánh tốt một trận? Ta cảm thấy không có vấn đề lớn." Trương Tú suy tư, hồi đáp: "Chúng ta lãnh địa bản thân chưa đủ lớn, đại lượng vật tư đều dự trữ ở bên trong thanh Hà Thành, mà lại xa Bắc huyện, Thông đạo huyện cũng đều có một nhóm vật tư dự trữ. Nếu như chỉ xuất động 50,000 đại quân lời nói, đội vận chuyển ngũ sẽ không quá nhiều, chỉ là tại vây quét trong núi rừng quái vật về sau, lãnh chúa đại nhân là chuẩn bị chiếm xuống những cái kia địa khu, còn là một lần nữa trở về. Lần này chỉ là lữ binh, thanh lý quái vật, vì sang năm cải bở vụ xuân về sau đại chiến dịch đặt nền móng." Định Phong hồi đáp: chúng ta phương Bắc gót bờ dì tẻn Vương quốc Minh hữu thế nhưng là cùng quái vật quân đoàn tác chiến không ngừng, tựa hồ đã ổn định trận hình, bắt đầu chuẩn bị phản kích. gót bờ dì tẻn Vương quốc bên kia chiến tuyến đều là bình nguyên địa hình, rất thích hợp đại binh đoàn tác chiến. gót bờ dì tẻn Vương quốc phản kích muốn so chúng ta bên này dễ dàng. hiện tại là hai chúng ta lãnh địa vây công Hồng Long lãnh địa, có thể nói ai chiếm xuống địa bàn là ai. đối với một cái lãnh địa để nói, bất luận cái gì một khối thổ địa đều là hữu dụng. tại chúng ta phương Bắc trong núi rừng, còn có nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản chính thích hợp quân ta phát triển, bởi vậy chúng ta nhất định phải tại gấp bội gì tẻn vương quốc phản công trước đó cầm xuống vương bắc núi rừng. dạng này chúng ta là có thể đem nguyên bản làm ngăn cản chúng ta phương bắc núi rừng biến thành quân ta phương bắc phòng tuyến. lãnh chúa đại nhân, hiện tại là không có vấn đề. trương tú nói, phương nam bình đông quận cùng bình tây quận bởi vì chúng ta vừa chiếm cứ xuống tới liền tổ chức bách tính trồng trọt, mà lại năm nay còn làm miễn thuế. bởi vậy năm nay ngày mùa thu hoạch những bách tính kia đều có thể cam đoan có đầy đủ qua mùa đông khẩu phần lương thực, mà sang năm một năm, có chúng ta phái đi ra nông nghiệp người chỉ đạo viên, những bách tính kia liền có thể làm được trong nhà có thừa lương bởi vậy, hai cái quận bách tính cũng sẽ không đối với lãnh địa cản trở. Tại đại chiến lúc không cần lại đi phụ cấp hai cái quận bách tính. Nói cách khác, nếu như sang năm cày bừa vụ xuân sau tiến hành đại quy mô tác chiến, lãnh địa lương thực dự trữ miễn cưỡng đầy đủ đương nhiên, ở trong đó không có tính toán thừa nguyên chi môn mê vụ tham dò thu vào. Nếu như tiếp xuống mê vụ tham dò có thể cùng lần này, như vậy chúng ta hoàn toàn duy trì 100,000 không trở lên đại quân hành động. Tại trương tú kỹ càng miêu tả liên quan tới đại quân tác chiến khả năng, cũng là cần phục vụ khách hàng vấn đề. Địch phong gật đầu nói, người tiểu nói này, ta liền có chuẩn bị. Như vậy lần này chiến dịch không thay đổi. Sau một tháng lần thứ hai mê vụ thăm dò, hy vọng chúng ta sẽ có một cái tốt vận khí. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể xem chúng ta Minh Hiểu đại quy mô đẩy tới. Tại Địch Phong cùng Trương Tú Thương thảo liên quan tới quân lương vấn đề về sau, Địch Phong lập tức đối với ở vào Nam Thành huyện vùng núi quân đoàn ra lệnh. mệnh lệnh bạch một vùng núi quân đoàn tại thu được mệnh lệnh về sau lập tức xuất phát tiến về xa Bắc huyện cùng nương tử quân quân đoàn tụ hợp đồng thời, Địch Phong mệnh lệnh cũng đưa đến Vương Bắc lương tử quân quân đoàn trưởng Lý Tú Ninh cùng thủ hộ giả quân đoàn địch quân trong tay. Tại vùng núi quân đoàn sau khi đến, xây dựng lâm thời trinh phạt binh đoàn, lấy Lý Tú Ninh vị tổng chỉ huy. Địch quân cùng Bạch Mục làm phó tổng chỉ huy, chủ tính chung ba cái quân đoàn, đối với Hồng Long Lánh địa núi rừng địa khu tiến hành một lần càn quét. Lần này càn quét tiếp tục 30 ngày, nhiệm vụ tác chiến là tại bảo đảm tự thân tận khả năng thiếu thương vong đại rơi xuống, nhiều tiêu diệt trong núi rừng giã thú cùng các loại quái vật, cụ thể tác chiến chiến thuật từ Lâm Thời binh đoàn bộ chỉ huy phụ trách, phủ lãnh chúa không làm can thiệp. Làm địch phong mệnh lệnh mới ra, Bạch Mục lập tức mang vùng núi quân khởi hành, chỉ dùng một ngày thời gian, toàn bộ quân đoàn mang theo vũ khí trang bị đến Sa Bắc huyện. Mà lập tức, Lý Tú Ninh xác định nguyên tiền đồn nơi đóng quân vì bộ chỉ huy, chỉ huy ba chi quân đoàn bắt đầu tác chiến. Tại chính mình nơi đóng quân trong đại trướng, Lý Tú Ninh nhìn xem từ phía sau truyền đến mệnh lệnh, Lý Tú Ninh cũng có chút hưng phấn. Thời gian dài như vậy, chính mình nương tử quân rốt cục xuất động, mà lại lần này còn có hai cái quân đoàn 3 vạn người quy về chính mình chỉ huy, tăng thêm chính mình nương tử quân 25.000 ngàn người, cùng tùy thời có thể điều động xa Bắc huyện cùng thông đạo huyện địa phương vệ sở binh cùng biên phòng đoàn hơn vạn người. Dạng này một chi binh đoàn, mà lại tinh nhuệ trình độ muốn so chính mình vừa mới đến mê vụ lãnh địa lúc mạnh hơn quá nhiều, có thể chỉ huy dạng này một chi bộ đội chiến đấu, Lý Tú Ninh cũng có chút phấn. Xem ra lần này lãnh chúa đại nhân là có động tác lớn trong vòng một tháng càn quét chiến dịch, đây là tại vì tương lai chiến dịch đặt nền móng. Thân là thanh hà lĩnh bên trong, có thể nói duy nhất có năng lực chỉ huy đại binh đoàn tác chiến thống xoái, Lý Tú Ninh nhìn xem địch phong mệnh lệnh, liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Mà lại lần này chính mình nương tử quân mở rộng vì 25.000 người, đây cũng là nương tử quân quân đoàn xây dựng quân đoàn về sau lần thứ nhất tiến hành lớn chiến dịch. Trước đó đối với tử vong quốc gia lãnh địa chiến dịch, Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn cũng không có tham dự tác chiến, mà là chủ trung thanh hà lĩnh phương bắt phòng tuyến, lấy chính mình lao binh mang tân binh xây dựng năm cái đoàn bộ đội. Lúc ấy bởi vì chính mình bộ đội phần lớn là tân binh, nguyên bản còn có thể đánh cho có đến có về quy mô nhỏ chiến dịch biến thành phòng ngự chiến. Lý Tú Ninh không thể không lấy lao mang mới, đồng thời chính mình tự mình xuất thủ huấn luyện bộ đội. Lúc ấy một tháng có thể nói ăn ở đều tại nơi đóng quân, mỗi một ngày trừ bỏ huấn luyện còn muốn xử lý toàn bộ quân đoàn sự vụ. cứ như vậy một chút xíu thông qua huấn luyện, lại thêm bộ đội cùng những gò lìn kia bộ lạc, tích dịch nhân bộ lạc thậm chí là thực nhân ma, cầu đầu nhân chờ một chút quái vật chiến đấu, đem tân binh rèn luyện thành lão binh đồng thời hội tụ ra quân đoàn vân khí, một lần nữa rèn luyện ra quân đoàn phú. dạng này tại tháng thứ hai. Nương tử quân quân đoàn lần nữa chủ động xuất kích, tiếp tục ở trong núi rừng cùng những quái vật kia bộ lạc tiến hành quy mô nhỏ mà sát chiến dịch. Dạng này đánh ba tháng, Nương tử quân hiện tại toàn quân trên dưới đều là tinh nhuệ lão binh, hơn nữa còn thăm dò rõ ràng tiến lên sơn cốc nơi đóng quân bốn phía từng cái đại bộ lạc vị trí cùng quy mô. Dựa theo địch phong mệnh lệnh, Lý Tú Ninh nhìn xem treo tại chính mình bộ chỉ huy một tấm bản đồ, trong lòng dần dần có một cái kế hoạch. 55000 người tinh nhuệ quân đoàn, mà lại hiện tại vũ khí còn gia tăng nặng nhẹ xuống máy cùng pháo cối, ta hoàn toàn có thể ăn rơi hai cái vạn người gỗ lìn bộ lạc. Hơn nữa còn có thể đem còn lại mấy cái bộ lạc đánh cho tàn phế. Cứ như vậy, những gỗ lìn này bộ lạc liền xem như muốn phát triển cũng cần thời gian, năm nay mùa đông liền có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Ở trên địa đồ, có thể nhìn thấy, phía trước lên sơn cốc nơi đóng quân bốn phía, có bốn số lượng vượt qua vạn người gỗ lìn đại bộ lạc, trừ cái đó ra, bốn cái gỗ lìn bộ lạc về sau, còn có hai số lượng tại 3000 người quy mô tích dịch nhân bộ lạc, cùng một đám thực nhân ma cùng một chi 5000 người cầu đầu nhân bộ lạc. Tại thông đạo huyện bên kia, còn có hai số lượng vượt qua 30,0000 gỗ Liển bộ lạc đóng giữ ở nơi đó, trừ cái đó ra, tại núi rừng chỗ càng sâu phải chăng còn có cái khác gỗ Liển bộ lạc, nương tử quân quân đoàn liền không được biết. Nhưng căn cứ tình báo, lại thêm trong tay một vạn người vùng núi quân đoàn, cùng thủ hộ giả quân đoàn cũng muốn đến phối hợp, Lý Tú Ninh trong lòng kế hoạch càng ngày càng kỹ càng.